chương một t r ư ơ i tám thiên ngoại một kiếm kinh toàn thành chương một t r ư ơ i tám thiên ngoại một kiếm kinh toàn thành lý tâm ăn trong con trà lại thêm một cái tiểu nhị cái này tiểu nhị nhìn qua hơn bốn mươi tuổi nhưng lông mày lại là màu trắng để cho đông đảo khách uống trà âm thầm lấy làm kỳ khúc tinh dao cũng rất là ngạc nhiên nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này lông mày là màu trắng người thời gian lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh nhưng loại này i ê n tĩnh cũng rất nhanh liền bị phá vỡ chính hôm đó buổi sáng quần quận ma khí từ đằng xa thẳng đến bạch vọng thành một cỗ uy áp kinh khủng từ ma khí bên trong chuyển đến tất cả mọi người nao nhau ngầm đầu nhìn lên bầu trời trong n g á y mắt rất nhiều người dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh chỉ thấy hai cái cực lớn ma long lôi kéo cái này một cái bay đuổi ra bây giờ trên không c u ộ n c u ộ n ma khí chính là từ bay đuổi bên trong truyền gia đang bay liễn đằng sau là bốn tên ma khí ngập trời nữ tử trên người các nàng đều có vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tu vi chơi ạ đây là s i c ma tông cường giả tới tất nhiên là đến điều tra hắc ma t ử nguyên nhân của cái chết bạch bên trong vòng thành lập tức có người nhìn ra người đến thân phận bọn hắn n h a o nhao kinh hô lên đồng thời ánh mắt lộ ra ưu sầu tri sắc vân lâm các phòng đấu giá người cốt g a đầy cho ta đúng lúc này hét lớn một tiếng từ bay liễn bên trong truyền g a chuyển khắp toàn bộ bạch thời k h ắ c này bay liễn đã dừng lại ở vân lâm c á t đấu giá thành bầu trời liền tại đây cái lời nói chuyển ra trong nháy mắt vân lâm c á t trong phòng đấu giá một lao giả phi thân lên trong nháy mắt đi tới bay liễn cách đó không xa lao giả này tên là cúng hoa chính là vân lâm c á t phòng đấu giá trưởng lão thiên môn cảnh trung kỳ tu vi cúng hoa gặp qua lâm đạo hữu cúng hoa hướng về phía bay liễn bên trong một l a o giả ôm quyền mở miệng thái độ không tiêu ngạo không tự thi cúng hoa nhận ra bay liễn bên trong người chính là rừng tre x í c ma tông ngũ trưởng lão tu vi chính là thiên môn cảnh hậu kỳ rừng tre lạnh lên một tiếng sau đó lạnh lùng mở miệng nói cúng hoa t ông ta h ắ c ma tử chết ở các ngươi phòng đấu giá cửa ra vào các ngươi vân lâm phòng đấu giá chẳng lẽ không muốn cho ta xích ma tông một lời giải thích không thành rừng tre sau khi nói xong trong đôi mắt tán qua một tia h à n mang sắc cơ lâm nhiên cùng hoa nhìn rừng tre một mắt bình tĩnh mở miệng nói lâm đạo hữu chuyện này đó hiện trường có mấy trăm người tại chỗ h ắ c ma tử nhìn trộm người khác đấu giá lấy được xích hà thiên hoa muốn giết người và bảo nhưng người này căn bản không phải h ắ c ma tử có thể đắc tội nổi trực tiếp bị giết ngược đồng thời bị giết còn có huyền bảo tông trắng một mình bọn hắn là ra phòng đấu giá đánh nhau cái này ta phòng đấu giá có thể không còn được hơn nữa coi như muốn quản cũng hữu tâm vô lực vị tiền bối kia quá mạnh mẽ căn bản không phải ta loại tu vi này có thể c h ọ c nổi c ù n g hoa lời nói vẫn như c ũ không tiêu ngạo cũng không h è n mọn có lý có cứ nghe rừng tre không khỏi cho mày hắn tử h c ù n g hoa trong giọng nói nghe được giết chết h ắ c ma tử người tu vi vượt xa hắn phải biết c ù n g hoa vẹn vẹn chỉ so với hắn kém một cái tiểu cảnh giới thôi nếu như vậy nói đến giết chết h ắ c ma tử người tu vi tất nhiên trên mình rừng tre trong lòng thầm mắng h ắ c ma tử là thằng ngu liền cướp đoạt người tu vi cũng không biết rõ liền dám đ ộ n thủ ngu xuẩn vô cùng nhưng hát ma tử tử quan hệ đến xích ma tông mặt mũi chuyện này hay là muốn xử lý thật tốt một chút cúng hoa hát ma tử chết cùng các ngươi vân lâm các phòng đấu giá thoát không khỏi liên quan như vậy đi ta cũng cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi cung cấp người kia tại phòng đấu giá đ i ể n tài liệu cà kẽ chuyện này cứ như vậy xóa bỏ như thế nào cúng hoa nghe được rừng c h e mà nói không khỏi vội vàng mở miệng nói lâm đạo hữu chuyện này là tuyệt không có khả năng ta vân lâm các phòng đấu giá tuyệt sẽ không tiết lộ bất luận cái gì khách quý tin tức bằng không thì ta vân lâm các phòng đấu giá về sau không cách nào tại bạch hạc vực đặt chân cúng hoa làm sao có thể làm loại sự tình này đây tuyệt đối là tự tìm cái chết nếu là cùng hoa chân dám làm như thế vậy sau này vân lâm các phòng đấu giá sẽ trực tiếp bị tất cả mọi người phỉ nổ rất nhiều ủy thác bán đấu giá đồ vật cũng là thông qua không thấy được ánh sáng thủ đoạn lấy được nếu như bị công bố ra thì còn đến đâu d ừ n g tre khinh thường nếu là hắn tự mình lặng lẽ cùng cùng hoa t h ư ơ n g lượng còn có khả năng này công khai m u ố n cùng hoa là thế nào cũng không khả năng cho d ừ n g tre mặt sắc gầm trầm như nước lần này hắn nhưng là phụng tông chủ chi mệnh đến đây điều tra chuyện này nếu là không có thể điều tra tin tưởng hắn cũng không tốt hướng tông chủ giao phó không cần tìm là bản tọa giết hát ma tử thất thời liền lăn bằng không thì ta tự mình đi một chuyến các ngươi xích ma tông đúng lúc này một â m thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên nhưng người nào cũng không biết thanh em này đến từ nơi nào bạch bên trong vòng thành lần lượt từng thân ảnh phi thân lên h ư ớ n g nhìn một phía nhưng cũng không có người phát hiện là ai lên tiếng người nào có gan liền đi ra giấu đầu lòi đôi có gì tài ba rừng t r e phi thân từ bay liễn bên trong bay ra thiên môn cảnh hậu kỳ uy áp triển lộ ra không đi vậy thì đi chết ngay tại rừng t r e tiếng nói rơi xuống thanh em lạnh lùng đồng thời vang lên đúng lúc này bầu trời nứt ra một đạo kiếm quang chém ra tầm mây tản ra vạn đạo kim quang kiếm quang xuất hiện tại tầng mây trong nháy mắt trực tiếp tăng vọt hóa thành mấy trăm trượng cự kiếm tại trong rừng tre ánh mắt sợ hãi chém xuống một cái ma giáp thủ hộ ma long thủ hộ rừng tre dọa đến hồn phi phát tán lôi kéo bay l i ễ n hai đầu ma long bị hắn không chút do dự kéo đến trước người chắn đỉnh đầu cùng lúc đó một khối đen như mực ma giáp bay ra tản ra quần quận ma khí chắn rừng tre mặt phía trước nhưng cái này một lại không có bất kỳ tác dụng gì nhưng kiếm quang chém xuống hết thảy đều biến thành hư vô rừng tre tiếng kêu thảm thiết cũng không chuyển ra trực tiếp bị chém làm sương máu kiếm quang không ngừng chém chết bay lẫn đằng sau bốn tên ma khí ngập trời nữ vẹn vẹn trong nháy mắt toàn bộ bạch vọng thành người đều hít vào một ngụm khí lạnh cung hoa càng là dọa đến hồn phi phách tán toàn thân đều bị mồ hôi lạnh t h ấ m ức trên c h á n từng k h ỏ a mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống vừa mới một kiếm tia chém xuống khoảng cách gần hắn nhất hắn liên động một ngón tay sức mạnh cũng không có nếu không phải là vị tia người xuất thủ không có ý giết hắn hắn giờ phút này đã biến thành sương máu cung hoa lấy tay lau chán một cái chỉ cảm thấy toàn thân như n h ũ n da kém chút từ không trung rơi mất tiếp hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ bạch vọng thành lúc nào nhiều một cái khủng b ố như vậy người thiên môn cảnh hậu k s i c h ma tông đoán chừng muốn đau d ì máu cùng hoa quyết định sau khi trở về lập tức tiêu hủy vị tiền bối kia điền tin tức thật sự là quá nguy hiểm bạch vọng thành tất cả tu sĩ không ngừng nuốt nước bọn vừa mới một kiếm kia để cho bọn hắn lệnh cả người q u á n t r à trong hậu viện huyền lanh hiện thân vừa mới một kiếm kia chính là hắn chém ra đương nhiên ngoại trừ lý tâm an huyền văn huyền lanh ba người bên ngoài không có người thứ tự biết l i ê n bạch mi đạo nhân không y bọn hắn cũng không có chút nào phát giác lý tâm an nhũ mày cảm thấy tiếp tục như vậy không phải một cái biện pháp muốn hay không đổi chỗ khác nhưng chỉ, chỉ một lát sau Hắn liền yên lặng theo cuối cùng một khoản rơi xuống trong tay khối này trận bàn hoàn toàn hình thành công tử cái trận bàn này một khi kích hoạt cực kỳ đáng sợ liền xem như động thiên cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra huyền văn một mặt nghiêm túc mở miệng thân xác cực kỳ ngưng trọng lý tâm an đứng dậy rũi lưng một cái sau đó bình tĩnh mở miệng nói trận này tên là thập phương giết thánh đại trượt cần m ộ ư ơ i khối t r ậ n bàn mấy năm này ta mới khắc dấu ra hai khối đây là khối thứ ba một khi khắc dấu ra m ộ ư ơ i khối t r ậ n bàn liền xem như thánh nhân cũng muốn ở đây trong trận v ỡ lạc lý tâm an cũng không có dấu giếm huyền văn bình tĩnh mở miệng huyền văn nghe xong thần sắc trên mặt càng thêm n g ư n g trọng hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì không khỏi thở dài lý tâm an tựa hồ biết huyền văn lo lắng cái gì không khỏi mở miệng nói ngươi cũng không cần lo lắng ta dùng trận này tới đối phó huyền gia chỉ cần bọn hắn không tìm đến ta phiền phức ta cũng không muốn cùng bọn hắn quá nhiều dây dưa ta chuẩn bị trận này thứ nhất là vì dùng để phòng thân thứ hai cũng là cho mình tăng thêm một cái đòn sát thủ thôi huyền văn nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó ôm biệt nói đạ tạ công tử lý tâm an lắc đầu sau đó mở miệng nói huyền văn vừa vặn ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi ngươi cũng đã biết bách linh vực chính là trung châu vực gia t ộ c nào làm công tử đây là tần gia làm ra huyền văn cũng là bởi vì bạch mi đạo nhân thế mới biết lý tâm an đến từ bách linh vực h ắ n tự nhiên vui đem những sự tình này nói cho lý tâm an để cho lý tâm an đưa ánh mắt từ huyền gia chuyển rời đến tần gia phải biết huyền gia tại đại h o a n g vực thế nhưng là hao tổn một ba trở lên cao tầng sức mạnh liền huyền cương người s ắ t thần này đều hao tổn tại đại h o a n g vực lý tâm an nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó trong mắt sát cơ l o a lên mở miệng nói bọn hắn vì sao muốn làm như vậy huyền văn khán đáo lý tâm an ánh mắt chỉ cảm thấy run lên trong lòng công tử tần gia sở dĩ làm như vậy hai cái nguyên nhân thứ nhất là tần gia phát hiện một cái trọng đại khoá mạch cần vô số nhân thủ những thứ này đều phải là tu tiên giả mới được thứ hai chính là tần lão lao tổ tao nộ vực ngoại đại địch bản nguyên bản trọng thường cần dùng một vực bản nguyên tri lực tới chữa trị bách linh vực chỗ vắng vẻ bản thân liền là tần gia đang q u ả n hạn không cần tiêu phí quá nhiều khí lực cho nên tần gia dứt khoát một không làm hai không ngừng đem toàn bộ bách linh vực tu sĩ toàn bộ một mạch lửa gật đi sau đó rút đi bách linh vực linh mạch chuyện này tại trung châu vực truyền mọi người đều biết mặc dù quá khứ hơn một ngàn năm nhưng công tử về sau nếu như đi t r u n g châu vực tùy tiện sau khi nghe nóng g liền có thể biết lý tâm an nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó cười lạnh mở miệng nói hảo một cái tần già về sau ta tất nhiên đi thăm một phen huyền văn nghe được lý tâm an lời nói không khỏi cảm giác thần hồn r u lên huyền văn nghĩ, nghĩ vẫn là mở miệng nói công tử trung châu vực tất cả thế ra chính xác làm vô số chuyện ác nhưng bọn hắn cũng là có nỗi khổ tâm lý tâm an nhìn huyền văn một mắt sau đó bình tĩnh mở miệng nói huyền văn ngươi nói chuyện nhìn bọn hắn có gì nỗi khổ tâm huyền văn gật gật đầu suy tư một phen mới chậm rãi mở miệng công tử ngươi cũng đã biết thánh hòa đại lục địch nhân lớn nhất là ai nhìn thấy lý tâm an lắc đầu huyền văn nói tiếp những thứ này người đến từ v ự c ngoại xưng là v ự c ngoại liên minh lý tâm an hơi xứng sở hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua chuyện này không khỏi mở miệng nói cái gì là v ư ợ ngoại liên minh huyền văn cười khổ một tiếng sau đó mở miệng nói công tử nói thật đến bây giờ trung châu vực cũng không biết rõ v ự c ngoại liên minh vì người nào những thứ này người đến từ khác biệt chủng tộc bọn hắn cười vô cùng to lớn tinh không chiến hạm đi tới thánh hòa đại lục bên ngoài trung châu vực linh lực đồng nặng nhất viễn siêu khắc vực hơn nữa địa vực cực kỳ bao la nhưng trung châu vực đồng dạng cũng là thánh hòa đại lục yếu kém nhất chi địa đối tiếp v ự c ngoại chiến trường cách mỗi mấy trăm năm liền có số lớn v ự c ngoại người đi tới v ự c ngoại chiến trường cái này một số người tu v i cực kỳ đáng sợ thậm chí có không ít bàn thánh nếu như không thể đem bọn hắn ngăn cản tại v ư ợ ngoại chiến trường để cho bọn hắn tại v ư ợ ngoại chiến trường đứng vững gó b u ơ n g xuống trung châu vực một khi bọn hắn thật sự b u ơ n g xuống hậu quả khó mà lường được đến lúc đó toàn bộ thánh hòa đại lục đều biết loạn thậm chí sẽ bị vượt ngoại liên minh người xem như nuôi dưỡng điện vì đối phó những thứ này vượt ngoại liên minh người trung châu vực đông vực nam vực tây vực bắc vực linh lung vực mấy người những thứ này đại vực đều sẽ phái người định kỳ đi đến vượt ngoại chiến trường thanh trước những cái kia vượt ngoại liên minh người lần này vượt ngoại liên minh bông xuống rất có thể sẽ có thánh cảnh cường giả cùng đi nếu thật là như thế cái k i a thánh hòa đại lục liền nguy hiểm thánh hòa đại lục những cái k i a thánh vương cảnh đi đế lộ sau đó đã toàn bộ nga xuống dẫn đến thánh hòa đại lục không có thánh vương cảnh cường giả thù hộ đây cũng chính là vì cái gì thập đại thế lực đều muốn thông qua chiến hồn đan tới thử thử một lần nguyên nhân huyền văn một hơi đem nên nói không nên nói nói ra hết đương nhiên rất nhiều bí mật hắn cũng tiếp xúc không đến lý tâm an không khỏi rơi vào trong tư nhưng hắn biết rõ một việc muốn giải cứu thánh hòa đại lục tuyệt không có khả năng dựa vào biện pháp này căn cứ vào lý tâm an lý giải Các vực đương ề u muộn nhau. Cuối đấu biết sinh chi chi phải giết chi tối tử, thứ tử một tử vất tranh sớm sẽ vận những này vận đụng cùng lẫn cùng phần lớn khí vận chi tử lạc, tranh đấu ra tối cường khí khí chỗ, chém khí ra ra lạc, c ờ Người người n vận này mang theo tất cả mọi người chiến thắng kẻ xâm lân mới đúng. g khí kẻ chi theo cả mọi mới tử. tất ư xâm đ nhiên lý tâm an không có khả năng cho huyền văn chia sẻ những thứ này hắn tìm huyền văn tâm sự t h u ậ n túy là hỏi rõ ràng bách linh vực sự t ì n h đến nỗi huyền văn đằng sau nói chuyện hắn mới không thèm để ý cùng hắn có liên tắc gì hắn lại không có muốn thánh hòa đại lục khí vận lý tâm an không định tiếp tục hỏi bất quá vừa vạn huyền văn nâng lên linh lưng vực để cho hắn đã nghĩ tới cái k i a tử cố viêm trong tay lấy được n h ậ n chữ vật hắn đều đem chuyện này hoàn toàn quên ở sau đầu bây giờ mình đã không có dâu trắng lao ra ra cũng nên đổi một người trốn ở trong tối nghĩ đến đây lý tâm an trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng hắn ngược lại là rất có hứng thú xem khí vận chi tử người sau lưng đến cùng dài như thế nào lý tâm an vung tay lên cầm trong tay khối thứ hai trận bàn thu hồi sau đó trong tay của hắn nhiều hơn một cái n h ậ n chữ vật đang lúc lý tâm an chuẩn bị xem xét thời điểm một hồi tiếng bước chân văng lên bạch mi đạo nhân thân ảnh xuất hiện tại trước mặt lý tâm an. bạch mi đạo nhân nhìn thấy huyền văn cùng lý tâm an vội vàng bước nhanh về phía trước ôm quyền thi lễ công tử sự kiện kia ta đã suy nghĩ kỹ chương một trăm tám mươi linh lung c á p phi tiên tông t h a n h h ồ n g tụ chương một trăm tám mươi linh lung c á p phi tiên tông t h a n h h ồ n g tụ lý tâm an nhìn bạch mi đạo nhân một mắt gật gật đầu sau đó mở miệng nói đi thôi đi đường cẩn thận bạch mi đạo nhân cho lý tâm an x á một cái thật sâu sau đó cảm kích mở miệng nói đa tạ công tử lý giải có một số việc dù sao vẫn cần có người đi làm bạch mi đạo nhân sau khi nói xong không còn lưu lại quay người rời đi lý tâm an nhìn xem bạch mi đạo nhân thân ảnh một mắt ánh mắt lộ ra một tia vui mừng bạch mi đạo nhân kể từ phục sinh sau liền đưa ra muốn quay về bách linh vực muốn để tiên kiếm tông tái hiện thế gian mấy ngày nay lý tâm an để cho huyền văn huyền lánh hỗ trợ n g h e ngóng cuối cùng nghĩ trăm phương ngàn kế thăm dò được một cái có thể thông hướng bách linh vực truyền t ố n g trận nhưng bởi vì bách linh vực bên kia truyền t ố n g trận đã hủy khởi động truyền t ố n g trận sau đó phải chăng có thể thuận lợi đến không dám hứa chắc nhưng bạch mi đạo nhân không có chút nào do dự dứt khoát kiên quyết định trở về nói thật đối với bạch mi đạo nhân dạng này người lý tâm an rất là yêu thích bạch mi đạo nhân h á có thể không rõ ràng lưu lại lý tâm an bên cạnh tu vi của hắn còn có đột phá không gian tương lai trở thành động thiên cảnh cũng có thể nhưng hắn vẫn không quan tâm những thứ này hắn không yên lòng bách linh v ự c có lẽ tại bất luận cái gì thời đại bất kỳ địa phương nào đều có một nhóm người tại phụ trọng tiến lên bạch mi đạo nhân mặc dù đi nhưng tâm an q u á n trả vẫn như cũ náo nhiệt k h ú c g y tu vi đã khôi phục lại thiên môn cảnh trung kỳ khúc tinh giao càng là ngắn ngủi không tới một tháng đã tiến nhập tiên tiên t a m trọng cơ hồ cách mỗi m ư ơ i ngày qua liền phá một cái tiểu cảnh giới để cho lý tâm an đều hâm mộ muốn chết nguyên bản hắn căn cốt cũng nên thăng cấp nhưng n à y đáng chết thiên đạo pháp tắc công xiềng vững vàng trói buộc linh lực của hắn cùng thần hồn chi lực còn t h ằ n g c á i r á m khúc y trong lòng sao quán trà càng ngốc càng là kinh hãi càng là theo tu vi đột phá hắn càng ngày càng có thể cảm nhận được huyền văn huyền lanh trên người áp bách nhưng hai người này cũng đều là đông gia người hầu há có thể không để hắn kinh hãi khúc gia người vậy mà thật sự yên tĩnh để cho khúc y đều cực kỳ ngoài ý mớn khúc y không biết khúc gia ngừng nguyên nhân lớn nhất chính là bạch vọng thành nhiều hơn một vị đáng sợ đến cực điểm cường giả bọn hắn cũng không dám đến đây náo sự lý tâm an luốt vớt trong tay chữ vật giới chỉ nguyên bản hôm đó phải lấy ra xem nhưng bạch mi đạo nhân rời đi để cho lý tâm an trong nháy mắt không còn tâm tình hôm nay hắn quyết định xong tốt nhìn một chút huyền văn mở ra phong ấn a lý tâm an đem chữ vật giới chỉ tiện tay ném cho huyền văn ánh mắt không hề bận tâm huyền văn hai tay tiếp nhận chữ vật giới chỉ sau một chỉ đ i ể m ra nguyên bản trên chiếc nhẫn chữ vật phong ấn trực tiếp tiêu tan nhất đạo hơi mở nữ t ử từ trên mặt nhẫn bay ra ánh mắt lộ ra của nàng thần sắc tức giận nàng không nghĩ tới đối phương lại đem nàng phong ấn tại chữ vật giới chỉ bên trong hơn một tháng đều nhanh đem nàng nhị gần chết lý tâm an xứng sở mặc dù nữ tử này vẹn vẹn chỉ là một đạo thần hồn nhưng dung mạo tuyệt thế liền xem như một đạo thần hồn cũng p h ư ơ n g hoa tuyệt đại thanh hồng tụ nhìn xem trước mắt huyền văn cùng lý tâm an cơ thể n h ó n g một cái thẳng đến nơi xa nàng đã đã nhìn ra nàng thời khắc này linh hồn thể tuyệt không phải người trước mắt đối thủ lý tâm an một mặt hài hước nhìn xem một mặt này sau đó liền thấy thanh hồng tụ thần hồn trực tiếp bị bắn ngược trở về một mặt kinh ngạc không có việc gì ngươi có thể tiếp tục lý tâm an cười đối với thanh hồng tụ mở miệng trên mặt đã lộ ra vẻ đắm chiêu thanh hồng tụ xem như hiểu rồi đối phương sớm đã làm xong vạn toàn ăn bài xem ra là ăn chắc chính mình mấy vị đạo hữu các ngươi khó xử ta một cái tiểu nữ tử có gì ý tứ nếu không thì hôm nay thả ta rời đi nàng ngày ta trả các ngươi một cái nhân tình như thế nào huyền văn nhìn xem thanh hồng tụ rơi vào trong trầm tư bây giờ nghe được thanh hồng tụ mở miệng huyền văn đột nhiên hai mắt sáng lên công tử ta biết nàng là ai linh lung vực phi tiên tông trưởng giáo thanh hồng tụ huyền văn vừa nói thanh hồng tụ trong nháy mắt hai mắt trường huyền văn trên người có một cố đặc thủ khí thế dâng lên mặc dù là một cái linh hồn chi thể nhưng vẫn cho người một loại cực lớn áp bách cho thấy đối phương thượng vị giả khí thế ngươi đến cùng là ai vì cái gì biết thân phận của ta thanh hồng tụ nhìn chằm chằm huyền văn trên mặt đã lộ ra dị thường cảnh giác thân sắc lý tâm an bây giờ có chút giật mình linh lung vực thế nhưng là có thể cùng trung châu vực vật tay một cái đại vực huyền văn đã từng đơn giản cùng hắn giới thiệu qua linh lung vực bảy đại đ ỉ n h cấp tông môn trong đó xếp ở vị trí thứ ba chính là phi tiên h tông có thể lên làm tông chủ người cũng là kinh tài tuyển diễm lại hạng người tu vi cao thâm cũng đều là động thiên cảnh đình phong đại năng nhưng dạng này một đại nhân vật vậy mà còn sót lại một đạo nguyên thần cái này há có thể không để lý tâm an giật mình huyền văn nhìn xem thanh hồng tụ có chút càng khái sau đó bình tĩnh mở miệng nói thanh tông chủ chính là linh lung vực đệ nhất mỹ nữ càng là linh lung vực cấp cao nhất thiên tài ta có thể biết cũng hẳn là rất bình thường à. thanh hồng tụ trầm mặc lại trên người đối phương triển lộ khí thế chính là động thiên cảnh hậu kỳ nếu như là chính mình nục thân còn tại nàng một người có thể đánh năm sáu cái căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại nhưng bây giờ còn sót lại một tia thần hồn liền xem như muốn phát huy ra thiên tượng cảnh ý thế có chút khó khăn nghĩ đến đây thanh hồng tụ trên mặt không khỏi lộ ra một tia bi h a i có một loại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cảm giác lý tâm an nhìn xem thanh hồng tụ thần hồn rơi vào trong trầm tư thanh hồng tụ loại người này đều có thể rơi xuống kết quả như vậy xem ra linh lung vực cũng không yên ổn à. thanh hồng tụ bây giờ đưa ánh mắt chuyển hướng lý tâm an nàng xem như hiểu rồi người chủ sự là người trước mắt thanh hồng tụ phía trước không có nghiêm túc quan sát lý tâm an còn tốt bây giờ nghiêm túc quan sát phía dưới không khỏi thất kinh nàng cảm thấy chính mình chẳng lẽ nhìn lầm rồi hay sao nàng nhìn thấy lý tâm an trên thân có r ầ m r ạ p chẳng c h ị đại đạo pháp tắc chi lực tràn ngập những thứ này lực lượng pháp tắc đang chậm rãi cùng lý tâm an nục thân tư ơ n g dung phải biết liền xem như ban thánh cảnh cũng chỉ có thể tạm thời n ạ p đại đạo quy tắc nhập thể muốn luyện hóa cũng không dễ dàng chỉ có chân chính thánh vương cảnh mới có thể ngôn xuất phát p ù y và đạo h ộ thân t a n ngàn vạn đại đạo tại bản thân giờ khác này thanh hồng tụ thật sự c h ấ n kinh nàng được vinh dự linh lung vực n g à n năm qua đệ nhất thiên tài nhưng bây giờ cũng bị lý tâm an biểu hiện khiếp sợ nói không ra lời thanh trường giáo nếu như ngươi muốn ly khai ta có thể thả ngươi đi lý tâm an nhìn xem trước mắt thanh hồng tụ bình tĩnh mở miệm nói thanh hồng tụ nghe xong không khỏi t r ầ mặt m lại vừa tới nàng không biết đối phương nói thật hay giả thứ hai nàng không hiểu rõ lý tâm an không biết đối phương có mục đích gì thiên hạ không có cơm chưa miễn phí điểm này thanh hồng tụ mà biết quá sâu người có điều kiện gì cứ việc nói ra ta xem một chút có thể hay không làm đến thanh hồng tụ nhìn xem nam tử trước mắt bình tĩnh mở miệng nói lý tâm an gật gật đầu đối với đối phương hắn không có chút nào ngoài ý muốn đối với thiên đạo phát thệ về sau nhất thiết phải giúp ta hoàn thành ba chuyện nghe được lý tâm an lời nói thanh hồng tụ trực tiếp trở mặt lại điều kiện này nàng không dám tùy tiện đáp ứng t r ư ơ n g một trăm tám mươi mốt thỏa đàm cấp đoạt t r ư ơ n g một trăm tám mươi mốt thỏa đàm cấp đoạt vị đạo hữu này ngươi điều kiện này tha thứ tại hạ không cách nào đáp ứng nếu không thì dạng này chỉ cần đạo hữu giúp ta khôi phục đ ư c thân ta nguyện ý đi theo đạo hữu bên cạnh bảo hộ đạo hữu an toàn lấy 50 năm mươi năm vị kỳ hạn như thế nào thanh hồng tụ suy nghĩ trong chốc lát nói ra một cái phương pháp mới cái phương pháp này điều kiện tiên quyết chính là giúp nàng khôi phục đ ư c thân lý tâm an nhìn thanh hồng tụ một mắt sau đó giống như cười mà không phải cười mở miệng nói thanh đạo hữu ngươi chẳng lẽ cảm thấy bên cạnh ta hộ vệ không đủ để bảo hộ an toàn của ta hay sao t h a n h hồng tụ mỉm cười mặc dù vẹn vẹn chỉ là một đạo thần hồn nhưng lại cho người ta một loại mị thái n à y sinh cảm giác đạo hưu ta đã từng cũng vẫn cho là thế giới này có thể uy hiếp ta người không nhiều nhưng chính là bởi vì tự tin của ta mới đưa đến ta về sau bị người vây giết bất đắc gì chỉ có thể tự bạo l ụ c thân để cho thần hồn bỏ chạy đi ra cho nên thế gian thế nào tuyệt đối công tử hộ vệ bên cạnh bao nhiêu ta không rõ ràng nhưng thêm một người cuối cùng nhiều một phần an toàn không phải lý tâm an nghe được thanh hồng tụ lời nói không khỏi rơi vào trầm tư không thể không nói lời nàng nói rất có đạo lý ngày mai cùng ngoài ý muốn ai sẽ tới trước lại có ai nói đến c h u ẩ n thanh đạo hữu ta thêm một cái điều kiện ta có thể giúp ngươi khôi phục lục thân thậm chí nhường ngươi t u v i khôi phục định phong nhưng ngoại trừ bảo hộ ta năm mươi năm còn cần ngoại định mức đáp ứng giúp ta làm một chuyện chuyện này tuyệt sẽ không nhường ngươi quá mức khó xử như thế nào lý tâm an thế nhưng là có muốn đi linh l u n g vực đi một lần kinh nghiệm cho nên nhất thiết phải sớm bố trí một ít chuyện mới được thanh hồng tụ nghe xong suy tư p h ú t chốc gật đầu đáp ứng lý tâm an vung tay lên một cái đan dược đưa đến thanh hồng tụ trước mặt bình tĩnh mở miệng nói đan này tiễn đưa ngươi xem như ta với ngươi thành ý hợp tác bát phẩm dưỡng hồn đan thanh hồng tụ vô cùng giật mình loại này phẩm giai đan dược liền xem như tại linh lung v ự c cũng là rất khó lấy được bất quá nàng ngược lại là không có k h á c h khí viên đan dược kia đối với nàng có tác dụng lớn mấy năm này thân hồn của nàng vẫn luôn ở vào không ngừng suy nhược trạng thái tiếp tục như vậy nữa về sau nàng coi như khôi phục thực thân cũng rất khó khôi phục đ ỉ n h phong thực lực nhưng có viên đan dược này thân hồn của nàng về sau không chỉ có sẽ không yếu đi còn có thể từ từ khôi phục đa tạ công tử thanh hồng tụ đem viên đan dược này nuốt vào trong bụng sau đó cơ thể n h o á một cái hóa thành một vệ ánh sáng bay vào chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lý tâm ăn tay khẽ đem cái này chữ vật giới chỉ nắm ở trong tay sau đó đeo ở tay trái trên ngón trỏ hắn bên trong không gian hệ thống đồ vật nhiều lắm bây giờ tất nhiên cùng đối phương hợp tác tự nhiên không thể phong ấn đối phương đã như thế cái này chữ vật giới chỉ tự nhiên không thể để vào bên trong không gian hệ thống mang theo trên tay thích hợp nhất xử lý xong chuyện này hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó lấy ra một cái chợ bàn tiếp tục bắt đầu khắc dấu đứng lên lý thúc thúc mời uống trà khúc tinh dao bưng một ly trà đứng tại trước mặt lý tâm an rất là đ u ổ thuận lý tâm an mỉm cười đưa tay nhận lấy khúc tinh dao chén trà trong tay uống n g ậ ngụm sau đó cười nói người tiểu nha đầu này bây giờ như thế nào có g i n h chạy đến hậu về i tới hôm nay uống trà khách nhân không nhiều sao khúc tinh dao ngòn m ặ t cười mở miệng nói lý thúc thúc không có hôn bao nhiêu tổ phụ một người cũng có thể giải quyết được là tổ phụ để cho ta cho lý thúc thúc tiến đưa trà lý tâm an gật gật đầu sau đó uống nữa một miệng lớn đem chén trà thả lại trong tay khúc tinh dao kể từ tâm an quán trà nhiều khúc y cùng khúc tinh dao sau đó hắn đều rất ít xuất hiện tại quán trà phía trước để cho rất nhiều khách uống trà còn tưởng rằng là đội chủ nhân tiểu nha đầu hôm nay trong quán trà nhưng có phát sinh chuyện đặc thù gì sao lý tâm an kỳ thực cũng là thuận miệ hỏi một chút chúng ũ n g k có nghĩ ta i hỏi có thể hỏi ra cái gì h thúc thúc, thúc thúc, quán dụng trà hôm nay cũng tới mấy đám người tu luyện sau những người tới trà lâu này cùng cố ra cố công tử xảy ra xung đột nhưng chẳng biết tại sao chỉ một lát sau nhóm người này liền hướng về phía cố công tử quỳ xuống dập đầu sau đó sám xì đi khúc tinh dao xem nàng như là một kiện chơi vui sự tình nói cho lý tâm an nhưng lý tâm an trong nháy mắt hai mắt sáng lên khúc tinh dao trong miệng cố gia nhị công tử tự nhiên là cố viêm kể từ cố y y thường xuyên đến ở đây uống trà sau cố viêm cũng bị hấp dẫn mà đến kể từ gãy một cánh tay sau vị này cố công tử liền tiêu trầm xuống nhưng ở vài ngày trước đối phương bắt đầu lại chi lăng nói chuyện cũng sẽ không là loại kia hữu khí vô lực mà là lực lượng mười phần nếu như lý tâm an không có đ o á n sai người này tất nhiên lại có kỳ ngộ gì có lẽ lại đụng tới một cái lao ra ra các loại lý trước tiên n i ệ m đưa thay sờ, sờ khúc tinh dao cái đầu nhỏ mở miệng cười nói đa tạ ngươi trả đi giúp tổ phụ ngươi mau lên khúc tinh g i a o nghe xong không khỏi liền vội và ngật đầu hoặc bắt rời đi lý tâm an lấy tay sờ cầm một cái trong lòng của hắn đang phỏng đoán không biết đối phương đến cùng chiếm được kỳ n g ộ gì huyền lãnh ngươi đi giám thị một chút cái kia cô viêm nhìn một chút đối phương lại gặp kỳ n g ộ gì ngươi liền phụ trách rõ xét bất luận trên người đối phương đã xảy ra chuyện gì ngươi cũng không cần đả thảo kinh xả trở về nói cho ta biết lại nói là chủ nhân huyền lãnh âm thanh tử trong hư không xuất hiện sau đó biến mất không còn tam tích có huyền lãnh tự thân xuất mã điều tra lý tâm an tự nhiên yên tâm quả nhiên vẹn vẹn một ngày huyền lãnh liền điều tra biết rõ trở về chủ nhân người này đoạn thời gian trước vậy mà tại bạch vọng thành ngoài trăm dặm trong núi rừng phát hiện một cái cổ mộ sau đó tự mình đi vào giò xét hắn vận khí rất không tệ lấy được trong cổ mộ truyền thừa đồng thời còn lấy được không thiếu bảo vật hắn nói với người khác nhiều nhất nửa năm hắn đứt gãy cánh tay liền sẽ một lần nữa mọc ra nghe được huyền lanh báo cáo điều tra lý tâm an âm thầm thở dài một hơi cái này có lẽ chính là khí vận c h i tử châu đáng sợ tùy tiện đi ra ngoài tán cái tâm liền có thể phát hiện cổ mộ loại này lịch thiên khí vận ngoại trừ khí vận tri tử còn có ai nghe được huyền lãnh lời nói lý tâm an khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa huyền lãnh ngươi đi đem hắn trong tay chữ vật giới chỉ cất tới ta ngược lại muốn nhìn hắn phát hiện vật gì tốt huyền lãnh nghe xong hơi sửng sốt hắn một cái đường đường động tiên cảnh hậu kỳ người đi đoạt một cái hậu bối chữ vật giới chỉ có vẻ như không tốt lắm đâu nhưng huyền lãnh cũng biết công tử an bài như vậy tất nhiên có tâm h ý huyền lãnh liền vội vàng gật đầu đáp ứng sau đó cơ thể biến mất không còn t â m tích ngay tại đêm đó cố viêm vừa đi ra cố ra chi môn trực tiếp bị người đánh mất xịu đi qua chờ hắn tỉnh lại thời điểm phát hiện trên tay chữ vật giới chỉ dốc hắn bị người trực tiếp ném vào cố g i a hậu viện trong hoa viên chương một trăm tám mươi hai ma tộc thi hải chương một trăm tám mươi hai ma tộc thi hải nhìn xem trước mắt ba món đồ lý tâm an cùng huyền lãnh đều rất là giật mình kiện thứ nhất đồ vật là một cái ngọc giản bên trong ghi chép một bản công pháp tên là cựu bảo vận linh thuật mặc dù vẹn vẹn chỉ là thiên giai hạ phẩm nhưng quyển công pháp này chỗ lợi hại nhất là dạy người như thế nào gây chi chúng sinh món đồ thứ hai là một khối ngọc bội đeo ở trên người có thể che lấp thiên cơ đệ tam kiện đồ vật lại là một cái thất phẩm đan lô đan lô bốn phía k ắ p đầy tường vân đồ án xưng là tường vân đan lô ba món đồ này cũng là từ cố viêm cái kia giành được lý tâm a n trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu cái này cố viêm thật đúng là khí vận c h i tử bên kia vừa tay gãy cánh tay bên này liền thu được gãy c h i trùng sinh công pháp chỉ là không biết hắn nhớ chưa lý tâm an nhìn xem trước mắt đan lô hai mắt tỏa sáng hắn càng xem càng yêu so với hắn lúc đầu đan lô thật sự là mạnh hơn nhiều lắm lý tâm an đem khối ngọc kia bài ném cho huyền lãnh mở miệng cười nói cái này ngươi cầm lấy đi đưa cho tiểu nha đầu kia à còn thừa hai dạng đồ vật ta lấy đi về phần hắn trong nhận chứa đồ vật gì khác chính ngươi nhìn xem xử lý huyền lánh ngay xong trong nháy mắt nhãn tình sáng lên đem ngọc b à i cầm trong tay hắn vốn là còn không h ứ n g lắm cảm thấy chính mình làm như vậy có chút đ i ệ u giới một chút nhưng là bây giờ huyền lánh nhưng không nghĩ như thế hắn cảm thấy có cần thiết về sau lại tìm cái kia cố cô công tử thật tốt trò c h u y ệ n chút cố viêm không biết hắn đã bị một vị động thiên cảnh hậu kỳ đỉnh cấp cường giả theo dõi nếu như hắn biết tất nhiên sẽ dọa đến mất hồn mất vía đừng nói một cái còn chưa trưởng thành khí vận c h i tử chính là đã phát dục hoàn toàn khí vận tri tử cũng không nhịn được bọn hắn như thế lột lông dê a tùy tiện lột mấy lần liền trọc bất quá cũng may cố vi thời gian qua đi một tháng lý tâm an xuất hiện lần nữa trong lòng sao quán trà trước quầy để cho rất nhiều khách uống trà có chút giật mình bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này chủ nhân căn bản không quản t r ọ n g tiệm kinh doanh rất nhiều người nhao nhao đi lên cùng hắn chào hỏi lý tâm an mỉm cười đáp lại bất chi bất giác hắn đi tới bạch vọng thành dòng d ã bốn tháng rồi đúng lúc này khúc y cùng khúc tinh g i a o trở về phía sau bọn hắn đi theo một cái trung niên nữ tử khúc y trên mặt đã lộ ra c ư ờ i khổ t h ầ n sắc nghĩ không ra cùng đi tôn nữ đi dạo cái đường phố vậy mà lại gặp phải mạnh thu đổ sự tình lý tâm an tại đối phương bước vào tâm an quán trà trong n g á y mắt hai mắt không khỏi nhìn về phía đối phương thiên cơ tham chắc thuật tự động vận chuyển bị d ò xét người liễu mềm lòng sức mạnh bốn nghìn năm trăm m ư ơ i một động thiên cảnh sơ kỳ tốc độ ba n g h a i m ộ t sáu phòng ngự hai n chín ă năm tám căn cốt thiên giai cao phẩm năng lực đặc thù chân linh c h i đồng hậu thiên tu luyện hắn hơi hơi giật mình nghĩ không ra bạch vọng thành vậy mà lại có động thiên cảnh người xuất hiện chân linh c h i đồng cũng không phải loại kia công kích tính t r ù n g đồng mà là loại kia có thể một mắt xem thấu đối phương căn cốt chủng、đồng. mặc dù khúc tinh dao trên người có một cái có thể che lấp thiên cực ngọc bội nhưng chân linh chi đồng vẫn như cũ có thể thấy được một chút manh mối vẹn vẹn trong nháy mắt lý tâm an liền đã xác định lai lịch của người này tất nhiên là nhìn chúng khúc tinh dao c ă n cốt muốn thu đối phương làm đồ đệ lý tâm an ngờ tới một chút cũng không có sai l i ễ u mềm lòng thế nhưng là bạch hạc vực chân linh tông l á o tổ một trong bạch vọng thành cái kia kinh thiên một kiếm kinh động đến toàn bộ bạch hạc vực l i ễ u mềm lòng cố ý đến đây xem xét mà chân linh chi đồng chính là chân linh tông cấp cao nhất công pháp tu luyện tới thiên tượng t h n h người liền có thể ngưng tụ ra nhìn xem trước mắt tâm an con trả i ễ u mềm lòng ánh mắt lộ ra một tia khinh thường nàng cũng không cho rằng khúc tinh dao sư tôn có thể so với nàng mạnh thật vất vả đụng phải một cái tuyệt thế thiên tiêu nàng chân linh tông ha có thể bỏ lỡ l i ễ u mềm lòng liếc lý tâm an một cái hắn nhưng không có thanh hồng tụ loại kia bản sự trong lòng nàng đây chính là một cái không có linh lực người bình thường khách quan là muốn tới uống trà sao lý tâm an cười híp mắt mở miệng người đến đều là khách l i ễ u mềm lòng cũng không gấp cái này nhất thời nàng mục đích tới nơi này chính là muốn chấn nhiếc khúc tinh dao trong miệng hai vị sư tôn để cho bọn hắn biết khó mà lui nếu mềm lòng tìm một chỗ ngồi xuống, điểm một bình trà huyền văn b ư n g trà trực tiếp đi tới liễu mềm lòng trước mặt liễu mềm lòng nhìn thấy huyền văn trong nháy mắt hai mắt ngưng lại nàng có thể xác định người này tất nhiên là khúc tinh dao trong miệng sư tồn một trong nhưng vào lúc này một k h o a đặc thù hạt châu xuất hiện còn không đợi liễu mềm lòng phản ứng lại liễu mềm lòng cùng huyền văn đã biến mất không còn t â m tích tại liễu mềm lòng vừa mới châu ngồi một hạt châu l ặ n g lặng lơ lửng ở nơi đó hạt châu kia là định tiên châu lý tâm an cười hít mắt nhìn xem viên kia định tiên châu phát hiện vật này dùng rất tốt vẹn vẹn mấy hơi đi qua liễu mềm lòng cùng huyền văn đồng thời xuất hiện huyền văn mặt không thay đổi rời đi nhưng liễu mềm lòng nhưng là sắc mặt trắng bệnh trong hai mắt còn có một tia thần sắc sợ hãi giờ khác này liễu mềm lòng trong lòng nhấc lên kinh tiên sóng biển vừa nghĩ tới chính mình vừa mới tại đối phương trong tay một chiêu đều không tiếp nổi nàng chỉ cảm thấy khỏe miệng một hồi khổ tâm phải biết mặc dù nàng không tính chân linh tông tối cờ ư n g một người nhưng nàng cảm thấy liền xem như lão tổ chân chính ra tay cũng chưa hẳn là đối thủ của người này bạch hạc vực lúc nào xuất hiện dạng này cờ giả liễu mềm lòng uống một ly trà vội vàng tính tiền rời đi chuyện này nàng nhất thiết phải khuyên bảo chân linh tông những người khác không cần tới đây gây chuyện đối với lý tâm an bọn người mà nói đây bất quá là một cái khúc nhạc dạo ngăn thôi nhưng lý tâm an cũng biết cái này quán trà không thể ở nữa bằng không thì về sau chuyện phiền lòng càng ngày sẽ càng nhiều vào lúc ban đêm tâm an quán trà bình thường quan môn nhưng ngày thứ hai đi qua liền chưa bao giờ mở suất giá tại bạch vọng thành bắc bộ xóm nghèo bên này một cái không có tên quán trà nhỏ gầy dựng vô thanh vô tức n g à y kế chỉ có ba cái khác h nhân hơn nữa liên tiếp nửa tháng cũng là như thế lý thúc thúc ở đây cũng không có người cũng trả chúng ta tại sao muốn rời đi chỗ cũ a khúc tinh giao vẻ mặt nghĩ hoặc dưới cái nhìn của nàng đó căn bản không phù hợp lẽ thường lý tâm an cười h i ế p mắt mở miệng nói không sao khách nhân ít một chút không phải tốt hơn các ngươi cũng không cần bận rộn như vậy k h ú c tinh g i a o mặc dù vẫn là không hiểu nhưng nàng nhìn thấy bất luận là chính mình hai vị sư tôn vẫn là mình tổ phụ đối với cái này đều không thèm để ý cũng liền tiêu tan k h ú c y từ bên ngoài vội vàng đi vào hướng về phía lý tâm an mở miệng nói công tử vân lâm các phòng đấu giá đêm nay có một hồi đấu giá đây là thư mời lý tâm an khẽ gật đầu sau đó mở miệng cười nói nhưng có nghe bọn hắn lộ ra có cái gì tốt đồ vật sao k h ô n y mỉm cười mở miệng nói công tử chính xác mấy cái đồ tốt trong đó một cái là một bộ ma tu thi cốt nghe nói cố này thi cốt đến từ bạch hạc vực cấm địa bên trong mặc dù còn sót lại một bộ không xương nhưng phía trên ma khí ngập trời liền xem như thiên môn cảnh người cũng không dám dễ dàng đụt vào cố này ma tu thi cốt là từ vân lâm các tổng bộ tự mình lấy tới bạch vọng thành đã hấp dẫn bạch hạc vực tất cả ma đạo tông môn chú ý nghe nói cấp tám tu chân thế lực vạn ma tông cùng hết ma tông đều sẽ có đại nhân vật đến đây chính là muốn đem cố này ma tộc tiền bối thi hải mang về chương một trăm tám mươi ba mạnh thủy quân lý tâm an nghe được khúc y lời nói không khỏi lâm vào suy tư sau đó hai mắt không khỏi sáng ngời lên vân lâm cắt nhưng còn có lộ ra đồ vật gì khúc y nghe xong không khỏi mỉm cười mở miệng nói công tử còn có một gốc b á t dai xích hà thiên hoa nghe được khúc y lời nói lý tâm an đã có thể kết luận chính mình vừa mới suy đoán vì bước ra chúng ta dò xét chúng ta chân thực chiến l ự c bọn hắn ngược lại là bỏ xuống được v ố n g ố c lý tâm an khỏe miệng không khỏi mỉm cười bình tĩnh mở miệng nói khúc y nghe xong không khỏi xưng sờ hắn trong lúc nhất thời còn chưa biết rõ lý tâm an lời nói y tứ huyền văn nết miệm cười mở miệng nói công tử đêm nay muốn hay không cho bọn hắn một cái giáo hấn khắc sâu bằng không thì về sau loại này chuyện phiền lòng chỉ có thể càng ngày càng nhiều tự nhiên muốn cho bọn hắn một chút giáo hấn nhưng cũng không cần đánh quá đắc gác bạch hạc vượt thế lực mặc dù so đại hoang vượt mạnh nhưng cũng mạnh không được quá nhiều lý tâm an mỉm cười mở miệng không y nhìn xem lý tâm an cùng huyền văn một lát sau mới đột nhiên phản ứng lại giật mình mở miệng nói công tử nói là đây là đặc biệt nhằm vào công tử cái b ấ y lý tâm an gật gật đầu sau đó mở miệng cười nói chính xác như thế sự xuất hiện của chúng ta phá vỡ bạch hạc vượt nguyên bản thăng bằng thực lực bất luận là chính đạo vẫn là ma đạo đều cảm giác như nghẹn ở cổ họng nhất định phải đem c ố lực lượng này biết rõ ràng bọn hắn mới có thể tâm an lần trước ta đấu giá một gốc thất giai xích hà thiên hoa lần này bọn hắn trực tiếp đem áp đáy hòm bắt giai xích hà thiên hoa lấy ra chính là muốn chúng ta ra tay c ấ p đoạt sau đó sự t ì n h cũng không cần ta nói bất quá so với những thứ này ta càng hiếu kỳ vân lâm các phòng đấu giá đằng sau đến cùng làng ư ờ i phương nào lý tâm an lời nói để cho khúc y không khỏi thần sắc ngưng trọng lên suy tư một lát sau mở miệng nói ra công tử vân lâm các phòng đấu giá rất thần bí chúng ta khúc gia cũng không tính một phương thế lực nhỏ đã từng liền dò hỏi vân lâm các phòng đấu giá sự tỉnh nhưng chỉ vẹn vẹn mấy ngày sau liền có một vị người thần bí đi tới chúng ta khúc gia cảnh cáo khúc gia một phen ta nhớ được rất rõ ràng người này tu vi chính là thiên tượng cảnh căn bản không phải khúc gia có thể chống lại từ đó về sau khúc gia liền sẽ không có đánh thăm dò qua vân lâm các phòng đấu giá sự tình lý tâm an gật gật đầu sau đó mở miệng cười nói không sao một đám gà đất chó xanh thôi ta không có nghĩ qua muốn tại bạch hạc vực gây chuyện nhưng nếu có tên gia hỏa có mắt không chồng đến gây sự ta cũng không để ý đại khai sát giới bởi vì cái gọi là người hiền bị bắt nạt nhiều khi nhất thiết phải hiển lộ chính mình anh vớt mới có thể để cho bọn hắn yên tinh xuống nhìn xem lý tâm an mỉm cười trên mặt khúc y chỉ cảm thấy phía sau l ư n g toát ra mồ hôi lạnh bởi vì giờ khắp này lý tâm an trên thân vô ý thức bên trong t r i ể n lộ ra s á t lục chi khí để cho khúc y cái này thiên môn cảnh trung kỳ người hô hấp đều không trôi c h ạ y khúc y chỉ cảm thấy một c ô núi thây biển máu khí tức hướng chính mình nghiền ép mà đến thần hồn của hắn đều tại run rẩy cũng may c ố khí tức này trong nháy mắt tiêu thất và không thì khúc y đều không nhất định có thể đứng vững huyền văn huyền lãnh hai người các ngươi đêm nay liền cùng ta cùng đi chơi với bọn hắn chơi một cái lý tâm an bình tĩnh mở miệng là công tử huyền văn huyền lãnh đồng thời gật đầu vân lâm cắt trong phòng đấu giá một cái vũ mị đến cực điểm nữ tử lười biếng ngồi ở một bên trên ghế nữ tử này nhìn qua chừng hai mươi tuổi một đôi mắt ngập nước thân thể cực kỳ đầy đạn liền xem như ngồi ở chỗ đó không n ú c đ í c h vẫn cho người một loại câu hồn cảm giác đây là một loại thể chất đặc biệt thiên m ị chi thể sinh ra liền có ngược lại cũng không phải nữ tử kiên ngôn cố ý vì đó tại trên người cô gái này có một cỗ thiên tượng cảnh uy áp triển lộ ra nữ tử này tên là mạnh t h ủ y quân không có ai biết nàng đến từ trung châu v ư ợ mạnh ra vân lâm c ắ c chính là trung châu vực mạnh ra nâng đỡ một phương thế lực nó mục đích chính là thu thập tất cả bạch hạc vực hết t h ể tin tức đương nhiên còn có một chút bọn hắn muốn thu tụ tập bạch hạc vực đại đạo khí vận bản nguyên t r i lực nhưng nhiều năm như vậy vẫn không có tiến triển đến gì tại mạnh thủy quân phía dưới có một lao giả nhắm hai mắt một cố động thiên cảnh trung kỳ uy áp triển lộ ra đây là mạnh thủy quân người hộ đạo mạnh thành đương nhiên bạch hạc vực không có truyền tống trận thẳng tới t r u n g châu vực bọn hắn còn muốn mượn nhờ hắn nam vực truyền tống trận chính là bởi vì có tầng này ngăn cách tồn tại liền xem xem như chúng châu v nam vực mặc dù không bằng trung châu vực cường thịnh nhưng so với một cái m ạ n h da vậy thì cường đại nhiều lắm đúng lúc này triệu yến đi đến hướng về phía mạnh thủy quân cung kính mở miệng nói tiểu thư tin tức đã thông chi đi ra cũng không biết sẽ hay không xuất hiện mạnh thủy quân mỉm cười mở miệng nói không cần lo lắng đối phương tất nhiên có thể vì thất giai xích hà thiên hoa ra tay đánh nhau bắt giai xích hà thiên hoa thì càng có lực hấp dẫn hơn nữa cái kêu một bộ sen vào động thiên cảnh đ ỉ n h phong cùng bán thánh cảnh ở giữa thi cốt cũng tuyệt đối có thể hấp dẫn người này đến đây triệu yến nghe xong không khỏi gật gật đầu tiểu thư trí tuệ nàng tuyệt đối là t i tưởng vân lâm các phòng đấu giá trải rộng toàn bộ bạch hạc vực chính là tiểu thư tiện tay ở dưới một bước rảnh rỗi cờ thôi những năm này mạnh g i a từ bạch hạc vực âm thầm lấy đi mấy chục tên tư chất vô s o n g người những thứ này người tương lai đều biết trở thành mạnh g i a ngoại vi thế lực tiểu thư vạn ma tông đại trưởng lão cùng huyết ma tông đại trưởng lão đã tới bạch v ọ n g thành ngoài ra chân linh tông vị lao tổ kia cũng tới triệu yến tiếp tục bẩm báo nói mạnh thủy quân không khỏi gật gật đầu sau đó mở miệng cười nói không sao chúng ta đêm nay chính là xem kịch cuối cùng lại nhìn một chút có thể hay không n ú n g tay ngồi thu một chút ngư ông thủ lợi dù sao bắt g a i xích hà thiên hoa củng cố thi thể kia thế nhưng là khó được đ ổ vật mạnh thánh lúc này mở hai mắt ra bình tĩnh mở miệng nói tiểu thư yên tâm trong tay ta có một cái chuẩn thánh binh liền xem như động thiên cảnh hậu kỳ đến đây ta cũng không sợ mạnh t h ủ y quân gật gật đầu ánh mắt lộ ra của nàng một kia ánh mắt nghiền ngẫm lần này đi qua nàng liền chuẩn bị trở về trung châu vực trung châu vực bên kia truyền đến tin tức huyền gia tại đại hoa n g vực thảm bại chết mấy chục cái động thiên cảnh cừng giả còn é m đi hai cái chuẩn thánh binh trung châu vực còn lại cựu đại thế gia có chốt dục dịch có liên thủ chia cắt huyền ra khuyên hướng mạ nàng mà nói liền xem như trong tộc mấy vị l a o tổ đều cực kỳ tin tưởng cho nên nàng chuẩn bị đi trở về trung châu vực hiệu một chút tình huống cụ thể nếu như có thể thật sự đem huyền ra chia cắt trung châu vực cựu đại thế g i a thực lực đều có thể lớn mạnh không ít hơn nữa mạnh thủy quân cùng lâm gia vị thiên tài kia hô nước này g cũng sắp đến, đến rồi mỗi lần nghĩ đến đây nàng liền có chút tâm t h i ề n mặc dù lâm gia vị kia rất ưu tú nhưng mạnh thủy quân chính là đối với hắn không có cảm giác g cả. a nhưng bây giờ hai nhà thông gia nàng cũng là không thể làm gì chuyện này vẫn luôn là tâm bệnh của nàng nàng sở dĩ một mực trốn ở bạch hạ t vực chủ yếu nhất vẫn là bởi vì nguyên nhân này chương một trăm tám mươi b ố cầm xuống hỏa long tiên chương một trăm tám mươi b ố cầm xuống hỏa long tiên vân lâm các phòng đấu giá lý tâm an cùng huyền văn đồng thời tiến vào phòng đấu giá lý tâm an lần này trực tiếp đem chính mình trang điểm thành một cái khoảng sáu mươi tuổi lao đầu huyền văn cũng làm đơn giản một chút xử lý lần này lý tâm an không còn là ngồi ở lầu một mà là lầu hai số bảy phòng khách đây là khúc y g i ú p quyết định một cái ghế lô một vạn hạ phẩm linh thạch lý tâm an đều cảm thấy vân lâm các phòng đấu giá thực sự lòng dạ hiềm độc cái này một vạn mai hạ phẩm linh thạch hoa hoa luồng bất quá cũng may phục vụ cũng không tệ lắm linh i ể u linh quả linh nục đều bày cả bàn hơn nữa mở cửa sổ ra sau có thể thấy rõ ràng bàn đấu giá nhìn một cái không s ó c gì bốn tên i thị nữ đứng ở một bên chỉ cần phất phất tay liền sẽ tiến lên đây phục thị đ ừ n g quá mức thoải mái nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy tình huống bên trong phòng khách bên này có một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng bao phủ lý tâm an hai người nghỉ ngơi một lát sau triệu yến liền lên tràng một lần này phòng đấu giá nhân số so với bên trên kỳ càng nhiều có thể nói không còn chỗ ngồi chư vị khách quý thật cao hứng cùng đại gia ở đây gặp mặt ta là tối nay đấu giá sư triệu yến cầu c h ú c đại gia đêm nay đều có tràn đầy thu hoạch kế tiếp không nói nhiều thừa thải đấu giá chính thức bắt đầu triệu yến đơn giản hàn huyên hai câu sau trực tiếp liền cắt vào chủ thể ngay tại triệu yến tiếng nói vừa ra hai tên thị nữ tiện tay nâng một cái bình xứ đi tới tối nay kiện thứ nhất vật đấu giá chính là một cái thất phẩm vạn tượng đan đan dược này có thể để thiên môn cảnh đỉnh phong tu sĩ trực tiếp đột phá đến thiên tượng cảnh hơn nữa viên thuốc này có lục đạo đan văn đã tính toán cực phẩm phẩm viên thuốc này không hạ giá quy định nhưng mỗi lần tăng giá không thua kém một vạn mai hạ phẩm linh thạch bây giờ có thể ra giá triệu yến vừa nói toàn bộ vân lâm các phòng đấu giá trong nháy mắt xôi trào không ai từng nghĩ tới hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá liền như thế k i n h bạo hiện trường có mấy danh tán tu cũng là thiên môn cảnh định phong bọn hắn giờ phút này nhìn xem trên đài một viên kia đan dược trực tiếp là đỏ mắt nếu như không có vạn tượng đan phụ tá muốn mở p h á p tướng đây tuyệt đối là người xin ó i n g ộ n g liền xem như miễn cưỡng mở ra p h á p tướng đoán chừng cũng là loại kia thảm không nỡ nhìn p h á p tướng giờ khắc này trong phòng đấu giá chuyển đến mấy đạo hô hấp dồn dập tâm thanh lý tâm an cũng rất là giật mình hắn còn là lần đầu tiên gặp tác phẩm vạn tượng đan hai mươi một lao giả cuối cùng nhịn không được trực tiếp ra giá người này chính là một cái thiên môn cảnh đ ỉ n h phong người hai mươi vạn liền nghĩ cầm xuống thất phẩm vạn tượng đan ngươi là tới khôi hải a ta ra ba mươi vạn hạ phẩm linh thạch một lao giả khác lập tức mở miệng bốn mươi vạn hạ phẩm linh thạch năm mươi vạn hạ phẩm linh thạch sáu mươi vạn hạ phẩm linh thạch vẹn vẹn trong nháy mắt hiện trường liền có mấy người ra giá hơn nữa giá cả kéo dài đi cao lý tâm an đương nhiên sẽ không đi tranh đoạt những thứ này hắn cũng không cần hắn bên trong không gian hệ thống chí ít có trên trăm mai giống dạng này đang dược những đan dược này tự nhiên là đến từ huyền ra người từ bọn hắn chữ vật giới chỉ tìm được tranh đoạt kịch liệt kéo dài hơn hai mươi luận cuối cùng bị một lao giả lấy ba trăm sáu mươi vạn hạ phẩm linh thạch mua đi lao giả này tu vi tự nhiên là thiên môn cảnh đ ỉ n h phong lao giả cầm tới đan dược sau đó vội vàng rời đi hắn vừa rời đi liền có ba tên thiên môn cảnh đ ỉ n h phong lão giả đi theo mà ra rời đi phòng đấu giá đây chính là tu tiên giới đáng sợ gì thường tài nguyên cũng là tại trong tranh đấu thu được có năng lực giả cư chi vòng thứ nhất khởi đầu tốt đẹp để cho triệu yến con mắt đều cười h í p lại cái giá tiền này viễn siêu dự chủ chư vị khách quý sau đó muốn bán đấu giá đồ vật chính là một cái cực phẩm linh minh tên là hỏa long t i ê n Cực phẩm giờ n binh tin n h uy lực ta, ta t ư khắc ô n này toàn bộ phòng đấu giá cơ hồ tất cả mọi người hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm trên đài đấu giá nhìn xem thị nữ dùng khay bưng lên đồ vật c h ỉ thấy khay phía trên một cây toàn thân đỏ c h é t giống như vảy rồng đồng dạng một mảnh tiếp một mảnh kết nối mà thành trường tiên xuất hiện lý tâm an hai mắt cũng nhìn chằm chằm cái kêu hỏa long t i ê n trong mắt của hắn không khỏi lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc mặc dù hắn bây giờ còn chưa có ngưng tụ ra hỏa linh thể phân thân nhưng cái này đổ vật về sau lưu cho phân thân dùng hẳn là cũng không tệ lắm vật này giá khởi điểm trăm vạn hạ phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không thua kém mười vạn hạ phẩm linh thạch chị yến tiếng nói vừa ra lý tâm an liền trực tiếp mở miệng toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt yên tính trở lại ta dựa vào ngươi cái này lắp bức có thể hay không đ ề u ra dạ. à ngươi dạng này hô để cho tất cả mọi người rất khó khăn tốt ta ánh mắt mọi người cũng không khỏi để mắt tới số bảy p h ò n g khách rất nhiều người trong mắt cũng là x a n h biết nhìn xem cái kia từng đôi ánh mắt tham làm lý tâm a n khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ m ỉ m cười xem ra đêm nay lại có triệu công tử hỗ trợ giấy tính tiền triệu yến cũng là giật mình nhìn xem số bảy p h ò n g khách nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng lại số bảy khách quý đã ra giá năm trăm vạn hạ phẩm linh thạch có thừa giá cả sao nếu như không có họa long tiên chính là số bảy khách quý năm trăm mười vạn hạ phẩm linh thạch triệu yến tiếng nói vừa ra cuối n cùng không người tại ra giá lý tâm an hoa sáu trăm linh vạn hạ phẩm linh thạch cây búp long tiên trực tiếp mua đến trong tay rất nhiều người đều nhìn thật sâu số bảy phòng khách một mắt bọn hắn nhớ kỹ thanh niên này xem như trong dạng khách quý tự nhiên là có ưu đãi rất nhanh liền có người tự mình cây đúc long tiên đưa đến lý tâm an trước mặt lý tâm an kiểm tra một phen phát hiện không có vấn đề s a o trực tiếp thanh toán sáu trăm vạn hạ phẩm linh thạch cây đúc long tiên thu vào công tử ta vừa mới cảm thấy mấy chục đạo thần hồn hướng chúng ta bên này quét tới hẳn là người khác ghi nhớ huyền văn cho lý tâm an truyền âm nói lý tâm an mỉm cười mở miệng nói không sao bọn hắn nhớ thương cho phải đây dù sao vừa mới tốn ra sáu trăm vạn hạ phẩm linh thạch vẫn là phải cầm trở về huyền văn nghe xong không khỏi có chút im lặng Hắn nhưng ràng, là lý rất rõ t â sau n rốt c đó lại có mấy kiện đồ vật xuất hiện mặc dù còn kém rất rất xa phía trước hai cái nhưng vẫn như cũng vô cùng hiếm thấy toàn bộ phòng đấu giá không khí hiện trường trong nháy mắt bị điều động cực kỳ nhiệt liệt chư vị khách quý sau đó muốn bán đấu giá đồ vật chính là lần này đấu giá hội áp chụp đồ vật một trong triệu yến sau khi nói xong vung tay lên lập tức có một lao giả xuất hiện đi tới bản đấu giá phía trên lao giả này chính là mạnh thành mạnh thành vung tay lên một cái quan tài đồng thau cổ xuất hiện bên trong là một bộ h ả i cốt h ả i cốt phía trên ma khí dày đặc một áp lực đáng sợ từ h ả i cốt phía trên chuyển đến tại h ả i cốt xuất hiện trong nháy mắt số một phòng khách cùng số hai phòng khách liền chuyển ra hai cỗ khí tức đáng sợ thần hồn của bọn hắn không có chút nào cố kỵ trực tiếp quét về phía bản đấu giá đúng lúc này mạnh thành l ệ n h lên một tiếng một cỗ uy áp từ trên người chiến lộ ra đem số một phòng khách cùng số hai bao xương hai đạo thần hồn ngăn cản trở về giờ khắp này đám người lúc này mới cảm giác mạnh thành trên thân thể triển lộ khí tức đáng sợ hai tiếng hư lệnh phân biệt từ số một phòng khách cùng số hai phòng khách chuyển đến bất quá bọn hắn không có ở giống vừa rồi như thế không kiêng nghề gì cả h i ệ n nhiên là đối với mạnh thành có chỗ k i ế n kỵ công tử cái này v â n lâm các phòng đấu giá thật đúng là không đơn giản người này lại là động thiên cảnh trung kỳ tu vi nếu không phải là ta bây giờ tu vi là động thiên cảnh hậu kỳ ta cũng không cách nào nhìn ra người này tu vi huyền thiên cho lý tâm an truyền âm trên mặt còn có cảm k h á c thanh âm chuyển đến lý tâm an nghe được huyền thiên lời nói con mắt không khỏi khẽ hít một cái sau đó bình tĩnh mở miệm nói tại sao ta cảm giác ta ngửi thấy trung châu vực hương vị huyền tiên h nghe xong không khỏi hơi hơi giật mình sau đó nhìn về phía mạnh thành nếu như lý tâm an không nhắc nhở hắn còn không có gì cảm giác nhưng hắn bây giờ nhìn về phía mạnh thành càng xem càng có một loại cảm giác quen thuộc công tử ta nhớ ra rồi người này là mạnh thành trung châu vực mạnh ra người mạnh ra cũng là trung châu vực một trong thập đại đ ỉ n h cấp thế gia người này rời đi trung châu vực mấy chục năm trước đó ta xa xa gặp qua người này một mặt nếu không phải là công tử nhắc nhở ta còn thực sự không có nhớ tới người này huyền tiên vội vàng cấp lý tâm an truyền âm ánh mắt lộ ra một tia vẽ khiếp sợ lý tâm an con mắt khẽ h í p một cái sau đó bình tĩnh mở miệng nói xem ra trung châu vực thập đại thế gia đã đem bàn tay hướng về phía các vực lời này huyền thiên không dám tiếp miệng nhưng hắn vẫn biết công tử nói cũng là sự thật đúng lúc này lý tâm an bên thai chuyển đến thanh hồng tụ âm thanh lý tâm an đối với bốn tên thị nữ phất phất tay cái kia bốn tên thị nữ lập tức tối lui ra khỏi số bảy p h ò n g khách theo tứ nữ rời đi thanh hồng tụ thần hồn từ chữ vật giới chỉ bên trong bay ra vẫn chưa tới một tháng thần hồn của nàng đã ngưng thật rất nhiều thanh hồng tụ hai mắt nhìn chòng chọc vào cỗ kia ma khí ngập trời thi hải hai mắt tỏa sáng công t ỏ xin giúp ta vỗ xuống cổ thi hài này thanh hồng tụ âm thanh có chút hơi kích động đối với lý tâm a n truyền â m nói lý tâm a n hơi s ữ n g sở sau đó hắn trong nháy mắt nghĩ đến cái gì mở miệng nói ngươi là phải dùng nó tới làm thịt mới thân thanh hồng tụ liền vội và ngật đầu sau đó mở miệng nói công tử đây không phải một bộ ma tộc thi cốt mà là một bộ nhân tộc cường giả thi cốt cái này nhân sinh phía trước vậy mà kém chút bước vào qua b á n thánh lĩnh vực chỉ có điều sau khi chết thân thể đã rơi vào ma khí s u n g danh chi điện thân thể này nhìn như ma khí ngọc trời nhưng ta vừa mới tra xét thì hài bên trong chân linh cũng không bị ma khí ăn mòn hơn nữa cổ thi hải này với lúc là nữ t ử về sau dùng để làm mới nhục thân tại phù hợp bất quá lý tâm an nghe xong không khỏi gật gật đầu hắn không có chút nào hoài nghi thanh hồng tụ ánh mắt đối phương khi còn sống thế nhưng là động thiên cảnh đ ỉ n h phong tồn tại ánh mắt của nàng so với huyền thiên cùng huyền lãnh đều cao hơn đúng lúc này mạnh thành n g ự a vang lên các vị đ ạ ã hữu cổ thi hải này đến từ bạch hạc vực cấm địa chỗ sâu là ta vân lâm các hao tốn trọng đại đại giới mới lấy ra chúng ta nghiêm túc dọ xét qua trong này ẩn chứa ma khí đủ để cho một vị động thiên cảnh sơ kỳ ma tu tại phá một cái tiểu cảnh giới hơn nữa dù sao hôm nay tham gia đấu giá hội đại bộ phận cũng là tu sĩ chính đạo ma tộc tương đối lợi í t h nhưng số một phòng khách cùng số hai phòng khách bên này lại khác biệt bọn hắn chính là vạn ma tông cùng huyết ma tông người hai mắt cực kỳ lửa nóng số một phòng khách người chính là vạn ma tông đại trưởng lão mặc ngộng số hai phòng khách người chính là huyết ma tông đại trưởng lão giả mị hai người này cũng là nữ tử tu vi cũng là động thiên cảnh trung kỳ mặc ngộng trực tiếp mở miệng nói năm trăm năm mươi vạn hạ phẩm linh thạch giả mị lạnh r ê n một tiếng mở miệng nói sáu trăm vạn hạ phẩm linh thạch hai người đều đem đối phương xem như này vòng đối thủ cạnh tranh dù sao loại ma khí này ngập trời đồ vật chỉ có bọn hắn đ ưa thích một nghìn vạn hạ phẩm linh thạch đúng lúc này số bảy trong d ạ lý tâm an âm thanh truyền ra mặc n ộ n g cùng giả ị ngay xong trên thân hai người trong nháy mắt bạo phát một cỗ sắc cơ hai người trực tiếp mở miệng uy hiếp lý tâm tới bây giờ phòng đầu ra tất cả mọi người nghe được mặt mộng cùng dạ mị âm thanh sau từng cái trên mặt không khỏi lộ ra cởi trên nôi đau của người khác chi sắc cái này số bảy phòng khách cũng không biết là ai c ũ lý tâm an g、so、vừa ạ n nói g toàn trường tinh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được gặp quang lưu bức ẩm ẩm còn không có nhìn thấy cuồn vọng như vậy đây là không đem vạn ma tông cùng hết ma tông để trong mắt tiết tàu a mặc n ộ n g cùng dạ mị nghe được lý tâm an lời nói sau trong nháy mắt giận dữ một cổ cùng bạo thần hồn chi lực trực tiếp từ bao xương của bọn họ bao phủ mà ra thẳng đến số bảy phòng khách cái này hai c ố lực lượng thần hồn xuất hiện sau đó toàn bộ phòng đấu giá rất nhiều người trong nháy mắt cảm giác một t o à núi lớn hướng bọn họ đẻ xuống đồng dạng hô hấp cũng không khỏi trở nên khó khăn giờ k h ắ c này bọn hắn không khỏi thần s ắ c đại biến sắc mặt trắng bệnh cái này còn vẹn vẹn chỉ là tiết lộ đi ra ngoài uy thế còn dư liền như thế đáng sợ vậy chân chính uy lực tất nhiên cực kỳ kinh khủng nhưng vào lúc này mạnh thành ra tay rồi chỉ thấy hắn đưa tay hướng về số bảy phòng khách một ngón tay số bảy phòng khách phía trên lồng ánh sáng không khỏi quan mang đại thịnh trực tiếp đem mặc mộng cùng dạ mị thần hồn chắn bên ngoài hai vị đã ạ hưu nơi này chính là vân lâm phòng đấu giá có cái gì ân đ oán chờ các ngươi rời đi phòng đấu giá sau đó tự động giải quyết trong mắt lý tâm an sát cơ lõi lên hai cái này lao giả vậy mà không kiêng nghệ gì như thế xem ra người không hung ác đứng không vững đêm nay liền lấy bọn hắn khai đao thanh hồng tụ đứng ở một bên nhìn thấy lý tâm an ánh mắt chẳng biết tại sao nàng cảm thấy trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo Phải biết, người à n khi thế h còn sống n n động tiên cảnh đỉnh phong n g g là ư có thể làm cho nàng có loại cảm giác cảm. thể ít thương làm loại nàng này người, ít đến thương cảm. Giờ khác này, thanh hồng tụ có chút hiếu không cái ư n nào.、Mặc、mộng cùng g Mặc dạ mị kích biết vân lâm các phòng đấu giá đáng sợ các nàng vẫn có hiểu biết uy các ngươi vân lâm các phòng đấu giá là chuyện gì xảy ra ta không phải là ra giá một nghìn vạn sao không có người ra giá mà nói có phải hay không nên gõ truy đúng lúc này lý tâm an lợi nói lần nữa từ số bảy trong d ạ n chuyển ra toàn bộ phòng đấu giá người đều không còn gì để nói g i á hỏa này thật chẳng lẽ không có chút sợ hãi nào đắc tội vạn ma tông cùng hết u y ma tông hay sao tiểu tử đợi chút nữa lao thân sẽ thật tốt l á n h giá o một chút thủ đoạn của ngươi mặc ngộng lạnh lùng mở miệng không có ở tăng giá mạnh cố tình bên trong không khỏi hơi hồi hộp một chút sẽ không có người tăng giá a phải biết cổ thi hài này bọn hắn thế nhưng là đánh giá qua giá cả ít nhất giá trị một nghìn năm trăm vạn mai hạ phẩm linh thạch quả nhiên phòng đấu giá hoàn toàn yết tĩnh không có bất kỳ người nào ra giá, giá nữa cuối cùng chỉ có thể bất đắc gì gó truy lý tâm an dùng một nghìn vạn mai hạ phẩm linh thạch thành dao tại khánh h hòa đại lục linh thạch hối đoái tỷ lệ cũng là một trăm linh một mười cái hạ phẩm linh thạch có thể đổi lấy một cái trung phẩm linh thạch còn lại cứ thế mà suy ra nhưng trên thực tế không người nào nguyện ý cầm một cái trung phẩm linh thạch đổi lấy mười cái hạ phẩm linh thạch tại trên chợ đen một cái trung phẩm linh thạch có thể đổi lấy mười hai mai hạ phẩm linh thạch thanh hồng tụ lấy ra trăm vạn trung phẩm linh thạch đối với lý tâm an tới nói vẫn là kiếm lời phòng đấu giá hậu viện mạnh thủy quân đứng bên người một cái thị nữ tên mạnh hà người này chính là mới vừa rồi cho lý tâm an đưa tới cỗ kia thi hài người tiểu hà nhưng có thu hoạch mạnh hà nghe xong không khỏi lắc đầu mở miệng nói tiểu thư ta xem không thấu hai người tu vi vị nào công tử nhìn qua giống một người bình thường bên cạnh hắn lao giả kia tu vi ta không cảm ứng được mạnh thủy quân nghe xong những mày sau đó vây tay để cho mạnh hà lui ra mạnh thành tại mạnh hà lui ra sau bình tĩnh mở miệng nói tiểu thư người này hẳn là trong khoảng thời gian này tại bạch vọng thánh k h u ấ y động phong vân người mạnh thủy quân gật gật đầu sau đó mở miệng cười nói không sao vạn ma tông cùng huyết ma tông hai người cũng không phải một cái dễ dàng buông tha chủ chúng ta trước tiên yên lặng theo dõi k ỳ biến mạnh thành gật gật đầu trong mắt lẩn ẩn có một tí sát cơ hiện lên đầu giá hội tiếp tục không khí vẫn như c ũ n nhiệt liệt bất quá luôn có người không ngừng đưa ánh mắt nhìn về phía số bảy phòng khách cũng may số bảy phòng khách vẫn luôn không có ra giá, giá để cho rất nhiều người không khỏi nhẹ nhàng thở ra khi một k h u ả đan dược lục phẩm bị đấu giá sau khi kết thúc toàn bộ phòng đấu giá không khí trong nháy mắt lại biến khẩn trương lên bởi vì đêm nay một món cuối cùng áp trục đồ vật muốn đăng tràng đúng lúc này mạnh thành xuất hiện lần nữa trong tay của hắn cầm một cái hình tròn hộp gỗ mạnh thành mở ra một tia khe hở đỏ t h ấ p tia sáng lập tức từ hộp gỗ trong khe hở tràn ra làm cho cả phòng đấu giá trong nháy mắt bị hào quang phủ kín mạnh thành không tiếp tục mở ra sau đó đem hộp đắp lên chịa yến mỉm cười mở miệng nói chư vị khách quý đây là đêm nay phòng đấu giá áp trục chi vật bắt g a i xích hà thiên hoa một gốc vật này ta trọng điểm cường điểm một điểm nó là bát g i a i phẩm cấp cao nhất nếu như lấy về thật tốt bồi dưỡng trong vòng m ộ ư ơ i năm có hy vọng bước vào kiểu i a i hãn tác dụng cũng không cần ta nhiều lời a vật này giá khởi điểm năm trăm vạn mai hạ phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không ít hơn m ộ ư ơ i vạn mai hạ phẩm linh thạch triệu yến tiếng nói sau khi rơi xuống toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người không khỏi ngầm đầu nhìn về phía lầu hai tất cả mọi người đều rất rõ ràng vật phẩm đấu giá này chính là vì lầu hai bao xương khách quý chuẩn bị đúng lúc này số một bao xương mặc m ộ n mở miệng nói ta vạn ma tông ra giá sáu trăm vạn hạ phẩm linh thạch gia m ị không cam lòng r ứ t lại phía sau bình t ĩ n h mở miệng nói ta huyết ma tông ra giá sáu trăm năm mươi vạn hạ phẩm linh thạch ta chân linh tông ra giá bảy trăm vạn hạ phẩm linh thạch gia m ị tiếng nói vừa ra số mười trong dạp một cái lao giả già nua m âm thanh truyền r a đối với thanh âm này tất cả mọi người không xa lạ gì bởi vì đêm nay đối phương đã ra tay nhiều lần đấu giá mấy kiện đồ vợt số bảy trong dạp thanh hồng tụ một mặt nóng bỏng nhìn xem bàn đấu giá nếu như chỉ vẹn vẹn là b ắ t giai xích hà thiên hoa có lẽ nàng sẽ không kích động như thế nhưng đối phương vừa mới nâng lên nếu như thật tốt bồi dưỡng có cơ hội trở thành vị cự giai chuyện này đối với nàng mà nói tuyệt đối là tràn đầy vô hạn dụ hoặc nàng là động thiên cảnh đại viên mãn muốn hoàn mỹ không một tỷ vết khôi phục được thân liền cần có một gốc cựu dai xích hà thiên hoa đương nhiên vẹn vẹn cái này một loại vẫn chưa đủ nhưng một bội này xích hà thiên hoa chính là quan trọng nhất thanh hồng tụ không khỏi nhìn về phía lý tâm an gặp cái sau gật đầu trong nháy mắt tâm an không thiếu giờ khác này nàng đột nhiên cảm thấy rời đi cố viêm mới là lựa chọn chính xác nhất nàng trước đây nhìn chúng cô viêm là bởi vì phát hiện trên người đối phương khí vận chi lực đầm đầm loại người này tương lai sẽ có đông đảo kỳ ngộ nhưng muốn đợi đến đối phương trưởng thành cũng không biết phải bao lâu nhưng nàng cũng đành chịu à, không có lựa chọn tốt hơn thanh hồng tụ quan sát qua lý tâm an không nhìn thấy lý tâm an trên thân bất kỳ khí vận chi lực chỉ có vô tận đại đạo quy tắc vượt quanh cái này khiến thanh hồng tụ giật mình không thôi loại hiện tượng này còn là lần đầu tiên gặp thanh hồng tụ có dự cảm cái này lý tâm an rất đáng sợ 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch ngay tại dạ mị bọn hắn chuẩn bị lần nữa báo giá thời điểm số bảy trong dạp lý tâm an lời nói chuyển ra trong lúc nhất thời toàn bộ phòng đấu giá trực tiếp tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đủ loại thần hồn đạo qua số bảy phong khách có vô tận vẻ tham lam số bảy phòng khách quá mập đã xa xa kém ra tưởng tượng của bọn hắn có mệnh mua không nhất định có mệnh dùng ta chở ở bên ngoài lấy ngươi số một cửa phòng bao xương mở ra một cái lao hầu từ bên trong đi ra quanh thân ma khí vượt quanh s á t cơ lẫm nhiên người này chính là mặc mộng mặc mộng lạnh r ê n một tiếng trực tiếp rời đi phòng đ ầ u giá chương một trăm tám mươi bảy chặn lại chương một trăm tám mươi bảy chặn lại mặc mộng vừa đi số hai phòng khách cửa phòng mở ra dạ b ị xuất hiện một áp lực đáng sợ từ trên người triệt lộ ra trong hai mắt lại có ma hỏa nhảy lên ẩn ẩn có hảo quăng màu đỏ ngòm lộ ra nhìn thấy này đôi đáng sợ con mắt rất nhiều người cũng không khỏi cảm thấy trong lòng lạnh bút một mảnh thần hồn run rẩy da mị không nói câu nào chậm rãi đi ra phía ngoài rời đi phòng đấu giá phòng đấu giá người cũng không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía số bảy p h ò n g khách không biết trong này người đến cùng là ai nhưng bất kể là ai cũng không có quan hệ đồng thời đắc tội vạn ma tông cùng huyết ma tông hai cái cấp tám tông môn chắc chắn phải chết một đám bị nghèo mới ra giá hai vạn hạ phẩm linh thạch bọn hắn liền không mua nổi thật sự là làm cho người thất vọng lý tâm an vừa nói toàn bộ phòng đấu giá lần nữa an tính lại hô hấp của bọn hắn không khỏi đều rồn rập lý tâm an một câu nói trực tiếp đem toàn trường đều mắng đi vào thanh hồng tụ nhữ mày nàng không biết vì sao lý tâm an muốn như thế cao điệu này bằng với đem chính mình đưa thân vào tất cả mọi người mặt đối lập bất quá dù sao hai người bây giờ là trên một cái thuyền thanh hồng tụ vẫn là quyết định nhắc nhở một chút lý công tử ngươi liền không sợ bọn họ hợp nhau tấn công lý tâm an mỉm cười sau đó bình tĩnh mở miệng nói bạch vọng thành mặc dù là một nước đế đô nhưng ở những thứ này đ ạ i tông môn trong mắt bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé ở loại địa phương này xuất hiện bát g a i xích hà thiên hoa cùng cỗ kia siêu viện động thiên cảnh đại viên mãn thi hải ngươi bất giác kỳ quái sao thanh hồng tụ cũng không ngu xuẩn trong n g á y mắt liền biết lý tâm an ý tứ lý công tử là ý nói cái này một số người vốn chính là hướng về phía ngươi tới đây là một cái bẫy lý tâm an gật gật đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói gần nhất b ạ c h vọng thành sự tình đưa tới quá nhiều người chú ý bọn hắn muốn đem ta bước đi ra đã như vậy ta giống như bọn hắn mong muốn dứt khoát làm t u y ệ t tới xem có cái nào ác quỷ quái v ậ t sẽ nhảy ra cùng trái giết một cái phải giết một cái không bằng duy nhất một lần giết sạch xanh xanh thanh hồng tụ nghe được lý tâm an lời nói không khỏi trầm mặc lại nàng nhưng không có lý tâm an loại quyết đoán này nhưng thanh hồng tụ vẫn có chút lo nghĩ không b i ế triệu Lý định, được, liều say, Lý Tâm An lần Tâm thể tiếp Bất Thanh Tụ quyết thực Tâm vượt t mạng An hay say, An qua quan. không ứng xuống chiến. Hồng định, không nàng như ngủ cũng này nàng có được, coi phải giúp đối đại đã quả sự yến cũng là tê nàng ít nhất chủ trì vượt qua trăm tràng đấu giá hội còn là lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này số bảy phòng khách ra giá hai vạn hạ phẩm linh thạch nhưng còn có người ra giá cao hơn ô triệu yến liên tục hỏi ba lần không ai trả lời chỉ có thể gót truy theo triệu yến tuyên bố một trận buổi đấu giá này trực tiếp tuyên bố kết thúc tất cả mọi người bắt đầu từ từ rời đi phòng đấu giá nhưng bọn hắn ra phòng đấu giá sau đó cũng không lập tức tàn ra mà là tại cách đó không xa dừng lại trong lòng tất cả mọi người đều nắm chắc chuyện đêm nay còn chưa kết thúc rất nhanh bắt giải xích hà thiên hoa liền bị triệu yến tự mình đưa đến số bảy phòng khách lý tâm an đã kiểm tra sau trực tiếp đem gốc cây này xích hà thiên hoa đưa vào bên trong không gian hệ thống trồng ở một cái trong linh điển tại lý tâm an bên trong không gian hệ thống còn trồng một thứ địa nguyên quả quả cây đây là lý tâm an từ bách linh vực mang tới bây giờ tình hình sinh trường không tệ lý tâm an sau đó mang theo huyền văn chậm rãi rời đi phòng khách ra vân lâm các phòng đấu giá đại môn vừa ra đại môn huyền văn liền mang theo lý tâm an tốc độ nhanh như thiểm điện hướng về bên ngoài thành bay đi bọn hắn khẽ độc thân lập tức liền có vô số đạo nhân ảnh đi theo có mấy c ô đặc biệt khí tức kinh khủng theo sát phía sau chỉ một lát sau liền đi thẳng tới bạch vọng thành ngoài trăm dặm huyền văn cùng lý tâm an ngừng lại nơi này chính là lý tâm an tuyển định chiến trường lý tâm an cùng huyền văn vừa mới dừng lại hai đạo ma khí c u ầ n c u ộ n mà đến ma khí tảng ra lộ ra mặc đ ộ n g gia mị thân ảnh của hai người tại phía sau hai người còn riêng phần mình đứng một người lại là động thiên cảnh sơ kỳ tu vi cùng lúc đó một lao giả từ đằng xa xuất hiện trên lưng của hắn đeo một cây trường kiếm trên thân đồng dạng triển lộ ra động thiên cảnh trung kỳ huy áp lao giả này chính là chân linh tông lão tổ lưu thần sao ngay tại lưu thần an xuất phát hiện đồng thời lại có ba bóng người hiện thân những thứ này trên mặt người đều mang theo một cái mặt nạ có thể ngăn cách thần thức dò xét bất quá trên người triển lộ ra khí thế lại có thể đánh giá ra một cái là động thiên cảnh trung kỳ một cái là động thiên cảnh sơ kỳ một cái khác nhưng là thiên tượng cảnh cái này một số người chính là thực lực tối cường một nhóm người tại những này thân người sau còn có mấy chục đạo thân ảnh cũng là một chút t i ê n môn cảnh hoặc vấn đỉnh cảnh người Bốn tốt lộ ra bốn phương tám hướng đem lý tâm an cùng huyền văn vây vào giữa vững vàng phong tỏa lý tâm an tất cả đường lui nếu như không có đoạn sai ngươi chính là cái kia tại bạch vọng thành khuấy động phong vân người a đúng lúc này một cái mang theo mặt nạ âm thanh mở miệng nói nói chuyện lại là cái kia thiên tượng cảnh nữ tử lý tâm an nhìn xem cô gái kia phương hướng trong hai mắt có đặc thủ hào quang loại lên bị dò xét người mạnh thủy quân sức mạnh 2217, t h i ê n tượng cảnh sơ kỳ tốc độ 189 phòng ngự một n căn cốt thiên giai trung phẩm năng lực đặc thủ vô mặc dù nữ tử mặt nạ có thể ngăn cách thần thức d o xét nhưng lại không cách nào ngăn cản lý tâm an thiên cơ tham chất thuật lý tâm an khỏe miệng bên trong lộ ra một tia nghiền ngấm nụ cười sau đó bình tĩnh mở miệng nói n g h ĩ không ra vân lâm các phòng đấu giá ngoại trừ đấu giá vẫn còn có đánh cướp nghiệp vụ chuyện hôm nay nếu như c h u y ế n đi ta nghĩ bạch hạc vượt người tất nhiên đối với các ngươi càng thêm ưa thích lý tâm an lời nói để cho cái tia mang theo mặt nạ mạnh thủy quân con ngươi cặp mắt hơi hơi có rút nàng không biết đối phương là như thế nào đắm được giờ khác này mạnh thủy quân trong lòng sát cơ lâm nhiên người này tuyệt đối không thể sống lấy quả nhiên lý tâm an vừa nói lưu thần sa Dạ mị bọn người không khỏi nhìn về phía mạnh mắt bọn ba người không nhìn quân người trong khỏi phía thủy chỗ, về có sau á t thủy thầm t cơ chúng lấp lẽ. Mạnh mở miệng quân không ổn, vàng nói, kêu vội chỉ cũng nhiệt, không là l đến náo xem bất ậ n tranh cái chi gì đoạt Sau ý. khi nói xong mạnh thủy quân mang theo mạnh thành lui lại mấy trăm trượng nhưng trong lòng sát cơ càng thêm nồng đậm hơn nữa mạnh thủy quân lời nói xem như triệt để xác nhận ba người chính là vân lâm các phòng đấu giá người thân phận nhìn thấy mạnh thủy quân ba người thối lui giữa sân người ánh mắt một lần nữa đặt ở lý tâm an trên thân giao ra gia nhận chữ vật tha cho ngươi một mạng mặc mộng lạnh lùng mở miệng trên thân thể ma khí l á lộn sắt khí đằng đằng liền các ngươi cũng dám uy hiếp công tử huyền văn lạnh rên một tiếng trên người hắn khí thế liên tục tăng lên một cố động thiên cảnh hậu kỳ uy áp tại thời khắc này không giữ lại chút nào triển lộ ra cố uy áp này xuất hiện trong nháy mắt tạo thành một cô đáng sợ c ư ơ n g khí bao phủ b ố n phía trực tiếp đem m ặ t ngộng gia mị lưu thần sao mấy người bước lui mấy bước giờ k h ắ c này bọn hắn thần s ắ c trong nháy mắt ngưng trọng vô cùng bạch hạc vực tại trong ấn tượng của bọn hắn chỉ có một người là cảnh giới này thế nhưng cá nhân việc không phải người trước mắt chương một trăm tám mươi tám và chạm chương một trăm tám mươi tám và chạm huyền sang mình thể bên ngoài một cái gần hai ngàn trượng lớn nhỏ huyền đ i ể u hiện thân đây là huyền văn pháp tướng pháp tướng mặc dù là thiên tượng cảnh liên bắt đầu ngưng kết nhưng đến động tiên cảnh mới thật sự là triển lộ nó đáng sợ uy lực thời điểm huyền đ i ể u bản thân liền là thánh thú một trong huyền gia người thể nội đều chứa yêu đớt huyền đ i ể u huyết mạch pháp tướng triển lộ sau một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ toàn trường huyền gia người mạnh thành mạnh thủy quân ba người đồng thời con ngươi co rụt lại bọn hắn nghĩ không ra ở đây vậy mà có thể đụng tới huyền gia người cái này hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của bọn họ phải biết trung châu vực t mươi gia tộc lớn nhất đều có riêng phần mình cai quản vực giới nói như vậy sẽ không dễ dàng tiến vào khắc vực để tránh gây nên gia tộc khác bất mãn đương nhiên bạch hạc vực không thuộc về trung châu vực m ộ ư ơ i gia tộc lớn nhất bên trong bất luận cái gì một nhà mà là thuộc về nam vực bọn hắn cũng bất quá là từ nam vực lén qua mà đến thôi giờ khác này mạnh thủy quân mạnh thành đông ngộ chẳng lẽ bọn hắn cũng là muốn thu thập bạch hạc vực khí vận bản nguyên chi lực hay sao nghĩ đến đây mạnh thủy quân sắc mặt cực kỳ khó coi uy hiếp công tử đáng chết huyền văn âm thanh từ khổng lộ pháp tướng bên trong t r u y ề n ra sau đó huyền điệu bè đi nhanh như thiệm điện thẳng đến mặc ngộng gia mị cùng lưu thần an t ă n người mặc ngộ lưu thần an tam sắc mặt người khó coi nhưng bọn hắn ngược lại cũng không phải quá mức sợ ba người đồng thời hét lớn một tiếng pháp tướng xuất hiện mặc mộng pháp tướng là một cái gần ngàn trượng lớn nhỏ đầu lâu người k h ô lâu bên trong có quỷ hỏa nhảy lên ma khí c u ộ n r u ộ n da bị pháp tướng là một cái ngàn trượng lớn nhỏ huyết hồng sắc cự mãng ma khí lăn lộn ở giữa phát ra cái này đáng sợ huyết tinh chi khí lưu thần sao pháp tướng nhưng là một cái cùng hắn đồng dạng gương mặt cự nhân đồng dạng gần ngàn trượng cao theo bốn đạo đáng sợ pháp tướng hiện thân toàn bộ bầu trời cơ hồ đều bị bốn đạo pháp tướng che đậy kinh khủng tuyệt luân u y áp bao phụ một phía bốn phía sơn phong không chịu nổi bốn cố lực lượng đáng sợ bắt đầu không ngừng đổ sụt những cái kia ở phía xa quan sát náo nhiệt người từng cái dọa đến hồn phi phách tán n h a u n h a u lui lại pháp tướng bày ra mang ý nghĩa đáng sợ nhất chém giết sắp bắt đầu bọn hắn một khi bị c u ố n vào chắc chắn phải chết bạch vọng thành bên kia lần lượt từng thân ảnh bay đến giữa không trùng bọn hắn nhìn ra xa xa mặc dù cách nhau trăm dặm vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái kia bốn tôn khổng lộ pháp tướng giờ khác này bạch vọng thành tất cả mọi người đều là khắp cả người phát lạnh trong lúc này tùy tiện một cái đều đ ủ để diện bạch vọng thành giết. Lưu t h ầ n s a o p h mặc mộng đồng lời mở m i ệ nói g cùng huyền văn h âm rơi xuống đi theo đen mộng đến đây cái vị kia động thiên cảnh sơ kỳ người trong nháy mắt con g người lính mệnh chỉ thấy người này bước ra một bước liền đi tới lý tâm an cách đó không xa trên người hắn có quần c u ộ n ma khí phun ra ngoài ma khí lăn lộn ở giữa hóa thành từng cái ma long thẳng đến lý tâm an tiểu thư chúng ta muốn hay không động thủ mạnh thành nhìn xem mạnh thủy quân mở miệng hỏi mạnh thủy quân lắc đầu sau đó lạnh lùng mở miệng nói không sao chờ một chút ngươi có thể nhìn ra là huyền gia người nào mạnh thành lắc đầu sau đó mở miệng nói huyền gia động thiên cảnh cường giả không thiếu ta quanh năm đi theo tiểu thư bên cạnh trong lúc nhất thời cũng không biết là người nào mạnh thủy quân gật gật đầu nàng rất rõ ràng một khi đạo thủ nhất định phải đem huyền ra người giết sạch bằng không thì chuyện này truyền đến huyền ra tất phải cùng mạnh ra trở mặt lý tâm an nhìn xem cái này từng đầu kinh khủng ma long khoe miệng không khỏi lộ ra một vẻ trào phúng đúng lúc này lý tâm an trước mặt một thân ảnh trống rông xuất hiện chính là huyền lãnh huyền lạnh lùng nhìn xem những thứ này ma long tay trái hư không nắm chặt những thứ này ma long thân thể trong nháy mắt và mẹo sau đó hóa thành ma khí tiêu tan cái gì bên cạnh hắn vẫn còn có cao thủ huyền lãnh xuất hiện để cho hiện trường vô số nhân đại bị kinh ngạc từng cái chừng lớn hai mắt Thủy quân, mạnh mạnh quân, thành ba người thủy ba đối ồ n dạng trên g mặt ế n bọn hắn, hắn sắc, cùng cùng với công tử ra tay đang chết huyền lạnh lùng mở miệng cơ thể nhoáng một cái đi thẳng tới vạn ma tông vị này động thiên cảnh sơ kỳ trước mặt cường giả bài v ấ n t r ư ở n g huyền lanh hai tay kết ấ n hướng về phía bầu trời một trường vô r a theo huyền lanh tiếng nói rơi xuống bên trên bầu trời tầng mây kịch liệt lan l ộ t một cái khổng lồ bàn tay c h u i ra tầng mây che khuất bầu trời hướng về phía phía dưới vạn ma tông động thiên cảnh sơ kỳ người một trường vô xuống theo cái bàn tay này xuất hiện cái kia vạn ma tông động thiên cảnh cường giả bốn phía không gian toàn bộ phong tỏa căn bản là không có cách tránh đi vạn ma tông cái kia động thiên cảnh sơ kỳ người dọa đến sắc mặt trắng bệnh không dám chậm trễ chút nào vạn ma hộ thể pháp t ư g i a theo lời nói chuy trên thân thể hắn có ma khí ngập trời tuân ra sau đó ngưng tụ ra một tôn mấy trăm trượng lớn nhỏ m a vương phát tướng ma vương người khoác áo giáp tay cầm khổng lồ ma kiếm phát ra tức giận cầm rú sau đó giơ tay lên bên trong ma kiếm hướng về phía từ trên trời giáng xuống khổng lồ bàn tay chém xuống một kiếm một đạo trăm trượng lớn nhỏ kiếm khí từ ma kiếm bên trong bay ra kiếm khí bay múa ở giữa trực tiếp huyền hóa thành một cái đáng sợ ma long hung hăng cùng khổng lồ bàn tay đụng vào nhau châu châu đá xe không biết lợi sức huyền lanh thần tình lạnh nhạt gặm cái tia ma long khoe miệm lộ ra vẻ k i n h thường đậu tiến cảnh mỗi một cảnh gi đối phương nếu là động thiên cảnh trung kỳ còn có một chút hy vọng sống một cái động thiên cảnh sơ kỳ thôi muốn ở trước mặt mình nhảy nhót đơn giản chính là tự tìm cái chết vê anh tiếng nổ khủng bố từ không trung truyền đến khổng lồ bàn tay gần như không phí hóng gió chi lực trực tiếp đem ma long nhật nát sau đó ở phía dưới ma vương pháp tướng ánh mắt kinh sợ bên trong trực tiếp đem ma vương pháp tướng vô nát bởi a tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ ma vương pháp tướng bên trong truyền ra sau đó ngàn vạn đạo ma khí bay về phía bốn phương tám hướng đây là vạn ma tông tên này động thiên cảnh người thần hồn hóa thành hàng ngàn hàng vạn sợi hướng về bốn phía bay đi đương nhiên trong lúc này cần trả ra đại giới đồng dạng cực lớn chương một trăm tám mươi chín băng diễm lao ma hiện thân muốn trốn mệnh nằm mơ giữa ban ngày kim luân xoay tròn diện xác huyền lanh thần sắc lạnh lùng hướng về phía bốn phía một chỉ điểm xuống một cái điểm sáng màu vàng nóng từ huyền lanh trong tay xuất hiện điểm sáng màu vàng nóng phi tốc mở rộng vậy mà hóa thành một cái màu vàng phát luân kim sắc pháp luân b ố n phía có vô số kim sắc bánh răng kim sắc pháp luân lớn mạnh tốc độ cực nhanh c h ư ớ c mắt bao t r ù n hơn mười dặm theo xoay tròn ngàn vạn ma khí đụng một cái đến liền tan thành mấy khói tiếng y ê u thảm thiết thê lương từ ngàn vạn ma khí bên trong chuyển đến nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt liền im bặt mà dừng giờ k h ắ c này toàn bộ chiến trường bên ngoài những cái kêu người vây quanh từng cái câm như hến đây chính là động thiên cảnh cường g i ả a trong mắt bọn hắn đây tuyệt đối là cao không thể chạm tồn tại cứ nhiên bị người hai chiêu liền giết thần hồn câu diện rất nhiều người vừa nghĩ tới chính mình trước đây không lâu còn đối với số bảy phòng khách người có nồng nặc tham nghiệm trong nháy mắt dọa đến toát ra mồ hôi lạnh nếu là chính mình có thực lực này cùng tài lực chính mình so với đối phương chỉ có thể càng thêm p h á c h lối một chút nguyên anh cảnh người không dám góp náo nhiệt này không cẩn thận cái mạng nhỏ của mình liền muốn nằm tại chỗ này nguy hiểm hệ số quá cao liền vội vàng xoay người rời đi mạnh t h a n h nhìn về phía huyền lãnh ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ kiên g rẻ tiểu thư người này cũng là động tiên cảnh hậu kỳ mạnh thủy quân nghe xong vẻ mặt nghiêm túc nhưng cùng lúc trong hai mắt lại lộ ra một tia rào hoạt thần sắc không sao ta nghĩ nam vực người kia sẽ không bỏ mặc chuyện này m à kệ dù sao bạch hạc vực cũng coi như là nam vực ngoại vi thế lực động tiên cảnh cương giả đối với nam vực tới nói cũng là một c ố không tệ sức mạnh người này cũng không lâu liền muốn hiện thân nghe được mạnh thủy quân lời nói mạnh thành không khỏi hai mắt sáng lên gật gật đầu hắn vậy mà quên đi chuyện này huyền lãnh chém giết vạn ma tông vị này động tiên cảnh sơ kỳ người sau ánh mắt của hắn trực tiếp nhắm huyết ma tông vị kia động tiên cảnh sơ kỳ người huyết ma tông người kia nhìn thấy huyền lanh ánh mắt điên cuồng lui lại ánh mắt lộ ra của hắn vẻ sợ hãi muốn đi chậm lôi phạt mở huyền lãnh thần sắc lạnh lùng gì th hai tay kết tấn ở giữa mi tâm xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc mắt dọc bên trong lôi điện lấp lóe đây chính là huyền g i a thiên giai cực phẩm chiến ngũ kỹ lôi phạt c h i nhãn nguyên bản huyền lánh không có tu luyện cái môn này chiến kỹ vẫn là lý tâm an truyền thụ cho huyền lánh huyền lánh vẫn cho là, là lý à l tâm an từ huyền g i a chữ vật giới chỉ bên trong phát hiện cho nên cũng không hoài nghi khác ngay tại huyền lánh trong hai mắt mắt dọc xuất hiện trong nháy mắt trên bầu trời phong vân đột biến bầu trời trực tiếp đứt ra một cái lạnh lùng vô tình ánh mắt xuất hiện trên không trung tại con mắt này xuất hiện trong nháy mắt rất nhiều người cũng không khỏi cảm giác khắp cả người phát lệnh giống như bị một cô đáng sợ từ vòng chi lực bao phủ đây là huyền gia lôi phạt chi nhãn tiểu thư mau lui lại mạnh t h a n h cực kỳ hoảng sợ vội vàng hộ tống mạnh thủy quân ra khỏi hơn mười dặm lúc này mới cảm giác cái k i a cũ kinh khủng uy áp giống như ít đi một chút mạnh ra xem như trung châu vực thập đại thế gia há có thể không hiểu rõ huyền gia lôi phạt chi nhãn đáng sợ đó là toàn bộ t r u n g châu vực đáng sợ nhất chiến kỹ huyết ma tông cái tia thiên tượng cảnh sơ kỳ người càng là dọa đến hồn phi phách tán thân thể của hắn trong nháy mắt phân hơn mười đạo thân ảnh, trốn hướng hắn căn bản liền đối chiến dũng khí cũng không có lôi phạt hàng sau đó huyền lạnh lùng lời nói chuyên r a một đạo đùi giống như kích thước lôi điện từ không trung rơi xuống phân mười sợi trực tiếp đem huyết ma tông người kia mười đạo thân ảnh báo phủ tiếng kêu thảm thiết t h ê lương vẹn vẹn chỉ là kéo dài một hơi thời gian liền im bặt mà d ừ n g huyết ma tông vị kia động thiên cảnh tan thành m â y khói mười đạo sấm xét đánh vào trên mặt đất trực tiếp đem trô đánh ra mười cái khổng lồ hồ sâu chỉ một lát sau ở giữa lại vẫn l ạ một cái động thiên cảnh cường giả giờ khác này tất cả mọi người đều khiếp sợ nói không ra lời thời khác này trên bầu trời huyền văn đại hiện thần uy hai ngàn trượng lớn nhỏ khổng lồ huyền điệu miệng rộng mở ra một cỗ khổng lồ h ỏ a diễm từ hắn trong miệng phun ra ngoài cỗ này h ỏ a diễm thẳng đến lưu thần sao khổng lồ pháp thân trong nháy mắt đem lưu thần sao n u ố t hết lưu thần sao pháp thân truyền đến tiếng kêu thảm thiết t h ê lương sau đó điên cuồng lui lại hắn pháp thân bên trên một mảnh đen kịp càng là có vô số vết dạng huyền văn không để ý đến lưu thần sao sau đó khổng lồ huyền điệu pháp tướng trực tiếp cùng mặc mộng dạ mị đụng vào nhau vanh một tiếng vang thật lớn mặc mộng khô lâu pháp thân cùng dạng mặt đất run rẩy xuất hiện hai cái vô cùng to lớn hô sâu k h ô lâu p h á p thân cùng huyết sắc cự mãng phát sinh sụp đổ ra lộ ra mặc mộng cùng dạ mị thân ảnh giờ khắc này sắc mặt hai người dị thường khó coi đồng thời trong mắt còn có một tia vẻ sợ hãi v ừ a m ớ i bọn hắn tự nhiên chú ý tới huyền lánh liên tục giết hai người một cái đến từ vạn ma tông một cái đến từ huyết ma tông hai đại tông môn riêng phần mình hao tổn một cái động tiên h cảnh đối bọn hắn mà nói thương cân đậu cốt động tiên h cảnh cường giả cũng không phải tốt như vậy bồi dưỡng giờ khắc này trong lòng hai người cũng không khỏi lộ ra một tia thần tình hối hận băng diễm lao ma ngươi còn phải xem náo nhiệt tới khi、nào. mặc ngộng cùng dạ mị phi thân lên hai người khỏe miệng đồng thời nhiều hơn một vệt máu theo lời của hai người âm rơi xuống trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số bông tuyết nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống mấy chục độ chỉ thấy một đạo tóc trắng bạch đ i nam tử từ không c h u n g xuất hiện thần sắc lạnh lùng dị thường nam tử này nhìn qua chỉ có chừng bốn mươi tuổi mi tâm của hắn có một đoá băng tuyết ấn ký trên thân không có chút nào ma khí ngược lại cho người ta một loại thanh khiết cảm giác theo nam tử cước bộ bước ra vô số bông tuyết tại dưới chân hội tụ tạo thành từng đoá từng đoá màu trắng tuyết liên mỗi một bước bước ra đều có một đoá t ử vô số đông tuyết ngưng tụ màu trắng hoa sen xuất hiện bộ bộ sinh liên ở đây trên thân thể người một cô động thiên cảnh hậu kỳ huy áp triển lộ ra bao phủ toàn trường nhìn người nọ hiện thân huyền văn tản đi huyền điệu pháp tướng thần s ắ c hơi nghiêm túc nhìn xem người này huyền lãnh nhưng là đứng tại trước mặt lý tâm an thần s ắ c cũng nhiều một tiên ngưng trọng hắn ở đây trên thân người cảm nhận được một cô áp bách cảm giác trời ơi đây không phải băng diễm ma cung băng diễm lao tổ sao hắn như thế nào cũng tới đây chính là bạch hạc vượt ma đạo đệ nhất nhân động tiên cảnh hậu kỳ cường giả vạn ma tông cùng huyết ma tông cũng là lấy băng diễm ma cung cầm đầu a nghĩ không ra đêm nay vậy mà có thể nhìn thấy ta bạch hạc vực tứ đại ma tông bên trong tam đại ma tông cường giả hiện thân xem ra bọn hắn là sớm đã có dự m ư u a ngươi nói là bọn hắn là liên thủ thiết kế số bảy trong bao xương người nếu thật là dạng này vậy thì có ý tứ số bảy trong bao xương người tất nhiên là trong khoảng thời gian này tại bạch vọng thành khuấy động phong vân người xem ra chuyện này vân lâm các phòng đấu giá cũng có tham dự trong đó a theo băng diễm lao ma xuất hiện đứng ở đằng xa xem náo nhiệt người từng cái không khỏi nao n h a o nghị luận lên bọn hắn đều không phải là đồn ốc rất nhanh liền suy luận xảy ra sự tình nguyên nhân chứ 190, một trăm chín mươi một đao c h ư ơ n một trăm chín mươi một đao b a n g diễm lao ma liếc mắt nhìn huyền văn huyền lãnh thần sắc không khỏi nhiều hơn một phần vẻ mặt nghiêm trọng sự tình hôm nay đã có chút vượt ra khỏi bọn hắn nắm trong tay b a n g diễm lao ma sau đó nhìn về phía cách đó không xa lý tâm an hắn thần hồn đào qua không khỏi lông mày nhữ một cái bởi vì hắn không cách nào cảm giác được trên người đối phương bất kỳ linh lực ba động vị đạo hữu này chỉ cần n g ư ơ i giao ra cỗ kêu ma hải cùng xích hà thiên hoa c h u y ệ n hôm nay dừng ở đây như thế nào lý tâm an tại băng diễm lao ma ra sân trong n h y mắt vẫn tại chú ý người này trên thân người này uy áp so với huyền văn huyền lãnh mạnh hơn một chút tại trong tay lý tâm an sớm đã nhiều một tấm động thiên cảnh đ ỉ n h phong nhất kích tạp mặc dù hắn không thể động dùng linh lực cùng thần hồn chi lực nhưng sử dụng loại này một lần duy nhất đ ỉ n h phong nhất kích tạp cũng không chịu ảnh hưởng của bất kỳ lý tâm an tiến lên trước một bước sau đó lạnh lùng mở miệng nói chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách này để cho ta giao ra lý tâm an lời nói để cho b ă n g diễm lao mà con mắt khẽ h í p một cái sau đó hắn nhìn về phía cách đó không xa mạnh thủy quân ba người vân lâm các bạn tôn thế nhưng là chịu các ngươi lời mời mới tới các ngươi chẳng lẽ muốn trí thân sự ngoại hay sao b ă n g diễm lao ma lời nói nhường mạnh t h ủ y quân mạnh thành sắc mặt rất là khó coi chuyện này chuyển ra sau vân lâm các phòng đấu giá hy u vọng tất nhiên tại bạch hạc vực rất xuống ngàn trượng ai dám cùng một cái dạng này phòng đấu giá hợp tác mạnh t h ủ y quân đối với mạnh thành gật gật đầu mạnh thành một cái lắm mình liền đi tới b ă n g diễm lao ma đứng cách đó không xa trong tay của hắn nhiều hơn một cái trường kiếm màu tím trên trường kiếm có lực lượng đáng sợ hiện lên vô số linh lực không ngừng hướng về trường kiếm màu tím tụ đến chuẩn thánh binh bang diễm lao ma nhìn xem mạnh thành linh kiếm trong tay ánh mắt lộ ra một tia tham lam nếu như hắn có thể có một thanh chuẩn thánh b liền xem như động thiên cảnh đình p h o n g cũng có thể nếm thử tách ra một chút cổ tay nhìn xem cảnh tượng trước mắt lưu thần sao không khỏi lông mày n h u một cái hắn chỉ là đối với bát giai xích hà thiên hoa cảm thấy hứng thú cũng không muốn cùng người của ma tộc liên thủ lưu thần sao biết đạo lưu lại đi không có chút nào ý nghĩa bước ra một bước cơ thể nhoáng một cái trực tiếp biến mất ở nơi xa đối với lưu thần sao biến mất băng diễm lao ma mấy người đều không thèm để ý chút nào bốn bóng người hướng về lý tâm an ba người sống tới mặc dù không có bất kỳ ngôn ngữ nhưng lại đủ để chứng minh hết thầy lý tâm an bình tĩnh nhìn bốn người sau đó hướng về phía xa xa hư không mở miệng nói ra đi nếu đã tới thì không cần ẩn nút theo lý tâm an lời nói rơi xuống một lao g i ả thân ảnh xuất hiện nhìn về phía lý tâm an trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một tiệa kinh dị hắn không biết lý tâm an đến cùng lại như thế nào phát hiện hắn người này tên là khuất bình chính là nam vực người cũng là nam vực phái đến bạch hạc vực người quản lý lý tâm an ánh mắt thiên tĩnh nhìn xem khuất bình thiên cơ thuật thăm dò trong nháy mắt phát động bị dò xét người khuất bình sức mạnh sáu nghìn ba trăm hai mươi bốn động thiên cảnh hậu kỳ tốc độ ba chín năm tám phòng ngự sáu n ă m bốn m ư ộ t căn cốt thiên gia cao phẩm năng lực đ ặ thù vô khuất bình nhìn xem lý tâm an sau đó bình tĩnh mở miệng nói nghĩ không ra huyền ra người cũng xuất hiện tại bạch hạ t vực không biết vị công tử này s ư n g hô như thế nào lý tâm an nhìn xem khuất bình ánh mắt tiến tĩnh sau đó mở miệng cười nói mạnh ra người tới ta huyền ra người tự nhiên cũng tới khuất bình nhìn thật sâu lý tâm an một mắt n h ư mày mạnh thành mạnh thủy quân cũng là đồng thời cho mày loại sự tình này bày ở ngoài sáng liền không có ý gì lý tâm an mỉm cười sau đó mở miệng nói nam vực người nếu như biết bọn hắn phái tới sứ giả vậy mà cùng mạnh ra có cấu kết không biết sẽ có cảm tưởng thế nào lý tâm an lời nói dứt tiếng khuất bình không khỏi sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể nghĩ đến như thế sâu khuất bình trong mắt sát cơ l o e lên chuyện này quyết không thể để lộ ra ngoài bằng không thì hắn khuất ra liền sẽ trở thành toàn bộ nam vực công địch phải biết đông vực nam vực tây vực bắc vực đều bất mãn trung châu vực làm gì trung châu vực thập đại thế g i a thực lực quá mức đáng sợ trung châu vực tự nhiên biết tình huống này thế là khai thác dần dần từng bước xâm chiếm phương pháp từ đông nam tây b ắ c bốn vực bên trong riêng phần mình lựa chọn một nhà âm thầm liên lạc khuất ra chính là bị mạnh ra cho chúng đương nhiên khuất ra chỉ là đáp ứng trình độ nhất định trợ giút mạnh ra cũng không hoàn toàn đi nâng nhờ khuất bình có thể đi tới bạch hạc vực là khuất ra ở phía sau sử dụng đại lực khí nói trắng ra là chính là cho mạnh ra chế tạo thuận tiện khuất bình nhìn xem lý tâm an sau đó bình tĩnh mở miệng nói n g ư ơ i rất thông minh nhưng tiếc là người thông minh đều sống không lâu dù là n g ư ơ i l à huyền gia người lại như thế nào lý tâm an mỉm cười sau đó lạnh lùng mở miệng nói các ngươi chính xác rất ngu xuẩn ta đối với các ngươi tại bạch hạc vực chuyện không có hứng thú nhưng các ngươi lại cảm thấy ta sẽ uy hiếp được kế hoạch của các ngươi thiết kế đem ta bước đi ra ta vốn chỉ là chuẩn bị tại bạch hạc vực đợi một thời gian ngắn liền đi đối với các ngươi điểm ấy phá sự không có hứng thú bất quá đã các n g ư ơ i ngu xuẩn như vậy cứng rắn muốn đem ta kéo vào chiến cuộc vậy ta như các n g ư ơ i mong muốn các n g ư ơ i tiếp nhận ta thẩm phán à. lý tâm an lời nói bình tĩnh như nước nhưng t r u y ề n đến khuất bình cùng băng diễm lao ma trong hai sau vẫn không khỏi cảm giác đạo một cỗ bất an máy liệt lý tâm an vung tay lên đem nguyên bản động thiên cảnh đại viên mãn nhất kích tạp trực tiếp đổi thành bán thánh đỉnh phong nhất kích tạp tất nhiên chuẩn bị giết sạch bọn hắn hà tất tại che giấu đón lấy ta một k í c h này tha các ngươi vừa chết lý tâm an lạnh lùng lời nói chuyên g a sau đó trực tiếp bóp nát trong tay bán thánh đỉnh phong nhất kích tạp theo trong tay l ý tâm an tấm thẻ này vỡ vụn l ý tâm an trong nháy mắt cảm giác trong thân thể nhiều hơn một cỗ kinh khủng tuyệt luân sức mạnh một thanh trường đao xuất hiện l ý tâm an hướng về phía trên không chém xuống một cái một đạo ánh sáng màu vàng từ l ý tâm an trường đao trong tay bay ra đạo tia sáng này xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp hóa thành năm đạo thật nhỏ tia sáng thẳng đến băng diễm l a m a khuất bình mặc ngộng dạ mị cùng với mạnh thành tia sáng rất nhỏ cơ hồ có thể không cần tính nhưng chúng nó xuất hiện trong nháy mắt những nơi đi qua không gian trực tiếp nứt ra vô số hư không chi lực từ trong cái khe tuân ra bạch hạc vực không gian đều không thể tiếp nhận c ổ lực lượng này m u ố n bị s i n h s i n h vỡ ra tới thánh vương c h i lực mạnh thành cùng khuất bình hai người dù sao đến từ đỉnh cấp thế g i a trong nháy mắt liền cảm nhận được cổ lực lượng này đáng sợ không khỏi dọa đến hồn phi phát tán không có chút nào do dự hai người trực tiếp xé mở trước người hư không chui vào bên trong hư không muốn chạy trốn nhưng bọn hắn vừa tiến vào bên trong hư không màu vàng ánh sáng liền xông vào trong đó hai thân ảnh trực tiếp từ bên trong hư không bay ra ánh mắt lộ ra vô tận vẻ sợ hãi hai người vừa mới hiện thân thân thể của bọn hắn phía trên liền có vô tận kim quang xuất hiện hai người cơ thể trong nháy mắt nổ bể ra tới bị vô tận kim quang n u ố t hết băng diễm lao ma mặc ngộng da mị đồng thời phát ra đáng sợ g à o t h é t nhưng hết thể đều là phi công toàn bộ bị màu vàng ánh sáng bao phủ chương một trăm chín mươi một đoàn d i ệ t cùng cấp đoạt chương một trăm chín mươi một đoàn d i ệ t cùng cấp đ o ạ n nhìn bề ngoài chính là màu vàng ánh sáng trên thực tế chính là vô cùng vô tận quy tắc chi lực bọn hắn tại băng diễm lao ma mặc ngộng da mị bọn người trên thân niên cùng cắt chém giống như rậm rạp chẳng trị mạng nhện đồng dạng xuyên qua năm người cơ thể cùng thần hồn chúc â n t h mừng chủ nhân chém giết khuất bình ban thưởng khuất bình thiên giai cao phẩm chiến kỹ quốc gia pha cẩm thuật ban thưởng thiên giai ma nô ấn một cái đánh vào ma tộc thần hồn tức hải có khống chế cạnh cái tộc, khống không thánh nhân cảnh phía vĩnh phản bội, ban thưởng bát phẩm dưỡng hồn viên ban dưỡng tùy một bát ma dưới bội, ý đúng n phòng ngự 140, ban thưởng 140 tích phân, nam. khỏa, tích tốc độ đ lúc này lý tâm an trong đầu không ngừng vang lên âm thanh của hệ thống đủ loại ban thưởng không ngừng phát ra hết thể lấy được hai cái thiên giai ma tôi tờ ấn lấy được bảy viên bát phẩm dưỡng hồn đan càng là lấy được năm loại bí pháp đến nỗi tích phân trực tiếp lấy được sáu mươi bốn nếu không phải là bởi vì trường sinh bất tử quyết một mực dừng lại ở tầng thứ tư lý tâm an thời khắc này tù vi sớm đã tăng vọt thời k h ắ c này một phía tất cả quan chiến người chỉ cảm thấy một c h khí lạnh trực tiếp từ lòng b à n chân của mình dâng lên x ô n g thẳng đỉnh đầu rất nhiều người cảm giác thần hồn của mình đều tại run dậy bọn hắn muốn rời khỏi nhưng không biết vì cái gì chỉ cảm thấy chân của mình có nặng ngàn cân không cách nào di động mảy may bọn hắn toàn thân phát run giống như một đám đang đợi thẩm phán con cứu non chuyện nơi đây một khi chuyển ra ngoài toàn bộ bạch hạc vực đều đoán chừng muốn lật trời một ngày thời gian bạch hạc vực tử vong nhiều như vậy đáng sợ động thiên cảnh cừng giả ngay cả băng diễm lao ma cũng đã chết không có chút nào phản kháng cái tiêu giết bọn hắn người đến cùng có cơ nào đáng s nhưng lẽ n g ư ờ ở huyện lãnh cái này động thiên cảnh hậu kỳ người trước mặt tốc độ của bọn hắn chậm đáng thương đừng có giết ta ta là trung châu vực mạnh ra người nếu như người giết ta mạnh ra sau khi biết tất nhiên sẽ tìm các ngươi huyền ra đòi một lời giải thích thậm chí sẽ dẫn phát đại chiến ta nguyện ý giao ra tại bạch hạc vực lấy được hết thảy mạnh t h ủ y quân hướng về phía huyền lãnh mở miệng lời của nàng bên trong lộ ra vô tận vẻ kinh hoàng nhưng huyền lãnh không có chút nào đ ắ p lại ánh mắt lạnh n h ạ t bài vân trưởng tái hiện hướng về phía hai người một trường v ỗ xuống lý tâm an không có chú ý huyền lãnh bên kia huyền lãnh tự mình ra tay bọn hắn chắc chắn phải chết huyền văn tay v ộ một cái năm cái nhẫn chữ vật tính cả mạnh thành cái thanh kia trường kiếm màu tím đều bị hắn nắm trong tay trường kiếm màu tím điên cùng chấn động muốn thoát khỏi huyền văn trưởng không đúng lúc này lý tâm an đưa tay ra đặt tại trường kiếm màu tím phía trên theo ấn ký lưu lại chuẩn thánh binh tử quang kiếm cho hắn một loại điều khiển như cánh tay cảm giác lý tâm an bản tôn đương nhiên không cần nhưng vân thân thế nhưng là thực sự kiếm đạo trí thể cho hắn dùng tại phù hợp bất quá hắn sau đó kiểm tra một hồi bảng hệ thống tốc chủ lý tâm an sức mạnh chín trăm chín mươi chín vấn đỉnh cảnh định phong tốc độ 4407 phòng ngự, 4419 tích phân, nhìn g ngự, thấy tích phân tăng t hỏa l i n hơn thể t phẩm, h cực i g ba trăm linh đặc thủ, quỷ h diện t t h vạn hắn không khỏi hai mắt sáng lên cái này tích phân thế nhưng là có thể hối đoái rất thật tốt đồ vật huyền văn chúng ta đi đi đoạt vân lâm các phòng đấu giá lý tâm ăn hai mắt vào sáng sau đó cùng huyền văn phi thân rời đi lý tâm an bọn người đi bốn phía những cái t i ê n người vây quanh lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh đồng dạng làm chim thú hình dáng trốn hướng bốn phương tám hướng bạch vọng thành thật là đáng sợ bọn hắn về sau đánh chết không tới đây là rất nhiều người trong lòng cùng chung ý tưởng rất nhanh huyền lãnh cũng xuất hiện ở bạch vọng thành trong tay của hắn nhiều hơn hai cái c h ữ vật giới chỉ vân lâm các phòng đấu giá bị người đoạt không còn một mảnh đồ vật bên trong còn thật sự không thiếu vẫn còn có một gốc thất giai xích hà thiên hoa đây là lý tâm an nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới ngoài ra hạ phẩm linh thạch mấy ước a i còn có trung phẩm linh thạch mấy trăm vạn a i thượng phẩm linh thạch đều có hơn hai mươi vạn a i lý tâm an sau đó mang theo huyền văn huyền lãnh khúc uy khúc tinh giao rời đi bạch vọng thành sau đó mấy ngày vân lâm các phòng đấu giá từng cái bị cấp không còn một mảnh trong đó có trường phân nửa là lý tâm an bọn h ắ n cướp một nửa còn lại nhưng là bạch hạc vực những người khác không thể không nói những người này khiếu giác thật đúng là nhạy cảm biết vân lâm các đại thế đã mất tranh đoạt một đợt bạch vọng thành trận chiến kia truyền khắp toàn bộ bạch hạc vực toàn bộ bạch hạc vực trong nháy mắt lật trời đủ loại tiếng nghị luận bên thai không dứt may mắn nhất chính là chân linh tông lưu thần an hãn chỉ là không muốn cùng người của ma tộc làm bạn tôi không nghĩ tới vậy mà nhặt về một mạng lưu thần an sau khi nghe được lệnh cả người mồ hôi đứa ra hắn cũng không phải mạnh thủy quân mời tới bất quá là vừa lúc mà gặp thôi lưu thần an trở lại chân linh tông sau đó trực tiếp tuyên bố bế quan hắn thật sự bị dọa phát sợ vân lâm các phòng đấu giá triệt để trở thành bạch hạc vược lịch sử còn lại phòng đấu giá chiếm cứ nguyên lai vân lâm các phòng đấu giá nơi trốn rất nhiều người càng là nhau nhau khiển trách vân lâm các phòng đấu giá thế mà làm loại này biện thủ sự tình rất nhiều phòng đấu giá nhau nhau đứng ra đối thoại hạc vực tu sĩ làm ra hứa hẹn bọn hắn tuyệt không có khả năng làm chuyện như vậy kể từ một trận chiến này phát sinh sau bạch hạc vực giống như bao phủ một tầng bóng ma. rất nhiều người cảm thấy chuyện này hẳn sẽ không dễ dàng như vậy trong rước tại bạch vọng thành bên ngoài mấy vạn d ặ m giản dương thành một cái không tầm thường chút nào quán trà nhỏ g â y dựng quán trà lão bản là một cái tuổi trẻ công tử trong tiệm có ba tên lão giả xem như tiểu nhị đồng thời còn có một cái tiểu nữ hải nhìn thấy nhà này quán trà g â y dựng người xung quanh thẳng lắc đầu bởi vì nơi này thích uống trà cũng không nhiều rất nhiều người kết luận không lái đi được qua một tháng chương một trăm chín mươi hai bình an q u á n trà chương một trăm chín mươi hai bình an con trà. Trà, trà quán bình bình an an ngụ ý các tưởng quán trà gầy dựng cùng ngày nước trà nửa giá tới ngươi khách nhìn ngươi cửa hàng sinh ý thảm như vậy nhạ trong tiệm cũng không cần thuê nhiều như vậy nhân tài đúng không sao liền ba cái lao nhân cùng một đứa bé bọn hắn không ăn được bao nhiêu ta nuôi được lý trưởng quỹ n g ư ơ i cái này quán trà sinh ý kém như vậy nếu không thì ngươi đem quán trà chuyển cho ta ta đổi thành lò rèn sinh ý tuyệt đối so với ngươi tốt không làm ta cũng không tin ta quán trà không biết tới lý trưởng quỹ ta xem dứt khoát ngươi đổi thành tựu i quán a tiến một chút chất lượng kém rượu tại hướng bên trong nhiều trộn lẫn lớp nước hẳn là so mở quán trà hảo ta không làm loại này thất đ ứ c sinh ý tiểu lý a ngươi còn trẻ như vậy dài lại không tệ nếu không thì ta giới thiệu ngươi đi trương viên n g o i nhà làm con rể tới nhà như thế nào ta đã cớ gả lại nói ở rể sự tình ta cũng không làm nam tử hán đại trợ phu hà có thể khuất tại tại nữ nhân phía dưới tiểu lý ngươi nhìn ngươi muốn không bán hơi rẻ dạng này tới quán trà uống trà người liền nhiều một ít không được ta cung cấp thế nhưng là thượng hạng là trà đến nôi khác h nhân thà ít mà tốt chất lượng thắng số lượng kể từ lý tâm an cùng hàng xóm thân quen tất sau đó cơ hồ mỗi ngày đều có đủ loại người kỳ quái tới quán trà nói xong một chút lời kỳ quái lý tâm an lúc nào cũng cười hết mắt vô luận bọn hắn nói cái gì hắn chắc là có thể cản trở về hắn mỗi ngày nhiệm vụ chính là khắc dấu trong tay cái trận bàn này đây là khối thứ ba tính toán tính toán đại gia cũng không cần lại đi khuyên tiểu lý trưởng quỹ người này chính là thẳng thắn từng cái thất vọng mà về bọn hắn cảm thấy tuổi trẻ như vậy nam tử mở quán trà bây giờ đáng tiếc một chút công tử ta đã đột phá tiên tiên cảnh thất trọng khúc tinh giao từ hậu viện chạy tới gương mặt vẻ hưng phấn lý tâm an cũng đã quên khúc tinh giao là lúc nào gọi mình là công tử không còn là lý thúc thúc s ư n g hô thế này hẳn là huyền văn huyền lãnh giáo lý tâm an cũng là không quan trọng tinh giao lợi hại thật tốt tu luyện tranh thủ tương lai siêu việt hai người sư tôn lý tâm an tự nhiên không keo kiệt chút nào chính mình tán thưởng dù sao tinh giao chính là một đứa bé thích hợp khích lệ vẫn còn cần khúc tinh g i a o nhận được lý tâm an khẳng định sau không khỏi vui vẻ nhảy d ự n g lên ngay tại lý tâm an chuẩn bị đang khen khúc tinh g i a o vài câu thời điểm một cái tướng m ạ o bình thường thân ảnh xuất hiện tại bình bình an an trà quán cách đó không xa tinh g i a o đi hậu viện a công tử có khách phải tiếp đãi lý tâm an hướng về phía khúc tinh g i a o mỉm cười mở miệng khúc tinh g i a o nghe xong liền vội vàng gật đầu sau đó chạy về phía trong hậu viện theo khúc tinh dao rời đi nam tử kia đi vào bình bình an an trà quán giao cho lý tâm an một cái ngọc giản lý tâm an trực tiếp ném cho đối phương một cái nhận chữ vật bên trong là một vạn mai hạ phẩm linh thạch đối phương thần hồn đảo qua nhẫn chữ vật sau sau đó đối với lý tâm an liền ưu quyền không người rời đi lý tâm an đem ngọc giản đặt ở mi tâm trong ngọc giản tin tức lập tức tiến vào trong đầu của hắn đợi đến hắn đem ngọc giản từ mi tâm lấy ra thời điểm ngọc giản phía trên chuyển đến răng rắc âm thanh ngọc giản vỡ vụn ra nghị không ra hoàng tiên vân vậy mà cũng tại này vực hơn nữa còn bái nhập chân linh tông trở thành chân linh tông trưởng giáo thân truyền đệ tử lý tâm an khỏe miệm tự lầm bầm sau đó trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười. Cái thẻ ngọc này là hắn cuối cùng xác định quách vân s ả o cùng hoàng tiên vân tại bạch hạc v ư ợ t đến n ộ i lạc thủy mặc hà trái hiện ra ba người nhưng là không có t r a ra được đương nhiên bởi vì thời gian ngắn nguyên nhân hắn chỉ làm cho đối phương dò xét lục cấp tu chân tông môn trở lên thế lực còn lại thế lực không có không có tìm hiểu lý tâm an nội tâm tính toán một phen nếu như lấy lạc thủy cùng trái sáng tư chất hẳn là rất dễ dàng bái nhập đại tông môn nếu như đối phương t r a không được cái kia rất có thể lời thuyết minh hai người đều không có ở đây bạch hạc vực đến nỗi mặc hà bởi vì tư chất độ trích lệch bái nhập một cái môn phái nhỏ là hoàn toàn có khả năng bất quá lý tâm an chính mình khẳng định vẫn là muốn tìm một phen. lần này chỉ là làm một cái đơn giản loại bỏ thôi bất chi bất giác tự mình tới đến bạch hạc vực đã nhanh nửa năm thời gian trôi qua thật nhanh Ai chẳng biết tại sao gần nhất hắn luôn cảm giác trong đầu của chính mình nhiều hơn một chút đối với đại đạo càng lộ những vật này giống như trống rông xuất hiện chính hắn cũng không hiểu ra sao nguyên nhân hắn vốn là muốn hỏi một chút thanh hồng tụ bất quá g i a hỏa này vậy mà tại bế quan tu luyện một loại nguyên thần bí thuật loại bí thuật này thích hợp nàng nhất loại này thần hồn chi thể tu luyện đã nhanh hai tháng không có hiện thân nói đến còn là bởi vì hắn sử dụng bán thánh nhất kích tạp hù dọa thanh hồng tụ nàng không nghĩ tới lý tâm an vậy mà mạnh như vậy. cho nên thanh hồng tụ mới quyết định mạo hiểm tu luyện nàng trước đó cũng không dám tu luyện b í pháp đúng lúc này khúc y đi tới muốn nói lại thôi lý tâm an mở miệng cười nói khúc y thế nhưng là có việc khúc y nghe được lý tâm an lời nói không khỏi gật gật đầu sau đó mở miệng nói công tử ta muốn trở về một chuyến khúc gia lý tâm an gật gật đầu hắn biết khúc y là nguyên lai khúc gia đại trưởng lão nhưng đã coi như là cùng khúc gia phân rõ giới hạn lần này muốn trở về cũng không biết là nguyên nhân nào công tử khúc gia còn có ta không ít hậu nhân kể từ ta rời đi về sau bị chèn ép lợi hại Ta lần này trở Bất thế ta tinh mang giao nha lần là là l đầu này muốn bọn hắn như nào, bọn cùng nguyên nhân. yếu bởi về vì với đều chủ họ đem đi. kể ý tâm an nghe xong không khỏi gật gật đầu xem như hiểu rồi chuyện gì xảy ra các ngươi khúc ra trước mắt tu vi cao nhất người là tu vi gì không y biết công tử l ờ i này ý tứ tất nhiên là lo lắng an nguy của hắn thế là vội vàng mở miệng nói thiên môn cảnh định phong đương nhiên đây là ta mấy năm trước rời đi thời điểm tình huống bây giờ như thế nào ta cũng không biết lý tâm an trầm tư p h ú t chốc sau đó mở miệng nói như vậy đi ra để cho huyền cho ngươi phong ấn hai để đạo có thể cho cho có chạm thiên tượng cảnh huyền phong thiên văn ngươi ấn tượng k i ế m k h í một khi thật khi phải sự gặp n g u y hiểm, h c í ngay h n ư ơ i cũng có đoạn bệnh. tốt thủ Khúc bạc xong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cảm kích vội vàng ô m quyền gửi tới lời cảm ơn k h ú c y tu vi đã hoàn toàn khôi phục đình phong thiên môn cảnh hậu kỳ chính giữa này tự nhiên có một bộ phận là lý tâm an công lao xế chiều hôm đó k h ú c y liền rời đi lý tâm an cảm thấy sẽ không có nguy hiểm gì quan trả sinh ý hoàn toàn như trước đây nửa chết nửa sống nhưng bọn hắn không ai để ý hắn mỗi ngày cũng là khắc dấu trận bàn thời gian qua cực kỳ phong phú t r ư ơ i b phá sản nương môn t r ư ớ c 193, phá sản nương môn lý tâm an ngẫu nhiên cũng chỉ điểm một chút khúc tinh g i a o tu luyện nha đầu này tốc độ tu luyện tuyệt đối là tiến triển cực nhanh nói thật hắn đều hâm mộ có khởi điểm cao như vậy về sau tuyệt đối là trói mắt thiên kiêu đương nhiên về sau có thể đạt đến độ cao gì cái này liền không nói được rồi thu t i ê n giới không thiếu thiên kiêu cũng không thiếu khí v ậ n chi tử nhưng có thể chân chính đi đến sau cùng lại không có mấy cái thời gian nhoáng một cái lại là hai tháng khúc y vẫn chưa về i a o lộ ra lo lắng thân sắc ngay cả lý tâm an lông mày cũng không khỏi hơi n h ữ theo lý mà nói Cúc có đúng. y huyền xảy chuyện khí hộ thể, không văn nên xảy ra chuyện gì mới Đúng đạo kiếm mới gì ra lý ú c này, l tâm an thấy r o n n g tay ẫ n nhiên chuyển đến động, Thanh Hồng thần hồn thân bên trong An chữ chữ thể chỉ vật vật đột tụ từ Tâm t giới ý Lý ra. bài cảnh này bị sợ nhảy lên thời khắc này thanh hồng tụ cơ hồ lộ ra trong suốt hình dáng đây nếu là làm không cẩn thận trực tiếp hồn phi phách tán a lý tâm an không có chút nào do dự trong tay của hắn xuất hiện một cái bát phẩm dưỡng hồn đan trực tiếp dùng spot u bát phẩm dưỡng hồn đan bề ra một cỗ bảng bạc tinh phần hồn lực tòng bát phẩm dưỡng hồn đan bên trong xuất hiện trong nháy mắt đem thanh hồng tụ bao trùm thanh hồng tụ tham lam hấp thu nguyên bản cơ hồ muốn tiêu tán thần hồn dần dần trở nên ngưng thật bại ra nương môn lý tâm a n trong lòng thầm mắng một câu sử dụng như vậy bắt phẩm dưỡng hồn đan thật sự là quá lãng phí tối đa chỉ có thể hấp thu trong đó t ầ n bốn dự lực còn lại toàn bộ tiêu tán nhưng bây giờ thanh hồng tụ trạng thái không cách nào làm cho nàng chậm rãi hấp thu loại phương thức này mới là nhanh nhất phải biết một cái bắt phẩm dưỡng hồn đan phóng tới phòng đấu giá tùy tiện mấy chục triệu mai hạ phẩm linh thạch hơn nữa còn là loại kia ngươi có linh thạch cũng mua không được a lý tâm ăn không khỏi hơi hơi kinh hô một tiếng thời khắc này thanh hồng tụ mặc dù thần hồn vẫn như c ũ suy yếu nhưng lý tâm an lại cảm giác đối phương thần hồn giống như so với ban đầu mạnh mẽ hơn không ít loại cảm giác này cực kỳ mâu thuẫn nhưng hắn tuyệt sẽ không cảm giác sai đối phương thần hồn giống như cùng nguyên lai có chút không đồng dạng giống như một cái bình nhỏ ngoại hình không thay đổi nhưng nội bộ dung tích lại b ị lớn sau nửa canh giờ thanh hồng tụ thần hồn dần dần ổn định lại so với vừa rồi rắn chắc thêm không ít đa tạ công tử thanh hồng tụ vội vàng hướng lý tâm an mở miệng trên mặt tiếu ỵ hiệp như hoa tình huống mới vừa rồi nguy hiểm cỡ nào thanh hồng tụ trong lòng hiểu rõ cái này cũng là nàng vì cái gì trước đó không dám tu luyện cái kia bí pháp nguyên nhân thần hồn loại đan dược cực kỳ khan hiếm linh lung vực mặc dù là một cái đại vực nhưng thần hồn loại đan dược cấp bậc cao nhất cũng mới t h ấ t phẩm đây đối với nàng loại tu vi này tới nói còn thiếu rất nhiều thanh hồng tụ thừa nhận mình có một chút đánh cược thành phần nàng đánh cược lý tâm an sẽ không thấy chết không cứu xem ra nàng đánh cược đúng đối với lý tâm an nàng là càng ngày càng hiếu kỳ lúc giết người tản nhẫn vô tình nhưng bình thường cùng người bình thường lại có thể cười cười nói nói nói thật loại thể nghiệm này nàng từ đó đến giờ chưa từng có bên cạnh nàng đi theo cũng là đỉnh cấp cao thủ đồng dạng còn có một đám định mọi người nàng cũng chưa bao giờ chú ý người bình thường chỉ chú ý bên trong tông môn mấy cái thiên tiêu lý tâm an lắc đầu bình tĩnh mở miệng nói ngươi không phải bế quan tu luyện sao như thế nào biến thành dạng này thanh hồng tụ bay thẳng trở về n h ẫ n chữ vật để cho lý tâm an trực tiếp xứng sở tại chỗ ta dựa vào này nương môn bây giờ như thế sinh mạnh sao vậy mà không nhìn chính mình hắn vừa oán thầm xong thanh hồng tụ thần hồn tái hiện vung tay lên một cái xưa cũ quyển t r ụ xuất hiện tại trước mặt lý tâm an hắn thế mới biết hiểu lầm cái này nương môn mở ra quyển t r ụ chậm rãi quan sát linh lung luyện hồn thuật đây là một thiên rèn luyện thần hồn công pháp xem trọng tam trạm tam luyện cũng xưng là trạm ba hồn mỗi trạm một lần thần hồn liền sẽ mở rộng một lần nhưng nguy hiểm chi đều có thể nghĩ mà biết thanh hồng tụ bế quan mấy tháng cuối cùng chém đao thứ nhất nhưng một đao này kém chút để cho nàng hồn phi phát tán lý tâm an nghiêm túc đem toàn bộ quyển trục xem xong sau đó hơi hơi nhắm mắt rơi vào trầm tư bên hai đồng thời chuyển đến thanh hồng tụ âm thanh linh lung luyện hồn thuật là ta linh lung vực linh lung thánh giả mấy vạn năm trước sáng lập đi qua vô số lần chuyển tay lưu lạc đến tà phi tiên tông linh lung thánh giả từng nói qua, nàng năm đó cũng không cách nào làm đến tam trạm chỉ có thể tự chém hai đ a o nhưng lại để cho thần hồn của mình đột phá đến thánh cảnh tư chất của ta không bằng linh lung thánh giả chạm nhất đao chính là ta cực hạn ta xem công tử thần hồn mặc dù bị phong ấn nhưng cường đại tuyệt luân có lẽ về sau có thể nếm thử tu luyện một phen thanh hồng tụ sau khi nói xong không lên tiếng nữa đứng ở một bên chờ sau một nén nhang lý tâm an mở hai mắt ra đem quyển c h ụ c còn đưa thanh hồng tụ mở miệng cười nói cũng không tệ lắm thanh hồng tụ nghe được đánh giá như vậy không khỏi đ ứ môi rất không hài lòng đây chính là linh lung vực cướp bể đầu đỉnh cấp bí pháp đến đối phương ở đây lại chính là một cái cũng không tệ l ò m đánh giá nếu không phải là bởi vì bộ công pháp kia nàng cũng sẽ không bị người vây công làm cho tự bạo nhục thân hạ tràng lý tâm an thật đúng là không phải tùy tiện nói một chút bộ công pháp kia tại hắn nơi này chính là đánh giá này nếu như không có so sánh liền sẽ không có tổn thương lý tâm an có lục chuyện phân hồn thuật đây chính là có thể phân ra sáu cái phân hồn công pháp so với cái này linh lung luyện hồn thuật chắc chắn mạnh hơn, hơn nữa cái này sáu cái thần hồn tách ra tạo thành phân thân sau chỉ cần tu vi đạt đến tiên tự cảnh phân thân dung nhập bản tôn về sau bản tôn tu vi sẽ trong nháy mắt tăng vọt đương nhiên đợi đến sáu cái phân hồn toàn bộ ngưng tụ ra lý tâm a n cũng có thể thử xem tu luyện linh lung luyện hồn thuật giờ k h ắ c này suy nghĩ của hắn trở lại trăm linh vực từ bộ công pháp tia liền có thể suy bán ra trăm linh vực giống như không phải đơn giản như vậy a sớm biết hẳn là hỏi nhiều nữa một chút bạch mi đạo nhân có lẽ hắn biết một chút chính mình không biết đồ vật lý tâm a n sau khi tính hồn lại nhìn thấy thanh hồng tụ không hăng hải lắm không khỏi xức sở không biết chuyện gì xảy ra hắn còn tưởng rằng thanh hồng tụ muốn bát phẩm giữa n g n đan trong lòng thầm mắng một câu ném cho đối phương một quả cuối cùng về sau không có thanh hồng tụ xứng sở nhìn thấy bát phẩm dưỡng hồn đan không khỏi hai mắt sáng lên thần hồn chu cái miệng nhỏ nuốt vào trong bụng có một quả này bát phẩm dưỡng hồn đan thần hồn của nàng chi lực trí ít có thể khôi phục một nửa còn lại đang từ từ tới chính là giờ k h ắ c này thanh hồng tụ thật sự thấy được lần nữa khôi phục đ h ụ c thân hy vọng đợi đến chính mình một lần nữa trở lại linh lung ngực nhất định phải đem bút chướng này cho đòi lại thời gian nhoáng một cái lại là nửa tháng bình bình an an trả quán sinh ý đột nhiên trở nên khá hơn để cho lý tâm ăn rất là phiền mượn hắn bất quá chỉ là muốn ở tại phạm nhân thành trị ở trong dễ giải quyết tự thân nhu cầu tôi h nhưng không có nghĩ tới thật sự mở quán trà kiếm tiền a tối hôm đó lý tâm an vừa muốn quan môn một cái tử khí quấn quanh người đi tới quán trà cửa ra vào lý tâm an nhìn thấy thân ả n h này trong n g á y mắt bị sợ nhảy lên liền vội vàng tiến lên người này chính là đi đến khúc gia khúc uy đi hơn hai tháng sau cuối cùng trở về bất quá thời khắc này khúc uy đã cách cái chết không xa chương t r ă m chín thần hồn giải phong chương t r ă m chín thần hồn giải phong lý tâm an vội vàng đem khúc uy mang vào k h hoa hoa lý, lý, lý tâm an nghe ấ y tổ phụ cái b xong không khỏi gật gật đầu sau đó cùng huyền văn đi vào phòng bên trong tổ phụ ta không cần ngươi chết ngươi không thể bỏ lại tinh dao khúc tinh dao khóc thương tâm cần chết những năm này cũng là nàng cùng tổ phụ của mình sống nương tựa lẫn nhau đột nhiên nhìn thấy tổ phụ dạng này khúc tinh dao nơi nào chịu được khúc y lắc đầu sau đó mở miệng cười nói tinh dao quay ta có mấy câu muốn cùng công tử nói ngươi đi ra ngoài trước một hồi tổ phụ không có việc gì khúc tinh dao liền vội vàng g ấ t đầu nước mắt không ngừng chạy x u ô i xuống huyền văn giác khúc tinh dao ra ngoài trong phòng chỉ còn dư huyền lánh cùng lý tâm a n là ai đem ngươi đánh thành dạng này lý tâm a n nhìn xem khúc y thần s á c hở hứng mở miệng nói khúc y lắc đầu sau đó mở miệng nói công tử huyền tiền bối ta căn bản vốn không nhận biết cái này một số người khúc ra sự tình giải quyết coi như thuận lợi ta đem những tộc nhân kia mang đi thu xếp tốt sau đó liền hướng bên này chạy đến trên đường gặp phải một nhóm người những người này trang phục có điểm quái dị lại từng cái khí tức c ư ờ n g đại ta tự nhiên không muốn gây chuyện thế là vội vàng thay đổi phương hướng nhưng những người này bên trong lại bay ra hai người đến đây truy sát ta hai người này cũng là thiên tượng cảnh ta tự nhiên không phải là đối thủ cũng may còn có một đạo huyền tiền bồi kiếm khí ta bất đắc gì chỉ có thể sử dụng được chém giết một người trong đó nhưng ta đồng thời cũng bị mặt khác cái kia một người đã thương về sau ta vì thoát khỏi đối phương thiếu đốt tinh huyết thần hồn mới thật không dễ dàng thoát khỏi đi ra đây chính là ta từ cái tia người chết đi trên thân có được đồ vật công tử có thể xem k h ú c y sau khi nói xong lấy ra một khối đen như mực lệnh bài lệnh bài chính diện là một mảnh lá cây lệnh bài mặt sau là ba mươi bảy ba chữ lý tâm an nhìn hồi lâu không nhìn ra cái gì tới đưa cho huyền lãnh huyền lãnh cũng không cách nào nhìn ra quá nhiều tấm lệnh bài này hẳn là một người thân phận lệnh bài nhưng lượng tin tức quá là ít ỏi thật sự là không cách nào phán đoán công tử huyền t i ê n bối ta biết ta không chống được bao lâu về sau tinh dao liền nhờ cậy các ngươi k h ô n y ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu huyền lãnh gật gật đầu sau đó bình tĩnh mở miệm nói cái này ngươi không cần lo lắng tinh dao là đệ tử của ta ta tự nhiên sẽ chiếu cố tốt nàng khúc y nghe được huyền lánh lời nói trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra bung xuống trong lòng chuyện lớn nhất hắn chống đỡ một hơi cuối cùng đuổi trở về chính là không yên lòng khúc tinh dao chẳng qua hiện nay có huyền lánh hứa hẹn hắn có thể an tâm lý tâm an cùng huyền lánh rời khỏi phòng để cho khúc tinh dao đi vào sau nửa canh giờ khúc tinh dao trong phòng khóc tê t â m liệt phế lý tâm an thở dài nhìn một chút lệnh bài trong tay đem nó thu vào trong hệ thống không gian chữ vật nếu như về sau có thể đụ tới liền thuận tay cho khúc y báo cái thù đụ không bên trên liền giao cho khúc tinh g i a o chính mình tại trên một cái s ư ờ n núi nhỏ một tòa ngôi mộ mới xuất hiện khúc tinh g i a o quỷ gối ngôi mộ mới phía trước mặc dù nước mắt không ngừng t u ơ n ra nhưng vẻ mặt trên mặt lại trở nên dị thường kiên định ngắn ngủi một đêm thời gian khúc tinh g i a o liền trưởng thành rất nhiều nhìn xem khúc tinh g i a o bộ dáng này lý tâm an thở dài cũng không nói thêm cái gì mỗi người đều có chính mình phải đi lộ khúc tinh g i a o chính mình cũng không ngoại lệ lý tâm an sẽ không đi quan hệ thời gian có thể r ộ i rửa hết thảy thời gian trôi mau đảo mắt chính là ba tháng bình bình an an trả quán bởi vì thường xuyên quan môn nguyên bản vừa mới có khởi sắc sinh y trực tiếp ngã xuống đáy cốc lý tâm an nhìn xem trong tay hoàn thành một nửa trận bản hai mắt tỏa sáng khúc tinh giao đã là tiên thiên cảnh tự trọng loại tu luyện này tốc độ lý tâm an còn là lần đầu tiên gặp bất quá tiên thiên cảnh còn có cao nhất nhất trọng đó chính là tiên thiên cảnh thận trọng trước kia lý tâm an thế nhưng là tại cảnh giới này cọ sát rất lâu mới bước vào lý tâm an không có quan hệ khúc tinh giao tu luyện dù sao có huyền văn huyền lãnh t ạ i hắn cũng không cần lo lắng cái gì đúng lúc này khắc dấu trận bản lý tâm an đột nhiên vui mừng quá đôi thần hồn của hắn phong ấn vậy mà giải khai lý tâm an vội vàng đem tâm thần chìm vào linh hồn thức hải nhìn xem cái kia khổng lồ vô cùng thần hồn lý tâm an hai mắt t r ừ n g tròn xoe thần hồn chi lực làm sao lại tăng cường nhiều như vậy hơn nữa lý tâm an cảm thụ một chút thần hồn của mình phát hiện cực kỳ ngưng thực đã sắp tiếp cận trước kia hắn phân ra thứ nhất phân hồn trước đây trạng thái lý tâm an làm sao biết đây hết thể nguyên nhân đều thuộc về kết với hắn trong thần hồn cũng dung hợp bộ phận đại đạo quy tắc chi lực có thể nói cái này khiến lý tâm an thần hồn tu luyện ít nhất tiết kiệm thời gian mấy chục năm lý tâm an đem tâm thần lưu ra hai mắt sáng tỏ dị thường hắn biết khoảng cách linh lực giải phong cũng không xa chỉ cần linh lực vừa cởi phong c lý tâm an h liền thực tiếp tu u l sự nhịn không được cuối cùng mở miệng hỏi thăm về hệ thống chủ nhân người tuần tự nhiều lần vận dụng bán thánh cảnh tu vi giúp người tăng cao thực lực thể nội đại đạo pháp tác chi lực quá mạnh trước mắt còn chưa toàn bộ luyện hóa lý tâm an nghe xong không khỏi có chút im lặng hắn cho là làm như vậy không có quan hệ phải biết hắn tuần tự trợ giúp lý kỷ linh huyền văn huyền lãnh nam cung chiếu nguyện bốn người tăng lên thực lực hệ thống đại khái còn bao lâu nữa chủ nhân nửa năm trở lên thậm chí lâu hơn một chút nhưng chủ nhân đồng dạng cũng là có chỗ tốt đại đạo quy tắc chi lực chủ nhân dung hợp càng nhiều về sau tu luyện trưởng sinh bất tử quyết tốc độ cũng biết tăng tốc càng nhiều tốc độ có thể tăng tốc một lần trở lên hắn triệt để im lặng nhưng chỉ có thể yên lặng rơi lệ tiếp nhận hắn là thực sự không biết hậu quả của việc làm như vậy nếu là biết hắn vẫn sẽ làm như thế dù sao trợ giúp mấy người kia tăng cao tu vi là hắn tự nguyện hơn nữa trường sinh bất tử quyết tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi với hắn mà nói tuyệt đối là huyết kiếm lời bằng không thì về sau hắn tiêu hao không phải một hai năm mà là mấy trăm năm thậm chí nhiều hơn nửa năm liền nửa năm a vừa vẫn có thể đem trong tay một khối này trận bán k h ắ p d ấ u xong ngay tại lý tâm an tiếp tục ngủ đông thời điểm một tin tức chuyển khắp toàn bộ bạch hạc vực nam vực chín cấp tu chân tông môn muốn tại bạch hạc vực chiều thu đệ tử chương một trăm chín mươi lăm tu vi giải phong chương một trăm chín mươi lăm tu vi giải phong chín cấp tu chân tông môn đó là có bán thánh cảnh trấn g ữ tông môn bởi á thánh n cường ả vậy nam vực chín cấp tu chân tông môn muốn tại bạch hạc vực chiều thu đệ tử tin tức một khi chuyển ra toàn bộ bạch hạc vực sôi trào bất luận là tông môn vẫn là thế ra nếu như bọn hắn có đệ tử có thể bị nhìn chúng đối với tự thân tông môn đều có chỗ tốt rất lớn thậm chí toàn bộ tông môn đều có cơ hội tiến vào nam vực đây chính là đại đạo quy tắc đầy đủ hết đại vực cường giả như mây h i ê n tại đây cái tin tức bao phủ toàn bộ bạch hạc vực thời điểm lại có một tin tức lần nữa chuyên gia phạm là có kiểm chắc ra cực phẩm linh căn gia tộc ban thưởng trung phẩm linh thạch ngàn v n mai ban thưởng cực phẩm linh binh một cái tin tức này giống như lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng để cho bạch hạc vực càng ngày càng sôi trào lên ta chân linh tông có một đệ tử tên là hoàng thiên vân chính là tiên thiên cực phẩm thủy linh căn ta băng diễm ma cung có một đệ tử chính là tiên thiên đại hoàng mã thể chiến l ư c vô song ta thiên linh tông có một đệ tử chính là tiên thiên thuần âm thể chất tuyệt thế thiên、thiêu. cơ hồ không có tông môn có thể ngăn cản được ngàn vạn mai t r u n g phẩm linh thạch thêm cực phẩm linh minh dụ hoặc thế là nhao nhao tuân ra của cải của nhà mình trong lúc nhất thời toàn bộ bạch hạc vượt thiên tiêu nhao nhao hiện thân ta khúc gia có nữ khúc tinh giao chính là tiên tiên cực phẩm thủy một song linh căn nhưng tiếc là tung tích không rõ nói nếu như có thể phát hiện đồng thời cung cấp manh mối ta khúc gia ban thượng triệu viên hạ phẩm linh thạch khúc gia người cuối cùng ngồi không yên cái này dụ hoặc quá lớn nếu mà có được khoản này khổng lồ tài nguyên đầy đủ khúc gia tương lai trăm năm chi tiêu khúc gia hoàn toàn có thể bằng vào nhiều như vậy tài nguyên nhanh chóng c u ộ thời giờ khắc này khúc gia nội bộ từng cái hối hận không thôi vậy mà thả đi khổng lồ như vậy tài nguyên theo khúc gia tin tức công bố toàn bộ bạch hạc vực đều bắt đầu chuyển động bắt đầu tìm kiếm khắp nơi khúc tinh g i a o thân ảnh lý tâm an rất nhanh biết tin tức này không khỏi nhớ mày khúc tinh g i a o ở đây cũng thường xuyên xuất hiện đã cho rất nhiều khách nhân bưng trà d ố t nước tướng mạo tất nhiên đã bị tiết lộ ra ngoài lý tâm an trầm tư một lát sau không muốn cùng những người kia dây dừa cái gì thế là tại đêm đó bọn hắn lần nữa dọn nhà ba ngày sau lý tâm an bọn hắn đi tới một cái mới trong thành trì lần này lý tâm an không còn mở quán trà trực tiếp thuê một cái căn phòng lớn bố trí một cái phòng ngự trợ ậ pháp chờ mình có thể tu luyện lại nói lý tâm an rời đi bình bình an an trà quán ngày thứ năm quả nhiên liền có người tìm tới cửa dẫn người tới cửa là một cái khách vốn t r à kết quả của nó tự nhiên là cái gì cũng không có thời gian nhoáng một cái chính là hơn nửa năm lý tâm an nhìn xem trong mắt hoàn mỹ không một tì vết t r ậ ợ bàn ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng chi sắc hắn đã hoàn thành ba khối trận bàn cắt giấu bây giờ chỉ kém cuối cùng bảy khối đương nhiên về sau lý tâm an tự nhiên không có khả năng giống như bây giờ không biết ngày đêm k h ắ giấu chợ bàn lý tâm an đoan chừng đằng sau đại khái mỗi ba đến bốn năm có thể hoàn thành một cái trận bán cắt giấu thu hồi trận bàn sau lý tâm an cảm thụ một chút thân thể của mình hai mắt không khỏi sáng ngời lên chỉ thấy lý tâm an trên thân thể còn có cuối cùng một cây màu vàng sợi tơ nối liền cùng một chỗ đây là cuối cùng một cây đại đạo quy tắc chi lực đương nhiên loại này đại đạo quy tắc chi lực người bình thường rất khó coi ra nhưng lý tâm an thế nhưng là có âm dương s o n g đồng người tự nhiên có thể nhìn thấy rất nhiều người không thấy được đ ồ vật lý tâm an thử nghiệm điều động linh lực trong cơ thể phát hiện thật có thể điều động một bộ phận cái này khiến lý tâm an không khỏi vui mừng qua đỗi không có chút nào do dự lý tâm an đem điều động cái này một phần linh lực không ngừng cọ rửa cái kia màu vàng sợi tơ thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt mấy canh giờ đúng lúc này lý tâm a n mở hai mắt ra hai mắt sáng tỏ dị thường trong cơ thể hắn linh lực giống như núi lửa phun trào đồng dạng phun ra ngoài trong nháy mắt lấp kín cơ thể tất cả cân mạch còn kém ba tháng liền đầy hai năm rồi hắn cuối cùng khôi phục tự thân tu vi giờ k h ắ c này hắn đều có chút lệ rơi đầy mặt cảm giác về sau có thể sử dụng nhiên cốt đại pháp vẫn là nhiên cốt đại pháp a cái kia cũng chính là mấy ngày sự tình ngay tại lý tâm an cả người linh lực khôi phục trong n y mắt một thân ảnh từ lý tâm an trong thân thể bước ra một bước chính là lý tâm an kiếm đạo phân thân kiếm đạo phân thân tại xuất hiện trong n y mắt tu vi bắt đầu liên tục tăng lên chỉ một lát sau công phu liền từ vấn đỉnh cảnh sơ kỳ tăng lên tới vấn đỉnh cảnh trung kỳ hắn hội vàng xem xét bảng hệ thống đầu tiên hắn kiểm tra một hồi bản tôn tốc chủ lý tâm an sức mạnh 999, vấn đỉnh cảnh định phong tốc độ 4467 phòng ngự 4459 t í c h phân 3150046 ộ ă n g u căn cốt hỏa linh thể thực phẩm thiên giai hạ phẩm năng lực đặc thù ủy kiểm thiên diện thuật thiên cơ tham chất thuật thời không nhảy vào thuật âm dương sông đồng thôn vệ huyết mạch hệ thống nhiệm vụ 50 năm bên trong trở thành một tên tam phẩm luyện đan sư độ hoàn thành 769. bản tôn tốc độ phòng ngự đều tăng lên một chút những thứ khác không có biến hóa sau đó xem xét phân thân tốc chủ lý tâm an kiếm đạo phân thân sức mạnh sáu vấn đỉnh cảnh trung kỳ tốc độ một n h ì n bảy ă m năm phòng ngự một n h ì n tám ă m năm căn cốt kiếm hồn kiếm cốt kiếm tâm kiếm đạo chi thể năng lực đặc thù quỷ k i ế m thiên diện thuật thiên cơ tham chắc thuật thời không nhảy vào thuật kiếm đạo phân thân không hổ là thuần túy nhất kiếm thể tốc độ tu luyện nhanh vô cùng hắn biết rõ phân thân tu vi sớm muộn phải vượt qua bản tôn lý tâm an hoạt động một chút thân thể của mình trong thân thể lập tức chuyển đến l ố t bốp t â m thành xương cốt cả người đều giống như đang hoàn hô tung tăng sức mạnh quay về cảm giác thực tốt không chút do dự lý tâm an trực tiếp lấy ra thất phẩm tường vân đan lô bắt đầu luyện đan hắn vốn là còn cho là sẽ có một chút ngăn cách nhưng không nghĩ tới. không chỉ không có chút nào không thích ứng ngược lại thuận buồn xuôi gió cái này khiến hắn vui mừng quá đỗi chuyên tâm luyện đan rất nhanh lò đan dược thứ nhất ra lò lý tâm an luyện chế y nguyên vẫn là tam phẩm lôi bạo đan nhìn xem trong tay năm a i tam phẩm lôi bạo đan phía trên ba đạo đan văn có thể thấy rõ ràng lý tâm an khỏe miệng không khỏi lộ ra vui mừng so với hắn trong tưởng tượng tốt hơn nhiều đột nhiên trong lòng của hắn k h ẽ động lấy ra chính mình bình thường dùng cái k i a đan lô lần nữa luyện chế lôi bạo đan khi lôi bạo đan ra lò sau lý tâm an khuôn mặt có chút đen trong tay của hắn chỉ có bốn cái lôi bạo đan hơn nữa phía trên chỉ có hai đạo đan văn. giờ k h ắ c này hắn hiểu rồi không phải hắn kỹ thuật luyện đan tiến triển mà là đan lô phẩm chất thay đổi xong để cho hắn luyện đan càng ngày càng thuận lợi thôi lý tâm an quả quyết mà thu hồi thất phẩm tường vân đan lô hắn không thể làm loại kia lừa mình dối người sự t ì n h lại nói hệ thống cũng không đồng ý à hắn nhưng là phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chương một trăm chín mươi sáu căn cốt lại tăng cấp chương một trăm chín mươi sáu căn cốt lại tăng cấp thực lực khôi phục để cho lý tâm an cuối cùng có ra ngoài đi một chút dự định nếu đã tới bạch hạp vực khẳng định muốn đi khắp nơi tìm hiểu một chút mới được bằng không thì chẳng phải là đi không v v v vặn khúc tinh giao bên này huyền văn cũng dự định mang nàng ra ngoài đi lại một phen hơn nửa năm đó tới khúc tinh giao tu luyện không thể bảo là không cố gắng nhưng tu vi vẫn là tiền thiên cảnh cựu trọng đệ thập trọng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá huyền văn cùng huyền lãnh cảm thấy ra ngoài đi một chút d à i sâu có thể đối với khúc tinh giao càng tốt hơn một chút con đường tu luyện ngoại trừ c ă n cốt tâm tính cơ duyên c h ở thiếu một thứ cũng không được càng là đến đằng sau tâm tính càng thêm trọng yếu thế là mấy người sau khi thương nghị quyết định ly khai nơi này đương nhiên không phải cùng đi chia hai đường lý tâm an muốn đơn độc đi chung quanh một chút huyền văn huyền lãnh mang theo khúc tinh giao lý tâm an cho bọn hắn lưu lại một cái truyền âm thạch lẫn nhau tùy thời cũng có thể liên hệ lấy h u y ề n văn huyền lanh tu vi sẽ rách không gian đổi tới bên cạnh hắn cũng tiêu p h í không được quá nhiều thời gian lại nói hắn cũng không thể xem như một người còn có thanh hồng tụ nàng bây giờ đã có thể phát huy ra thiên tượng cảnh sơ kỳ thực lực lý tâm an sớm đã nghĩ kỹ thứ nhất chỗ áng nguyệt tông hắn muốn đi tìm cách vân xảo hỏi một chút phải trang biết được l à thủy mặc hà tin tức của bọn hắn hắn trực tiếp thay đổi dung mạo trở thành một cái tướng mạo bình thường nam tử chúc cơ cảnh trung kỳ tu vi áng u y ệ t tông cách hắn chỗ thành trị ước chừng khoảng sáu d ặ n lộ trình lý tâm an cũng không đội mở ra gấp rút lên đường một đường vừa đi vừa nghỉ tu vi quay về để cho hắn làm việc càng thêm t h o n g rong nhưng việc hắn muốn làm vẫn thật không ít ngoại trừ tu luyện trường sinh bất tử quyết còn cần luyện đan khắc dấu trật bản thôn phệ đủ loại tinh huyết cải thiện thể chất cơ hồ mỗi một ngày đều là ngay cả quay quân trụ không có quá nhiều thời gian r ả n h tại trên một mặt núi lý tâm an ngồi xếp bằng một bình linh căn g ộ t rửa dịch bị lý tâm an nuốt vào trong bụng theo cái này một bình linh căn cột rửa dịch nuốt vào thân thể của hắn dần dần nóng rực lên trong thân thể có từng có nhiệt lượng chạy khắp toàn thân đúng lúc này trên thân thể của hắn một thân ảnh cất bước mà ra. Khoanh chân ngồi ở m ộ tại bên, chính là Lý Tâm、an、kiếm đ ạ ý, ý, ý phân thân chỗ mi tâm chẳng biết lúc nào nhiều một cái ân khí đây là một cái tiểu kiếm kiếm ý phân thân ở một bên khoanh chân ngồi xuống sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại thanh hồng tụ từ chữ vật giới chỉ bên trong bay ra nhìn xem trước mắt hai cái giống nhau như lúc lý tâm an không khỏi giật mình dị thường đến tiên tượng cảnh sau đó có thể ngưng kết pháp tướng vì chính mình chiến đấu tương tự với phân thân đồng dạng thế nhưng dù sao không phải là phân thân nhưng bây giờ thanh hồng tụ đảo qua lý tâm an phân thân đây chính là thực sự phân thân a giờ khắc này thanh hồng tụ trong lòng không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn chuyện này nếu là chuyển ra ngoài coi như những cái kia bản thánh cũng ngồi không yên a thời khắc này lý tâm an bản tôn cơ thể hơi rún r ú dày thể nội giống như liệt hỏa n u n g khô đồng dạng có một cô m á n h liệt nhiệt lượng lưu truyền toàn thân hắn đ â n mạch đan điển thậm chí ngũ tạng lục phủ đều ở đây có lực lượng phía dưới phát sinh biến hóa vi rượu sâu trong thân thể của hắn có một đạo đen như mực công xiềng vững vàng trói buộc chặt kinh mạ loại này gông xiềng lý tâm a n một điểm cũng không xa lạ gì hắn đã gặp rất nhiều lần hắn căn cốt là kém nhất phế linh căn hoàng gia đề phẩm hắn dùng hơn ba trăm n ă m thời gian đem căn cốt tăng lên tới thiên giai hạ phẩm mỗi một lần căn cốt tăng lên đều phải đứt đoạn một cây đen như vậy sắc gông xiềng cái này cũng là bước cuối cùng có người xuất sinh ngay tại rôn có người xuất sinh chính là la ngựa đây là không cách nào thay đổi muốn để cho tương lai không giống nhau chỉ có đánh vỡ những xiềng xích này lúc này mới có thể đi ra hoàn toàn mới một bước lý tâm ăn mỗi một bước cũng là dạng này đi ra cho nên hắn vô cùng thong m á y liệt hỏa diễm đem màu đen xích sắt thật chặt bao khỏa cháy lưng vực xích sắt tại này cổ đặc thù hỏa diễm phía dưới dần dần tăng giã sau đó chia năm xẻ bảy hóa thành một đạo khói đen từ lý tâm an trong thân thể tràn ra tại này cổ khói đen tiêu tan sau đó hắn nguyên bản đóng chặt hai mắt đột nhiên mở hai mắt ra âm dương s o n g đồng tự động vận chuyển giờ k h ắ c này lý tâm an mắt trái giống như liệt nhật tản ra đáng sợ ánh sáng nóng bỏng mắt phải của hắn giống như vực sâu đồng dạng có thể thôn vệ hết thể a một tiếng hét thảm chuyển đến thanh hồng tụ thần hồn vội vàng bay tản ra tới thân hồn của nàng phía trên lại có tí t vẹn vẹn bởi vì lý tâm an đảo qua nàng một mắt l i ề n để thần hồn của nàng kém chút bị trọng thương âm dương s o n g đồng có thể phá hư hảo thàng diện thần hồn chính là nàng loại này thần hồn thân thể khắc tinh thanh hồng tụ còn là lần đầu tiên nhìn thấy lý tâm an âm dương s o n g đồng giờ khác này trong nội tâm nàng nhấc lên sóng to gió lớn kiếm đạo phân thân thêm âm dương s o n g đồng đây là cái gì đáng sợ yêu người ta thanh hồng tụ thần hồn đảo qua lý tâm an lần nữa chừng lớn hai mắt chỉ thấy trên người hắn có một cỗ đặc t h khí tức dâng lên căn cốt thăng cấp thanh hồng tụ tê nàng đến cùng đụng phải một cái dạng gì yêu nghĩa ta chính mình đã có thể được xem là linh lung vực ngàn năm khó gặp thiên tài nhưng mà cùng trước mắt người này so ra căn bản cũng không đủ nhìn thanh hồng tụ nghĩ đến một sự kiện chính mình lúc trước đem linh lung luyện hồn thuật cho đối phương thời điểm đối phương thì cho cũng không t ệ lắm ba chữ đánh giá thanh hồng tụ đối với cái này vẫn còn canh cánh trong lòng nhưng nàng hôm nay có chút hiểu rồi giống như chính xác chỉ có thể làm nổi đánh giá này giờ khác này thanh hồng tụ chỉ cảm thấy trong lòng đều hê ẩm linh lung vực coi là chất bạo đả sinh đả từ đồ vật ở người khác trong mắt cũng liền như vậy nàng vì linh lung vực cảm thấy bị a y phải biết chính mình còn bởi vậy tự bạo nhục thân nghĩ tới đây thanh hồng tụ cũng không khỏi thở dài thời khắc này lý tâm an đang cảm thụ biến hóa của thân thể mình căn cốt thăng cấp mang đến một loạt phản ứng dây chuyền n ộ tính của hắn đề thăng âm dương song đồng cùng thôn v ệ huyết mạch giống như cũng xảy ra một chút biến hóa còn có chính là nhục thân của mình trở nên càng thêm thuần túy tạp chất giống như càng ít thần hồn cũng biến thành càng thêm tinh khiết hơn nữa hắn hấp thu linh lực tốc độ rõ ràng tăng tốc lý tâm an kiểm tra một hồi bảng hệ thống tốc chủ lý tâm an s ứ mạnh chín trăm chín mươi chín vấn đỉnh cảnh đình phong Tốc độ, Phong ngự, lý tâm c h h p ăn Cốt, hai l mắt tỏa sáng tương lai có hy vọng chương một trăm chín mươi bảy quách vân xảo dịp tăng lộ c h ư ơ n một trăm chín mươi bảy quách vân s ả o dịp tao ngộ áo nguyệt tông ngoại môn đệ tử t h i ê n v i ệ n quách vân s ả o một mặt mệt mỏi về tới trong phòng của mình thời khắc này quách vân s ả o gương mặt tiểu tụy trên người nàng còn có mấy đạo vết r o i quách vân s ả o chỉ cảm thấy toàn thân bất lực sủi l ơ n g ồ i ở trên giường của mình trong mắt nước mắt đổ rào rào chạy xuôi xuống nàng nguyên bản vốn đã là nội môn đệ tử nhưng ở trước đây không lâu một lần tông môn trong t ỷ thí bị người a m t o á n gân mạch đứt gãy cái này khiến quách vân s ả o tu vi từ lúc đầu kim đan cảnh sơ kỳ thẳng tắp hạ xuống bây giờ còn sót lại trúc cơ cảnh trung kỳ tu vi hơn nữa gân mạch th t i ế quách vân xảo vội vàng mở miệng sau đó lê thân thể mệt mỏi mở cửa phòng thấy được ngoài cửa cách đó không xa trương anh gương mặt âm trầm kia trương anh là trúc cơ cảnh đình phong tu vi hơn bốn mươi tuổi dài cao lớn và vỡ mặt mũi tràn đầy dữ tợn ám n g u y ệ t bên ngoài tông môn một cái quản sự trương anh lạnh lùng liếc quách vân s ả o một cái sau đó lạnh lùng mở miệng nói người tốt nhất hôm nay đem vườn thuốc sự tỉnh xử lý tốt và không thì ta báo cáo chuẩn bị tông môn nói n g ư ơ i lời biếng không phục quản giáo đến lúc đó phế trừ tu vi trục xuất tông môn quách vân s ả o nghe xong toàn thân phát run sắc mặt trắng bệnh liền vội vàng gật đầu nói trương quản sự yên tâm ta nhất định sẽ hoàn thành quách vân xảo sau khi nói xong vội vàng đóng cửa phòng chạy vội đi tới cách đó không xa dự viên trương anh nhìn xem quách vân xảo đi xa bóng lưng sau đó lạnh lùng mở miệng nói, q u á c h vân xào trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi đắc tội không nên đắc tội người nàng đắc tội người nào ngay tại trương anh tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt một âm thanh lạnh lùng tại bên thai nàng vang lên trương anh sững sờ chỉ thấy cách đó không xa một cái nam tử đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng ngươi là người phương nào cũng dám xông ta á m nguyệt bên ngoài tông môn địa điểm cơ thể của trương anh nhanh chóng lui lại sau đó cảm giác cơ thể bị bắn ngược trở về không khỏi trên mặt biến sắc nàng tự nhiên biết đây là có chuyện gì ở đây đã bị thiết lập con cháo ngăn cách ra trương anh không có chút nào do dự trong tay nhiều hơn một thanh trưởng kiếm hướng về phía nam tử kia chém xuống một cái nam tử lạnh lùng nhìn xem trương anh lạnh rên một tiếng trương anh chém ra một kiếm trực tiếp sụp đổ ra sau đó như gặp phải trọng kích cơ thể hung hăng rơi xuống đất trương anh chỉ cảm thấy n g ự c kịch liệt đau nhức vô cùng một ngụm máu tươi trực tiếp p h u n ra ngoài giờ khắc này trương anh s ắ c mặt trắng bệch như tờ giấy một mặt sợ hãi nhìn phía xa nam tử nam tử này không là người khác chính là lý tâm an lý tâm an không nghĩ tới hắn len lén vào áo n g ư ờ tông vậy mà thấy được một màn như vậy hắn vừa mới một đường đi theo cách vân xảo mà đến đang chuẩn bị hiện thân thời điểm cái này trương a n hiện thân trong tay lý tâm a n nhiều hơn một cái phi châm theo tay vung lên phi châm trực tiếp đâm vào trường anh mi tâm trương anh trong nháy mắt phát ra vô cùng thê lương kêu thảm thân thể mập mạp trên mặt đất điên cuồng l a n lộn tiền bối tha mạng a tiền bối tha mạng a trương anh vội vàng điên cuồng cầu xin tha thứ thân hồn của nàng kịch liệt đau nhức vô cùng lý tâm a n vung tay lên viên kia đâm vào trương anh mi tâm phi châm vỡ vụn trương anh lúc này mới đỉnh chỉ l a n lộn vẹn vẹn trong nháy mắt trương anh đã toàn thân mồ hôi lầm địa nàng cả người quần áo đã bị ướt đấm mồ hôi trương anh không dám thất lễ vội vàng quỳ xuống đất cặp mắt của nàng lộ ra vô tận vẻ sợ hãi. nói quách vân xảo đến cùng là chuyện gì xảy ra lý tâm an âm thanh băng l á n h rét thấu xương để cho trương anh không khỏi dọa đến toàn thân run dậy vội vàng đem sự tình em t hay nói thì ra á m n g u y ệ n tông tam trưởng lão đại đệ tử tiền rộng coi trọng quách vân xảo có ý định cùng quách vân xảo kết làm đạo lữ nhưng quách vân xảo lại không có đồng ý tiền rộng có một cái sư mội mưu diễm đã sớm đối với tiền rộng lòng sinh ái mộ biết được tiền rộng ưa thích quách vân xảo sau đó liền ghi hận trong lòng tại trước đây không lâu mưu diễm chỉ điểm một cái tông môn nam đệ tử lý bân cũng là nàng liếm chó khiêu chiến quách vân xảo trên lôi đài quách vân s ả o chịu thua nhưng lý bân vẫn như cũ thống hạ sát thủ đánh gậy quách vân s ả o gân mạch còn để cho quách vân s ả o đan đ i ể n bị hao tổn quách vân s ả o tu vi liền bị rớt xuống kim đan cảnh bởi vì quách vân s ả o vẫn không có thể bái nhập tất cả trưởng lão muôn hạ căn cứ vào á m n g u y ệ n tông quy định kim đan cảnh phía dưới người không phải trưởng lão đệ tử giả hết thể tiến vào ngoại môn cứ như vậy quách vân s ả o một lần nữa về tới ngoại môn đồng thời cũng đã trở thành tông môn chê cười mặc dù quách vân s ả o đến ngoại môn nhưng ưu như diễm còn không dự định cứ như vậy bông tha quách vân xảo chỉ điểm trương anh đối với quách vân x quách vân xảo ngay cả thời gian tu luyện cũng không có cái này cũng dẫn đến tu vi của nàng vừa giảm lại rơi nữa thương thế càng thêm nghiêm trọng nghe được trương anh miêu tả lý tâm a n m ặ t không biểu tình sau đó trong lòng thầm than một tiếng lý tâm a n một chỉ điểm ra trực tiếp điểm ở trương anh mi tâm tại trong trương anh tiếng kêu thảm thiết t h ê lương thân hôn của nàng phía trên nhiều hơn một cái â n ký trương anh s ắ c mặt tái n h ậ t như tờ giấy kém chút trực tiếp sủi lơ trên mặt đất muốn sống phải ta làm một chuyện đem nhu diễm ly bân tiền rộng ba người kêu đi ra bằng không thì ngươi chắc chắn phải chết còn có quách vân xảo bên này không cần ta nhiều lời a trương anh nghe xong liền vội vàng gật đầu sau đó mở miệng nói đại nhân yên tâm ta nhất định làm theo lý tâm an gật gật đầu cơ thể nhoáng một cái trực tiếp tiêu thất đồng thời cái k i a lồng ánh sáng cũng biến mất không còn t â m tích trương anh nhẹ nhàng thở ra có loại sống s ó t sau hai nạn cảm giác vội vàng bỏ lên hướng về dược viên chạy như bay quách vân xảo bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân một tia sức mạnh cũng không có sau đó muốn k é tiếp đồng dạng nhưng nàng biết nàng tuyệt không thể ngã xuống bằng không hậu quả nghiêm trọng nhưng nhìn xem còn có gần mười mẫu d ư ợ c điển quách vân s ả o lại cảm thấy cơ thể từng trận không còn chút sức lực nào đúng lúc này một cái to mập thân ảnh từ đằng xa chạy như bay đến để cho quách vân s ả o trên mặt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi t r ư ơ n g quản sự ta sẽ mau chóng làm xong không đợi trương anh mở miệng quách vân s ả o vội vàng mở miệng nói q u á c h sư tỷ là ta không tốt ngươi bây giờ cơ thể suy yếu như vậy vẫn là mau đi trở về nghỉ ngơi đi d ư ợ c điên chuyện ta sẽ tìm những người khác tới l ộ n trương anh vội vàng ngồi khuôn mặt tươi cười đối với quách vân xảo mở miệng trên mặt thịt mỡ cũng là run lên một cái quách vân xảo trực tiếp x không thể tin nhìn xem trương anh cảm giác mặt trời mọc từ hướng tây trương anh có thể không quản được nhiều như vậy lấy ra một cái bình xứ cười đối với quách vân s ả o mở miệng nói quách sư tỷ trong này có năm viên nhị phẩm bồi nguyên đan ngươi lấy trước đi phục d ụ n g chữa trị khỏi thương thế của mình chuyện trước kia là ta không đúng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân liền tha thứ ta lần này chương một trăm chín mươi tám khi vận phù văn thuộc về chương một trăm chín mươi tám khi vận phù văn thuộc về quách vân s ả o ngơ, ngơ ngác ơ n g ngác từ dược điển về tới gian phòng của mình nàng không biết trong lúc này đã xảy ra chuyện gì quách vân xảo đóng cửa phòng đột nhiên cảm giác có chút không đúng xoay đầu lại nhìn thấy một cái nam tử đang ngồi ở gian phòng của mình trên một cái băng quách vân xảo trong nháy mắt thần sắc căng cứng nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt hai mắt của nàng liền chừng tròn xoe nước mắt đổ rào rào không ngừng r ớ t xuống thời khác này quách vân xảo toàn thân phát run nàng cảm giác chính mình tất nhiên nằm n g ộ n g tuyệt đối là nằm mơ nàng lấy tay xoa xoa nước mắt trên mặt nước mắt càng l â u càng nhiều nhưng quách vân xảo lại dùng hàm răng khe cắn môi đỏ không để cho chính mình khóc thành tiếng như thế nào nhiều năm như vậy không thấy chẳng lẽ liền không nhận ra sao lý tâm an cười đối với quách vân xảo mậm i ệ n g trên mặt đã lộ ra bình hoàn quách vân s ả o tiến lên mấy bước sau đó trực tiếp quỳ xuống âm thanh r u n dậy nói vân s ả o bài kiến công tử lý tâm an mỉm cười sau đó mở miệng nói đứng lên đi không cần tại khách sáo như thế quách vân s ả o đứng dậy rất muốn bổ nhào vào đối phương trong lực nhưng vẫn là cứng rắn n h ì n xuống lý tâm an thở dài tay trái một chảo một cỗ bảng bạc linh lực trong nháy mắt tại trong tay hội tụ sau đó hóa thành linh lực dòng lũ rót vào quách vân s ả o trong thân thể lý tâm an đã đã nhìn ra cơ thể của quách vân s ả o linh lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn thật sự nếu không kịp thời bổ sung linh lực trong cơ hồ tiêu hao hầu như không còn có thể héo quách vân s ả o nguyên bản sắc mặt tái nhợt dần dần nhiều hơn một tia đỏ ửng so với nguyên lai tinh thần tốt nhiều lắm lý tâm an ném cho quách vân s ả o một cái bát phẩm giữa hồn đan một cái lục phẩm bồi nguyên đan ngươi đem hai viên đan dược này n ư ớ t vào ta tại chuyển cho ngươi một bộ công pháp lý tâm an sau khi nói xong một chỉ điểm tại quách vân s ả o mi tâm đem cựu b o gợn linh thuật thiên giai cao phẩm chiến kỹ phá hồn thương chuyển cho nàng cựu b o gợn linh thuật có thể g â y chi chủ sinh chữa trị đức g â y gân mạch tự nhiên là cực kỳ chuyện đơn giản phá hồn thương chính là trung châu v ư ợ h u y n ra chiến kỹ vừa vẫn thích hợp quách vân càng xem càng là kinh hãi một lát sau quách vân xảo mở hai mắt ra sau đó không có chút nào do dự vội vàng đem hai cái đan d ư ợ c n u ố t vào quách vân xảo khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển cựu bà g ẩ n linh thuật chữa trị tự thân thương thế thời gian nhoáng một cái chính là mấy cách giờ tối hôm qua đêm tối đã qua thái dương trọng phóng q u a n minh quách vân xảo cũng cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt lộ ra của nàng không che giấu được vẻ vui thích một đêm trôi qua nàng đứt gây gân mạch không chỉ có một lần nữa nối liền tu vi của nàng cũng một lần nữa quay về đến kim đan cảnh sơ kỳ hơn nữa còn giống như có tinh tiến giờ khắc này quách vân s ả o lòng tin một lần nữa quay về quách vân s ả o nhìn bốn phía một mắt không nhìn thấy l ý tâm an thân ảnh không khỏi hơi xứng sờ quách vân s ả o mở cửa phòng sau đó kinh ngạc thấy được ba bộ thi thể không để cho nàng từ dọa đến lui về sau một bước cái này ba bộ thi thể chính là ngưu diễm lý bân tiền rộng ba người nhắc tới cái trương anh thật là có, có chút ó c tài năng vẹn vẹn một buổi tối không đến liền đem ba người cho hẹn đi ra lý tâm an tối hôm qua thẩm vấn qua ba người số tiền này rộng cũng không phải là một độ tốt hắn cũng không phải thật vừa ý quách vân xảo mà là thèm quách vân xảo thân thể thôi lý tâm an ngay trước mặt trương anh hành hạ ba người một phen sau đó trực tiếp giết quách vân xảo t h ở sâu sau đó nhìn cách đó không xa lý tâm an ô m q u y ề n nói đa tạ công tử lý tâm an gật gật đầu sau đó vung tay lên một cái hỏa cầu bao quanh ba người thi thể vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem ba bộ thi thể thiêu thành cho tản ngươi không cần lo lắng ba người này ta đem bọn hắn dẫn tới á nguyệt tông bên n g o à i giết lý tâm an giải thích cho quách vân xảo một câu quách vân xảo gật gật đầu trên mặt cái kia ti tích tụ chi khí cũng tan thành m â y khói một bên trương anh hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi càng là tiếp xúc nàng càng là sợ thời gian dài như vậy trôi qua tông môn trưởng lão cũng tốt vẫn là những người khác cũng được vậy mà đều không có phát hiện nơi này bất kỳ đầu mối nào bởi vậy có thể thấy được người này đáng sợ vân xảo ngươi về sau có tính toán gì không lý tâm an tiện tay vung lên trên đất ba người cho cốt trong nháy mắt trôi hướng nơi xa một điểm vết tích cũng không có lưu lại quách vân s ả o không chút do dự vội vàng mở miệng nói vân s ả o nguyện ý một mực đuổi theo tại công tử tả h i ế u lý tâm an l ắ t đầu để cho quách vân s ả o không khỏi hoa d u n g thất sắc ta bây giờ địch nhân quá mạnh mẽ hơn nữa ta cũng không có chỗ ở cố định du lịch khắp nơi đối với ngươi tu hành bất lợi á nguyệt tông mặc dù bình thường nhưng đối với giai đoạn hiện tại ngươi đầy đủ lý tâm an giải thích một chút sau đó nhữ n g mày đang suy tư sự tình gì quách vân xảo nghe được lý tâm an lời nói trên mặt không khỏi lộ ra một k i a ảm đạm thân sắc nàng chút tu vi ấy chính xác quá kém một chút công tử tu vi bây giờ chính mình hoàn toàn xem không hiểu cũng không biết đã đến cảnh giới gì lý tâm an trầm tư một lát sau sau đó hạ quyết tâm mở miệng nói như vậy đi ta tiến đưa ngươi một hồi tạ o hóa về sau có thể đi tới một bước nào thì nhìn chính ngươi lý tâm an sau khi nói xong vung tay lên một cái phủ văn đặc thù xuất hiện cái phủ văn này xuất hiện trong nháy mắt bốn phía đủ loại linh lực điên cùng hướng về phủ văn trả tới lý tâm an c o ngón n đúng ra một quả này phù văn bay thẳng vào quách vân xảo trong mi tâm đây là lý tâm an lấy được bạch hạc vực khí vận phù văn bên trong có vô cùng to lớn bạch hạc vực khí vận c h i lực d u n g hợp một quả này phù văn quách vân xảo liền sẽ trở thành bạch hạc vực đại khí vận người thậm chí có khả năng trực tiếp trở thành khí vận c h i tử quách vân xảo căn cốt quá kém muốn tăng lên quá khó khăn nhưng có một quả này khí vận phù văn liền hoàn toàn khác biệt khí vận phù văn có thể tẩm bộ quách vân xảo căn cốt để cho nàng căn cốt không ngừng tăng lên từ đó trở thành thiên tri tiêu tử cái phủ văn này tiến vào quách vân xảo trong thân thể trong nháy mắt quách vân xảo thân thể liền không ngừng rung động trên người nàng trong nháy mắt nhiều hơn một tia khí tức thánh khiết đúng lúc này quách vân xảo tu vi trực tiếp t ă n g vọt trong nháy mắt đột phá đến kim đan cảnh trung kỳ cái này còn vẹn vẹn chỉ là khí vận phủ văn mới vừa tiến vào khí vận phủ văn bên trong bản thân liền ẩn chứa đáng sợ linh lực tương lai tu vi của nàng còn có thể tăng trưởng lý tâm an âm dương s o n g đồng lặng lẽ vận chuyển h ắ n có thể thấy rõ ràng q u á c vân xảo trên người có khói đen không ngừng bay ra đây là nàng căn cốt gồng xiềng tan g ã thấy cảnh này lý tâm an không kh Còn ám tông sự đã hoàn thành. quách vân xảo rất cung kính quỳ trên mặt đất hướng về phía nơi xa dập đầu một cái mở miệng nói đa tạ công tử vân s ả o sẽ không để cho công tử thất vọng chương một trăm chín mươi chín quách vân s ả o dịp cuối cùng ăn bài chương một trăm chín mươi chín quách vân s ả o dịp cuối cùng ăn bài lý tâm an cũng không đi xa chỉ là quách vân s ả o không phát hiện được thôi nhìn xem quách vân s ả o lý tâm an không khỏi lộ ra một cái biểu tình vui mừng một đoạn này nhân quả xem như vẽ lên dấu c h ấ m tròn khí vận phù văn đối với quách vân s ả o mà nói tuyệt đối là thiên đại kỳ ngộ nhưng cũng là một loại gò bó về sau quách vân s ả o rất khó rời đi bạch hạc vực nhưng hắn vẫn không có khả năng ở đây dừng lại quá lâu về sau rất khó lại có đồng thời xuất hiện hôm qua lý tâm an chuyển cho quách vân s ả o công pháp chiến kỹ thời điểm đã dò xét qua trí nhớ của nàng không có mạc hà cùng lạc thủy tin tức của các nàng như vậy xem ra rất có thể mạc hà cùng lạc thủy các nàng trước đây đi thiên phong vực đương nhiên bạch hạc vực lớn như vậy Bách v ngay Sảo tại lý tâm an vừa hiện thân một lao giả từ trong hư không bước ra một bước đứng ở lý tâm an cách đó không xa lão giả này khuôn mặt giàn mua trên người có một cỗ khí tức mục nát nhưng lại có một cỗ thiên môn cảnh đỉnh phong tu vi triển lộ ra người này chính là áo nguyệt tông lão tổ á minh t r â n nhân đối với á minh chân nhân xuất hiện lý tâm a n không có chút nào ngoài ý m u ố n chỉ là ánh mắt yên tĩnh nhìn đối phương á minh chân nhân nếu như ta muốn đi đừng nói ngươi liền xem như thiên tượng cảnh ngươi cũng không cách nào ngăn cản n g ư ơ i lão gia hỏa này ngược lại cũng có thể ẩn nhẫn ta h ô m qua cố ý để lộ ra một tia khí thức muốn dẫn ngươi ra tay nhưng nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể nhìn xuống giết ngươi tông môn ba tiên đệ từ thời điểm ta lần nữa lộ ra một tia ti n tức nhưng ngươi vẫn không có ra tay không biết hiện tại xuất hiện muốn làm gì thật chẳng lẽ muốn giữ lại ta không thành lý tâm ăn nhìn xem á minh ánh mắt bình tĩnh dị thường Ám Minh trong â Nhân nhìn xem lý Tâm n nhìn An, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Hắn h xem Lý sắc vô à toàn n k h ô cách nào cảm giác người trước mắt vi, cho nào người nên mắt vi, tu khoảng ô n tiện g dám tùy tiện thủ. t đọc r n g k h o thời gian này bạch hạc v ư ợ thế t nhưng là thời buổi dối loạn xảy ra rất nhiều chuyện trọng đại đoạn thời gian trước mấy vị động thiên cảnh hao tồn tại bạch vọng thành trong khoảng thời gian này nam v ư ợ t lại tại bạch hạc v ư ợ t làm mưa làm gió cho nên á minh t r â n nhân càng thêm cẩn thận đạo hưu tới ta á nguyệt tông không biết cần làm chuyện gì không phải vẹn vẹn tới rết vài tên kim đan cảnh tiểu bội a lý tâm an nhìn xem á minh chân nhân sau đó bình tĩnh mở miệng nói thăm hỏi một cái rất lâu không gặp cố nhân gặp nàng bị người khi dễ tự nhiên muốn cho nàng lấy lại công đạo đương nhiên á minh chân nhân nếu như muốn vì những người kia lấy lại công đạo cũng có thể ra tay thử xem á minh chân nhân nghe nói như thế sắc mặt đen như g á y nổi hắn còn thật sự không dám động thủ chỉ có thể ở nơi đó t r ầ mặt m xuống nhìn thấy á minh chân nhân trầm mặc lý tâm an đột nhiên nghĩ tới nam vực sự tình không khỏi trong lòng hơi động mở miệng nói á minh chân nhân ta nhớ được các ngươi á nguyện tông cũng có một cái tuyệt thế thiên tiêu cố bất phàm không biết bây giờ như thế nào á minh nghe được lý tâm an lời nói trong đôi mắt con ngươi không khỏi hơi hơi co rút đây chính là á nguyện tông một bí mật lớn vị đạo hữu này nam vực tại bạch hạc vực tuyển nhận thiên kiêu sự tình n g ư ơ i thấy thế nào á minh chân nhân cũng không trả lời lý tâm an vấn đề mà là hỏi ngược lại lý tâm an mỉm cười sau đó mở miệng nói tâm hắn đang chết nếu như bạch hạc vực thiên kiêu thật sự toàn bộ đi nam vực trong vòng trăm năm ảnh hưởng không lớn nhưng mấy trăm năm sau đó bạch hạc vực đem không người kế t ụ tu tiên thế lực tất nhiên trượt đến lúc đó chỉ có thể biến thành bị người nuôi nhốt dây bò á minh chân nhân nghe được lý tâm an lời nói không khỏi gật gật đầu sau đó thở dài tất cả mọi người tại ham nam vực phong phú tài nguyên nhưng bọn hắn há lại sẽ biết tuyệt thế thiên kiêu liền xem như tư nguyên nhiều hơn nữa cũng trồng không ra được ta á nguyệt tông mặc dù chỉ là một cái lục cấp tu chân tông môn không cách nào ảnh hưởng đến cấp bảy cấp tám tu chân tông môn quyết định nhưng ta á nguyệt tông tuyệt sẽ không làm những cái kia chỉ thấy lợi trước mắt sự tình á minh chân nhân một mặt nghiêm nghị mở miệng trong mắt càng là lộ ra một k i a kiên quyết lý tâm an nhìn thấy á minh chân nhân t h ầ n sắc không khỏi gật gật đầu đối với cái này nhiều nhất trong vòng mấy chục năm liền sẽ tỏa hóa lao giả cũng không khỏi nổi lòng tôn kính bất kỳ một cái nào vực đều có loại kia đại công vô tư người có thể vì tập thể không có đền bù hy sinh bản thân t r o m l i n h vực bạch mi đạo nhân lớn hoa ngực v những cái k i a người chết đi trước mắt á minh chân nhân bọn họ đều là một loại người cái này một số người đều đáng giá tôn trọng á minh chân nhân phải cải biến bạch hạc v ự c hiện trạng chỉ có một cái biện pháp chặt đứt cùng nam vực liên hệ lý tâm an mặc dù biết bọn hắn làm không được nhưng vẫn là đưa ra ý kiến của mình quả nhiên nghe được lý tâm an lời nói á minh chân nhân không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ không cần nói chính mình loại này lục cấp tu chân tông môn liền xem như cấp tám tu chân tông môn cũng không dám dễ dàng làm quyết định này nam vực thế nhưng là có bán thánh cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n một khi chọc giận đối phương đợi đến bạch hạc vực rất nhiều có thể là thai h o ạ ngập đầu chỉ cần nam vực làm không phải quá phận đắc tội bạch hạc vực tất cả tô n g môn bạch hạc vực người không cách nào hoàn toàn một lòng đoàn kết đập nồi dìm thuyền đa tạ đạo h ư u nhắc nhở nhưng lão phu nhân luôn vi khinh chỉ có thể quản tốt á m nguyệt tông một mảnh đất nhỏ này còn lại h ư u tâm vô lực lý tâm an gật gật đầu cũng không muốn ở đây nhiều làm chế mãi cái kêu gọi quách vân xảo nữ tử các ngươi áo nguyệt tông thật tốt b ồ dưỡng không thể so với cố bất p h ẳ n kém nói đến thế thôi tin hay không liền từ các ngươi nhưng mà có một chút ta trước nói rõ. nàng như xảy ra chuyện ta sẽ lại đến áo nguyệt tông đến lúc đó ta liền không còn là giết ba người đơn giản như vậy lý tâm an sau khi nói xong vung tay lên ném cho áo minh chân nhân một cái bình xứ bên trong là một cái lục phẩm dưỡng hồn đan viên thuốc này đối với áo minh chân nhân mà nói c h ỉ ít có thể kéo dài hắn mười năm thỏa nguyên hắn vấn đề lớn nhất chính là thần hồn khô kiệt áo minh chân nhân nhìn xem cơ thể của lý tâm an giống như khói nhẹ giống như tiêu tan không có ở truy mở ra bình xứ trong tay sau con ngươi không khỏi hơi hơi có rút loại đan dược này liền xem như bạch hạc vực cũng không nhiều gặp áo minh chân nhân ánh mắt phức tạp về tới áo n g u y tông ngay tại cùng ngày á m n g u y ệ t tông truyền ra hung hăng nổ tin tức á m n g u y ệ t tông lão tổ á minh m t r â n nhân tự mình xuất quan thu quách vân s ả o vì quan môn đệ tử tin tức này truyền ra sau toàn bộ á m n g u y ệ t tông người trong nháy mắt một mảnh xôn xao không biết cái này quách vân s ả o là người nào á m n g u y ệ t tông nội môn vẫn còn có chút người nhận biết quách vân s ả o bọn hắn từng cái mở to hai mắt không thể tin được đây hết thệ thật sự quách vân s ả o cũng là như lọt vào trong sương mù hôm qua nàng còn đang vì vận mệnh của mình lo nghĩ hôm nay vậy mà tới một cái một trăm tám mươi độ quay lại nàng cũng rất n g nhưng quách vân xảo rất nhanh liền đánh giá ra chuyện này tất nhiên cùng công tử có liên quan giờ khác này quách vân xảo đối với lý tâm a n càng thêm càng kích âm thầm thế nhất định muốn cố gắng tu luyện đuổi theo công tử bước chân chương hai trăm tàng kiếm tông chương hai trăm tàng kiếm tông tàng kiếm tông bạch hạc vượt cấp năm tu chân tông môn thực lực coi như là bình thường tàng kiếm tông bên trong một mảnh tình cảnh b i thảm tất cả mọi người đều than thở tại trước đây không lâu tàng kiếm tông cùng mấy cái thế lực cùng đi tìm kiếm một cái bí cảnh tàng kiếm tông tử thương thảm trọng lang vân phong phong chủ càng là thân tử đạo tiêu tàng kiếm tông phái ra hơn hai trăm người cơ hồ toàn quân bị diện tàng kiếm tông thế lực tại cấp năm tu chân trong tông môn vốn chính là ở vào hạ du bây giờ tại hao tổn vị này làng vần phong phong chủ để cho tàng kiếm tông ngũ phong chỉ còn dư b ố n phong thế lực càng thêm y ế u ớt thế là tàng kiếm tông tông chủ y ế n thần tuyết lực bài trú nghị n g chuyến ra ngoài một cái thông cáo chỉ cần tu vi đạt đến vấn đỉnh cảnh người liền có thể đến đây tàng kiếm tông chỉ cần thông qua tàng kiếm tông khảo hạch liền có thể trở thành làng vần phong phong chủ tin tức phát ra một tháng quả thật có trước mặt người khác tới là những cái kia vấn đỉnh cảnh sơ kỳ người nhưng rất đáng tiếc bọn hắn liền h ế n thần tuyết ba chiêu cũng đỡ không nổi thời khắc này h ế n thần tuyết rất là đau đầu nàng từ chính mình sư tôn trong tay tiếp thu rồi tàng kiếm tông tự nhiên không, thể nhìn tàng kiếm tông không hạ xuống lăng vân phong vốn là tàng kiếm tông tối cường nhất phong cũng quyết không thể bởi vậy tiêu vong đối ngoại chiêu mộ một cái phong chủ cũng bất quá là ngộ biến t ù n g quyền bởi vì nàng bây giờ không có người càng thích hợp hơn thì thôi còn có chủ yếu nhất một điểm tàng kiếm tông cùng phượng nguyên tông ước định tỉ thí thời gian sắp đến một khi tàng kiếm tông thua đến lúc đó tàng kiếm tông lớn nhất mỏ linh thạch liền muốn chia cho phượng nguyên tông đây là tàng kiếm tông tuyệt đối không thua nổi sư tôn chư vị phong chủ có một cái tự xưng lý tâm an n ờ i nói muốn đến đây ứng chiêu lăng vân phong phong chủ đúng lúc này một nữ tử đi đến hướng về phía yến thần tuyết bọn người thi lễ nàng gọi mây và thời khắc này trong đại sảnh ngồi năm người theo thứ tự là hiến thần tuyết bạch m ộ c núi chắc hàng phóng liễu bạch niên g h tào trí kiên bạch m ộ c núi là tinh nhai phong phong chủ vấn đỉnh cảnh hậu kỳ tu vi chắc hàng phóng là hát mục phong phong chủ vấn đỉnh cảnh đ ị n h phong tu vi liễu bạch niên g h là ngọc nữ phong phong chủ vấn đỉnh cảnh đ ị n h phong tu vi tào trí kiên là hỏa vân phong phong chủ vấn đỉnh cảnh hậu kỳ tu vi đến nỗi tông chủ hiến thần tuyết nhưng là thiên môn trong kính kỳ tu vi mặc dù tàng kiếm tông cùng á n nguyện tông một dạng cũng là cấp năm tu chân tông môn nhưng thực lực còn kém rất rất xa á n nguyện tông á n nguyện tông lão tổ á minh chân có thể nói bây giờ tàng kiếm tông hoàn toàn là y ế n thần tuyết đang ngựa trống dù sao tàng kiếm tông nhưng không có cái gì lao tổ các loại tông chủ ta đi thử một lần tu vi của hắn nếu như không được cũng sẽ không cần làm phiền tông chủ ngươi ra tay rồi hòa vân phong phong chủ tào trí kiên đứng lên ô m quyền mở miệng nói y ế n thần tuyết gật gật đầu đồng ý tào trí kiên ý kiến nhưng nàng cũng sau đó đứng lên chuẩn bị cùng đi nhìn một chút thời khắc này lý tâm an một mặt bình tĩnh đứng tại tàng kiếm tông đại quảng trường phía trên hắn nhưng l ạ hỏi tham rõ ràng tàng kiếm tông lăng vân phong thế nhưng là một chỗ không tệ luyện đàn trí địa dưới mặt đất có một đầu hỏ thuộc tính Linh Mạch. Hơn nữa, từ hán nguyện tông sau khi rời đi lý tâm an lại đi thăm non nửa năm hỏi qua tất cả lớn nhỏ hơn hai mươi cái tô môn cũng không có mạc hà cùng lạc thủy tin tức cho nên lý tâm an quyết định tìm một chỗ hoàn thành chính mình luyện đan hệ thống nhiệm vụ lại nói lấy lý tâm an dự đoán theo mặt tất cả của mình để thăng Hẳn là trong ê n năm liền giới có thể h à thành. t n r o khoảng thời gian này lý tâm an thấy được bạch hạc v ư ợ t l o ạ n tượng nam vực tại bạch hạc v ư ợ tuyển t nhận đi gần trăm tên đệ tử kém nhất cũng là thiên giải hạ phẩm căn cốt nam vực một chiêu này đủ hung ác tương đương đoạn mất bạch hạc v ư ợ t đời sau nếu là lại mang tới mấy lần bạch hạc v ư ợ t sớm muộn sẽ bị nam vực lột chọc đến lúc đó hạ tràng rất có thể sẽ cùng trăm linh vực giống nhau tàng kiếm tông đệ tử nhìn xem lý tâm an trẻ tuổi như vậy đều cực kỳ kinh ngạc bởi vì đoạn thời gian trước tới mấy người niên kỷ đều rất lớn đúng lúc này một thân ảnh nhanh chóng đi tới quảng trường trên không một cô vấn đỉnh cảnh hậu kỳ u áp lập tức tràn ngập toàn trường. là tào phong chủ tới hắn nhưng là hỏa vân phong phong chủ tính khí bốc lửa nhất nhưng chiến lực nhưng rất mạnh lần này có trò hay để nhìn tàng kiếm tông đệ tử nhìn thấy tào trí kiên trong mắt rất nhiều người lập tức toát ra vẻ sợ hãi tào trí kiên nhìn phía dưới lý tâm an thân hồn của hắn đảo qua đối phương không khỏi khẽ cho mày bởi vì hắn hoàn toàn không cách nào nhìn tấu ngươi chính là tới nhận lời mời lăng vân phong phong chủ tào trí kiên nhìn xem lý tâm an bình tĩnh mở miệng nói lý tâm an bây giờ cũng nhìn xem tào trí kiên không khỏi mỉm cười gật đầu cười nói chính là không biết cần như thế nào khảo hạch tào trí kiên mỉm cười sau đó mở miệm khảo hạch rất đơn giản đánh thắng ta là được lý tâm an nghe xong không khỏi gật gật đầu bình tĩnh mở miệng nói cái k i a chính xác thật đơn giản hắn vừa nói toàn bộ tàng kiếm tông quảng trường bốn phía hoàn toàn yên tĩnh bọn hắn gặp qua cùng chưa từng gặp qua cùng như vậy phải biết tại tàng kiếm tông tào trí kiên tu vi mặc dù là vấn đỉnh cảnh hậu kỳ nhưng chính là đối đầu vấn đỉnh cảnh đỉnh phong trắc hàng phóng liễu bạch niên hai vị phong chủ cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào chỉ có tông chủ yến thần biết có thể chế phục tào trí kiên tào trí kiên nghe được lý tâm an lời nói không khỏi sờ mặt lại sau đó lạnh lùng mở miệng nói hy vọng thực lực của ngươi cùng miệng của ngươi một dạng c ứ n g rắn tào trí kiên sau khi nói xong hai tay k ế t ấ n khí thế cả người hắn không có chút nào cất giữ trực tiếp ngoại phóng đi ra quảng trường tàng kiếm tông đệ tử trong nháy mắt từng cái cảm thấy trên thân nhiều hơn một cỗ uy áp kinh khủng hỏa vân gào t h é t quyền tào trí kiên hét lớn một tiếng thân thể phía trên hỏa d i ễ m quân quận một quyền hướng về phía lý tâm an đánh tới theo thứ nhất quyền đánh ra nắm đấm của hắn phía trên có liệt hỏa phun trào tạo thành một mảnh đỏ rực tầng mây tầng mây lát lộn tàn mát ra nhiệt độ cao rừng r ừ n nắm đấm cùng không khí va chạm phát ra kịch liệt li lý tâm an nhìn xem cái kia phi tốc tới gần nằm đấm ánh mắt lạnh lùng lười biếng huy động tạ quyền một quyền đánh ra cùng tào trí kiên khí thế bàn g bạc khác biệt lý một quyền này của hắn vô thanh vô tức không có chút nào linh lực ba động bởi vì hắn dùng chính là thuần túy nhục thân c h i lực thanh hai quyền đấm nhau tàng kiếm tông đệ tử dự đoán lý tâm an bị đánh bay một màn chưa từng xuất hiện ngược lại là tào trí kiên kêu thả một m tiếng bay ngược ra ngoài sau đó hung hăng nện xuống đất đem mặt đất trực tiếp đập ra một cái hình người hố sâu giờ khắc này tàng kiếm tông đệ tử không khỏi chừng lớn hai mắt không thể tin nhìn xem một màn này bọn bọn b phát hiện đối phương thần sắc vẫn như cũ bình thản một bước không lùi không khỏi tê chương hai trăm linh một lăng vân phong phong chủ lý tâm an chương hai trăm linh một lăng vân phong phong chủ lý tâm an tào trí kiên lúc nào ăn qua loại thiệt thòi này không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng bay thẳng thân dựng lên giờ k h ắ c này hắn thật sự nổi giận tiếp ta một chiêu nữa hỏa vân hóa nhật tào trí kiên hỏa diễm trong cơ thể quần c u ộ n mà ra sau đó tại trong tay tụ đến trong nháy mắt tạo thành một cái khổng lồ hỏa diễm viên cầu theo tào trí kiên có ngón búng ra hỏa diễm viên cầu hướng thẳng đến lý tâm an và tới một chiêu này so với một chiêu kia mới vừa rồi uy lực ít nhất lớn hơn một lần hình tròn hỏa diễm lăn lộn ở giữa chính xác giống một tôn đại nhật tiến lên vẹn vẹn trong nháy mắt hỏa cầu liền đi tới lý tâm an trước mặt tào trí kiên không tin đối phương có thể dễ dàng đón lấy chỉ một chiêu này lý tâm an khỏe miệng mỉm cười tay trái vươn ra trực tiếp đón nhận hỏa cầu tại trong tào trí kiên ánh mắt giật mình hỏa cầu nhanh chóng thu nhỏ chỉ một lát sau hỏa cầu ngay tại lý tâm a n tay trái phía dưới hóa thành lớn chừng cái trứng gà sau đó lý tâm ăn miệng há ra một c ầ hấp lực chuyển ra hỏa cầu bay thẳng vào trong miệng của hắn bị hắn nuốt vào trong b tào trí kiên chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hắn chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy đối thủ tàng kiếm tông quảng trường bốn phía đệ tử càng là từng cái hai mắt chừng t r ò n xoe bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên ở phía xa một mực tỉ mỉ chú ý một trận chiến này hiến thần tuyết bạch một núi chắc hàng phóng liễu bạch nghiên bốn người cũng là trận mắt hốc mồm loại này hỏa cầu còn gì nữa không tới một cái nữa h ỏ a cầu và bụng lý tâm a n trong nháy mắt cảm giác trong cơ thể mình một mực yên lặng bất động hỏa linh thể vậy mà lớn mạnh một lần không khỏi đại hỉ hướng về phía tào trí kiên mở miệm mặc dù lý tâm ăn bả nhưng h ỏ a linh thể tại bản tôn thể nội mở rộng đồng dạng cũng là có thể đến lúc đó đợi đến thứ hai tôn phân thân xuất hiện chuyển qua phân thân bên trong thời điểm phân thân tu vi tất nhiên liên tục tăng lên tào c h í kiên nghe được lý tâm an lời nói không khỏi tức giận bể phổi đây chính là ngươi bước ta tào c h í kiên hét lớn một tiếng miệng hạ ra phun ra một ngụm màu tươi sau đó tay trái phi tốc kết tấn trên không trung liên tục huy động lấy ta chi huyết thỉnh thiên hỏa buông xuống theo tào c h í kiên nói nhỏ bên trên bầu trời thật sự vô căn cứ nhiều hơn một tia ngọn lửa màu trắng cái này một tia họa diễm xuất hiện vô thanh vô tức giống như vốn là ở nơi đó nhưng c ỗ này hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt tào trí cương sắc mặt không khỏi hơi hơi trắng bệnh da của hắn vậy mà trực tiếp khô cạn xuống đi tào trí kiên k h á c quát một tiếng cái tia sợi ngọn lửa màu trắng thẳng đến lý tâm an hỏa diễm trốn đến không gian lại cũng có một tia hơi và mèo lý tâm an nhìn thấy cái này sợi ngọn lửa màu trắng nguyên bản lười biếng thần s ắ c trong nháy mắt nhiều hơn một tia nghiêm túc có chút ý tứ lý tâm an nhẹ giọng nói nhỏ sau đó âm dương song đồng chậm dài chuyển động trong mắt trái có ngọn lửa nhấp nháy ngay tại lý tâm an âm dương song đồng chuyển động trong n á y mắt cái tia sợi bệnh sắc hỏa diễm còn muốn đào tẩu trễ cơ thể của lý tâm an nhoáng một cái cơ thể giống như quỷ mị giống như xuất hiện tại cái này một tia ngọn lửa phía trước miệng há mở dùng sức hút một cái cái kia sợi ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt bay vào trong miệng hắn biến mất không còn t â m tích theo cái này một tia bạch sắc h ỏ a d i ễ m tiến vào cơ thể lý tâm an trong nháy mắt cảm giác trong thân thể chuyển đến tí ti kịch liệt đau nhức nhưng vào lúc này trong cơ thể hắn hỏa linh căn tự động vận chuyển kinh khủng hấp lực chuyển đến cái kia một tia ngọn lửa màu trắng trực tiếp bị phân dại trong nháy mắt biến mất không còn tam tích lý tâm an cảm giác rõ ràng đến thể nội hỏa linh thể ít nhất lại lớn mạnh một lần. hai mắt càng thêm sáng tỏ còn gì nữa không tới một cái nữa lý tâm an nhìn về phía tào trí kiên trong mắt không khỏi lộ ra một tiêu màu n h i t huyết phốc một tiếng tào trí kiên thẳng tiếp bị lý tâm an tức giận phun ra một ngụm lao huyết cơ thể n h ó á n g một cái trực tiếp chạy hắn là nhìn h i ể u rồi chính mình căn bản không phải đối thủ của người ta bị đối phương đuồng nghịch xoay quanh thôi tàng kiếm tông quảng trường đệ tử mỗi một cái đều là chừng lớn hai mắt bọn hắn tựa như hóa đá đồng dạng không thể tin nhìn chằm chằm lý tâm an đúng lúc này mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới trong nháy mắt đi tới tàng kiếm tông quảng trường bái kiến tông chủ tàng kiếm tông trong mắt nhiều hơn một tia c ù n nhật tông chủ hiến thần t u y ế t mặc dù nhìn qua t r ư ờ n g ba mươi tuổi nhưng tuyệt đối là nhất đặng đại mỹ nhân là rất nhiều tàng kiếm tông đệ tử trong lòng n ữ thần lý tâm an nhìn xem đến đây mấy người biết tàng kiếm tông có thể phách bạn người tới thời khắc này hiến thần t u y ế t cũng tại đánh giá lý tâm an trong nội tâm nàng rất là giật mình v ừ a m ớ i trận chiến kia nàng cũng là thấy rõ ràng t à o trí kiên bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay cuối cùng không t i ế t hao tổn tinh huyết dẫn động thiên hỏa ở trước mặt đối phương cũng là không chịu nổi mục ích hiến thần tiên nghiêm nghị nàng vốn là muốn xem lý tâm an tu vi như thế nào nhưng nàng vậy mà cái gì cũng không nhìn ra lý đạo h ư u nhất định phải làm ta tàng kiếm tông lang vân phong phong chủ hiến thần tuyết bình tĩnh mở miệng lý tâm an mỉm cười sau đó mở miệng cười nói đó là tự nhiên bằng không hà tất đến đây tàng kiếm tông hiến thần tuyết khẽ gật đầu bình tĩnh mở miệng nói lấy lý đạo h ư u tu vi ta tàng kiếm tông đồ vật chưa hẳn có thể vào ngài pháp nhãn không biết đạo h ư u coi trọng ta tàng kiếm tông cái gì cứ nói đừng ngại lý tâm an nghe được h ế n thần tuyết lời nói không gọi thầm khen một câu không hổ là tàng kiếm tông trừng giáo nhìn chuyện ánh mắt cùng người khác chính là không giống nhau ta là một tên luyện đan sư lăng vân phong đầu kêu hỏa thuộc tính linh mạch đối với ta có lực hấp dẫn hơn nữa ta cũng không hy vọng bị quá nhiều người quấy dày càng không hy vọng có quá nhiều tòa việc vặt quấn thân làm một cái phong chủ làm một làm cũng không tệ lý tâm an không chút nào d i u dếm nói thẳng ra ý nghĩ của mình tiến thần tuyết hơi xứng sở sau đó nhìn bạch một núi chắc hàng phóng l i ế u bạch nghiên ba người một mắt gặp ba người đồng thời khẽ gật đầu lý đạo hữu người s à n g khoái nói chuyện s à n g khoái chỉ cần lý đạo hữu đối với thiên đạo lập tệ sẽ không làm bất lợi cho ta càng kiếm tông sự tình lăng vân phong phong chủ tri vị liền cho ngươi đối với yêu cầu này lý tâm an ngược lại không cảm thấy quá mức dù sao đối phương nhìn không thấu tu v i của mình đề phòng chính mình một chút cũng là nên lý tâm an không chút do dự trực tiếp đối với thiên đạo lập được một cái đại đạo lợi thế để cho hiến thần tuyết bốn người không khỏi nhẹ nhàng thở ra hiến thần tuyết vung tay lên một cái lệnh bài xuất hiện tại trước mặt lý tâm an bị hắn một cái tiếp lấy lý phong chủ đây là lăng vân phong phòng ngự trận lệnh bài lăng vân phong trước mắt còn có đệ tử mấy chục người n g ư ờ i xem như phong chủ có quyền sai khiến nhóm làm một chuyện gì đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể tổn hại tông môn lợi ích hoan nên lý phong chủ gia nhập vào ta tàng kiếm tông Yến thần tuyết quyền thần nói. cười ôm l ý tâm an nhìn lệnh 202, Tây Bình Mỏ Linh Thạch Chi xem trước mắt từng hàng kiến trúc thẩm giật mình ở đây liền xem như dung nạp ngàn người cũng sẽ không chen trúc tại l a n g vân phong trên chủ điện mấy chục tên lăng vân phong đệ tử toàn bộ đứng ở nơi đó một mặt cung kính nhìn xem lý tâm an cái này mấy chục người bên trong có hai người từng tại quảng trường thấy được lý tâm an cùng tào trí kiên động thủ trang diện bài kiến phong chủ các đệ tử tất cả không người hành lễ thái độ cung kính dị thường ở đây bình thường là do ai đang phụ trách lý tâm an ánh mắt đảo qua tại chỗ mấy chục người phát hiện bọn hắn tu vi cao nhất vậy mà chỉ có nguyên anh cảnh sơ kỳ không khỏi rất là kinh ngạc bất quá hắn cũng không định quản nhiều những sự tình này mục đích của hắn chính là yên tâm luyện đan hắn nhưng là rất chờ mong hệ thống khen thưởng phong chủ đệ tử thích vi hồng bình thường cũng là đệ tử đang phụ trách thích v ĩ hồng chính là cái tiên nguyên anh cảnh sơ kỳ nam tử bây giờ đứng dậy thái độ cùng k í n h dị thường lý tâm an liếc thích v ĩ hồng một cái không khỏi gật gật đầu sau đó mở miệng nói về sau vẫn là từ ngươi phụ trách bọn hắn tu luyện thường ngày cũng từ ngươi chỉ đạo đương nhiên nếu như ngươi gặp phải trên tu vi gì chuyện cần thỉnh giáo chờ ta luyện đàn sau khi kết thúc tới tìm ta ta mỗi mười ngày sẽ ra ngoài một chuyến thích v ĩ hồng nghe xong liền vội vàng gật đầu đáp ứng lý tâm an vung tay lên mấy vạn mai linh thạch cùng với mấy trăm miếng đan dược đưa đến thích ví hồng trước mặt đây là hắn mới vừa từ tảng kiếm tông lĩnh tới thích ví hồng những tư nguyên này người phân cho đại gia một chút. bây giờ lăng vân phong ít người tài nguyên bao no lý tâm an sau khi nói xong cơ thể nhoáng một cái trực tiếp tiêu thất đại điện bên trong tất cả lăng vân phong đệ tử từng cái trường lớn hai mắt bọn hắn cũng không nghĩ tới người phong chủ này vậy mà lại làm như vậy cái nào phong phong chủ không phải đều là gắt gao bắt được tài nguyên không bông tay nào có giống lý phong chủ dạng này người thích vĩ hồng cũng là choáng váng hắn đi tới lăng vân phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy linh thạch đan dược đồng thời phát ra thích vĩ hồng thở sâu sau đó bắt đầu phân phát tất cả mọi người đều là cao hứng mừng mừng tàng kiếm tông chủ phong đại điện bên trong tiến thần tuyết mạch một núi chắc hàng phóng l i ễ u bạch nhiên tào trí kiên năm người ngồi ở trong đại sành tào trí kiên gương mặt vẻ vẻ v o à i vừa mới cùng lý tâm an động thủ hắn nhưng là thiêu đốt một chút tinh huyết tào phong chủ ngươi không có việc gì à l i ễ u bạch nhiên không khỏi mở miệng hỏi l i ễ u bạch nhiên vừa nói t i ế n thần tuyết ánh mắt của mấy người đều cùng nhau tụ tập tại tào trí kiên trên thân tào trí kiên nghe xong không khỏi cười khổ một tiếng sau đó mở miệng nói l i ễ u phong chủ không cần lo lắng ta tu dưỡng trên dưới nửa tháng liền có thể khôi phục nghe được tào trí kiên phải tính dưỡng nửa tháng tất cả mọi người hơi hơi giật mình đúng lúc này t i ế n thần tuyết đệ tử mây và Đêm vừa mới vừa vân phong phát sinh lăng phong tình phát sự bọn ẩ m một báo l Trong đại hắn t r mặt mọi người cũng không dám cho rằng cái này lý phong chủ rất ngu ngốc nhân ra tu vi đặt tại cái kia nhân g ra thật sự ngốc liền không khả năng có loại tu vi này chỉ có thể nói rõ một điểm nhân ra căn bản đã không xem trọng ngươi những vật này đương nhiên cũng không bài trừ hắn cố ý làm như vậy làm cho bọn hắn nhìn nhưng loại sát xuất này cực kỳ bé nhỏ thôi cái này l ý phong chủ ngược lại là một cái diệu nhân chắc h à n g phong thực sự không biết nên nói như thế nào chỉ có thể dạng này mở miệng trong đại s ả n h tất cả mọi người gật gật đầu bọn hắn cũng tìm không thấy khác từ tốt hơn để hình dung thời khác này lăng vân phong chủ kiến trúc đằng sau lý tâm an đang tại bố trí một cái c h e lớp đại trận hắn phân thân muốn thả đi ra đơn độc tu luyện phân thân bởi vì là chủ tu kiếm đạo nguyên nhân khí t ứ c rất dễ dàng bạo lộ ra có cái tre lớp đại trận sẽ không sợ hoa thời gian dòng g ã một ngày lý tâm an liền bố trí xong trận pháp sau đó không có chút nào do dự trực tiếp để cho kiếm đạo phân thân đi ra về sau ngay ở chỗ này tu luyện lý tâm an bản tôn nhưng là bắt đầu luyện chế đan dược lần này hắn luyện chế đan dược chính là tam phẩm lưu ly đan loại đan dược này so phía trước luyện chế tất cả đan dược cũng khó khăn đây là một loại thể tu người thích nhất đan dược phục d ụ n g loại đan dược này sau thân như lưu ly cứng như kim cương đương nhiên đan dược tán đi sau liền không có loại hiệu quả này cho nên loại đan dược này cũng là một loại thời gian ngắn b u phát thực lực đan dược lý tâm an cũng không có tác dụng t h ấ t phẩm tường vân đan lô mà là dùng trở về mình nguyên lai、like、đan lô đã như thế độ k h ó hệ số tự nhiên lớn thêm không ít thời gian vội vàng lá xanh biến vàng từng mảnh bay múa đảo mắt thời gian nửa năm đi qua lý tâm an mỗi mười ngày đi ra ngoài một chuyến chỉ điểm một chút bao hàm thích ví hồng ở bên trong đám người tu luyện đến nôi lăng vân phong tài nguyên lý tâm an đều chẳng muốn đi lĩnh mà là từ thích ví hồng đi lĩnh hắn trong vòng nửa năm liên tục đánh hạ hơn hai mươi cái tam phẩm đan dược thành cựu trần đấy phong chủ tông chủ phái người đến đây để cho ngài đi chủ phong đại điện nghị sự Thích vĩ hồng cung kính đứng tại Hồng kính cung Vĩ đứng lý tâm an bên cạnh, trên cạnh, hắn n của c mặt ũ gật không khỏi kỳ. nhạt nhạt.、Tại、phong phú tại nguyên phía giới, tu vi của hắn thình lình anh cành nụ nguyên đến nguyên anh cảnh trung kỳ. Lý tâm An g cười Tại tại dưới, lộ Lý ra của tu đạt vi đã Tâm gật đầu hắn chưa từng đi qua tàng kiếm tông chủ phong phòng nghị sự lần này vừa vặn tiến đến xem thân thể của hắn nhoáng một cái trong nháy mắt biến mất ở trước mặt thích vĩ hồng nhìn thích vĩ hồng rất là hâm mộ đồng thời trên mặt cũng lộ ra vẻ k í n h sợ lý tâm an xuất hiện tại chủ phong đại điện bên trong thời điểm phát hiện tất cả mọi người đều tới còn kém một mình hắn nhìn thấy lý tâm an tào trí kiên trên mặt không khỏi lộ ra một tia thần sắc không tự nhiên nhưng sau đó lại trước tiên mở miệng nói lý phong chủ ngồi bên này lý tâm an khẽ gật đầu sau đó cười nói gặp qua tông chủ gặp qua chư vị phong chủ lý tâm an sau khi nói xong tại thích vi hồng phía trước một tâm trống không trên ghế ngồi xuống tiến thần tuyết liếc lý tâm an một cái ra hỏa này thật đúng là như hắn trước đây lời nói một dạng mỗi ngày luyện đan chuyện còn lại cũng không thể nào chú ý kỳ thực tiến thần tuyết cũng rất muốn hỏi một chút lý tâm an làm ấy phẩm luyện đan sư nhưng đối phương chưa bao giờ tại tông môn nhận lấy qua bất luận cái gì d ư liệu nàng cũng không tốt mở miệng nhìn thấy đối phương ngồi xuống tiến thần tuyết thợ sâu sau đó mở miệng nói các vị phong chủ ngày mai chính là ta tàng kiếm tông cùng vượng nguyên tông ước định tỷ thí ngày lần này tỷ thí tổng cộng chia làm năm tràng ba ván tháng hai thì thắng quyết định tây bình mỏ linh thạch thuộc về tây bình mỏ linh thạch là ta tàng kiếm tông lớn nhất mỏ linh thạch tuyệt đối không thể còn có một khi không có cái này mỏ linh thạch ta tàng kiếm tông hiện hữu linh thạch tối đa chỉ có thể trèo trống mấy năm thôi nhưng nói thật chúng ta không có nắm chắc tất thắng cho nên hôm nay đem tất cả phong chủ triệu tập cùng một chỗ đại gia thương nghị một chút nên như thế nào ứng đối h ế n thần biết sau khi nói xong trên mặt đã lộ ra vẻ hề h o i tri sắc chương hai trăm linh ba nhân tình thanh ma m ô n lý thắng thiên chương hai trăm linh ba nhân tình thanh ma môn lý thắng thiên trong đại sảnh tất cả mọi người đều trong lòng nặng nề chỉ có lý tâm an không hiểu ra sao hắn nhưng là thực tình không có chú ý tàng kiếm tông sự tình căn bản vốn không biết đây là ý gì có lẽ là nhìn ra lý tâm an trong mắt vẻ m ở m i ệ n g liễu bạch nhiên giải thích cho hắn phượng nguyên tông thực lực tổng hợp tại phía trên tàng kiếm tông trong tông môn ngoại trừ tông chủ là thiên môn cảnh trung kỳ cao thủ đại trưởng lão cũng là thiên môn cảnh sơ kỳ hiến thần tuyết nhiều nhất cùng đối phương tông chủ thế hòa đối phương cái kia đại trưởng lao ra sân mà nói tàng kiếm tông tất thua không thể nghi ngờ thứ này cũng ngang với thua một hồi mặt khác phượng nguyên tông có ba tên vấn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong trường lão chiến lược cứng hãn liêu bạch niên g h bọn hắn có thể thế hỏa cũng rất không tệ nay bằng với tàng kiếm tông tất thua không thể nghi ngờ lý tâm an h i ể u rồi đầu đuổi sự tình sau không khỏi c h ầ m tư phúc chốc bình tĩnh mở miệng nói nếu như ta là tàng kiếm tông lang vân phong phong chủ phượng nguyên tông vị kia đại trưởng lão liền giao cho ta a sau khi nói xong hắn đứng dậy cũng không để ý đám người quay người rời đi trong đại s ả n h đám người lông mày nhữ một cái còn chưa phản ứng kịp đã không có ly tâm an thân ảnh hiến thần tuyết lông mày cũng không khỏi nhữ thành một cái suy chữ nàng còn là lần đầu tiên gặp phải loại người này. lại còn không đợi nàng mở miệng liền rời đi tào trí kiên ha ha muộn muốn nói điều gì nhưng cuối cùng không khỏi thở dài chính mình một cái thủ hạ bại tướng nói nhiều như thế không có bất kỳ ý nghĩa gì yến thần tuyết bất đắc dĩ cười khổ một tiếng sau đó chỉ có thể dạng này sáng sớm hôm sau yến thần tuyết bọn người đã chờ từ sớm ở tàng kiếm tông quảng trường nhưng lý tâm an lại không có hiện thân ngay tại yến thần tuyết chuẩn bị phái người lại đi truyền gọi thời điểm mấy đạo khí tức cường đại từ đằng xa bay tới hết thể năm thân ảnh vậy mà thanh nhất sắc cũng là nữ tử một người cầm đầu nhìn qua hơn ba mươi tuổi khuôn mặt đoan trang tú lệ một đầu tóc xanh theo gió lay động chính là phượng nguyên tông tông chủ phượng ngọc tâm phía sau của nàng đi theo hai tên lão hậu cùng hai tên thiếu phụ chính là phượng nguyên tông bốn đại trưởng lão trong đó đại trưởng lão nguyễn mai chính là thiên môn cảnh sơ kỳ cường giả phượng ngọc tâm cùng yến thần tuyết lúc tuổi còn trẻ đều xem như nổi danh mỹ nhân trên dung mạo tương xứng hai người từ lúc còn trẻ liền bắt đầu đấu đấu gần ngàn năm bây giờ cũng đã là một tông tông chủ phượng ngọc tâm mang theo phượng nguyên tông người rơi vào tàng kiếm tông quảng trường khoe miệm lộ ra mỉm cười thản nhiên yến thần tuyết trăm năm kỳ hạn đã đến cây bình mỏ linh thạch cần lại định t h u về giữa ngươi ta cần phải một trận chiến nghe được phượng ngọc tâm lời nói t i ế n thần tuyết nhũ mày nhưng nàng cũng biết thực lực của hai người bọn họ đều sàn sàn với nhau coi như đánh một trận ý nghĩa cũng không lớn t i ế n thần tuyết bình tĩnh mở miệng nói hôm nay người ta coi như thế hòa ngồi xem bên trên bích liền có thể phượng ngọc tâm mỉm cười sau đó mở miệng nói đang có ý đó hai người chúng ta tranh chấp cả một đời nếu không thì ta cho ngươi một bộ mặt hôm nay các ngươi tàng kiếm tông tất thua không thể nghi ngờ ngươi trực tiếp từ bỏ mà nói ta có thể phân ngươi tây bình linh quán một thành linh thạch như thế nào phượng ngọc trong lòng tự n h ra lời này sau khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia mỉm cười t h ẳ n nhiên hai cái tông môn tương ái tương sát lẫn nhau thực lực rõ ràng nhất bây giờ bạch hạc vượt ngoại bộ dung chuyển phượng nguyên tông cũng không muốn cùng tàng kiếm tông quan hệ làm cho quá căng dù sao có khó khăn còn có thể lẫn nhau ra tay ngay tại hiến thần t u y ế t nhữ mày thời điểm đột nhiên một cổ khí tức cường đại từ đằng xa bay tới trong n g a y mắt người này liền đi tới tàng kiếm tông quảng trường trên không đây là một cái nhìn qua nam tử hơn bốn mươi tuổi dài coi như tuấn lãng nhưng trên thân nhưng lại có quần quận m à khí kiệt kiệt kiệt hai vị đại mỹ nhân quả nhiên hôm nay gặp nhau ở đây ta cũng sẽ không cần hai nơi chạy nam tử kia cười ha ha không chút do dự triển lộ chính mình thiên môn cảnh hậu k lý t h ă n g tiên h lại là ngươi phượng ngọc tâm cùng yến thần tuyết đồng thời nhữ mày nhìn xem cái này ma khí ngất trời nam tử các nàng trong ánh mắt lộ rõ ra thần sắc chán ghét hai vị đại mỹ nhân ta vừa mới đột phá xuất quan liền không kịp chờ đợi tới tìm các ngươi nối lại tiền luyện viên các ngươi nhìn thấy ta có phải hay không cao hứng điên lên rồi lý t h ă n g tiên h cười ha ha trong đôi mắt lộ ra dâm tả ánh mắt ngươi đi chết phượng ngọc tâm hét lớn một tiếng hướng về phía lý t h ă n g tiên h nắm vào trong hư không một cái chỉ thấy lý t h ă n g tiên bên cạnh lập tức xuất hiện sáu cái trào ấn hướng về phía hắn một trào xuống sáu cái trào ấn phía trên đều có màu đen móc câu còn phá to vậy mà phát ra sắc bén thanh â m chính là phượng nguyên tông nổi danh chiến kỹ lục minh phượng t r ả o đây chính là một môn thiên giai hạ phẩm chiến kỹ cũng là phượng nguyên tông tối cường chiến kỹ lý thắng tiên cười ha ha một tiếng không thèm để ý chút nào tay trái nhẹ dơ lên hướng về phía hư không nhất c h ạ m quần quận ma khí hóa thành một đạo ma khí thông thiên kế quang trực tiếp đem s á u cái t r ả o ấn chém chết giờ khắc này phượng ngọc tâm cùng yến thần tuyết đồng thời trên mặt biến sắc n h ữ mày chúng ta liên thủ yến thần tuyết bên trên phía trước một bước đi tới phượng ngọc cơ thể và đầu góc bên cạnh trên thân thể khí thế không ngừng dâng lên kiện kiệt hai cái đại mỹ nhân đến ra trong ngực ra tất nhiên sẽ giống như t r ư ớ c sủng n g ư ơ i nhóm lý thắng thiên không thèm để ý chút nào một đôi mắt tại trên thân hai người quét tới quét lui tức giận yến thần tuyết cùng phượng ngọc cơ thể và đầu góc thể cũng hơi run dậy trước kia hai người thiếu nữ hoài xuân quen biết cái này lý thắng thiên bị đối phương mê đầu góc t r ò n váng thậm chí còn ra tay đánh nhau bây giờ nghĩ lại quả thực là vô cùng thê thảm cảm thấy chính mình là một cái đồ n g u nốc lý thắng thiên người này bất quá là đùa bỡn hai người thôi về sau cũng là bởi vì đoạn này nghiệt duyên kém chút đem hai cái tông môn đưa vào chỗ vạn tiếp bất phục hết t i ế n thần tuyết cùng phượng ngọc tâm đồng lúc hướng về phía lý thắng thiên hướng đi ba bóng người trong nháy mắt tại tảng kiếm tông bầu trời đánh thành một đoàn kịch liệt tiếng oanh minh t r u y ề n khắp toàn bộ tảng kiếm tông để cho tất cả tảng kiếm tông đệ tử trên mặt cũng không khỏi lộ ra lo lắng t h ầ n sắc tảng kiếm tông cùng phượng nguyên tông trường lão phong chủ nhóm cũng là từng cái sắc mặt tái xanh nhưng bọn hắn lại không thể làm gì lý thắng thiên chỗ thanh ma môn mặc dù cũng là lục cấp tu chân tông môn nhưng so với tảng kiếm tông cùng phượng nguyên tông mạnh quá nhiều có thiên môn cảnh định phong lão tổ tòa trấn thanh ma tông sau lưng còn có cấp bảy tu trấn tông môn xích ma tông che đậy thực lực càng không phải là tàng kiếm tông cùng phượng nguyên tông có thể so sánh thời khắc này lăng vân phong lý tâm an bị kịch liệt tiếng đánh nhau kinh động vội vàng kết thúc trường sinh bất tử quyết tu luyện hắn kèm chút quên đi hôm nay tàng kiếm tông sự tình không có chút nào do dự cơ thể của lý tâm an nhoáng một cái thẳng đến tàng kiếm tông quảng trường chờ hắn đi tới quảng trường thời điểm liền thấy yến thần t u y ế t cùng phượng ngọc tâm bị lý thắng thiên xong trưởng vô chúng trực tiếp từ không trung gián xuống phanh một tiếng hai thân ảnh hung hăng nện ở trên mặt đất mặt đất trong nháy mắt bị nện g i hai cái hô sâu tiến thần tuyết cùng phượng ngọc tâm phi thân lên miệng hạ ra đồng thời phun ra một ngụm máu tươi kỳ thực lý tâm an hoàn toàn có thể giúp đỡ nhưng hắn không có làm như vậy hắn hoàn toàn không hiểu rõ tình trạng c hai ư ơ n thiên diễn g 204, thiên diễn bạc đ o thuật. t Chương h 204, ê n diễn b ạ cái đại mỹ nhân hôm nay các ngươi liền ngoan ngoan thần phục với ta đi về sau các ngươi tàng kiếm tông cùng phượng nguyên tông đều nhập vào ta thanh ma môn chẳng phải sung sướng lý thắng thiên rất là đắc ý đứng tại tàng kiếm tông quảng trường trên không cười ha ha trước kia ba người tu vi không sai bịt lắm lý thắng thiên còn bị hai người liên thủ đánh cái gần chết bây giờ phong thủy luân chuyện Hắn nô lý ê n Nằm mơ giữa ban ngày. tới. giữa mơ l thắng thiên đây cười ha ha một tiếng sau đó đột nhiên âm thanh trở nên lạnh t i ế n thần tuyết phượng ngọc tâm hai người các ngươi tiện nhân thật sự cho rằng ta còn để ý các ngươi hay sao ngươi còn tưởng rằng ta liền không có mảy may chuẩn bị sao hiện thân a theo lý thăng thiên tiếng nói rơi xuống chỉ thấy nơi xa đột nhiên ma khí quần quận lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa xuất hiện ước chừng hơn ngàn đạo nhiều từng c ố khí tức cường đại từ những thứ này trên thân người t r i ể n lộ ra đồng thời t r i ể n lộ còn có kinh khủng sắc cơ giờ khắc này toàn bộ tàng kiếm tông tất cả mọi người không khỏi trên mặt biến sắc liễu bạch nhiên nguyễn mai mỗi người sắc mặt dị thường khó coi sau đó từng cái nhanh chóng hội tụ tại yến thần tuyết cùng phượng ngọc cơ thể và đầu góc bên cạnh giờ khắc này lý tâm an ngược lại trở thành độc lập một người đứng ở một bên lý tâm ăn những mày hắn không nghĩ tới lại còn sẽ phát sinh loại sự tình này hiến thần tuyết không có chút nào do dự tường đạo kình khí bắn nhanh tại trên ngọc bài chỉ cần ngọc bài bị kích hoạt t à n g kiếm tông hộ tông đại trận liền sẽ khởi động một khi hộ tông đại trận khởi động liền xem như thiên môn cảnh đình phòng muốn công phá cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình lý thắng thiên khỏe miệng cười lạnh một mặt hài hước nhìn xem y ế n thần tuyết một điểm ngăn trở ý tứ cũng không có nhưng vào lúc này một thân ảnh nhanh như tia chớp ra tay không đợi h ế n thần tuyết phản ứng lại một trưởng liền hung hăng đập vào h ế n thần tuyết trên lưng cùng lúc đó người kia đoạt lấy h ế n thần tuyết ngọc trong t người xuất thủ chính là liễu bạch nhiên trên người nàng t r i ể n lộ không phải vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tu vi mà là thiên môn kính sơ kỳ hiến thần tuyết kêu t h ả m một tiếng cơ thể bay ra hơn mười t r ư ợ n g trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trong nháy mắt trắng b ệ c h như tờ giấy đợi đến hiến thần tuyết nhìn về phía liễu bạch nhiên thời điểm chỉ thấy cơ thể của liễu bạch nhiên nhoáng một cái đã tới lý thắng tiên bên cạnh bị lý thắng tiên ôm một cái v ò n g e o lý thắng tiên trực tiếp tại liễu bạch nhiên trên mặt hôn một cái cười ha hà liễu bạch nhiên cũng là gương mặt vẽ đại ý theo ngọc bài vỡ vụn tàng kiếm tông nguyên bản đang khởi động phòng trước a o giận tí mặt, t ự c tiếp h n g về phía Liêu b ạ h Nghiên lớn tiếng phẫn nộ quát. Bạch Nghiên lạnh lùng nhìn lớn tiếng nộ lùng chúng Liêu quát. một mắt tàu trí kia ê n s u đó l ạ n hai lùng là miệng. Tàu trí kiên nếu không hiến thần tuyết tiện nhân này, mở phải Tàu trí tuyết t cũng không muốn đ đến một b ư ớ chúng này. Trước kia a i c h ta đồng thời đạt đến nguyên anh cảnh đỉnh phong thời điểm sư tôn vì tiện nhân này cầu mang tới đủ loại linh dược này mới khiến tiện nhân này so ta sớm mấy năm đột phá đến vấn đ ỉ n h cảnh ta mới là tàng kiếm tông đại sư tỷ vì sao nàng muốn như thế đối với ta Càng là đem vị trí tông chủ cho nàng. tất nhiên nàng bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa dạng này tàng kiếm tông không cần cũng được liễu bạch niên nói lên những sự tình này thời điểm nghiến răng nghiến lợi để cho tào trí kiên bạch mục n ố i chắc hàng phóng ba người không khỏi cho mày những sự tình này bọn hắn há có thể không biết nhưng đây cũng không phải là liễu bạch niên phản bội tông môn lý do a hiến thần tuyết sắc mặt tái nhập nhìn xem liễu bạch niên sau đó thở dài có một số việc xảy ra chính là xảy ra nàng cũng không tốt nói cái gì hiến thần tuyết phượng ngọc tâm ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập vào ta thanh ma môn hôm nay chi uy tự giải như thế nào lý thắng thiên nhìn phía dưới trên mặt đã lộ ra tơi cười đắc ý h ế n thần tuyết sắc mặt khó coi nhìn lên bầu trời trong à n đạo mắt hắn tông môn hưng suy cùng diện vong cũng là chuyện không quá bình thường lý tâm an đối với hiến thần tuyết liền ộn quyền liền chuẩn bị rời đi y i ế n thần tuyết rất là thất vọng nàng vừa mới kỳ thực cũng là một loại thăm dò mọi người ở đây ngoại trừ lý tâm an những người còn lại tu vi nàng biết gốc biết dễ duy chỉ có lý tâm an nàng nhìn không thấu tiến thần viết rất rõ ràng hôm nay tàng kiếm tông duy nhất tình thế hỗn loạn liền tại đây cái chưa quen biết lý phong chủ thân bên trên nhưng đối phương biểu hiện để cho lòng của nàng trong nháy mắt chìm vào đáy cốc chẳng lẽ mình thật sự sai hay sao không nên chiêu mộ ngoại nhân đảm nhiệm phong chủ bạch mục núi chắc h à n g phóng mấy người đã từng cực kỳ phản đối là nàng lực bài trúng nghị lúc này mới có thể áp dụng bây giờ xem ra là chính mình sai không phải tông môn bồi dưỡng ra được trường lão trung quy là không đáng tin ánh mắt lạnh nhạt dị thường ngay tại hiến thần tuyết lúc tuyệt vọng một thanh âm trực tiếp vang lên chậm đã hôm nay mọi người ở đây ai cũng không cho phép đi hoặc là quy hàng ta thanh ma môn hoặc là chết lý thắng thiên thanh âm lạnh như băng từ không trung vang lên sau đó hai mắt nhìn chằm chằm lý tâm an tại thanh ma môn không có hoàn toàn chiếm đoạt tàng kiếm tông phía trước nơi này tin tức không thể tiết lộ ra ngoài lý tâm an khen nhữ mày nhìn xem lý thắng thiên sau đó bình thản mở miệng nói ta không muốn n ú n g tay trong các ngươi chuyện đừng ép ta ra tay lý tâm an lời nói chuyên g a toàn bộ tàng kiếm tông trong nháy mắt hoàn toàn yên tính ha, ha ha lý thắng thiên điên sau đó châm chọc mở miệng nói một cái nho nhỏ phong chủ cũng dám đối với ta nói năng lỗ mãng đi chết đi lý thắng thiên vung lên tay phải hướng về phía l ý tâm a n một trường vỗ xuống quần quận ma khí hội tụ tạo thành một cái đen như mực má trường tản ra một áp lực đáng sợ giống như một tòa ngọn núi nhỏ màu đen đồng dạng hướng về phía l ý tâm a n phủ đầu vỗ xuống nhìn cái này từ trên trời dáng xuống đen như mực bàn tay lý tâm a n thần sắc lạnh lùng một thanh trường đao xuất hiện tại trong tay thiên diễn bạt đao thuật lý tâm ăn khỏe miệng nói nhỏ tay phải nắm chặt chừng đao một đạo trói mắt đao quang giống như liệt nhật đồng dạng xẹt qua tàng kiếm tông đạo tia sáng này quá mức mãnh liệt bất luận là ai đều cảm giác con mắt một hồi nhói nhói sau đó toàn bộ hai mắt nhắm lại mà xem như đứng mũi chịu xào lý thắng thiên trong đôi mắt trong nháy mắt lộ ra sợ h ã i vô cùng á n h mắt không có chút nào do dự liễu bạch nhiên bị lý thắng thiên kéo đến trước người chắn trước mặt mình chương hai trăm linh năm một đao chi uy chương hai trăm linh năm một đao chi uy lý thắng thiên ta làm quỷ cũng không bỏ qua ngươi liễu bạch nhiên phát ra hoán động thất đau lớn trên không trung vang lên một cái đến từ liễu bạch nhiên một cái đến từ lý thắng、thiên. tiến thần t u y ế t vượng ngọc tâm mấy người nhao nhao mở hai mắt ra sau đó bọn hắn thấy được hoảng sợ một màn nguyên bản đứng thẳng hư không liễu bạch nhiên g cùng lý thắng thiên hai người trực tiếp từ mi tâm một phân thành hai bị chém làm hai nửa ngay cả thần hồn cũng bị chém chết thế nhưng đạo kinh khủng đao quang cũng không tiêu tan mà là chém về phía thanh ma môn n ộ i ngũ ánh đao lướt qua chỗ mặc kệ là ai toàn bộ chém chết giờ khắc này cái này tàng kiếm tông hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía lý tâm an tào trí kiên khỏe miệm hơi hơi co các một cái đột nhiên cảm giác toàn thân hàn khí ưa ra có vẻ như chính mình vẫn là thứ nhất khiêu khích đối phương a lý tâm a n cũng rất là giật mình thiên diễn bạn đao thuật là lý tâm a n trường sinh bất tử quyết tầng thứ ba viên mãn tiến vào tầng thứ tư thời điểm hệ thống khen thưởng c h i ế n kỹ hệ thống có giới thiệu có thể chém giết cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới người lý tâm a n cũng là lần đầu sử dụng hiệu quả quả nhiên là tiêu chuẩn bất quá đây cũng là bởi vì đao thứ nhất đao thứ hai hiệu quả liền không có tốt như vậy đinh chúc mừng chủ nhân chém giết lý thắng thiên ban thưởng lục phẩm nguyên khí đan ba viên tốc độ ba mươi phòng ngự ba mươi ban thưởng mười nghìn tích phân đinh chúc mừng chủ nhân chém giết liễu bạch niên g h ban thưởng lục phẩm nguyên khí đan một khỏa tốc độ hai mươi phòng ngự hai mươi ban thưởng bảy năm trăm tích phân lý tâm an nghe được â m thanh nhắc nhở của hệ thống khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười không có chuyện gì không cần tới phiên ta lý tâm an bình tĩnh mở miệng sau đó cơ thể n h o n g một cái trực tiếp biến mất không còn t â m tích y ế n thần tuyết nhìn xem lý tâm an rời đi phương hướng ánh mắt phức tạp nhưng sau đó hai mắt sát cơ lõe lên t ả n g kiếm tông các đệ tử nghe lệnh chém giết xâm phạm người của ma tộc theo h ế n thần tuyết ra lệnh một tiếng giờ khác này tàng kiếm tông người nhao, nhao phi thân lên hướng về thanh ma tông người phong đi sát cơ phượng ngọc tâm cũng là ánh mắt băng lãnh sau đó cùng yến thần tuyết đồng thời giết vào thanh ma môn trong các đệ tử mặc dù thanh ma môn còn có một vị thiên môn cảnh sơ kỳ người nhưng nơi nào chống đỡ được bây giờ đám người lựa giận chỉ một lát sau liền có vô số thanh ma môn người bị giết nửa nén hương thời gian không đến hơn một nghìn thanh ma môn người hơn phân nửa hao tổn tại tàng kiếm tông còn thừa người nhưng là chạy trốn từ phía giờ khác này tàng kiếm tông người từng cái vui mừng hớn hở đây tuyệt đối là khó được đại thắng phượng ngọc tâm đứng tại yến thần tuyết bên cạnh vừa mới hai người liên thủ giết gọi là thống quái hai người l í n nhau nghĩ đến tuổi nhỏ thời điểm hai người vì lý thắng thiên tên cặn bã này lại còn đấu cái ngươi chết ta sống giờ khác này hai người đều có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác t i ế n thần t u y ế t ngươi ngược lại là vận khí tốt c ư nhiên bị ngươi tuyển được một cái lợi hại như thế phong chủ phượng ngọc tâm hâm mộ dị thường mở miệng vừa mới đối phương một đau kia thời k h ắ c này các nàng hồi tưởng lại đều lòng còn sợ hãi nếu là chém về phía các nàng các nàng chắc chắn phải chết t i ế n thần t u y ế t cũng là c ư ờ i khổ nàng thật sự rất cảm tạ lý thắng thiên sau cùng bức bách t i ế n thần viết đã đã nhìn ra lý tâm ăn là chuẩn bị rời đi nhưng lý thắng thiên không để đi ép đối phương g ú t nào quả nhiên không tìm đường chết sẽ không phải chết tây bình mỏ linh thạch sự tình nói như thế nào t i ế n thần tuyết hỏi vấn đề trọng yếu nhất phượng ngọc tâm thở dài mở miệng nói chia ba bảy ta ba mươi bảy ta phượng nguyên tông cũng cần tòa này quặn mỏ linh thạch t i ế n thần tuyết nghe nói như thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra cái phương án này nàng có thể tiếp nhận b ả y thành số lượng lớn lấy duy trì tàng kiếm tông vận chuyển thành giao t i ế n thần tuyết không có ở c ó kẹ mặc cả dù sao hôm nay phượng nguyên tông cũng giúp tàng kiếm tông đại ân phượng ngọc tâm không có quá nhiều dừng lại sau đó mang người rời đi hôm nay các nàng đắc tội thanh ma môn nhất thiết phải trở về mở ra tông môn phòng ngự đại trận để phòng ngừa thanh ma môn tùy thời lục kích lăng vân phong bên này các đệ tử đều kính sợ nhìn phía xa đại điện mặc dù cửa đại điện đều giam giữ cái gì cũng không nhìn thấy nhưng lại không trở ngại bọn hắn đối với đại điện bên trong đạo thân ả n h kia kính sợ cái kia kinh thiên một đao tự nhiên bị bộ phận lăng vân phong đệ tử nhìn thấy bọn hắn chỉ cảm thấy trong lòng bành trướng không thôi bây giờ đại điện bên trong lý tâm an ngồi xếp bằng chính hắn cũng tại c ả n lộ vừa mới một đao kia một đao kia đáng sợ xem như người thi triển lý tâm an chính mình rõ ràng nhất trong ánh a o ẩn chứa một cỗ thẳng tiến không đủi chém vỡ thiên địa khí thế lý tâm an rất rõ ràng hắn nuôi lâu như vậy đao, đao ý đã hắn cảm nộ một phen sau sau đó bắt đầu kiểm tra bảng hệ thống tới tốc chủ lý tâm an sức mạnh chín trăm chín mươi chín vấn đỉnh cảnh đình phòng tốc độ bốn nghìn năm trăm một mươi bảy phòng ngự bốn nghìn năm trăm linh chín tích phân ba trăm ộ t mươi sáu bảy nghìn năm trăm bốn mươi sáu căn cốt hỏa linh thể c ự c phẩm thiên giai trung phẩm năng lực đặc thù u ỷ kiểm thiên diện thuật thiên cơ tham chất thuật thời không nhảy vào thuật âm dương s o n g đồng thôn phệ huyết mạch hệ thống nhiệm vụ năm mươi năm bên trong trở thành một tên tam phẩm luyện đan sư độ hoàn thành tám mươi ba một nhìn thấy luyện đan sư độ hoàn thành đã đạt đến 83.1% mươi t khỏe miệng của hắn không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười lý tâm an lấy ra truyền âm thạch bên trong là huyền văn truyền âm khúc tinh giao đi qua nửa năm lịch luyện thành công đột phá đến tiền t i ê n cảnh thận trọng lý tâm an không khỏi cảm thấy an ủi cái này khúc tinh giao tương lai thành tiệu cũng không thấp bất quá huyền văn cũng t r u y ề n về một cái tin tức nam vực tới một nhóm người đang tại lặng lẽ điều tra bạch vọng thành sự tình lý tâm an khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh hắn đã nhìn ra nam vực đối với bạch hạc vực cùng trung châu vực đối với lớn hoang vực không có khác nhau những thứ này đại vực căn bản vốn không đem cái này một ít vực coi là chuyện đáng kể bọn hắn muốn như thế nào giống như gì đương nhiên nam vực đối với bạch hạc vực thủ đoạn tương đối ôn hòa cho nên mặc dù đưa tới bạch hạc vực một nhóm người phản cảm nhưng còn có thể chịu đ ư ợ c nhưng loại này nước cấm nấu hết x a n h phương pháp sắc bén nhất bởi vì đợi đến hết x a n h phát hiện không đúng thời điểm đã không có phản kháng bất quá đây hết thể lý tâm an không muốn quản hắn cũng không q u ả n được hắn chỉ muốn tăng cường chính mình tu vi để cho tương lai mình có thể siêu thoát một phe này đại lục du lịch chư thiên đây là lý tâm ăn trong lòng mơ ước lớn nhất nếu có thể hắn hy vọng có thể trở lại viên kia tinh cầu màu xanh lam đi xem một cái làm rõ hết thảy sau hắn mở cửa phòng ra đi ra bãi kiến phong chủ thích v ĩ hồng chờ nhìn thấy lý tâm an vội vàng nhao nhao ôm quyển thi lễ ánh mắt lộ ra một tia cùng nhiệt ta xuống núi một chuyến ngày mai liền trở về các ngươi cố gắng tu luyện không thể buông lỏng lý tâm an bình tĩnh mở miệng thích v ĩ hồng mấy người nhao nhao đáp ứng phong chủ trên dưới mỗi m ộ ư ơ i ngày liền đi ra ngoài một chuyến bọn hắn đều rất rõ ràng cho nên ngược lại cũng không cảm thấy phải có cái gì không đúng nhưng bọn hắn lại không có một người biết phong chủ xuống núi mục đích là cái gì chương hai trăm linh bảy gió nổi lên bạch hạc vực chương hai trăm linh bảy gió nổi lên bạch hạc vực công tử bạch hạc vực không lâu phải loạn khúc tinh dao dịu rít nói hơn nửa canh giờ cuối cùng bị huyền lãnh chạy tới tu luyện mặc dù khúc tinh dao có chút không lớn nhưng sư mệnh không thể trái chỉ có thể lui xuống nhìn thấy khúc tinh dao t i ê u thất huyền lãnh lúc này mới thở dài mở miệng nói lý tâm an hơi xứng sở sau đó mở miệng nói các người gần nhất nghe nói tin tức gì huyền quát l ệ n h một ly t r à sau đó mở miệng nói công tử mạnh ra người đến hẳn là đến điều tra mạnh thành đ á n người nguyên nhân cái chết lần này tới ba người một người trong đó là động thiên cảnh đình p h o n g một người khác là động thiên cảnh hậu kỳ còn thưa một người là động thiên cảnh trung kỳ chủ yếu nhất nam vực còn có người cùng bọn họ tới hai vị động thiên cảnh hậu kỳ cường giả chúng ta chính là phát hiện nhóm người này khí tức cho nên mới mang theo khúc tinh g i a o trở lại công tử bên người lý tâm an nghe xong không khỏi nhữ mày sau đó mở miệng nói bọn hắn chắc có những chuyện khác không phải vẹn vẹn vì sự kiện kia hắn sở dĩ có thể chắc chắn như thế cũng là bởi vì hắn biết những cái tia đỉnh cấp đại thế ra không thể là vì người chết đi tiêu phí đại giới cao như vậy nếu như lý tâm an không có đón sai bọn hắn tất nhiên là tại bạch hạc vực tìm thứ gì cái này đ ồ vật phi thường trọng yếu đối với mạnh gia có to lớn vô cùng tác dụng huyền văn huyền lãnh nghe xong không khỏi suy tư một phen đồng thời gật đầu cảm thấy công tử nói có lý công tử bạch hạc vực có một cái truyền thuyết không biết công tử nghe nói qua chưa huyền lãnh đột nhiên mở miệng sau đó nhìn về phía lý tâm an lý tâm an không khỏi hơi s ư n g sở sau đó lắc đầu cười nói nói một chút huyền lãnh nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó mở miệng nói công tử bạch hạc vực lưu truyền tắm chữ dùng văn tái đạo bạch hạc quý vị lý tâm an nghe xong trong nháy mắt tinh thần hơi rung động. hắn đã nghĩ tới mình tại bạch vọng thành bên ngoài bên trong hang núi kia lấy được khí vận phù văn nghĩ tới trong sơn động chính mình nhìn thấy những cảnh tượng kia đến bây giờ hắn đều còn nhớ rõ rất rõ ràng người kia tên là văn cùng nhưng hắn cũng không đánh gây huyền lãnh l ờ i nói mà là nghe hắn nói đi xuống vừa vặn cùng mình biết lẫn nhau nghiệm chứng bạch hạc vực nguyên bản một mực bị phong tộc nô dịch người nơi này không thể tu hành không cách nào phản kháng thời gian qua cực kỳ bi thảm thàng đến một cái tên là văn cùng người xuất hiện hắn đọc lượn bạch hạc vực tất cả sách ở trong lòng ngừng kết hạo nhiên chính khí ngay tại phong tộc đại năng mấn độ diện thôn của hắn thời điểm đứng ra từ một cái th trong nháy mắt bước vào b á n thánh cảnh trở thành một cái dẫn động thiên đạo chi lực vô thượng cửng giả ngày đó bạch hạc b u ô n g xuống c a n nguyện trở thành văn cùng tọa kỵ văn cùng chém giết phong tộc đại n ă n g sau cưới bạch hạc du t ẩ u ở bạch hạc vực chém giết tất cả phong t ộ c người sau đó văn cùng sáng tạo ra h ạ o n h i ê n tông thu đệ tử ba mươi sáu người truyền h ạ o nhiên chính khí sau đó trăm năm phong tộc nhiều lần tới phạm văn cùng dẫn dắt đệ tử g i ế t phong tộc đầu người quân quận để cho phong tộc không dám bước vào bạch hạc vực nhưng phong tộc há có thể cam tâm vo không được liền nghĩ đến một cái mỹ nhân kế canh trừng tộc đệ nhất mỹ nữ phong thần hy đưa vào trong bạch hạc vực. phong thần hy sinh đẹp tuyệt luân thiên tư vô s o n g tiến vào bạch hạc vược sau đó dùng tên giả p h ư ơ n g hy thành công tiến vào h ạ o n h i ê n tông cuối cùng trở thành văn cung đạo lữ sau đó mấy trăm năm phong thần hy vì văn cung sinh hạ một đứa con tam nữ thời gian qua cực kỳ bình tĩnh cái này mấy trăm năm bạch hạc vược đồng bộ phát triển thế lực phi tốc mở rộng h ạ o nhiên tông càng là trở thành bạch hạc vược trong lòng tất cả mọi người thủ hộ thần tất cả mọi người cho là đây hết thạy đều biết tiếp tục kéo dài trở nên càng ngày càng tốt nhưng ở sau đó không lâu một ngày văn cung từ bế quan tri địa đi ra miệp phun màu tươi lúc này văn cung mới biết được phong thần hy cho hắn xuống một loại kịch độc văn cùng nể tình vợ chồng mấy trăm năm phân thượng không có giết phong thần hy mà là đem nàng trục xuất bạch hạc vực nhưng văn cùng nhưng cũng biết chính mình không còn sống lâu nữa một khi hắn v ỡ lạc bạch hạc vực tất nhiên một lần nữa lâm vào hỗn loạn văn cùng thế là lấy thọ nguyên làm đại giá suy tính bạch hạc vực tương lai để cho hắn thấy được bạch hạc vực tương lai một góc văn cùng đem trên người mình hạo nhiên chính khí bản nguyên chi lực tháo rời ra đồng thời bố trí một cái bí cảnh văn cùng cáo chi chính mình sau người cùng đệ tử sẽ ở hai ngàn năm sau mở ra bây giờ không sai biệt lắm vừa vặn đi qua hai ngàn năm cũng là đến bí cảnh xuất thế thời、điểm. nghe nói trước kia văn cùng lưu lại một câu nói nói nếu như có thể được đến hắn hạo nhiên chính khí bản nguyên chi lực tương lai có cơ hội có thể thành tựu bản thánh huyền lãnh sau khi nói xong không lên tiếng nữa mà là nhìn về phía lý tâm an lý tâm an không khỏi lâm vào suy tư huyền lãnh nói hắn biết một chút nhưng đại bộ phận còn không biết bất quá kết hợp chính mình nhìn thấy chuyện này thật là có khả năng này hắn hai mắt hơi h í p đối với chuyện này đổ rất có hứng thú hạo nhiên tông sau đó ra sao các ngươi như n g biết nghe được lý tâm an lời nói huyền văn cười nói công tử nghe nói văn cùng sau khi chết hạo nhiên tông bởi vì vị trí tông chủ phát sinh đại chiến v ă vẹn vẹn trong c năm về sau bạch hạc vực thực lực giảm đi nhiều ít nhất suy yếu một nửa nhưng cũng hiện tại lúc này phong thần hy mang theo phong tộc cường giả đi tới bạch hạc vực một nhất thống bạch hạc vực bạch hạc vực người tự nhiên không đồng ý thế là đại chiến b n g phát một trận chiến này đánh trên trăm năm văn cùng con cái nao nhao vất lạc hạc nhiên tông triệt để tan thành mấy khói nhưng cũng bởi vì một trận chiến này để cho phong tộc thực lực đại tồn nam vực các đại thế g i a nhau nhau đối với phong tộc t u y ê n chiến phong tộc úc còn không mang nổi mình úc mới mới không dành bận tâm bạch hạc vực bây giờ bạch hạc vực tất cả chính đạo tông môn cơ hồ cũng là từ hạo nhiên tông phân ra tới lý tâm an nghe xong đại khái hiểu rồi chuyện gì xảy ra để cho lý tâm an không khỏi thở dài không thôi bạch hạc vực tình huống hôm nay cũng liền so lớn hoang vực mạnh một chút h u y ề n lãnh ngươi đi tìm hiểu một chút bí cảnh sự tình là thật là giả nếu như là thật sự chúng ta tự nhiên cũng muốn xí vào hạ có thể tiện nghi người khác lý tâm an nghĩ nghĩ sau đó hạ quyết tâm huyền lanh ngay xong liền vội vàng gật đầu sau đó cơ thể n h ó á n g một cái trực tiếp tiêu thất lý tâm an sau đó suy tư phúc chốc hắn cảm thấy chính mình có cần thiết đi tàng kiếm tông tàng thư c á t nhìn một chút hắn tới hơn hai năm chưa bao giờ đi qua tàng kiếm tông mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái lục cấp tu chân thế lực nhưng t r u y ề n thường n g à n năm chắc hẳn tàng thư cũng không ít đáng ra chính mình tiến đến xem hắn nghĩ tới liền làm giao phó huyền văn hai câu sau cơ thể n h ó á n g một cái trực tiếp tiêu thất chương hai trăm linh tám chu minh ký chương hai trăm linh tám chu minh ký tàng thư các bên này trấn thủ tàng thư các chính là tinh n a i phong phong t r ụ bạch một núi nhưng hôm nay bạch mộc núi không ở bên này mà là đệ tử thầy trông n o n nhìn thấy lý tâm an tên đệ tử kia lập tức đứng dậy thần sắc cung kính dị thường mở miệng nói b á i kiến lý phong chủ lý tâm an gật gật đầu trực tiếp tiến vào trong tàng thư c á t tên đệ tử kia tại lý tâm an tiến vào tàng thư c á t sau vội vàng lấy ra truyền âm thạch đem cái này tin tức nói cho chính mình sư tôn bạch mộc núi bạch mộc núi sau khi nghe được cũng hơi hơi giật mình sau đó cáo chi h ế n thần tuyết trong lúc nhất thời toàn bộ tàng kiếm tông cũng bởi vì lý tâm an tới tàng thư các sự tỉnh n h o nhao suy đoán h ế n thần tuyết nguyên vốn định tự mình đến một chuyến tàng thư các nhưng nghĩ nghĩ thôi được、rồi. cái này lý phong chủ giống như không quá ưa thích cùng mình giao tiếp thời khắc này trong tàng thư các lý tâm an đi thẳng tới tàng thư các lầu ba đây là tàng thư các trọng yếu nhất công pháp chiến kỹ chân tàng chỗ đồng thời ở đây còn chân quý một chút cổ lao tông quyển mặc dù những thứ này tông quyển không phải công pháp chiến kỹ nhưng lại đồng dạng có cực lớn giá trị hắn mục đích một lần này chính là những thứ này cổ lao tông quyển hắn thuận tay cầm lên một bản ố vàng xách cổ không khỏi hơi s ư ơ n g sở cái này lại là một bản nhật ký nhưng hắn hay là nghiêm túc nhìn lại đăng khí tông đệ tử chu minh việc vặt v á n nhớ hôm nay thời tiết rất tốt ta thành công bái nhập đăng khí tông trở thành một cái ngoại môn đệ tử bất quá sư tôn ta thật lào a ta thật lo lắng hắn t h ủ y thời n g ã xuống ta dựa vào sư tôn ta lợi hại a tam giai hung thú một đầu ngón tay liền bị hắn đánh n g ã đi ta muốn cùng sư tôn nghiêm túc học tập đạo pháp ta đại sư tỷ xuất quan đại sư tỷ thật sinh đẹp a trong lòng ta ánh t r ă n g sáng ta phải chết c ư nhiên bị một cái nhất giai hung thú đánh trúng cũng may có sư tôn tặng cho ta cái kia t â m c h á n bằng không thì xong đời đạo mắt liền ba năm thực sự là tu luyện không tuyến nguyện sư tôn càng ngày càng giả sư tỷ càng ngày càng mê người Lý diễm quên ta, ta sư tỷ bị i ể u b thương nặng bên cạnh ta thật nhiều người đều đã chết làm sao bây giờ muốn hay không chạy trốn đăng ký tông sắp xong rồi hôm nay vậy mà chết trận ba cái trưởng lão tông chủ cũng bị thương mấy cái phong tức thì bị san bằng thành đất bằng hu hu sư tỷ ta chết bị thiên hạo tông người giết ta cũng không muốn sống tất cả mọi người đến từ hạo n h n tông hà tất đà sinh đạ tử đăng ký tông xong tông chủ đầu hàng chúng ta về sau là thiên hạo tông đệ tử ta chiếm được một môn công pháp đặc thù có thể thôn p h ệ người khác linh lực để bản thân sử dụng ta muốn vị sư tỷ báo thủ tu vi của ta đột phá thật nhanh à, ngắn ngủi thời gian năm năm ta thì đến được thiên muốn cảnh ta muốn vị sư tỷ báo thủ ta giết thiên hạo tông thủ tịch đại đệ tử hốt khô nàng tất cả linh lực thiện nhân này hại sư tỷ ta ta muốn đem nàng nghiện xương thành cho ta bị thiên hạ o tông người truy sát nhưng bọn hắn đều bị ta giết ngược tu vi của ta tăng vọt đã là thiên môn cảnh đình phong bọn hắn nói ta là đại ma đầu ta không có chút nào tán thành ta cảm thấy ta là đại anh hùng chuyên giết những tia ra vẻ đạo m ạ o người thiên hạ o tông tông chủ tự mình đến tìm ta chúng ta đại chiến hơn ngàn c h i ê u cuối cùng ta hút khô trên người hắn tất cả linh lực b ế quan một năm ta ngưng kết pháp tướng thành công ta là thiên tượng cảnh cao thủ ta đi một chuyến thiên hạ o tông đem trước đây tham dự sát hại sư t ỷ ta sư tôn có quan hệ người đều giết rồi hôm nay thật nhiều người vây công ta nhưng vẫn là bị ta đảo thoát các ngươi trở lấy ta trả thù a ta chiếm được một môn ma môn công pháp có thể tu luyện một bộ ma tộc phân thân ta thật quấn q u ít muốn hay không tu luyện ma tộc phân thân quá tuyệt vời tốc độ tu luyện nhanh vô cùng về sau hắn liền kêu chu la ma ta gọi chu anh hùng ta gặp phải một nữ tử dài cùng sư tỷ giống như bất quá hắn là một p h à m nhân làm sao bây giờ ta cưới nàng xem như bù đắp trong lòng t i ế c nối u a tiện nhân này nàng là h ạ o dương tốt người vậy mà cố ý trang điểm thành sư tỷ bộ g á n g tới ám toàn ta đáng tiếc ta ma tộc phân thân vậy mà thay ta mà chết phong tộc người lại tới thật mạnh ta phế đi sức chín châu hai hồ giết một cái thiên tượng cảnh hậu kỳ người đồng thời hút khô hắn toàn thân linh lực ta liên tục giết sáu tên phong tộc thiên tượng cảnh cao thủ ha ha ta thiên tượng cảnh đại viên mãn lao tử muốn súng kích động thiên cảnh phiên quá hà bế quan mười năm vậy mà chỉ có thể đạt đến nửa bước động thiên cảnh nửa bước liền nửa bước ca xem ra muốn nhiều giết một chút phong tộc người mới được ta lần nữa ngưng tụ ma tộc phân thân dùng ma tộc phân thân sáng lập vạn ma tông ta thực sự là một thiên tài phong tộc phái người vây giết ta trong đó còn đã bao hàm một cái động thiên cảnh sơ kỳ người cũng may ta sớm đã có bố trí chất pháp đem bọn hắn toàn bộ lừa giết ha, ha. ta c u ố hôm nay rét phong á đ tục một mươi bảy người trong đó một mươi năm tên đi thiên tựa cảnh hai tên động thiên cảnh tu vi của ta tăng vọt đạt đến động thiên cảnh hậu kỳ ta quyết định đem ma tộc phân thân lưu lại bạch hạ vực thủ hộ bạch hạ vực bình bình an an chúng ta nhưng là đi nam vực ta muốn xông ra một mảnh thiên địa mới nội dung đến nơi đây liền im mặt mà rừng hơn nữa vạn ma tông cũng là hắn tiện tay sáng lập vạn ma tông chính là cấp tám tu chân tông môn tại bạch hạc vực địa vị cao vô cùng từ khi người này trong nhật ký lý tâm an thấy được hạo nhiên tông phân liệt sau lo tượng đủ loại thế lực ở giữa lẫn nhau chinh phạt chẳng biết tại sao hắn có một loại dự cảm tương lai mình rất có thể cùng cái này chu minh có chút gặp nhau lý tâm an sau đó buông xuống cái này xách cổ cầm lên một cái khác sau hai cách giờ hắn đem bên này tất cả sách cổ toàn bộ nhìn một lần sau đó rời đi tàng thư các hắn đã đại khái có thể xác định huyền lãnh cùng huyền văn giới thiệu sự t ì n h rất có thể là thật sự mỗi một cái vực mỗi cách một đoạn thời gian đều biết sinh ra khí vận c h i tử văn cùng là cái này chu minh cũng là chỉ là phong cách hành sự khác biệt thôi chương hai trăm l i chín trong lúc nói cười cường địch hôi phi yên diệt chương hai trăm l i chín trong lúc nói cười cường địch hôi phi yên diệt lý tâm an không gấp quay trở về lăng vân phong mà là trực tiếp rời khỏi tàng kiếm tông đi đến ngàn dặm bên ngoài một thành trì bên trong nguyên bản hôm qua liền muốn xuống núi bởi vì tàng kiếm tông chiêu mộ sự tỉnh làm trễ mãi một ngày sau một ngày hắn quay trở về lăng vân phong lăng vân phong bởi vì đệ tử mới ra nhập vào dần dần trở nên náo nhiệt thích vĩ hồng xem như lăng vân phong thực tế người quản sự tự nhiên càng bận rộn cơ h ộ vội vàng chân không chạm đất nhìn thấy ly tâm an hiện t h ầ n thích vĩ hồng liền vội vàng tiến lên ô n quyền nói phong chủ lần này ta lăng vân phong có mấy cái người kế tục cũng không tệ lắm phong chủ muốn hay không thu một hai cái ký danh đệ tử thích vĩ hồng tâm bên trong có chút khẩn trương cái này cũng là tông chủ yến thần tuyết giao phó cho hắn nhiệm vụ một trong Phải biết, lý Tâm Lý a nhưng cũng k ô tông n tàng g phải kiếm bồi d ỡ ra được, nếu h thời có thể phủi mông một cái rời đi. Nhưng â n mông n ra tùy một rời cái đi. có như tuyển nhận vài tên đệ tử lại khác biệt cuối cùng ngượng ngùng trực tiếp bỏ xuống đệ tử của mình chạy trốn ai cho nên tiến thần t u y ế t đem thích vĩ hồng gọi đi chính là muốn thích vĩ hồng nghĩ biện pháp lý tâm an thu vài tên đệ tử lý tâm an nghe xong trực tiếp lắc đầu mở miệng nói không cần bốn người các người thu liền tốt lý tâm an sau khi nói xong k h o á t khoác tay trực tiếp rời đi thích vĩ hồng thở dài cuối cùng không nói thêm gì phong chủ quyết định cũng không phải hắn có thể cải biến được nhưng thích vĩ hồng sau đó nghĩ đến khúc tinh g a o có lẽ có thể lấy lòng nha đầu này nói không chừng có không tưởng tượng nổi kinh hỷ nhưng sau đó mấy ngày thích vĩ hồng liền hiệu sự trong mắt h ắ n đ ồ tốt tại trước mặt nhân gia tiểu nha đầu trở nên bình thường thích vĩ hồng đối với cái này cũng là thâm thụ đặc kích chỉ có thể từ bỏ cái ý nghĩ này mười ngày sau huyền lanh trở về công tử bí cảnh sự tình đã hỏi do rõ ràng tại bạch hạc vực thiên hạc trong núi quả thật có một cái bí cảnh xuất thế nhưng trước mắt không người nào có thể tới gần bên trong bí cảnh có vô số quy tắc chi lực tràn ngập liền xem như động thiên cảnh cao thủ cũng không dám dễ dàng bước vào bằng không chắc chắn phải chết huyền l ệ n h leo lấy lý tâm an không người bẩm bạo nói lý tâm an nghe xong không khỏi gật gật đầu tiếp đó mở miệng cười nói nhưng biết đại khái lúc nào có thể triệt để mở ra huyền l ệ n h mỉm cười sau đó mở miệng nói công tử ta tự mình đi xem một chút phải chờ tới bên trong bí cảnh quy tắc chi lực hoàn toàn tiêu tan dự tính còn muốn chừng nửa năm nửa năm sau cái này ngược lại cũng không tính toán dài lý tâm an khỏe miệng tự lẩm bẩm bất quá đang tiếp thời gian quá ngắn một chút nếu như một năm trở lên mà nói nói không chừng chính mình liền có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ hắn nhưng là trông mà thèm hệ thống ban thưởng rất lâu đ ú ngay lúc n tại n lý tâm an phát hiện đồng thời yến thần tuyết cũng phát giác phi thân giữa không trùng thanh âm của nàng chuyển khắp toàn bộ tàng kiếm tông theo yến thần tuyết lời nói t h u y ê n gia bên trong tàng kiếm tông t rất nhiều đệ tử mới hoảng vô cùng bọn hắn mới là hôm trước vừa gia nhập vào t n g môn hôm nay vậy mà liền gặp phải có người đánh tới cửa há có thể không hoảng hốt chỉ một lát sau ở giữa tàng kiếm tông bầu trời ma khí của quận một nhóm đông nghịt người trong ma môn đi tới tàng kiếm tông bầu trời đây là thanh ma môn người tào phi thân đứng tại hư không liếc mắt một cái liền nhận ra nhóm người này thân phận tại nhóm này người phía trước nhất đứng một lao giả thiên môn cảnh đ ỉ n h phong uy áp t ừ trên người t r i ể n lộ ra tại lao giả này sau lưng đi theo hai tên nam tử trên người bọn họ đồng thời t r i ể n lộ ra thiên môn cảnh hậu kỳ uy áp ở trong đó một người con trai trên tay còn cầm một cái đ ấ m máu đầu người đây là một cô gái đầu người phượng ngọc tâm tiến thần tuyết liếc mắt một cái liền nhận ra cái này đầu người chủ nhân chính là phượng nguyên tông tông chủ phượng ngọc tâm vừa nghĩ tới đối phương cư nhiên bị thanh ma muốn giết tiến thần tuyết trong nháy mắt sắc mặt tái xanh trên người sát cơ lâm nhiên mặc dù nàng cùng phượng ngọc tâm tranh đấu cả một đời nhưng các nàng cũng là hào hữu những năm này phượng nguyên tông cùng tàng kiếm tông lẫn nhau gặp nạn đều biết tương hố là giúp đỡ bây giờ phượng ngọc tâm bị giết tiến thần tuyết trong lòng sát c ơ ngập trời nhưng cùng lúc đó phượng ngọc tâm cũng cảm giác từng trận bất lực đối phương dẫn đầu ba người không có người nào là nàng có thể đối phó tào trí kiên ngươi đi mời một chút lý phong chủ tiến thần tuyết rất rõ ràng nguy cơ lần này chỉ có cái này lý phong chủ ra tay mới có thể giải trừ là tông chủ tào trí kiên không có chút nào chậm trễ cơ thể n h o á một cái trực tiếp tiêu thất đi đến lăng vân phong tiến thần tuyết giết chúng ta nhiều như vậy thanh ma mua người ngươi nhưng có nghĩ tới sẽ có hôm nay lão giả kia lạnh lùng mở miệng trong thanh âm sát cơ lâm nhiên tiến thần tuyết cho mày trong nội tâm nàng cũng không khỏi âm thầm lo lắng không biết lần này cái này lý phong chủ có hay không ra tay ồn ả o nhanh chóng tối lui bằng không thì các ngươi cũng không cần đi ngay tại cái kia lão giả lời nói âm rơi xuống trong nháy mắt thanh âm của một nam tử lạnh lùng vang lên người mở miệng chính là lý tâm an lời của hắn truyền ra sau tiến thần tuyết bọn người chẳng biết tại sao trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra thời khác này lý tâm an đang cùng huyền văn huyền quát lạnh trà tào trí kiên đến lang vân phong sau đó nhìn thấy chàng cảnh này trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào hảo bất quá tào trí kiên nhìn thấy lý tâm an mở miệng không khỏi yên tâm không thiếu thanh ma môn láo giả nghe được câu này không khỏi giận dữ sau đó trực tiếp một trường hướng về tàng kiếm tông phòng ngự đại trận vô xuống lý tâm an n h u mày sau đó nhìn huyền văn một mắt mở miệng nói đều zết rồi a lý tâm an là lười nhác đ ộ c thủ hắn bây giờ tâm cảnh bình thản một lòng nhào vào phương diện l u y ệ n đan hắn không muốn bởi vì những bóng người này vang dội tâm cảnh của mình huyền văn gật, gật đầu một cái phi thân thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tam tích xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới giữa không trung huyền văn không chút do dự tay trái vung lên vô số kiếm khí giống như như hạt mưa từ trong tay bay ra lít nha lít nhít đến cũng đến khống xuệ thanh ma môn lão giả ánh mắt lộ ra vô tận vẻ sợ hãi bởi vì tại huyền văn xuất hiện trong nháy mắt thân thể của hắn liền bị một mực định trên không t r u n g không thể di động một chút tàng kiếm tông người sau đó thấy được bọn hắn một màn trọn đời khó quên vô số mũi tên xuyên thấu tất cả thanh ma môn người đầu người bọn hắn liền phản kháng đều không phản kháng một chút chỉ một lát sau vô số thi thể giống như, như hạt mưa từ không trung rơi xuống vẹn vẹn vung lên phía dưới thanh ma môn hơn ngàn người toàn bộ biến thành thi thể đã bao hàm tên kia thiên môn cảnh đình ph thi h ả i bên trong cái kia một kia ma khí chương hai trăm mười thi h ả i bên trong cái kia một kia ma khí huyền văn trở về tay của hắn vung lên phía dưới một đống lớn chữ vật giới chỉ trồng chất tại cách đó không xa hơn một nghìn mai tào thân ảnh giống như bị thi triển định thân thuật đồng dạng định ở nơi đó một cử động cũng không dám hắn không nghĩ tới cái này vô cùng cường đại lý phong chủ thân bên cạnh người đứng bên cạnh hắn càng thêm kinh khủng tào phong chủ người tới ta lăng vân phong thế nhưng là có việc lý tâm an liếc mắt nhìn tào trí kiên mở miệng cười hỏi tào trí kiên nghe xong không khỏi thở dài sau đó chật vật n ú c ních một cái thân thể cứng ngắc mở miệng nói vô sự tào trí kiên sau khi nói xong hướng về phía ba người ôm quyền thi cái lễ sau đó hướng về nơi xa chạy như bay cơ thể của tào trí kiên trên không trung lay động một cái kém chút rất xuống nhìn lý tâm a n không khỏi có chút mỉm cười xem ra là thật sự h ủ đến đối phương thời khắc này tàng kiếm tông bên này yên tĩnh im lặng tất cả mọi người đều cảm thấy chính mình giống như là làm một giấc mộng ân bình hít vào một ngụm khí lạnh sau đó nhìn về phía yến thần tuyết giật mình mở miệng nói tông chủ nghị không ra ta tàng kiếm tông còn có như thế cao nhân tiền bối đây nếu là chuyện đi liền xem như đem tàng kiếm tông tăng lên tới cấp bảy tu trần tông môn cũng không quá đáng a yến thần tuyết lắc đầu nàng căn bản vốn không biết lão giả kia là ai đối phương tựa như là hôm trước vừa đến lăng vân phong à. đúng lúc này tào trí kiên trở về hai mắt bu ngơ còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần hắn so yến thần tuyết bọn người biết nhiều hơn một chút tin tức tự nhiên càng thêm chấn kinh tào phong chủ ngươi cũng đã biết vừa mới xuất thủ tiền bối là ai yến thần tuyết nhìn ra tào trí kiên khắc thưởng vội vàng mở miệng hỏi thăm tào trí kiên gật gật đầu sau đó đem biết đến sự tỉnh cùng yến thần tuyết bọn hắn nói một lần nghe bọn hắn trực tiếp t bây giờ lăng vân phong bên này khúc tinh giao đang tại mở m ù h ộ hơn ngàn cái nhẫn chữ vật đồ vật bên trong thật là không thiếu bất quá muốn đem cái này một ngàn cái nhẫn chữ vật toàn bộ chỉnh lý tốt cũng cần vài ngày thời gian thích v ĩ hồng bọn người càng là t ê bọn hắn mặc dù sớm đã có suy đoán biết h u y ê n văn huyền lánh tuyệt không phải người bình thường nhưng cũng không có nghĩ đến đối phương lợi hại như thế cái này đã không thể dùng lợi hại để hình dung a rất nhanh y ế n thần t u y ế t liền xuống phong cầu lệnh c h u y ệ n hôm nay không cho phép bất luận kẻ nào đối ngoại nhắc đến đến n n i thanh ma môn tất cả mọi người thi thể nhưng là bị đốt cháy sạch sẽ hóa thành cho sau đó h ế n thần biết phái ra đông đạo đệ tử đi tới phượng nguyên tông xem xét tình huống phượng nguyên tông vài ngày sau tình huống bị phản hồi trở về phượng nguyên tông quả thật bị diệt nhưng vợ ngọc n g lòng đang nguy cấp nhất thời điểm khởi động tông môn truyền thống trận truyền thống ra ngoài hai tên trưởng lão cùng hơn trăm tên đệ tử đây cũng là vì phượng nguyên tông lưu lại hư hỏa nhưng có thể hay không chuyển thừa xuống thì không cần biết ngay tại hiến thần u y ế t vội vàng giải quyết tốt hậu quả thời điểm lý tâm an đang tại bắt đầu làm một chuyện đó chính là đem mấy năm trước đấu giá mà đến cỗ kia thi hải lấy ra k ứ trừ bên trong ngập trời ma khí đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng vẹn vẹn lý tâm an một người không cách nào hoàn thành nhưng mà lăng vân phong bên này có hỏa thuộc tính linh mạch tăng thêm huyền văn huyền lãnh cũng tại ngược lại cũng không cần lo lắng lý tâm an đầu tiên là bố trí một cái phòng ngừa theo dõi kết giới phòng ngự sau đó mới chính thức bắt đầu theo cố này thi cốt lấy ra quần quận ma khí ngập trời dựng lên trong nháy mắt đem toàn bộ trong kết giới toàn bộ n h u ộ n thành màu đen nhưng vào lúc này huyền văn lạnh rên một tiếng t r i ể n lộ ra huyền điệu phát tướng huyền điệu miệng há mở quần quận hỏa diễm phun ra ngoài trực tiếp đem thi cốt bao phủ ở bên trong đây là huyền gia đặc thù có một loại hỏa diễm cũng là huyền gia người huyết mạch chi lực thi cốt bên trong ma khí giống như cảm ứng được nguy cơ ma khí lăn lộ vậy mà tạo thành một cái khổng lồ ma long hướng về phía huyền văn liền hung hăng và chạm mà đến huyền l ệ n h lùng hư một tiếng một trưởng vô r a trực tiếp cùng ma long hung hăng đụng vào nhau ma long bị b ấ c lui phát ra tức giận gào thét sau đó lần nữa hung hăng đánh thẳng tới huyền l ệ n h hai tay k ế t ấ n trong tay lôi điện lấp lóe hướng về phía ma long chính là một quyền đánh ra ma long trực tiếp tiếng kêu gen liên hồi đối với ma khí mà nói lôi h ỏ a cũng là hắn khắc tinh nhưng ma long tự nhiên không có khả năng dễ dàng từ bỏ phải biết cỗ này thi cốt khi còn sống thiếu chút nữa thì muốn bước vào bản thánh cảnh những thứ này ma khí tiến vào trong hải cốt sau ẩn ẩn sinh ra một tia linh trí nếu như cho ma khí đầy đủ thời gian hắn sẽ hoàn toàn sinh ra ý thức của mình đến lúc đó liền có thể trường khống cố này thi cốt nếu như vẹn vẹn huyền văn h o ặ c huyền lãnh một người muốn áp chế lại ma khí ngưng tụ ma long có thể thật đúng là không dễ dàng nhưng hai người liên thủ ma long sẽ rất khó chiếm được tiện nghi nhưng muốn hoàn toàn tiêu diệt cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình nhưng thời gian là tốt nhất ma diệt thủ đoạn vậy này g sau quần quận ma k h í đã hoàn toàn tiêu tan huyền văn huyền lãnh cũng là gương mặt mọi mệt bọn hắn cũng không nghĩ tới cố này trong hải cốt ma khí khó dây dưa như thế lý tâm an thấy cảnh này trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng công tử trong hài cốt còn có một k i a ma khí cùng thi cốt hoàn toàn d u n g hợp lại cùng nhau không cách nào trừ tận gốc muốn trừ tận gốc trừ phi hủy đi cố này thi cốt mới được huyền lãnh mệt mỏi mở miệng nói ra lý tâm an nghe xong nhữ n g mày sau đó mở miệng nói không sao các ngươi khổ cực huyền văn huyền lãnh gật gật đầu sau đó lui ra bọn hắn cũng muốn đi điều tức một chút đợi đến sau khi hai người đi thanh hồng tụ nguyên thần xuất hiện đi qua mấy năm ôn dưỡng thanh hồng tụ nguyên thần triệt để khôi phục đình phong một cỗ kinh khủng thần hồn ủy áp từ thần hồn bên trong tản mắt ra thời k h ắ c này thanh hồng tụ chỉ bằng vào nguyên thần c h i lực liền có thể cùng động tiên h cảnh trung kỳ người g i ạ o phong không hổ là đạt đến động tiên h cảnh đỉnh phong người lời vừa rồi ngươi hẳn là cũng nghe được ngươi nhưng có biện pháp gì lý tâm an nhìn xem thanh hồng tụ bình tĩnh mở miệng nói thanh hồng tụ bây giờ cũng là những mày thân hồn của nàng c h i lực tràn vào trước mắt trong hải cốt sau một lát thần hồn thu hồi không cách nào thanh trừ cả hai hoàn toàn hòa làm một thể thanh hồng tụ thở dài mở miệng nói ra nếu không chờ nhất đẳng về sau có thích hợp hơn thi cốt ta đang giúp ngươi lấy được lý tâm an nói ra ý nghĩ của mình thanh hồng tụ lâm vào suy tư giữa hai lông mày một hồi xoắn suýt ta không thể chậm trễ nữa quá nhiều thời gian bằng không thì phi tiên tông có thể sẽ ra biến cổ lớn cứ như vậy đi cái kêu một k i a ma khí đã ta gông cùng xiềng xích cũng là ta kỳ ngộ nói không chừng tương lai ta tiến thêm một bước phải nhờ vào nó thanh hồng tụ trên mặt đã lộ ra vẻ kiên định hạ quyết tâm lý tâm an nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó mở miệng nói đã ngươi quyết định vậy chuyện này quyết định như vậy đi bất quá muốn chờ một hai ngày chờ bọn hắn khôi phục thực lực mới được thanh hồng tụ nghe xong không khỏi gật gật đầu trong mắt của nàng không khỏi lộ ra vẻ mong đợi chi sắc Thanh Tụ tới, thể Tâm tràn Thanh Tụ Thanh Tụ Hồng chính mình cũng không nghĩ tới, nàng nhanh như vậy liền có thể có cơ hội khôi phục đỉnh phong. khác kích, chương Hồng Chương Hồng an cũng nàng liền này, nàng Giờ có có cơ cắm với đối rời đi. Chương 211, thanh tụ rời đi. vậy vẻ đầy Lý 211, 211, ba ngày sau bên trong lăng vân phong nhiều hơn một cái áo đỏ thân ảnh người này là thanh hồng tụ thời khắc này thanh hồng tụ bởi vì có mình lục thân cùng thần hồn thân thể hoàn toàn khác biệt tuyệt mỹ ngũ quan linh động hai con ngươi da thịt trắng nõn đầy đ ặ n dáng người mi tâm ở giữa có một tí trăng khuyết hình dáng nhàn nhạt, nhạt màu đen giống như một khoảng nước mắt nốt rồi đồng dạng tô điểm tại mi tâm làm cho người thương tiếc cái này ti màu đen chính là ẩn sâu tại xương cốt chỗ sâu ma khí theo thân thể khôi phục cái này sợi ma khí xuất hiện chiếm cứ tại mi tâm một thân quần áo màu đỏ rực cùng da thịt trắng non lẫn nhau làm nổi bật tăng thêm nàng đặc hữu thượng vị giả khí chất chính xác chính là một vị nhân gian yêu nữ giờ khác này thanh hồng tụ đẹp đến làm người ta nín thở liền xem như khúc tinh dao cái này còn không có lớn lên tiểu nữ hải bây giờ đều lộ ra một tia thần sắc hâm mộ một đôi mắt trừng trừng nhìn c h ầ m chằm thanh hồng tụ kinh động như gặp thiên nhân thanh hồng tụ tu vi là động thiên cảnh đình phong so với huyền văn huyền lãnh mạnh hơn bây giờ liền xem như huyền văn huyền l c ũ không không kỳ thực thời khắc này lý tâm an đang tại đau lòng cái tiêm một gốc cựu giai xích hà thiên hoa tại bên trong không gian hệ thống thật vất vả đem nó từ bát giai tăng lên tới cựu giai bây giờ cứ như vậy không còn cựu giai xích hà thiên hoa cũng không phải dễ dàng như vậy đủ tới có vẻ như chính mình đem cái này thanh hồng tụ giữ ở bên người làm cũng là bồi thường tiền mua bán cái này khiến lý tâm a n cảm thấy rất không có lợi lắm thanh hồng tụ nếu là biết lý tâm a n muốn như vậy đoàn chừng phải tức chết phải biết tại linh l u n g vực nhân ra thậm chí xưng hô nàng linh l u n g tiết tử linh l u n g vực người thích nàng ít nói lại một chút cũng là ngàn vạn làm đơn vị hồng tụ tỉ tỉ cái ngươi thật là lớn khúc tinh g i a o nhìn mình trước mắt sân bay rất là tự ti phúc lý tâm a n một miệng trà không nhị n được trực tiếp dương quang phổ chiếu phút tới huyền văn huyền l n h thanh hồng tụ ba người cơ thể n h o á một cái trực tiếp tiêu thất nhưng khúc tinh dao liền t h ẳ n rồi trực tiếp phanh một mặt khúc tinh dao a một tiếng hét lên đi ra gương mặt p h i ề n muộn thanh hồng tụ huyền văn huyền lãnh một lần nữa trở về huyền văn huyền lãnh biểu lộ bình thản thanh hồng tụ nhưng là mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt bị một cái tiểu nữ hài nói như vậy quả thật có chút ngượng ngùng tiểu nội muội ngươi còn nhỏ chờ ngươi trưởng thành liền tốt thanh hồng tụ sau khi nói xong sắp mặt lần nữa hơi đỏ lên sau đó liếc ly tâm an một cái thấy đối phương cũng không có nhìn về phía chính mình không khỏi cảm thấy một hồi hảo não công tử ta không để ý tới ngươi ta muốn trở về thay quần áo khúc tinh dao lấy tay sờ sờ trên mặt nước trà sau đó chạy về đến chính mình gian phòng khúc tinh dao vừa đi huyền văn huyền lanh trong nháy mắt cảm giác bầu không khí không đúng vội vàng t r ố n đi lý tâm an vung tay lên đem trước mắt đồ uống trà thu xảy đi sau đó lấy ra một bộ mới pha được một bình trà lý tâm an không nói gì thanh hồng tụ cũng không có nói chuyện là ở chỗ này l ặ n g lặng nhìn lý tâm an pha trà lý tâm an cho thanh hồng tụ rót một chén đang cấp chính mình cũng đổ một ly bình tĩnh mở miệng nói chuẩn bị khi nào thì đi thanh hồng tụ còn đang suy nghĩ như thế nào mở miệng nghe được lý tâm an lời nói vội vàng mở miệng nói đợi chút nữa liền rời đi dường như là cảm thấy chính mình chưa nói rõ ràng thanhồng tụ nghĩ, nghĩ giải thích tiếp một phen linh lung n ự c thế cục rất phức tạp hết thẻ có bảy đại đ ỉ n h cấp thế lực ta phi tiên tông mặc dù còn có một vị bán thánh cảnh lão tổ toa c h ấ n nhưng ta đã biến mất lâu như vậy không xuất hiện nữa e rằng có biến cố lý tâm an nghe xong không khỏi gật gật đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói kịp thời trở về cũng tốt về sau ta cũng khó nói sẽ đến linh lung n ự c đi tới một lần nhưng diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong ngươi lần trước nhắc tới ngươi là bị lục đại thế lực người vây công trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy nhưng đối phương dám làm như thế tất nhiên đã xóa đi hết thẻ vết tích cho nên ngươi cũng muốn tâm lý năm chắc thanh hồng tụ nghe được lý tâm an lời nói không khỏi gật gật đầu trong hai mắt không khỏi lộ ra một tia sát cơ công tử nếu không thì cùng ta cùng đi ngươi ở lại đây loại môn phái nhỏ có gì ý tứ thanh hồng tụ sau khi nói xong hai mắt tỏa sáng nhìn c h ầ m c h ầ m lý tâm an lý tâm an trực tiếp k h o á t k h o tay sau đó mở miệng nói tính toán ta không quá ứa thích náo nhiệt núp ở nơi này loại môn phái nhỏ đổ cái thanh tính thôi đương nhiên gần nhất mạch hạc vực cũng không bình tĩnh văn cùng bán thánh bản nguyên chi lực hấp dẫn nam vực người đến đây ta mặc dù không cần dựa vào những vật này nhưng nếu như có thể đem tới tay chơi một chút cũng không tệ thanh hồng tụ nghe xong nội tâm không khỏi th bất quá nàng cũng không có đối với việc này quá nhiều xoắn suýt thanh hồng tụ nâng trung trà lên uống một ngụm sau đó đặt chén trà xuống công tử ngươi có đạo lữ sao thanh hồng tụ sau khi nói xong hai mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào lý tâm an giờ k h ắ c này nội tâm của nàng rất là khẩn trương thanh hồng tụ lời nói để cho lý tâm an không khỏi s ư n g sở sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem thanh hồng tụ mở miệng nói ngươi không phải là vừa ý ta đi thanh hồng tụ mỉm cười không có chút nào né tránh mở miệng nói chính xác coi trọng lý tâm an khẽ lắc đầu sau đó mở miệng cười nói nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm khúc khúc khụ thanh hồng tụ liền khục mấy cái vừa mới nếu như cái kia h ấ p t r à nàng không có uống nàng tất nhiên sẽ phun ra mặc dù lý tâm an không có trả lời vấn đề của nàng nhưng giờ khắc này thanh hồng tụ vẫn không khỏi an tâm lại thanh hồng ngồi yên vung lên một cái xưa cũ ngọc bài xuất hiện ngọc đội chính diện viết hồng tụ hai chữ mặt xóc nhưng là một cái thanh điệu đồ án vật này là ta trọng yếu nhất vật phẩm một trong đưa cho công tử treo ở trên thân có thể ninh tâm tinh khí phòng ngừa tâm mà sinh sôi lý tâm an hơi xứng sở vốn là món cự tuyệt nhưng nhìn thấy thanh hồng tụ cái kia ánh mắt sáng lời không khỏi nhận được trong tay nhìn thấy lý tâm an tiếp nhận thanh hồng tụ trong nháy mắt t i ế u ỵ hiệp như hoa lý tâm an thở dài sau đó mở miệng cười nói đã ngươi tiến đưa ta một kiện đồ vật ta cũng tiến đưa ngươi một phần lễ vật lý tâm an sau khi nói xong trong tay nhiều hơn một cái trật bàn đây là giản lược bản thập phương giết thánh đại trận chớ xem thường cái này giản lược bản đại trận đủ để lừa giết một vị động thiên cảnh định phong người thanh hồng tụ thế nhưng là người biết hàng thần hồn đạo qua trong nháy mắt liền cảm nhận được món đồ này kinh khủng không khỏi hai mắt tỏa sáng công tử hồng tụ lấy trà thay rượu kính ngươi lý tâm an gật gật đầu v â n lên trước mắt chân trà cùng thanh hồng tụ đục một cái sau đó uống một ngụm công tử b ả o trọng trong vòng hai mươi năm công tử nếu như không có tới linh lung vực tìm hồng tụ hồng tụ sẽ tìm đến ngươi thanh hồng tụ nói hỏi xong hướng về phía lý tâm a n n ở nụ cười xinh đẹp sau đó cơ thể n h o á n một cái trực tiếp biến mất không còn tam tích chương hai trăm mười hai diệt thanh ma môn l u y ệ n chế thú nguyên mười hồ đan chương hai trăm mười hai diệt thanh ma môn l u y ệ n chế thú nguyên mười hồ đan giai nhân rời đi chỉ có dư hương lý tâm a n nhìn xem ngọc đội trong tay vốn là muốn ném tới bên trong không gian hệ thống nhưng cuối cùng vẫn là treo ở trên cổ Tí ti thanh lương chi sắc từ trên ngọc đội chảy vào lý Tâm、an、trong thân thể, chi chạy cho hắn An lương ngọc Lý sắc bội vào để khúc ô n tinh thần hơi rung động. g khỏi k hơi h tinh dao sau khi ra ngoài nơi nào còn có thanh hồng tụ thân ảnh công tử hồng tụ tỷ tỷ đâu lý tâm an liếc khúc tinh dao một cái không khỏi mỉm cười mở miệng nói nàng về nhà phải rất lâu mới trở về khúc tinh dao nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng thanh ma môn người tại tàng kiếm tông toàn quân bị diệt chuyện cuối cùng vẫn là chuyển ra ngoài ngày đó thanh ma môn người đi trước phượng nguyên tông diện phượng nguyên tông sau đó quay đầu liền đến tàng kiếm tông dọc theo đường đi thanh thế hạ đãng cái này tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý có ít người vụ n trộm đi theo mà đến cuối cùng bọn hắn thấy được thanh ma môn người toàn quân bị diệt một màn để cho bọn hắn từng cái trong lòng hoảng sợ không thôi bất quá cũng may cái này một số người truyền tới là ta chính đạo một vị tiền bối đi ngang qua không quen nhìn thanh ma môn người ngang ngược cản rỡ như thế thế là tiện tay diệt chi thanh ma môn bởi vì việc này lo lắng thật nhiều ngày thấy không có người tới cửa thanh ma môn nhân tài dần dần tin tưởng thuyết pháp này thanh ma môn mặc dù là lục cấp tu chân tông môn có thiên môn cảnh đình phong lão tổ toa trấn nhưng cũng chịu không được tiêu hao như thế nhưng mặt mũi này vẫn là phải tìm trở về Cuối c ù người, người này xử lý như thế nào nhìn thấy lý tâm an luyện chế xong đan dược h u y ề n văn tiện tay đem trần hãn ném xuống đất bình tĩnh mở miệng nói lý tâm an bình tĩnh nhìn một mắt trần hãn cái sau ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ h ã i chi sắc lý tâm an một chỉ điểm ra trực tiếp điểm ở trần hãn mi tâm cái sau ánh sáng trong mắt dần dần biến mất một cái hỏa cầu xuất hiện trực tiếp đem trần hãn thốt vệ trong n g á y mắt biến thành cho tàn chúc mừng chủ nhân chém giết trần hãn ban thưởng thiên tượng cảnh đại viên mãn nhất kích tạt một tấm tốc độ tám phòng ngự tám tích phân tám nghìn không lý tâm an trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống trái tới một cái phải tới một nhóm t h i t là phiền ngươi đi bà thanh ma môn d i ễ ta Lý tâm an ánh mắt tiến tĩnh thuận miệng phân phò nói huyền văn gật gật đầu cơ thể n h ó á n g một cái trực tiếp biến mất không còn tăm tích lão tổ không xong nhị trưởng lão hồn bãi nát thanh ma môn bên này trông coi hồn bãi ngoại môn trưởng lão hoảng sợ đi tới thanh ma môn lão tổ bế quan t r i điệp thanh ma môn lão tổ cơ thể trong nháy mắt bay ra trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ thanh ma môn nhiều lần giết hại ta chính đạo tô n g môn lần trước đối với ngươi chờ cảnh cáo vẫn như c ũ không thu tay lại nên diện đúng lúc này một thanh âm từ không trung văng lên sau đó một cái vô cùng to lớn bàn tay rơi xuống từ trên không thẳng đến phía dưới thanh ma môn một cái tay này trưởng che khuất bầu trời kim quan g rực rỡ bao trùm phương viên trăm dặm đem toàn bộ thanh ma môn đều bao phủ ở bên trong thanh trong ma môn vô số sợ hãi âm thanh văn lên nhưng bọn hắn nhưng không có biện pháp gì chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này c o n khổng lồ bàn tay từ trên trời gián xuống kèm theo vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương văn lên lục cấp tu chân tông môn thanh ma môn bị một trưởng san bằng thành đất bằng thanh ma môn biến mất không còn t â m tích thanh ma môn lão tổ ở bên trong thanh ma môn n ư ờ i chín thành chín trở lên đều toàn bộ ngã xuống thanh ma môn địa điểm chỉ có một cái bao trùm phương viên trăm dặm khổng lồ trường ấn im lặng nói một cách này kinh khủng thanh ma môn bị diệt môn tin tức truyền ra sau một mảnh xôn xao rất nhiều người đều tại nhau nhau ngờ tới đây rốt cuộc là ai làm s i g ma tông lão tổ đi tới thanh ma môn hắn đứng ở trên không nhìn phía dưới một cái tia khổng lồ bàn tay ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ phải biết thanh ma môn trước đó chính là duy s i g ma tông như thiên lôi sai đâu đánh đó s i g ma môn rất nhiều chuyện cũng là phân phó thanh ma môn làm s i g ma môn xem như cấp bảy tu c h â n tông môn nội tình tự nhiên cực sâu s i g ma môn lão tổ xem như một cái thiên tượng đem đỉnh phong n g i tự hỏi không cách nào đánh ra dạng này kinh t i ê n nhất kích giờ khác này trong lòng của hắn lâm n ê n không dám đi thăm dò thanh ma môn sau l ư n g c h u y ệ n khi thanh ma môn bị diệt môn sự tình truyền đến yến thần tuyết trong thai thời điểm yến thần tuyết không khỏi xưng sở tại chỗ yến thần tuyết lập tức nhớ tới một sự kiện mấy ngày trước một vị thanh ma môn thiên môn cảnh trưởng lao tới t ả n g kiếm tông n á o sự bị lăng vân phong một ông lão bắt đi sau này sự tình yến thần tuyết cũng không biết nhưng chỉ vẹn vẹn mấy ngày thời gian liên truyền đến thanh ma môn diệt môn tin tức cái này khiến yến thần tuyết biết tất nhiên là vị kiên lý trưởng lao để cho người ta ra tay rồi yến thần tuyết cũng coi như là có chút biết do vị này lý trưởng lao tính tình không thích bị người quấy dày thanh ma môn năm lần bảy lượt đến đây để cho hắn nổi giận cho nên trực tiếp d i ệ t toàn bộ thanh ma môn nghĩ đến đây tiến thần t u y ế t âm thầm vì thanh ma môn mặc niệm ba giây sau đó trên mặt đã lộ ra mỉm cười không có thanh ma môn cái này tốt địch sau này tàng kiếm tông có thể an tâm phát triển một đoạn thời gian hơn nữa phượng nguyên tông đang tại t r ù n g kiến tàng kiếm tông cũng cần ủng hộ một chút cũng coi như là xứng đáng phượng ngọc tâm những năm này đối với tàng kiếm tông c h i ế u cố thời gian nhoáng một cái lại là năm tháng đi qua thời gian bình tĩnh dị thường lăng vân phong bên này chỉ có huyền văn huyền lãnh sẽ thường xuyên tiêu thất nhưng bởi vì bọn họ tu vi cao thầm lăng vân phong đệ tử tự nhiên cái gì cũng không biết lý tâm an thần sắc nghiêm nghị nhìn xem trước mắt đan lô vung tay lên đan lô nắp sốc lên lộ ra bên trong m ộ ư ơ i cái đan dược đây là tam phẩm đan dược bên trong khó luyện chế nhất thú nguyên m ộ ư ơ i hồn đan loại đan dược này cần dung hợp m ộ ư ơ i con hung thú thần hồn tiến vào bên trong mới có thể thành đan phải biết thần hồn cùng thần hồn ở giữa là nhất là bài xích hai cái dung hợp lại cùng nhau đều cực kỳ gian khổ càng không được xách m ộ ư ơ i cái thú hồn bất quá cũng may viên thuốc này vẹn vẹn tam phẩm cần thú hồn bên trong tám cái vì nhất giai thú hồn hai cái vì nhị giai thú hồn lý tâm an dùng đầu tiên là đem những thứ này thú hồn luyện hóa k h ứ trừ bọn hắn trong thần hồn bản thân ý thức chỉ lưu lại bản năng về sau lại dùng chính mình cường h ã n thần hồn xem như cao áp ngạnh sinh sinh làm cho những n à y thú hồn dung hợp lại cùng nhau hắn tự tay một chảo mười cái đ a n dược tiến vào trong tay của hắn trong đó tám cái có ba đạo đan văn hai cái có hai đạo đan văn lý tâm a n thở dài một tiếng còn kém một chút xíu cuối cùng bất quá so với lần trước lại tiến bộ một chút lần trước chỉ có bảy viên đan dược có ba đạo đan văn nếu như dựa theo tiến độ này hắn nhiều nhất hai tháng liền có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ bất quá bí cảnh muốn mở ra chương hai trăm m ư ơ i ba quần hùng tệ tụ hạo nhân sơn chương hai trăm một mươi ba quân hùng tệ tụ hạo nhiên sơn hạo nhiên sơn vượt ngang phương viên mấy ngàn dặm đã từng xưng ba toàn bộ bạch hạc vượt hạo nhiên tông liền xây dựng ở ở đây mấy ngàn năm đi qua thương h ả i tăng điển sớm đã không có mảy may hạo nhiên tông c á i bóng hạo nhiên sơn bên này vô số cao thủ hội tụ ở đây nhìn chằm chằm hạo nhiên sơn đạo kia đáng sợ lồng ánh sáng cái lồng ánh sáng này là hơn nửa năm trước xuất hiện lúc đó hào quang đ ầ y trời dẫn động toàn bộ hạo nhiên sơn phương viên mấy vạn dặm xa rất nhiều người hiếu kỳ đến đây xem xét nhưng dù là ngươi là động thiên cảnh tu vi chỉ cần bị hào quang nhiễm p ả i cũng rất có thể hồn phi phép tán giờ khác này rất nhiều người doang mộng không dám tiến lên một bước chỉ dám xa xa với xem về sau cuối cùng có người kết luận nơi này chính là trước kia hạo n h i ê n tông người sáng lập văn cùng còn để lại bí cảnh nghe nói lúc đó văn cùng tách ra chính mình bán thánh bản nguyên đặt ở trong cái bí cảnh này chính là muốn làm bạch hạc vực bồi dưỡng được cái tiếp theo bản thánh tại bí cảnh cửa vào b ộ n phía có mấy chục t r ồ n g bóng người cái này một số người tu vi cực kỳ đáng sợ giống như bầu trời thần linh tại những này người phía trước nhất một cái bầy đạo thân ảnh người cầm đầu khí tức nhất là đáng sợ hắn sợ tại chi địa không gian cũng hơi văn bèo người này đến từ nam vực mạch ra cùng trung châu v ư ợ t mạnh gia rất có ngọn nguồn người cầm đầu tên i là mạnh sương bình chính là mạnh gia đại trưởng lão động tiên cảnh đình phong tu vi mạnh sương bình thân sau hai người một cái gọi mạnh quế một cái gọi mạnh hoa chính là động tiên cảnh hậu kỳ tu vi còn thưa trong bốn người mạnh hỏa mạnh gia cũng là động tiên cảnh trung kỳ mạnh dũng mạnh cương cũng là động tiên cảnh sơ kỳ nguyên bản mạnh gia không có nhiều người như vậy đến vẹn vẹn chỉ là mạnh quế mang theo mạnh dũng mạnh cương hai người mà thôi nhưng văn cùng bán thánh bí cảnh sắp xuất thế để cho mạnh gia triệt để ngồi không yên phái tới đại trưởng lão mạnh sương bình đối với lần này bí cảnh nhất định phải được có thể nói mạnh gia lần này phái ra trong tộc một ba cao cấp sức mạnh hơn nữa còn là giấu giếm nam vực những thứ khác gia tộc một khi mạnh gia lấy được văn cùng bán thánh hạo nhiên chi khí bản nguyên chi lực mạnh gia rất có thể có thể tại bồi dưỡng được một vị bán thánh cường giả một môn song thánh mặc dù cũng là bán thánh nhưng đủ để để cho mạnh gia trở thành nam vực đệ nhất thế gia thậm chí có thể cùng trung châu vực mạnh gia so sánh hơn thua tại mạnh sương bình cái này một nhóm người mạnh nhất sau lưng có sáu tốt người bọn hắn nhân số đông đảo mỗi một nhóm đều có mấy chục người cái này sáu tốt người bọn hắn vừa lúc là bạch hạc vực lục đại cấp tám tu chân thế lực trong đó ba cố v ì ma đạo t ô n g môn theo thứ tự là vạn ma tông huyết ma tông bằng diễm ma cung mặt khác ba cố là chính đạo t ô n g môn theo thứ tự là chân linh tông bài thiên、linh、giáo phái tuyết sơn lục đại cấp tám tu chân thế lực lần này đều an bài động tiên cảnh cường giả tự mình dẫn đội đều không ngoại lệ cũng là động tiên cảnh trung kỳ người bởi vậy có thể thấy được bạch hạc vực thực lực tổng hợp mạnh hơn nhiều lớn hoang vực tại những n à y cấp tám thế lực sau lưng còn có mấy chục c ố thế lực cấp bảy tu chân thế lực thiên linh tông huyền bảo tông xích ma tông mấy người cấp bảy tu chân thế lực đều có người tới ngoài ra ngoại lục cấp tu chân thế lực cấp chân cùng cấp cấp chân phái tu thế thương tông tử tham gia đến nỗi cấp 5, tứ cấp tu chân thế lực nhau nhau thế đồng dạng đến nỗi gia gia võ đệ đều có người tới, làm có cả h o n h ê n núi lớn lớn nhỏ môn phái nhỏ người phái trừ ụ tập t hơn mấy ngàn người. Ngoại mấy những tông môn này còn có tán tu vô số nhân số càng thêm khổng lồ một chút bọn hắn ở vào phía ngoài nhất từng cái trong mắt lửa nóng dị thường h ạ o nhiên sơn phương viên mấy ngàn dặm t à i nguyên bên trong vô số ai cũng muốn từ trong kiếm một chiến canh hơn nữa đây chính là một cái bán thánh cường giả bí cảnh Bảo vật bên trong vật tất n hơn i nữa h i đối vô v kể rất nhiều tán tu trong lòng hiểu rõ bọn hắn chính là cướp đoạt một chút phía ngoài nhất bà bối đến nội bên trong lớn nhất kỳ ngộ bọn hắn không lớn thực lực không đủ đi chỉ có thể chịu chết hà tất tiến đến kỳ thực khoảng cách bí cảnh mở ra ít nhất còn có nửa tháng nhưng người nào cũng chưa từng từng nghĩ muốn rời đi ở chỗ này chờ chính là vạn nhất bí cảnh sớm mở ra nhóm người mình bị vây ở bên ngoài vậy chẳng phải là muốn hối hận cả một đời hạo nhiên tông trước tiết nhưng là toàn bộ bạch hạc vượt đệ nhất tông môn công pháp c h i ế n ký vô số mà văn cùng xem như b á n thánh cường giả đồng thời cũng là hạo nhiên tông người sáng lập hắn bí cảnh tuyệt đối có vô số bảo vật thời gian nhoáng một cái lại là m ộ ư ơ i ngày ở đây tụ tập nhân số lần nữa tăng thêm mấy ngàn rất nhiều hai ba cấp tông môn đều p h ả i người đ ế n đây lý tâm an cũng tới hắn mang theo huyền văn huyền lánh mà đến nhìn thấy nhiều người như vậy sau đó lý tâm an có chút mắt trợn như thế nào nhiều người như vậy lý tâm an rất rõ ràng ở đây không lâu sau đó liền sẽ trở thành say thị tràng chí ít có một ba người sẽ trở thành v o n g hồn vì cái này bí cảnh t r o n cùng ánh mắt của hắn đảo qua phía trước nhất mạnh ra người ánh mắt thiên tĩnh trong lòng lại tại nói t h ầ m xem ra muốn sớm làm một chút chuẩn bị mới được lý tâm an sau đó nhìn về phía bảng hệ thống phát hiện có hơn ba trăm vạn tích phân sau không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn sau đó nhìn về phía hệ thống thương thành tại hệ thống thương thành tìm đ ò i bán thánh cảnh đại viên mãn thể n g h i ệ m tạp thời gian kéo dài m ư ơ i lăm phút đổi mua giá cả một triệu tích phân lý tâm an trước tiên liền thấy cái này không khỏi rơi vào trầm tư đổi mua đây là bảo đảm nhất có mười lăm phút đủ để ứng đối bất kỳ biến cố nhưng nghĩ đến dài đến một năm d ư ớ i linh lực phong ấn cùng thần hồn phong ấn lý tâm an lại cảm thấy rất là đau đầu b á n thánh cảnh đại viên mãn nhất t í c h t ạ m duy nhất một lần tiêu hao vật đổi mua giá cả hai trăm nghìn tít phân động viên cảnh đại viên mãn thể n g h i ệ n t ạ m thời gian kéo dài mười lăm phút đổi mua giá cả năm trăm nghìn tít phân lý tâm an nhìn xem trước mắt ba món đồ không khỏi rơi vào trầm tư rốt cuộc muốn như thế nào đổi mua cuối cùng lý tâm an cắn răng một cái Hoa trong tấm tay lý tâm an còn có động thiên cảnh đỉnh phong thể nghiệp tạp cho nên ngược lại cũng không cần để ý tới đúng lúc này lý tâm an nhìn xem hệ thống thương thành đột nhiên hai mắt chừng tròn xoe bán thánh cảnh đại viên mãn thể nghiệp tạp thời gian kéo dài m ộ ư ơ i năm phút đổi mua giá cả hai triệu tích phân bán thánh cảnh đại viên mãn nhất kích tạp duy nhất một lần tiêu hao vật đổi mua giá cả bốn trăm l i n tích phân hệ thống cái này con rủa vậy mà tăng một lần giá cả giờ k h ắ c này lý tâm an hối hận vừa mới hẳn là trực tiếp đổi lấy ba tầm bán thánh cảnh đại viên mãn thể nghiệm tạp mới là đinh hữu tình nhắc nhở hệ thống đồ vật hối đoái vượt qua hai lần sau liền sẽ nâng giá một lần về sau chủ nhân nhớ kỹ duy nhất một lần nhiều đổi mua mấy chương hệ thống n g ư ơ i cái tên hô hằng này vì cái gì không nói sớm một chút lý tâm an bó tay rồi hệ thống không phải hẳn là cùng chủ nhân tín nhiệm vô điều kiện sao như thế nào đến chính mình ở đây liền biến vị lý tâm an âm thầm may mắn vừa mới trực tiếp đổi hai tầm bán thánh cảnh đại viên mãn nhất bích tạp bằng không thì thua thiệt hơn chương hai trăm mười bốn cầu vượt chương hai trăm m ư ơ i bốn cầu vượt lý tâm an sau đó kiểm tra một hồi bảng hệ thống tốc chủ lý tâm an sức mạnh chín trăm chín mươi chín vấn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong tốc độ bốn n ă m hai sáu phòng ngự bốn n ă m t m ộ t bảy tích phân một n g h ì tám bốn bảy n ă m bốn sáu căn cốt h ỏ a linh thể c ự c phẩm thiên giai trung phẩm năng lực đặc thù u ỷ kiểm thiên diện thuật thiên cơ tham chất thuật thời không nhảy vào thuật âm dương s o n g đồng thôn vệ huyết mạch hệ thống nhiệm vụ năm mươi năm bên trong trở thành một tên tam phẩm luyện đan sư độ hoàn thành chín mươi chín tám nhìn thấy tam phẩm luyện đan sư độ hoàn thành vẹn vẹn chỉ kém sau cùng một chút xíu hắn đều có một loại lệ rơi đẩy mặt cảm giác Mấy thập niên, cái hệ thống này nhiệm vụ cuối cùng đã tới kết thúc công việc giai đoạn chờ lần này theo trong bí cảnh sau khi ra ngoài nhiều nhất nửa tháng liền có thể hoàn thành nếu không phải là lần này bí cảnh sắp xuất thế hắn tất nhiên đợi đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại đến dù sao cái kêu ban thưởng thế nhưng là dị thường phong phú lý tâm a n sau đó đem ý nghĩ thối lui ra khỏi bảng hệ thống nhìn xem những thứ này rậm rạp chẳng c h ị bóng người hắn đột nhiên cảm thấy từng cái g i ả i cũng giống như giao hẹ hắn vội vàng đẻ xuống ý nghĩ trong lòng ý nghĩ này quá nguy hiểm chính mình từ trước đến nay là người không phạm ta ta không phạm người con đường tu luyện tu vi trọng yếu tâm tính trọng yếu hơn nếu như tâm tính xảy ra vấn đề đến lúc đó chỉ có thể biến thành người người kêu đánh kêu giết ma đầu đó cũng không có ý gì đã trải qua lớn hoang vực sự tỉnh lý tâm an đối với người của ma tộc cũng không có thành kiến tại lớn hoang vực gian nan nhất thời điểm thất ma môn thiên ma tông người từng cái hung hãn không sợ chết bọn hắn lao tổ càng là đem tối cường huyền cương đều đánh cho tàn phế lý tâm an trong lòng ma đầu là loại kia bất luận là không phải hát bạch lạm sát kẻ vô tội đại ma đầu huyền văn huyền lãnh ta xem tiến vào bí cảnh sau đó ba người chúng ta tám thành là muốn tách ra các ngươi không cần tìm ta cứ việc đi tìm cơ duyên chính là ta nghĩ chúng ta hẳn là sẽ tại mục đích sau cùng tụ hợp lý tâm an bây giờ lực lượng mười phần cho nên đối với huyền văn huyền lãnh mở miệng huyền văn huyền lãnh ngay xong đồng thời gật đầu trong mắt bọn họ cũng là nóng hương vực loại này bán thánh bí cảnh liền xem như đặt ở trung châu vực cũng biết dẫn phát o a n h động chớ đừng nói chi là bạch h ạ t vực hai người tu vi hiện tại cũng là động tiên cảnh hậu kỳ đây còn là bởi vì lý tâm an dùng bán thánh chi lực nạnh sinh cho bọn hắn để lên hai người nếu như không có đặc thù cơ duyên muốn đột phá đến động tiên cảnh đình phong đây tuyệt đối là vô cùng khó khăn một sự kiện cho nên lần này huyền văn huyền lãnh đều đối cái này bán thánh bí cảnh tràn đầy trờ mong ba ngày đi qua bao phủ tại toàn bộ hạo nhiên sơn lồng ánh sáng đã tiếp cận bể tan c h à n h biên giới giờ k h ắ c này toàn bộ hạo nhiên sơn bắt đầu sôi trào lên tất cả mọi người đều trong lòng lửa nóng nhìn chằm chằm hạo nhiên sơn phương hướng đúng lúc này hạo nhiên trong núi địa khí phun trào hóa thành quần quận dòng lũ phóng lên trời vô số địa khí trên không trung hội tụ trực tiếp tạo thành một tòa khổng lồ cầu nối câu một đầu tại hạo nhiên sơn bên ngoài một đầu khác nhưng là kết nối hạo nhiên sơn một cái đường hầm hư không một cái thanh âm cứng ngắc vang lên bí cảnh mở ra muốn tiến vào bí cảnh giả thì đạp vào cầu v mỗi người chỉ có một lần cơ hội thanh âm này từ cầu vượt chỗ chuyên r a không có tình cảm chút nào nhưng lại chuyển khắp mấy trăm dặm theo cái thanh âm này chuyên r a mạnh sương bình tay vung lên trước tiên đạp vào cầu vượt phải biết mạnh sương bình thế nhưng là đ ộ u tiên cảnh đ ỉ n h phong tu vi thực lực tại trước mắt trong mọi người nhất là đáng sợ nhưng mạnh sương bình đạp vào cầu vượt sau vậy mà trực tiếp dừng lại vẻ mặt hốt hoảng ánh mắt lộ ra của hắn một tia thống khổ giờ k h ắ c này toàn bộ người hiện trường đều rất là giật ì n h toàn bộ đều nhìn chằm chằm mạnh sương bình xem hắn sẽ như thế nào ứng đối chỉ là huyết cảnh cũng nghĩ vây khốn bản tôn mạnh sương bình lạnh rên một tiếng sau đó hướng về phía trước nhanh chóng tiến lên nhìn thấy mạnh sương bình vô sự mạnh quế mạnh hoa mấy người nao nhau, nhau đứng dậy bước vào cầu vượt phía trên bọn họ cùng mạnh sương bình một dạng dừng lại ở tại chỗ một lát sau mới nao nhau, nhau tỉnh lại tiếp tục tiến lên huyền văn huyền lanh cũng không có dừng lại mang theo lý tâm an thẳng đến phía trước theo sát tại mạnh g i a nhân thân sau bước lên tòa này cầu vượt lý tâm an hai chân đạp vào thiên kiều trong n g á y mắt h ắ n g cái này mấy trăm năm kinh nghiệm tất cả mọi chuyện giống như chiếu phim đồng dạng phi tốc tại trong đầu xẻ qua từng khuôn mặt tại trước mặt lý tâm an xuất hiện sau đó lại bể ra lý o khảo ạ i nghiệm này chính là m tâm, tâm, tâm, huyền huyền huyền huyền tâm an tự tương t nhiên nghe được hai người nị non không khỏi thở dài sau đó chậm rãi đi ở cầu vượt phía trên lý tâm an bước ra một bước lập tức có một cỗ đặc thù khí tức theo lòng b à n chân tràn vào cơ thể của lý tâm an cỗ này đặc thù khí tức tràn vào sau hắn trong nháy mắt cảm giác thần hồn giống như bị kim đâm đồng dạng thân thể của hắn khẽ run lên nhưng sau đó ổn định thân hình của mình những năm này hắn đối với thần hồn rèn luyện chưa bao giờ ngừng thần hồn của hắn mặc dù vẫn chưa bằng trước đây lần thứ nhất liệt hồn phía trước cường đại nhưng cũng không sai b ư ợ c nhiều lý tâm an không v ộ i không chậm sau đó từng bước một hướng phía trước đi đến nhìn thấy bọn hắn nhóm người này bước lên cầu vượn chân linh tông bài thiên、linh、giáo phái tuyết sơn vạn ma tông huyết ma tông băng diễm ma cung lục đại thế lực kèm nén không được nữa mang theo bọn hắn người n h a u nhau bước lên cầu vượt ta có người vừa bước lên cầu vượt trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau đó trực tiếp từ trên thiên kiểu nhảy xuống hướng về phía dưới rơi xuống thân thể bọn họ bên trong linh lực giống như toàn bộ bị p h o n g ấn thẳng tắp hướng xuống rơi đập có người vừa mới thoát khỏi huyết cảnh sau đó lập tức liền bị thần hồn kịch liệt đau n h ữ n hành hạ lớn tiếng thét lên thực sự không chịu nổi r ứ t khoát từ trên thiên kiểu nhảy xu giờ khắc này những cái kia chuẩn bị leo lên trời cầu người trong nháy mắt trong lòng n h i ê m nghị bọn hắn rất rõ r Mặc dù như trong h n vẫn n lúc nhất thời máu n h u ộ n cầu vượn Tiếng không có ai chú ý tới những máu tươi này chạy tới trên thiên kiều sau đó trực tiếp bị cầu vượn thốt vệ nguyên bản không có mảy may sắc thái cầu vượn vậy mà bắt đầu dần dần trở nên đỏ như máu theo thiên kiểu biến sắc bên trong sinh ra h u y ế n cảnh càng thêm đáng sợ so với vừa rồi cơ hồ tăng lên gấp b ộ i hậu quả như vậy tự nhiên là càng ở sau đạp vào tới sau đó gặp phải khảo nghiệm càng lớn chừng tiếng r trăng kêu thảm thiết đau đớn liên tiếp rất nhiều người đạp vào thiên kiểu trong nháy mắt liền hai mắt biến thành huyết hồng sắc sau đó trực tiếp ở trên cầu đại khai sắt giới máu tươi bắn tung t ó é n h u ộ n đỏ cầu vượn một cố nồng đậm dị thường mùi máu tươi đang tràn ngập ra g a n rắc màu máu đỏ trong cầu vượt ở giữa trực tiếp đứt gãy một tiết mặc dù chỉ vẹn vẹn có trên dưới hai mươi cm độ rộng nhưng lại để cho rất nhiều người ý thức được nếu như không nhanh chút đi qua bọn hắn sẽ không có tư cách tham gia lần này bí cảnh cho lão tử tránh ra một cái thiên tượng cảnh nam tử báo nổi khổng lồ pháp tướng trực tiếp quét ngang ra ngoài đem phía trước ngăn chở đám người trực tiếp đánh bể một mảnh giám giết tông môn ta đệ tử ngươi tự tìm cái chết một lao g i ả giận tí mặt thiên tượng cảnh hậu kỳ tu vi bạo phát đi ra sắc cơ lẫm nhiên đối với tên này thiên tượng cảnh nam tử bày ra công kích hai người tại trên thiên kiều đại chiến cùng một chỗ lăn đi muốn đánh đi nơi kh một cái thiên tượng cảnh hậu kỳ nữ tử hét to một đạo khổng lồ kiếm khí chém ra trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài sau đó nữ tử lạnh r ê n một tiếng cơ thể nhanh chóng xuyên qua cầu vượt đi đến thiên kiểu m ặ t khác hình ảnh như vậy tại cầu vượt phía trên không ngừng diễn ra trong lúc nhất thời cầu vượt bên này trở nên huyết tinh dị thường răng rắc một tiếng cầu vượt bên này lần nữa đứt gãy một đoạn để cho người phía sau càng thêm điên cuồng cầu vượt cửa vào càng là trực tiếp trở thành máu tanh chiến trường lý ba người xem như gần với mạnh ra đám người này đến thiên kiểu một chỗ khác một phía này là một cái khổng lồ quảng trường quảng trường hết thể có một vạn cái bồ đoàn lý tâm an liếc mắt nhìn cùng huyền văn bọn người tùy ý lựa chọn ba cái q u a n h chân ngồi xuống mạnh sương bình ánh mắt lạnh lùng đảo qua lý tâm an ba người nhưng cũng không làm cái gì bọn hắn chiếm cứ quảng trường phía trước nhất sau đó không ngừng có người tới nhìn đến đây bồ đoàn sau tiếp đó cũng bắt trước t ì một m cái bồ đoàn ngồi xuống hơn một canh giờ sau một vạn cái bồ đoàn cuối cùng toàn bộ ngồi lầy cũng liền tại lúc này cầu vượt tầm vang đổ sụt nguyên bản tại cầu vượt phía trên người toàn bộ bị đẩy lùi ra ngoài bọn hắn triệt để cùng bí cảnh vô duyên phải biết bây giờ đi tới hạo nhiên sơn người không ít hơn ba vạn người trên thiên kiểu chết đi hơn hai nghìn người nhưng cũng còn có hơn một vạn người phải ngăn ở bên ngoài ngay tại cầu vượt sụp đổ trong nháy mắt quảng trường đột nhiên sáng lên vô số tia sáng mỗi một cái bồ đoàn đều bị một đạo quan g mang bao phủ sau đó trên không mở ra vật mẹo vẹn vẹn hai hơi không đến quảng trường một vạn người trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích lý tâm an mở hai mắt ra thời điểm phát hiện mình đi tới một cái trong sa mạc hai mắt nhìn thấy cũng là c u ầ n c u ộ n cắt vàng hắn thần hồn bày ra phát hiện phương viên chăm dặm vậy mà đều là vô tận sa mạc sau đó lý tâm an mầng đầu nhìn bầu trời phát hiện một vòng liệt nhật treo cao không khỏi n h ữ n mày So、h hướng, hướng như vẹn vẹn、so、ắ những, những năm này theo tu vi đình trệ tốc độ của hắn cùng phòng ngự không ngừng tăng thêm càng thêm đáng sợ mấy canh giờ sau đó hắn cuối cùng bay ra sa mạc sau đó phi hành mấy chục dặm hắn thấy được một cái thôn trang nhỏ thân hồn bày ra hắn nhìn thấy trong thôn trang có không ít người trong đó rất nhiều lao nhân tại một bên nói chuyện phiếm nói chuyện cũng là một chút đi săn các loại sự t ì n h đồng thời nhắc tới con của mình tại những ngày lao nhân cách đó không xa một đám tiểu h à i đang tại vui đùa ẩ m ý toàn bộ thôn trang cho người ta một loại bình tĩnh an lành cảm giác lý tâm an phi thân đi tới nơi này cái thôn trang phía trước rơi xuống từ trên không chậm rãi tiến vào trong thôn trang này tổ phụ có khách tới đúng lúc này một đứa bé phát hiện lý tâm an thân ảnh một bên chạy một bên lớn tiếng la lên theo đứa trẻ này la lên toàn bộ thôn trang trong nháy mắt đã bị kinh động từng cái lao giả từ đằng xa mà đến vị tiểu hữu này ngươi là từ đâu c h ỗ t ớ i lao giả cười hỏi thăm lý tâm an thái độ dị thường hoái trong thôn những thứ khác lao nhân cũng là n ở nụ cười nhìn xem lý tâm an giống như nhìn mình hậu bối lao trượng ta từ chỗ rất xa t ớ i cố ý tới đây lấy một chén nước uống lý tâm an mở miệng cười lao giả nghe xong liền vội vàng n gật đầu hướng về phía một cái kháo khỉnh khỏe mạnh nam hải mở miệng nói nhị cầu tử nhanh đi múc nước tới nhị cầu tử nghe xong vội vàng mở miệng nói được rồi tổ phụ nhị cầu tử sau khi nói xong lập tức hướng về nơi xa một cái cũ nát nhà tranh chạy đi chỉ chốc lát sau hắn liền dùng một cái chén gỗ cho lý tâm an đổ tới một chén nước lớn đại ca ca cho ngươi không đủ ta đang giúp ngươi một lần nữa đánh nhị cầu tử thở hồn hển mở miệng lý tâm an cười tiếp nhận nhị cầu tử c h é n gỗ sau đó đem một chén nước uống sạch sẽ lao trượng như thế nào trong thôn không có trông thấy thanh niên trai t r ắ n g a lý tâm an cầm chén giao cho nhị cầu tử sau đó kinh ngạc hỏi lao giả nghe xong không khỏi mở miệng cười nói chúng ta đều dựa vào đi săn mà sống bọn hắn đều đi bên ngoài săn thú lúc nào trở về còn không xác định lý tâm a n nghe xong không khỏi gật gật đầu thân hôn của hắn đảo qua cái này thôn trăng nhỏ ở đây đại khái ba mươi gia đình nhưng tiểu hài tử lại có hơn một trăm cái rõ ràng mỗi nhà đều không thiếu tiểu hữu nếu như không chê buổi tối ngay tại nhà ta tùy tiện ăn một chút gạo mặt trắng chúng ta không cách nào cung cấp chỉ có thể chấp nhận ăn một chút lão giả mở miệng cười mời hắn không có cự tuyệt đồng ý xuống cái này tiểu hữu thật tuấn hẳn là loại kia đại hộ nhân gia công tử xem ra là trong rừng dầm lặt đường mới xông lầm đến chúng ta đi ra một vị khác lão giả mở miệng trên mặt cũng là cười h ế mắt không lâu sau đó t h ô n trang bắt đầu dâng lên lượn lờ khói bếp rất nhiều người nhà cũng bắt đầu nấu cơm lý tâm an ngẩng đầu nhìn bầu trời phát hiện bầu trời thái dương vẫn như cũ treo cao vậy mà không có chút nào muốn rơi xuống y tứ lao trượng bây giờ là giờ gì lý tâm an rất là kỳ quái mở miệng hỏi tiểu hữu bây giờ là giờ giàu hơn phân nửa lao giả liếc bầu trời một cái tùy ý hồi đáp giờ giàu hơn phân nửa đó không phải là hơn sáu trăm tối sao tại sao ta cảm giác cái này giống mặt trời giữa trưa lý tâm an rất là h ầ nghi không biết đây là có chuyện gì lao trượng các ngươi ở đây mặt trời là mấy giờ xuống núi hắn hay không hết hy vọng họ trong lòng lớn nhất nghi vấn l ã o giả cười ha ha sau đó mở miệng nói tiểu hữu ngươi nói đùa chúng ta nơi này thái dương thế nhưng là không xuống núi quanh năm treo ở trên trời lý tâm an nghe xong những mày hắn cảm giác chính mình giống như bắt được cái gì nhưng lại thật giống như cái gì cũng không có bắt được còn kém một kia chương hai trăm m ư ơ i sáu h u y ê n cảnh cùng hạo nhiên chính khí chương hai trăm m ư ơ i sáu h u y ê n cảnh cùng hạo nhiên chính khí l ã o trượng không có lừa gạt lý tâm an bọn hắn ăn đồ vật chính là rau dại cháo bên trong còn có một số thịt vụn nhưng ít đến t ư ơ n g cảm những thịt vụn này chính là thịt heo rừng nhưng cũng là cái gia đình này một điểm cuối cùng lý tâm an ăn một bát lao trượng rất là cao hứng thôn dân chất phát nguyện ý lấy ra đồ tốt nhất chiêu đ á i khách nhân nhìn thấy khách nhân ăn t h ơ n g ngọt chính bọn hắn càng ngày càng cao hứng lý tâm an sau khi ăn xong trong thôn đi dạo rồi một lần âm dương song đồng vận chuyển không có phát hiện bất kỳ một cái nào tu tiên giả ở đây cũng là người bình thường nhưng nơi này chính là bí cảnh ở đâu ra người bình thường lý tâm an nhớ tới chính mình ngày đó thấy được văn cùng quá khứ trong lòng trong nháy mắt có một tia hiểu ra tại văn cùng trong lòng loại an tĩnh này sân thôn có lẽ mới là hắn theo đuổi lớn nhất chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ hắn không thể không đứng dậy phản kháng sáng lập bạch h ạ n vực t á n lý tâm an nhắm mắt lại thở dài theo lời nói chuyên gia toàn bộ thôn trang ở trước mặt hắn như là tấm gương bể ra đợi đến hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm trước mặt hắn nơi nào có cái gì thôn trang nhỏ chỉ có một đ o à n cực nóng quang đ o à n như lửa phiêu phủ ở trước mặt lý tâm an hạo nhiên c h í n h khí lý tâm an rất là giật mình hắn không nghĩ tới theo thôn trang biến mất hắn vậy mà lấy được một đ o à n hài nhi to như nắm tay hạo nhiên c h í n h khí h ạ o nhiên c h í n h khí cùng khí vận chi lực khác biệt khí vận chi lực có thuộc về địa tỷ như bạch h ạ vực lớn hoa vực thậm chí nói lớn chuyên gia đều thuộc về thánh cùng đại lục nhưng hạo nhiên chính khí siêu thoát thiên địa là trong thiên địa một loại đặc thù hình thức thiên địa có chính khí hạo nhiên phú hình dạng lý tâm a n hai mắt lửa nóng dị thường mở cái miệng rộng dùng sức hút một cái cái này một đoàn hạo nhiên chính khí trực tiếp tiến vào hắn trong bụng liền tại đây một đoàn hạo nhiên chính khí tiến vào hắn trong bụng trong nháy mắt lý tâm a n trong nháy mắt cảm giác trường sinh bất tử quyết nhanh chóng vận chuyển giờ k h ắ c này hắn có thể cảm giác được rõ ràng trường sinh bất tử quyết đang nhanh chóng tiến bộ vẹn vẹn trong nháy mắt hắn cũng cảm giác giống như là nhiều tu luyện m ư ơ i năm trở lên tiết kiệm m ư ơ i năm chi công giờ khác này hắn hai mắt trước nay chưa có sáng tỏ. nếu như lại có vừa mới lớn nhỏ như vậy trên dưới ba đám lý hắn có năm chắc có thể để trường sinh bất tử quyết trực tiếp đột phá đạt đến tầng thứ năm cùng lúc đó lý tâm an còn cảm giác rõ ràng đến theo cứ hạo nhiên chính khí dung nhập tự thân trong thân thể hắn căn cốt vậy mà cũng tại để thăng giờ k h ắ c này hô hấp của hắn cũng không khỏi trở nên thô trọng một chút xem xét bốn phía sau hắn lúc này mới phát hiện hắn bây giờ vậy mà đứng tại một cái lầu các phía trước lý tâm an không biết vừa mới lên diễn một màn kia thôn trăng nhỏ tất cả tiến vào bên trong người đều đã trải qua nhưng phần lớn người cũng không để ý tới cũng có như mạnh xương bình loại lạnh l ù n này dị thường người trực tiếp một cái tắt đem toàn bộ thôn trang đánh thành c á t b ã nhưng kết quả chính là bọn hắn không có bất kỳ cái gì ban thưởng đồng thời lâm vào cái tiếp theo trong ảo cảnh một cái huyễn cảnh tiếp lấy một cái huyễn cảnh vĩnh vô chỉ cảnh như lý tâm an loại này lấy được ban thường người phượng m a u lân giác ít đến thương cảm nhìn xem trước mắt lầu các lý tâm an hơi xứng sở nhìn xem phía trên tên tàng thư các ánh mắt của hắn sau đó xem ở tàng thư các bên trái chỉ thấy phía trên để một khối lệnh bài trên bảng hiệu viết vào tàng thư các giả cần đọc sách trang u ấ n bằng không nội nhập lý tâm an hơi xứng sở cảm thấy thú vị thế là chậm rãi tiến lên Hắn đẩy sau t một h lát c trong một mắt m chính là một hàng quyển sách, phía trên đ này, trong trong một một này sách cổ xem xong hắn sách trăm vận tay cầm lên quyển thứ hai lý tâm an chính mình cũng không có phát hiện hắn xem xong một quyển sách cổ sau có một tí đặc thù khí tức dung nhập trong thân thể trường sinh bất tử quyết vận chuyển tăng tốc căn cốt vậy mà cũng tại chậm chạp để thăng thời gian trôi qua đảo mắt ba ngày khi lý tâm an để lên cái kia quyển sách cổ thuận tay muốn cầm thời điểm phát hiện giống tuyết hắn lại đem một ngàn cuốn nhìn hết toàn bộ quan sát sách cổ một ngàn dưỡng t a hạo nhiên c h í n h khí nên thưởng một cái lời nói tại trong tàng thư các v ă n g lên sau đó tàng thư các dần dần vạt mẹo biến mất không còn tam tích xuất hiện tại lý tâm an trước mặt lại là một đoàn hài nhi to như nắm tay hạo nhiên trinh khí lý tâm an hai mắt trước nay chưa có sáng tỏ không có chút nào do dự há miệng mở ra dùng sức hút một cái cái này đoàn hạo nhiên t r i n h khí bị hắn nuốt vào trong bụng hắn rõ ràng cảm thấy trường sinh bất tử quyết tăng v ọ t một mảng lớn căn cốt càng là tăng lên rất nhiều không khỏi vui mừng quá đỗi lý tâm an nghĩ tới văn cùng thành bán thánh tri lộ là dùng văn tái đạo cho nên tại trong cái bí cảnh này trước mặt hắn thiết lập hai cái cửa hại đều cùng hắn tự thân có liên quan thứ nhất thôn trang là văn cùng từ tiểu sinh sống chỗ những cái kia gương mặt cũng là văn cùng bạn chơi t h n g thư các càng là văn cùng thành tự bán thánh căn bản ngay tại lý tâm an cầm tới khen thưởng thứ hai thời điểm bên trong bí cảnh rất nhiều người nhưng l à đang tức giận gào thét bọn hắn từ một cái trong ảo cảnh vừa đi ra sau đó tiến vào cái tiếp theo h u y ế n cảnh càng về sau h u y ế n cảnh càng trở nên đáng sợ rất nhiều trong ảo cảnh thậm chí xuất hiện b á t dai hung thú chiến lược kinh khủng tuyệt luân mặc dù là h u y ế n cảnh nhưng nếu như chết trận ở trong đó cũng là thật sự tử vong bọn hắn nhục thân hoàn hảo nhưng thần hồn đã diệt liên huyền văn huyền lãnh bây giờ đều không thể đi ra trong ảo cảnh đột nhiên lý tâm an n h ữ mày hắn phát hiện trước mặt mình có hai khối bia đá mỗi một tấm bia đá thượng đô có văn tự bia đá đằng sau nhưng là một đầu thông hướng phương xa con đường lý tâm an tương đương với đứng ở một cái ngã ba đường lý tâm an nhìn về phía khối đá thứ nhất địa chỉ thấy phía trên viết tiên nhân đến lâm muốn tàn sát thôn t r a n g ngươi bất lực chống lại la quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kéo dài hơi tàn vẫn là l i ề u chết nhất kích để cầu bảo toàn trong lòng bất khuất lý tâm an nhũ mày sau đó nhìn về phía khối thứ hai bia đá văn có thể an bang trị quốc vo năng vấn đỉnh thiên hạ văn cùng võ ai mạnh ai yếu nhìn thấy cái này hai khối chữ viết trên tấm bia đá lý tâm an có chút hiểu rõ đây không phải là văn cùng trải qua sự tình sao đương nhiên lý tâm an hắn có kiên trì của mình không có khả năng hoàn toàn theo văn cùng ý tứ hắn đưa ánh mắt nhìn về phía khối thứ hai bia đá sau đó một chỉ đ i ể m tại trên tấm bia đá quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không có nghĩa là từ bỏ trong lòng bất khuất đốn tuổi vẫn cần m à i đ a o sống sót mới có hy vọng mười năm ma kiếm không được thì trăm năm trăm năm không được thì ngàn năm ta nếu không đi còn có hậu bối tử tôn tân hỏa truyền thựa sinh sôi không ngừng đây chính là đáp án của ta lý tâm an lời nói từ trong miệng truyền ra âm vang hữu lực chương hai trăm mười bảy căn cốt thăng cấp bí cảnh hình chiếu chương hai trăm mười bảy căn cốt thăng cấp bí cảnh hình chiếu theo lý tâm an lời nói chuyên gia tấm bia đá kia rung động dữ dội dang d ắ c từng đạo khe hở tại trên tấm bia đá lan tràn ra sau đó vẹn vẹn mấy tức thời gian bia đá ẩm vang vỡ vụn ra một đoàn so phía trước hai lần càng lớn hạo nhiên chính khí từ vỡ vụn trong tấm bia đá nổi lên nổi đồng bểnh giữa không trung lý tâm an hai mắt sáng lên không có chút nào do dự trực tiếp miệng rộng mở ra sau đó hút một cái đem cái này một đoàn hạo nhiên chính khí vào bụng hắn cảm giác thể nội trường sinh bất tử quyết đạt đến một loại huyền rượu khó giải thích trạng thái giờ khắc này lý tâm an hai mắt tỏa sáng tại trong thân thể hắn có một đoàn hào quan trói sáng chiếu thân thể mỗi một cái so xỉnh cái này một đoàn quang mang chính là hạo nhiên chính khí tại hạo nhiên chính khí dội rửa phía dưới lý tâm ăn sâu trong thân thể một chút màu xám cùng màu đen tạm chất bị loại bỏ ra ngoài giờ khác này hắn có một loại thể xác tinh thần dai không minh cảm giác cùng lúc đó tại trong thân thể hắn chuyển đến rung động dữ dội thanh âm những âm thanh này giống như lôi mình nhưng lắng nghe lại cảm thấy là từ vô số âm thanh hội tụ m à thành nhưng bất luận loại nào âm thanh nghe vào trong thai đều cực kỳ êm thai đúng lúc này vô số linh lực điên cuồng hướng về lý tâm an vào tới đem hắn thật chặt bao trùm lý tâm an khỏe miệng lộ ra nụ cười chính hắn cũng không nghĩ tới còn có thể có loại thu hoạch này hắn căn cốt lần nữa thăng cấp từ thiên gia i trung phẩm tăng lên tới thiên gia i cao phẩm giờ khác này hắn cảm thấy lần này bí cảnh hành trình đạt giá liền xem như về sau không có bất kỳ cái gì thu hoạch đều đạt giá căn cốt tăng lên một cấp trường sinh bất tử quyết cũng tiết kiệm mấy chục năm tu luyện tri công chỉ cần từ nơi này sau khi rời đi chính mình bế quan một đoạn thời gian tất nhiên đột phá hắn sau đó xem xét hệ thống của mình mặt ngoài tốc chủ lý tâm an sức mạnh 999, v ẫ n đỉnh cảnh đ ỉ n h p h o n g tốc độ 4556 phòng ngự 4547 t í c h phân 1847546 n ă n m u căn cốt h ỏ a linh thể c ự c phẩm thiên gia i cao phẩm năng lực đặc thù ủy k i ể m thiên diện thuật thiên cơ tham chấp thuật thời không nhảy vào thuật âm dương s o n g đồng thôn phệ huyết mạch hệ thống nhiệm vụ 50 năm bên trong trở thành chín mươi chín mươi tám tốc độ cùng phòng ngự theo căn cốt tăng lên tất cả tăng lên ba m ư chỉ số lý tâm an hai mắt tỏa sáng t ha ha. h bây giờ đặt tại lý tâm an trước mặt là một cái thông đạo không biết thông hướng phương nào hắn không có chút nào do dự hướng về phía trước chạy vội một khắc đồng hồ sau đó hắn nhìn thấy một cánh cửa xuất hiện ở phía trước lý tâm an trực tiếp từ cánh cửa này vừa nhảy ra ngay tại hắn nhảy ra cánh cửa này vừa nhảy ra ngay tại hắn nhảy ra cánh cửa này vừa nhảy ra ngay tại hắn nhảy ra cánh cửa này Trước mặt b chỉ chỉ sau sau ọ những thứ này sơn phong cùng dãy cung điện phía trên ba tòa khổng lồ huyền không sơn phiêu phủ ở nơi đó một nửa giấu ở trong tầng lây một nửa lộ ở bên ngoài hạo nhiên tông mờ cấm tam sơn 81 điện. hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền có người nhớ tới hạo nhiên tông ghi chép khoe miệng không khỏi tự lẩm bẩm giờ khắc này hai mắt của bọn họ đều có không h i ể u màu sắc đám người sợ hãi thán phục đi qua nhao nhao hướng về chính mình gần nhất nhất phong chạy đi mỗi một cái sơn phong đại biểu cho nhất điện cũng là hạo nhiên tông ngay lúc đó một mạch phải biết hạo nhiên tông đỉnh phong thời điểm mỗi một điện cũng là có động tiên c ả n h cao thủ t o ạ c h ấ n bởi vậy có thể thấy được hạo nhiên tông thời kỳ đỉnh phong đáng sợ lý tâm an thở sâu không có chút nào do dự thẳng đến cách mình gần nhất một cái đại điện mà đi bởi vì cái gọi là khán sơn chạy ngựa chết lý tâm an chỉ là có thể nhìn thấy cung điện kia một chút hình dáng thôi theo hắn tiến lên hắn phát hiện không chỉ không có rút ngắn khoảng cách ngược lại có một loại càng ngày càng xa cảm giác cái này không đơn thuần là lý tâm an cảm giác mà là tất cả mọi người nhất trí cảm giác ta đã biết đây là hình chiếu chỉ một lát sau lý tâm an liền biết không khỏi thả chậm tốc độ phi hành nếu như chỉ vẹn vẹn là hình chiếu như vậy cung điện kia cách mình vẫn còn rất xa liền không nói được rồi vài trăm dặm mấy ngàn dặm cũng có thể nghĩ đến đây lý tâm an không khỏi lắc đầu cởi khổ bán thánh bố trí bí cảnh há lại sẽ đơn giản đúng lúc này một đạo kiếm khí từ phía sau hắn mà đến s á t cơ lâm nhiên cơ thể của lý tâm an n h ó á n g một cái trong nháy mắt tiêu thất sau đó xoay đầu lại nhìn thấy ở sau lưng mình cách đó không xa có ba người đàn ông ba người này nhìn qua đều tại bốn mươi mấy tuổi cầm đầu chính là thiên môn cảnh sơ kỳ tu vi còn lại hai người cũng là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tu vi ba người nhìn về phía lý tâm an không khỏi lộ ra một tia s á t cơ hào tiểu tử vậy mà có thể tránh thoát ta trịnh hồ tất s á t nhất kích tiểu tử ngươi quả nhiên có chút v ừ liếng chúng ta nhìn ngươi vừa mới là cái thứ nhất xuất hiện ở nơi này đem ngươi chữ vật giới chỉ g a o ra ba người chúng ta có lẽ có thể cân nhắc thà cho người một mạng chính hồ lạnh lùng mở miệng nhìn về phía lý tâm a n trong tay một viên kia nhận chữ vật ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ tham lam chính hồ thân sau hai người cũng là khỏe miệng khẽ cười lạnh ba người lộ ra một cái nửa cung hình dáng đem lý tâm a n vây lại lý tâm a n nhìn xem ba người ánh mắt t h i ế n tĩnh sau đó lạnh lùng mở miệng nói giao ra các ngươi nhận chữ vật ta cho các ngươi lưu một cái toàn t h ờ i tiếng nói của hắn vừa ra chính hồ ba người đồng thời g i ậ n tím mặt đại ca để ta làm hắn chính hồ bên trái một cái nam tử mở miệng trường đao trong tay vung lên hướng về phía lý tâm ăn chính là một đao chém xuống một vệch ánh đao vượt ngang hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách trong nháy mắt đi tới lý tâm an đỉnh đầu hướng về phía hắn phủ đầu chém xuống một cách này không t í n h y ế u t r í n h hổ nhìn đều âm thầm gật đầu lao tam cẩn thận đúng lúc này t r í n h hổ hai con ngươi co rụt lại bởi vì lý tâm an thân ảnh đã tới cái kia x u ấ t đao người trước mặt ở người phía sau trong ánh mắt hoảng sợ lý tâm a n tay trái hóa trưởng bị đao hướng về phía nam tử này chém xuống một cái một cái đầu lâu trong nháy mắt bay đến giữa không t r ú n g hắn nguyên thần hoảng hốt chạy ra nhưng sau đó bị một cái bàn tay nắm chặt dùng sứt bót một tiếng hét thảm chuyển đến cái kia suốt đao nam tử thần hồn kiện diện ch tuân l ệ n h bài chương hai trăm m ư ơ i tám giết thi hải tuân lệnh bài đinh chúc mừng chủ nhân chém giết vương tán ban thưởng vấn đỉnh cảnh đại viên mãn nhất kích tạp một tấm lý tâm an trong đầu nhớ tới âm thanh của hệ thống thần s ắ c lạnh lùng của hắn dị thường lão nhị chúng ta cùng tiến lên đã thương hắn vì lao tam báo thủ t r í n h hồ thân bên trên khí thế liên tiếp leo lên trong tay nhiều hơn một thanh trưởng kiếm sắc cơ lâm nhi tốt đại ca t r í n h hồ thân bên cạnh nam tử hét lớn một tiếng trường thương trong tay xuất hiện thẳng đến ly tâm an mà đi liền tại đây người nam tử phóng tới lý tâm an đến nơi trình hổ động cơ thể nhanh chóng lui lại hướng về nơi xa chạy trốn lão nhị về sau ta sẽ vì ngươi báo thủ cái kia vừa mới cầm trường thương lao ra nam tử gương mặt không thể tin đã nói xong ba huynh đệ đồng sinh cộng từ đâu đã nói xong liệu m ạ n g đâu t r í n h h ổ lão tử làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi nam tử trong hai mắt lộ ra vô tận phẫn nộ c h i sắc nhưng còn không đợi hắn lấy lại tinh thần một đạo kiếm quang chém qua trực tiếp đem hắn chém làm hai nửa n g ư ơ i yên tâm đi ta sẽ đem t r ỉ n h h ổ cùng một chỗ mang đến lý tâm a n sau khi nói xong cơ thể n h o á một cái thẳng đến nơi xa vẹn vẹn mấy tức sau đó trong tay lý tâm ăn nhiều một cái đấm máu đầu người chính là chính hồ theo r ị n hồ âm thanh của hệ thống truyền đến lý tâm an đem trịnh hổ đầu người ném xuống đất thần tinh lạnh nhạt rời đi lý tâm an rời đi không lâu cách đó không xa xuất hiện một chút thân ảnh cái này một số người vừa mới cũng là chuyện này người chứng kiến một lao giả khen nhữ mày nhìn xem lý tâm an rời đi phương hướng tu vi của hắn là thiên môn cảnh đình phong nhưng hắn vừa mới cũng không dám ra tay hắn từ nam tử kia trên thân cảm nhận được nồng nặc khí tức nguy hiểm lý tâm an xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm thần s ắ c nghiêm nghị bởi vì hắn cảm nhận được trong rừng rậm an t ĩ n h đáng sợ mặc dù hắn không cảm thấy có gì có thể uy hiếp được chính mình nhưng hắn không cần thiết vì đằng sau tất cả mọi người làm c ô n g hiến không phải thế là hắn tìm một cái chỗ ngồi xếp bằng không tiến thêm nữa loại này bán thánh cường giả bí cảnh không phải ngươi đi ở phía trước đồ vật chính là của ngươi đi ở trước nhất người rất có thể chính là chịu chết quả nhiên không lâu sau đó lý tâm an cũng cảm giác được mấy nhóm người tiến vào trong rừng rậm sau đó hướng về nơi xa mà đi rất nhanh lại có mấy nhóm người tiến vào trong rừng rậm trước trước sau sau trùng vào một chỗ đã vượt qua hai trăm n g ư ờ i lý tâm an lúc này mới đứng dậy dung mạo phi tốc biến hóa huyến hóa thành một cái mới dung mạo đi theo ở sau những thân người này đúng lúc này mấy tiếng kêu thảm từ tiền phương chuyển đến lý tâm an trong nháy mắt hai mắt như điện nhìn chằm chằm phía trước chỉ thấy phía trước cách đó không xa một cái còn sót lại khung xương thi h ả i trong tay cầm một cái hình lưỡi hái lo nao đang đổi r ế t tiến vào trong rừng rầm người không có sai chính là truy sát cỗ kia thi hài phía trước là mấy chục đạo thân ảnh bọn hắn cả đám đều đang điên quần bỏ chạy t h i hải trên thân lý tâm an không có cảm nhận được bất kỳ khí tức giống như chính là một bộ thông thường thi hải nhưng vào lúc này thi hải động trong tay liêm đao vung lên một đao chém xuống một đạo ánh đao màu đỏ ngòm nhanh như t h i ề m điện trực tiếp chém về phía một cái vấn đỉnh cành trung kỳ người người kia còn chưa phản ứng kịp trực tiếp bị một đao chém làm hai đoạn phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương sau đó người kia thần hồn chạy ra nhưng thần hồn phía trên giống như có một cỗ đặc thù năng lượng màu đỏ thần hồn nhanh chóng tăng lan g ã chỉ một lát sau người kia thần hồn liền tiêu tan thần hồn câu diện lý tâm an con người hơi hơi co rút những mày cái này thi h ả i khá là quái dị trong tay lý tâm an một thanh trường đao xuất hiện trên người có kinh khủng đao ý bạo phát đi ra thiên diễn b ạ t đao thuật theo lý tâm an khái quát một tiếng một vệ ánh đao nhất c h ả m mà ra hóa thành một đạo vô kiên bất tồi đao quang trực tiếp hung hăng chạm tại thi h ả i trên thân thi h ả i trên thân có màu đỏ khí tức bốc lên tạo thành một cái đặc thù lồng ánh sáng muốn ngăn cản lý tâm an một k í c h này nhưng một k í c h này sức mạnh quá lớn lồng ánh sáng pha toái thi hài trong nháy mắt chia năm xẻ bảy chém giết thiên môn cảnh thi hài một bộ thu được bí cảnh mạnh vụn một cái chém giết mười cái thiên môn cảnh thi hải có thể đạt được tiến vào bí cảnh lệnh bài một cái thanh â m giống như máy móc vang lên chuyến khắp toàn bộ rừng rậm giờ k h ắ c này tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu rõ tới lý tâm an trước mặt nhiều hơn một cái thanh đồng mảnh vụn giống như đồng bài một góc hắn đem khối này mảnh vụn thu hồi trong nháy mắt s o n g phương tỏa sáng làm nửa ngày đây mới là bí cảnh ngoại vi căn bản không có tiến vào bên trong bí cảnh cơ thể của lý tâm an n h o á n một cái thẳng đến nơi xa hắn muốn đi tìm loại này thi hải bây giờ tại địa phương khác cũng có người phát hiện bí mật này bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thi hải tới ngay tại lý tâm an tiêu thất sau đó không lâu một cái khí tức kinh khủng xuất hiện dưới chân mỗi một bước bước ra đều vượt ngang mấy chục trượng người này tên là mạnh hỏa chính là nam vực mạnh gia người đ ộ n tiên cảnh trùng kỳ tu vi mạnh hỏa lãnh lạnh quét bốn phía một mắt người chung quanh trong nháy mắt dọa đến toàn thân phát r u n liền thần hồn đều cảm thấy run dày bất quá cũng may bọn hắn tại trong mạnh hỏa nhãn cũng là sâu kiến nhân vật mạnh hỏa không để ý đến bọn hắn trực tiếp rời đi thời khắc này lý tâm an lần nữa phát hiện một bộ thi hải tại hắn tiên diễn bạt đao thuật phía dưới cỗ thi hải này bị chém làm mạnh vụn hắn thu được cái thứ hai mạnh vụn trong rừng rậm tất cả mọi người đều giống như lý tâm an bắt đầu khắp nơi tìm kiếm thi h ả i thân ảnh bọn hắn có một người không cách nào chém giết liền nhiều người hợp lại cùng nhau nhưng chỉ chỉ một lát sau rất nhiều người liền trận tròn mắt bởi vì tại cách đó không xa từng hàng thi h ả i xuất hiện lý tâm an bây giờ cũng bị bốn cỗ thi h ả i vây quanh ánh mắt của hắn lạnh nhạt dị thường không có chút nào do dự trực tiếp vận dụng nhất t r ư ơ n g thiên môn cảnh đại viên mãn nhất k í c h tạp theo tấm thẻ này bóc nát một cái khổng lồ trường ấn từ trên trời giáng xuống thẳng đến phía dưới bốn cỗ thi hài bốn cỗ thi hài quả nhiên bị hấp dẫn n h o n h o giơ tay lên bên trong trường nào h bốn g bốn, bốn đạo, đạo đao quang trên không trung đón gió căng phồng lên trong nháy mắt biến thành trăm trượng lớn nhỏ đao quang trực tiếp hung hăng chạm tại bốn cỗ thi hải phía trên oanh một tiếng vang thật lớn bốn cỗ thi hải trong nháy mắt phá thoái trong nháy mắt phá thoái trong nháy mắt phá t h á i trước mặt hắn lần nữa nhiều bốn cái mảnh vụn lý tâm an vung tay lên hắn vừa mới thu thập được sáu cái mảnh vụn bay ra trực tiếp cùng trước mặt bốn cái mảnh vụn rung hợp lại cùng nhau tạo thành một cái thanh đồng lệnh bài ngay tại lý tâm an muốn thu lên lệnh bài trong n y mắt một thanh â m tại cách đó không xa vang lên người cái lệnh bài này bản t o a m hơn chương hai trăm mười chín bảy bái quý khư chương hai trăm mười chín bảy bái quý khư thanh â m này cực kỳ bá đạo giống như hắn lời nói giống như thánh chỉ không dùng chất vấn lý tâm an bắt được lệnh bài bình tĩnh xoay người lại nhìn thấy đối phương là một vị nhìn qua t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam tử trung niên trên người có một áp lực đáng sợ nam tử bình tĩnh đứng ở nơi đó bốn phía linh lực tự động hướng trên người hắn hội tụ giống như hắn giờ phút này trở thành một chùn chiếu sáng thế gian nguồn sáng vạn linh chi thể. lý i chi n h thể. l tâm an có chút giật m ì nhìn không kia nghĩ tới vậy mà đụng phải một vị trời sinh cùng linh lực thân h đụng cùng cận người. Nam n tới một trời tử vậy vị mà lực xem lý tâm an ánh mắt tiên tĩnh sau đó bình thản mở miệng nói ngươi ngược lại có chút kiến thức cho ngươi một cái cơ hội đuổi theo bản tỏa như thế nào lý tâm an nhìn xem nam tử trước mắt khoe miệng trải qua một tia giống như cười mà không phải cười nụ cười một cái thiên tượng cảnh hậu kỳ mà thôi còn nghĩ để cho ta đuổi theo ngươi ngươi có muốn hay không trước tiên k ẻ dầm ngay trước tấm gương chiếu chiếu một cái bất quá đã ngươi có tự tin như vậy lại như thế không biết xấu hổ muốn cấp đoạt lệnh bài của ta vậy ta cũng cho ngươi một cái cơ hội nếu như đón lấy ta một chiêu này không chết ta cho phép ngươi đuổi theo tại ta lý tâm an tiếng nói rơi xuống nam tử kia sắc mặt một mảnh xanh xám trên người d i ế t lập tức phun ra ngoài nhưng còn không đợi hắn mở miệng lý tâm an động thiên diễn bản đào thuật theo lời hắn rơi xuống một vệ ánh đao từ lý tâm a n tay phải trường đao bên trong nhất chẳng mà ra đào quang đón gió căng p h ồ n g lên trong nháy mắt h ó a thành mấy trăm trượng đao quang nhưng trong nháy mắt lại điên cuồng áp xúc cuối cùng hóa thành một đạo quang mang thẳng đến bên trên bầu trời nam tử mà đi kinh khủng tuyệt luôn đao khí giống như biển cả gạo thét những nơi đi qua không gian hơi hơi và mẹo nam tử kia nguyên bản khí định thần nhìn thấy đạo này đao quang sau đó trong nháy mắt không khỏi tê cả ra đầu vạn linh p h á p tướng vạn linh toàn phong t r ạ m nam tử gào thét một tiếng một cái khổng lồ p h á p tướng xuất hiện tại bên người trong nháy mắt cùng hắn bản tôn dung hợp lại cùng nhau cùng lúc đó p h á p tướng trên tay phải nhiều hơn một thanh t r ư ờ n g kiếm hướng về phía lý tâm an chém ra đao quang chém xuống một cái kiếm khí ngang dọc tạo thành gió lốc trực tiếp hung hăng cùng lý tâm an đạo kia đao quang đụng vào nhau thành một tiếng vang thật lớn kinh khủng cương khí bao phủ bốn phía nam tử chém ra một kiếm trực tiếp bị đao quang chém vỡ một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng phía chân trời đạo kia kinh khủng đa đồng thời chém rụng nam tử cánh tay phải tính cả trường đao trong tay đồng thời rơi xuống nam tử sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy điên buồn núi lại khoe miệng của hắn không ngừng có máu tươi chạy phía dưới giờ k h ắ c này hắn nhìn về phía lý tâm a n trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi nhưng vào lúc này một vệ ánh đao trống r ỗ n g xuất hiện tại đầu của nam tử đ ỉ n h sau đó chém rụng nam tử dọa đến hồn phi phát tán tay trái của hắn trong tay lấy ra một cái màu vàng mai rùa theo tay vung lên mai rùa phi tốc mở rộng trực tiếp ngăn ở đỉnh đầu、Ken. đao quang hung hăng chạm tại trên màu vàng mai rùa màuồng rộng dữ dội nam tử hai mắt nhìn chòng chọc vào kim sắc mai rùa ánh mắt lộ ra một nét sợ hãi gian rắc tại trong nam tử ánh mắt khiếp sợ kim sắc mai rùa bên trên xuất hiện một vết n ư ớ cuối c cùng khe hở không ngừng lan tràn vẹn vẹn một hơi không đến liền trải rộng toàn bộ màu vàng mai rùa tại trong nam tử ánh mắt sợ hãi màu vàng mai rùa vỡ vụn đao quang chém xuống một tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển đến nam tử cánh tay trái bị một đao chém xuống máu tươi phun ra ngoài những chuyện này nhìn như phức tạp nhưng kỳ thật vẹn vẹn chính là trên dưới hai hơi thời gian nam tây đồng thời không có nam tử hoảng sợ nhìn xem lý tâm an miệng há ra theo một cái họa cầu bay ra hai cái tay gậy trong nháy mắt bị ngọn lửa mất hết lý tâm an thở dài vừa mới hắn nhưng là sử dụng một tấm thiên tượng cảnh đình phong nhất kích tạp nhưng không nghĩ tới còn bị đối phương chạy mặc dù lý tâm an không rõ ràng thân phận của đối phương nhưng có thể chắc chắn người này tất nhiên đến từ bạch hạc vực cái nào đại tô môn bốn phía vốn là còn có mấy cái nhìn chỗ người nhìn thấy loại tình huống này sau lập tức hướng về nơi xa chạy trốn rất nhiều người trong lòng mắng to đáng chết bây giờ tu sĩ đều như thế c u ố n sao có thể chém giết thiên tượng cảnh hậu kỳ người lại đem tu vi của mình áp xúc đến vấn đỉnh cảnh quá hố người lý tâm an bây giờ đang tại xem xét một viên kia nhận chữ vật phía trên linh hồn ấn ký bị hắn ngang ngược sông mở bây giờ hai trăm dặm bên ngoài một đạo điệp huyết thân ảnh xuất hiện trên mặt cũng là vẻ sợ hãi người này chính là bị lý tâm an chém tới hai cánh tay nam tử kia nam tử kia nhìn xem đứt gãy hai tay sắc mặt âm trầm như nước chỉ thấy thân thể bên trong Khí, khí h ra, ra u hận hận lý tâm an tay trái vớt vớt một khối thanh đồng lệ bài đúng là hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy da người này nhận chữ vật đồ vật coi là thật không thiếu nhưng để cho lý tâm an nhìn chúng lại là một cái khối không trọn Tâm ẹ n địa đồ lý tâm an nếu như không có đón sai khối địa đồ này hẳn là chỉ là tại chỗ trong bản vẽ một khối nhỏ ít nhất còn có ba khối thậm chí bảy khối bản đồ như vậy đến nỗi trong đó linh thạch đan dược công pháp c h i ế n kỹ các loại hắn thật đúng là không chút nào để ý coi như tinh thần của hắn muốn từ đối phương trong nhận chứa đồ lui ra ngoài thời điểm đột nhiên bị chữ vật giới chỉ bên trong phía dưới cùng một cái hộp hấp dẫn lý tâm an đem cái này hộp lấy ra mở ra xem bên trong là một cái sách cổ sách cổ vô cùng cổ lão phía trên có thiên nhiên vân văn hai mắt của hắn nhìn về phía sách cổ chỉ thấy trên đó viết thất bái quy khư một chữ lý tâm an rất hiếu kỳ trong nháy mắt bị câu dẫn vội vàng mở ra xem xét nhất bái tổ n bì nhị bái tổ n cân tam bái tổ n cốt tứ bái tổ n tủy ngũ bái tổn hồn lục bái tổn vận thất bái quy khư lý tâm an vội vàng hướng xuống nhìn lại hai mắt càng thêm sáng tỏ đây là một môn bí pháp một khi bày bái đối phương thần hồn câu diện nhưng muốn thôi động môn bí pháp này nhất thiết phải lấy tự thân thọ nguyên làm đại giá mới có thể thôi động thuộc về loại kia trước tiên tổn thương mình lại đả thương địch thủ công pháp hơn nữa chính mình tiêu hao thọ nguyên cùng đối phương cung cấp lý tâm an nhìn thấy bộ công pháp kia trong nháy mắt hai mắt sáng tỏ đây không phải là tương đương với nhiên quốc đại pháp hơi co lại b ằ n sao đương nhiên uy lực của nó kém xa tít tắp nhiên quốc đại pháp muốn đối phương thần hồn câu diện cần hoàn thành b à i bái nhưng cái này thế nhưng là không có tác dụng v ụ đ ó à, chương hai trăm hai mươi lệnh bài thăng cấp kim sát có thủy chương hai trăm hai mươi lệnh bài thăng cấp kim sát có thủy lý tâm an lập tức biết rõ bộ công pháp kia đáng sợ đây tuyệt đối là một cái đòn sát thủ hắn vội vàng đem thất bái quy khư công pháp một mực n h ự kỹ sau đó bắt đầu tu luyện môn công pháp này tu luyện không khó vẹn vẹn thời gian một nhanh hắn liền đem bộ công pháp kia tu luyện tới viên mãn nghĩ không ra vẫn còn có dạng này thu hoạch một lớp này đáng giá lý tâm an tiếp tục đi lên phía trước vừa đi ra vài dặm hắn lần nữa đụng tới một bộ bạch c ố t xách theo liêm đao hướng về phía hắn đánh tới lý tâm an lạnh lên một tiếng một đao chém xuống c ỗ này bạch c ố t trong nháy mắt ngã xuống một khối m ả n h vụn trong nháy mắt phiêu phủ ở cách đó không xa hắn tiện tay nhặt lên nghĩ đến vừa mới hợp thành thanh đồng lệnh bài không khỏi từ trong nhận chứa đồ lấy ra ngay tại thanh đồng lập bài lấy ra trong nháy mắt khối kêu mạnh vụn tự động bay ra tiến vào thanh đồng lệnh bài bên trong lý tâm an có chút giật mình sau đó hắn phát hiện lệnh bài có chút không đồng d ạ n g nguyên bản màu vàng xanh nhạt lệnh bài giống như có chút biến hóa rất nhỏ nhưng hắn trái xem phải xem lại không có nhìn ra biến hóa cụ thể ở nơi nào vừa mới tuyệt đối không phải là ảo giác sở dĩ chính mình không có phát hiện là bởi vì biến hóa quá nhẹ hoặc lại bị màu vàng xanh nhạt chìm ngập nguyên nhân muốn nghiệm chứng cũng rất đơn giản cái tiêu ngay tại đi rết mấy cỗ thi cốt liền có thể nghĩ đến đây lý tâm an lập tức hành động thân hôn của hắn bày ra lập tức phát hiện vài dặm có hơn có ba bộ thi cốt đang tại vây rết một cái thiên môn cảnh người không chút do dự lý tâm an thẳng đến cái hướng kia trong nháy mắt liền đi tới giao chiến tri địa vị đạo hữu này giúp ta một chút sức lực lão phu nguyện ý tiến đưa đạo hữu một vạn mai hạ phẩm linh thạch thấy có người đến đây lệnh cường đại vui quá đỗi một mình hắn đối phó ba bộ thi cốt thực sự quá miết cưỡng nếu không phải là trên người hắn có một cái đỉnh cấp phòng ngự áo giáp hắn giờ phút này đã là một c ô thi thể lý tâm an không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn thu hoạch không chút do dự trực tiếp chém ra một đao đem trong đó một bộ thi cốt đánh tan sau đó lần nữa một đao chém xuống lần nữa đánh tan mặt khác một bộ thi cốt lạnh mạnh tinh thần đại chấn trường kiếm trong tay liên tiếp chém ra hai kiếm đem cuối cùng một bộ thi cốt chém vỡ l ệ n h mạnh thở hồn hện có một loại sống s ó t sau hai nạn cảm giác sau đó hướng về phía lý tâm an ôm q u y ề nói n đà tạ đạo hữu l ệ n h mạnh sau khi nói xong một cái nhẫn chữ vật trực tiếp vung ra đưa đến lý tâm an trước mặt bị hắn một cái tiếp lấy l ệ n h mạnh nguyên bản còn muốn cùng lý tâm an bắt chuyện nói vài lời nhưng thấy đối phương đã quay người rời đi chỉ có thể bất đắc d ĩ thở dài lý tâm an bây giờ chính xác không có tâm tình cùng lạnh mạnh nói cái gì thân thể của hắn n h o á một cái đi tới một cái địa phương không người đem thanh đồng lệnh bài lấy ra t lý tâm an hai mắt tỏa sáng nhìn t h ă m chăm lệnh bài trong tay lâm vào trong trầm tư chẳng lẽ là lệnh bài có thể thăng cấp cuối cùng căn cứ vào lệnh bài đẳng cấp sẽ đem ngươi truyền thống đến bí cảnh đẳng cấp khác nhau đối ứng khu vực hay sao lý tâm an càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này giờ khắc này hai mắt của hắn càng thêm sáng tỏ cái bí cảnh này không có đêm tối chỉ có ban ngày một vòng liệt nhật trên không trung chậm rãi di động ánh sáng nóng rực từ bên trên chiếu xuống lý tâm an ngẩng đầu nhìn một mắt trên không liệt nhật luôn cảm giác chính mình tựa hồ giống như không để ý đến đồ vật gì sau đó ba ngày lý tâm an xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm không ngừng săn g i ế t những thứ này thi hải ba ngày xuống hết thể săn g i ế t mấy chục cái theo mấy chục cái mảnh vụn du nhập g n lý tâm an trong tay thanh đồng lệ bài bây giờ đại bộ phận từ màu vàng xanh nhạt chuyển hóa làm ngân s ắ c nhưng còn có một bộ phận vì màu đồng xanh thời khắc này lý tâm an thân xác dị thường nghiêm túc bởi vì ở trước mặt của hắn xuất hiện một cỗ thi hải cái này một bộ thi h ả i là trước mặt hắn giết những cái kia thi h ả i mấy lần chi lớn hai tay đều cầm liêm đao một cỗ viễn siêu thiên môn cảnh u y áp từ c ô này trên h ả i cốt chuyển đến chuyện gì xảy ra như thế nào cảm giác có điểm giống là chơi game thăng cấp xuất hiện bột hay sao loại đẳng cấp này thi cốt lý tâm an nếu như chỉ dựa vào mình thực lực của bản thân hắn thật đúng là không có cách nào tiêu diệt bất quá cái khác không nhiều những năm này để d à n h tới thiên tượng cảnh đỉnh phong nhất kích tạp vẫn còn là có mấy chương đang lúc lý tâm an chuẩn bị sử dụng thiên tượng cảnh đỉnh phong nhất kích tạp thời điểm một thân ảnh xuất hiện trên không trung đây là một nữ tử mang theo mạng che mặt thấy không rõ niên kỷ nhưng lại có một áp lực đáng sợ từ trên người triển lộ ra lý tâm an tâm niệm k h ẽ động thiên cơ tham chất thuật lập tức khởi động bị dò xét người diệp thu linh sức mạnh 4308, động tiên cảnh sơ kỳ tốc độ 4 ố n n phòng ngự 4239 g t ă n cắt cốt thiên giai cao phẩm năng lực đặc t h ủ mị hoặc chi nhãn nhìn thấy đối phương bảng thông tin lý tâm an lấy làm kinh hãi giật mình tự nhiên không phải tu vi mà là đối phương năng lực đặc t h ủ mị hoặc chi nhãn cũng là thuộc về trung đồng bị hắn thi triển mị hoặc chi nhãn người sẽ trong nháy mắt lâm vào trong ảo cảnh tại trong ảo cảnh ngươi sẽ huyễn tưởng cùng đối phương phiên vân phúc vũ thế nhưng kỳ thực cái gì cũng không có phát sinh hơn nữa một khi lâm vào thời gian lâu dài thần hồn đều biết thụ trọng thương ngay tại hắn giật mình thời điểm diệp tu h linh đ ộ n g tay tay phải của nàng vung lên hướng về phía phía dưới thi cốt chính là một trường v ỗ xuống k h í tức kinh khủng đem thi cốt vững vàng trói buộc chặt để cho không cách nào chuyển động mảy may theo trường ấn rơi xuống cỗ này thi đổ trong nháy mắt ngã xuống một khối thanh đồng lệnh bài hệ lên bị diệp tu linh vỗ một cái đi diệp tu linh cũng không thèm nhìn lý tâm ăn một mắt cơ thể n h o n một cái thẳng đến nơi xa lý tâm ăn có chút im lặng c lý tâm an chính ậ là muốn rời đi đột nhiên phát hiện những cái kia tán lạc tại trong mà bài cốt lại có một đoạn xương đùi bên trong có một tí màu vàng ánh sáng hắn liền vội vàng tiến lên đem cái này xương đùi nhận lên theo xương đùi chuyển động bên trong màu vàng đồ vật cũng đồng thời di động màu vàng cốt thủy lý tâm an trong nháy mắt đánh giá ra đây là vật gì hai mắt của hắn tỏa sáng lý từng nghe người đề cập tới thiên tượng cảnh trở lên cường giả nếu như vẫn lạc xương cốt của hắn ở trong có khả năng xuất hiện màu vàng cốt tủy g i ọ t này màu vàng cốt tủy là hắn một thân tinh hoa áp suất a u hội tụ mà t h à n h nếu như có thể luyện hóa đối với người tu luyện có trọng đại c h ỗ t tốt lý tâm an trực tiếp đem cái này căn cốt đầu thu vào không gian hệ thống hắn bây giờ không có thích hợp vật chứa tới trang vật này đem xương cốt cùng một chỗ lấy đi thích hợp nhất hơn nữa chính hắn cũng không biết phải bao lâu mới có thể rời đi bí cảnh đằng sau nói không chừng còn có như các loại khác xương cốt cũng khó nói nghĩ đến đây lý tâm an tâm lần nữa trở nên nóng bỏng chương 221, t ứ đại cự nhân thủ sơn mạch chương 221, t ứ đại cự nhân thủ sơn mạch oanh ngay tại lý tâm an chuẩn bị khởi hành thời điểm kinh khủng oanh minh từ đằng xa chuyển đến toàn bộ sơn mạch đều bởi vì cái này tiếng oanh minh giống như phải biến đổi đến mức lung la lung lay lý tâm an phi thân giữa không trung hướng về nơi xa nhìn lại sau đó hắn nhìn thấy một bộ đen như mực thi cốt cùng trước đó không lâu đụng tới diệp thu linh v à chạm kịch liệt cùng một chỗ cỗ này đen như mực thi cốt phía trên có quần quận ma khí ngập trời dựng lên ma khí hội tụ vậy mà tạo thành một cái cao tới ngàn trượng ma t ổ n pháp tướng theo pháp tướng xuất hiện cỗ này đen như mực thi cốt cùng pháp tướng dung hợp tạo thành một cái cao tới ngàn trượng cự nhân cự nhân trong tay cầm một cái vô cùng to lớn ma bữa ma bữa trong lúc huy động chém ra kinh khủng bữa ảnh bữa ảnh che khuất bầu trời vô số bữa ảnh t r h n g chất giống như muốn chạm phá thương cung anh diệp thu linh đánh ra một trường trực tiếp bị một b ú a chém vỡ sau đó b ú a ảnh theo sát phía sau hung hăng chạm tại trên diệp thu linh thân diệp thu linh kêu lên một tiếng cơ thể bay ngược mà g i khăn che trên mặt dụng lộ ra sau cái khăn chè mặt chân dùng nhìn thoáng qua một tấm yêu diễm khuôn mặt xuất hiện ở trong mắt lý tâm an nhưng sau đó đối phương trên mặt liền có thêm một tấm l i n h lực tạo thành một cái lồng ánh sáng đem cái tiết trương yêu diễm khuôn mặt che lại cự nhân cơ thể nhoáng một cái thẳng đến diệp thu linh khổng lồ lưỡi búa vung lên hướng về phía diệp thu linh chính là một búa chém xuống diệp thu linh thân thể lắc lư huyền hóa ra từng đạo tàn ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất cự nhân một búa chẳng khoảng không đạo t i ế khí tức kinh khủng thẳng đến phía dưới rừng dậm anh một tiếng vang thật lớn một đạo dài đến hơn mười dặm sâu đạt mấy chục thức khe danh xuất hiện khe danh bốn phía tảng đá, lý tâm an thần tình nghiêm túc dị thường người khổng lồ này nhất kích so với động thiên cảnh trung kỳ mạnh hơn diệp thu linh không thể nào là đối thủ của hắn diệp thu linh bây giờ xuất hiện tại một bên khác trăm trượng có hơn nhìn thấy cự nhân uy thế như thế hai mắt của nàng cũng không khỏi hơi hơi có rút lý tâm an trong tay xuất hiện một tấm động thiên cảnh đ ỉ n h phong nhất kích tạp nếu như diệp thu linh thật nguy hiểm hắn không ngại cứu nàng một chút dù sao đối phương vừa mới cũng ra tay rút qua hắn coi là có qua có lại nhưng ngay tại hắn chuẩn bị ra tay thời điểm xuất hiện lần nữa một đạo sợ hai khí tức người này chính là mạnh g a mạnh hỏa lý tâm an đang chuẩn bị thợ phảo nhưng sau đó thần sắc đ ạ i biến chỉ thấy mạnh hỏa sau lưng ba cái ngàn trượng lớn nhỏ cự nhân xuất hiện khí tức không thể so với trước mắt kém hướng về mạnh hỏa phương hướng đánh tới ta dựa vào lý tâm an trực tiếp chửi b ậ y một câu sau đó không có chút nào dừng lại cơ thể n h ó á n g một cái thẳng đến nơi xa mà đi những người khổng lồ này hắn muốn giết chết không khó nhưng hắn bây giờ làm sao lại bại lộ lá bài tẩy của mình đây chính là đằng sau tranh đoạt trong bí cảnh trí bảo thời điểm mới có thể sử dụng diệp thu linh thấy cảnh này sau cũng không có mảy may do dự đồng dạng quay người mà chạy nói đùa cái gì nang liền một cái đều đánh không lại một chút nhiều hơn nữa ra ba cái đây không phải là muốn chết sao mạnh hỏa cũng là biệt khuất dị thường đồng dạng không có chút dừng lại hướng về một hướng khác chạy vội nhưng chỉ chỉ một lát sau sau mạnh hỏa cùng d i ệ p thu linh liền ngừng lại bọn hắn phát hiện bốn cái cự nhân vậy mà đều ngừng lại không có ở truy kích một màn này để cho hai người cũng không khỏi lông mày nhũ một cái không biết đây rốt cuộc vì cái gì bây giờ cách đó không xa lý tâm an đồng dạng ngừng lại nhìn thấy bốn cái cự nhân biểu hiện kỳ quái hắn hơi s ữ n g sở sau đó vận chuyển lên âm dương sông đồng theo âm dương hai con ngươi vận chuyển lý tâm an cuối cùng nhìn ra manh mối tại bốn cái cự nhân phía trước có ba đầu dấu ở hư không kim sắc sợi tơ ngăn cản đường đi đây là đại đạo quy tắc chi lực khoe miệng của hắn không khỏi tự lẩm bẩm sau đó trong hai mắt lộ ra một tia hiệu ra chi sắc những thứ này màu đen thi cốt rất có thể chính là vùng núi này cuối cùng một đạo khảo nghiệm nếu như không thể thông qua bọn hắn không cách nào chân chính tiến vào bên trong bí cảnh bốn gỗ có thể so với động thiên cảnh trung kỳ thi hải này ngược lại là một cái phiền phái chuyện lý tâm an không để ý đến thay đổi phương hướng đi đến một nơi khác hắn biết có người so với hắn gấp hơn sau đó ba ngày lý tâm an lại chém giết mười mấy cái cấp thấp thi hải thu hoạch mười mấy mai mạch vụt theo những mảnh vỡ này du nhập g n thanh đồng lệnh b à i ngoại trừ trung tâm nhất một điểm vẫn là màu vàng xanh nhạt còn lại đã toàn bộ chuyển thành mân sắc lý tâm an hai mắt hơi hơi tỏa sáng sau đó càng thêm nghiêm túc tìm kiếm hắn thi h ả i tới đột nhiên lý tâm a n nhũ mày d ư ơ n g mắt lên nhìn của hắn nhìn về phía cách đó không xa hảo tiểu tử nghĩ không ra vậy mà nhạy cảm như thế còn có thể thấy rõ ta bố trí đúng lúc này một tên tráng hắn từ đằng xa đi ra sau người đi theo một người mặc diêm rúa loẹ loẹt nữ tử nam tử này chính là thiên môn cảnh đình phong tu vi nữ nhưng là thiên môn cảnh sơ kỳ nữ tử nhìn xem lý tâm an cười khanh khách trong đôi mắt liên tiếp nhìn trộm b ị nhãn như tơ ba tráng hán trở tay chính là một bạt thai đánh vào nữ tử trên mặt gái đêm i túi lão tử còn chưa có chết đâu nhìn thấy xoáy ca ngươi liền đi bất động đường cũng dám ngay trước mặt lão tử quyến rũ tiểu bạch kiểm muốn chết phải không tráng hán mặt giận dữ nữ tử trên khuôn mặt trăng đoán lập tức hiện ra năm cái rõ ràng trị ấn ca ca nô、no、ra sai ca ca mới là ta nô、no、ra trong lòng lợi hại nhất người kia nữ tử không có chút nào sinh khí ngược lại một mặt nụ cười lấy lỏng lời nói ở giữa kiểu mị dị thường lợi hại hai chữ càng là tăng thêm giọng nói nam tử lạnh rên một tiếng mặc dù lạnh n h ư m ặ t nhưng nhìn ra được hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này gái đêm i thúi đợi chút nữa tìm một chỗ xem ta như thế nào thu thập ngươi nữ tử nghe xong lập tức lần nữa cười khanh khách bị nhãn một cái tiếp một cái ném ra ngoài ca ca tại nô ra trong lòng lợi hại nhất lý tâm an nhìn xem hai người này không biết nói gì một nam một nữ này cũng là biến thái lý tâm an quay người rời đi l ư ờ i nhắc đi theo hai người tính toán tiểu t ử ai bảo ngươi đi đem ngươi đồng bài giao ra à bằng không thì đứng trách chúng ta không khắc khí trên người thanh niên lực lượng khổng lồ uy áp từ trên người triển lộ ra thẳng đến lý tâm an lý tâm an vốn làm một đi nghe được tráng hán lời nói trong nháy mắt trong lòng hơi đậu hắn ốn ngộ chính mình thậm chí ngay cả chuyện trọng yếu như vậy đ ề u quên hoàn toàn có thể thông qua cướp đoạt người khác đồng bài để cho lệnh bài của mình thăng cấp t h a nghị đến đây lý tâm an nhìn về phía tráng hán cùng cái kia yêu diễm nữ t ử không khỏi trong lòng lửa nóng đem các ngươi đồng bài giao ra bằng không thì đừng trách ta đối với các ngươi không k h á c h khí lý tâm an đối với hai người nết miệng nợ nụ cười hắn tìm được mới môn lộ tráng hán cùng cô gái xinh đẹp nghe được lý tâm an lời nói trong nháy mắt xứng sờ tại chỗ bọn hắn cũng hoài nghi lỗ thai mình nghe lầm một cái nho nhỏ vấn đ không muốn sống không thành tiểu tử ngươi nói cái gì ngươi có gan lặp lại lần nữa tráng hán nổi giận trên thân trong nháy mắt nhiều hơn một tia sắc cơ chương hai trăm hai mươi hai lý tâm an n an ước hùng cường cóc nổi chương hai trăm hai mươi hai lý tâm an n an ước hùng cường cóc nổi không cho đúng không vậy cũng đừng trách ta không k h á c h k h í lý tâm an không muốn cùng bọn hắn lãng phí thời gian vung tay lên nhất t r ư ơ n g thiên môn cảnh định phong nhất kích tạp xuất hiện bị hắn vung ra ta có một đ a o có thể mở thiên môn lý tâm an khỏe miệng nói nhỏ sau người xuất hiện một cái dài trăm triệu đao theo lý tâm an vung tay lên dài trăm triệu đao vung lên chém xuống một cái o a n bầu trời chấn động trực tiếp bị xé mở một đầu khổng lồ khe hở vô tận đao quang từ trong cái khe phun ra ngoài những thứ này đao quang xuất hiện trong nháy mắt liền hóa thành đ a mưa điên cùng hướng về phía tráng hán cùng bên cạnh yêu diệm nữ tử v ọ t tới trong nháy mắt đã đến hai người đỉnh đầu yêu diệm nữ tử hoa rung tất h sắc ánh mắt lộ ra vô tận vẻ sợ hãi tráng hán thần sắc ngưng trọng vô cùng trong tay nhiều hơn một cây khổng lồ vô cùng côn s á t loạn ma côn tráng hán gào thét một tiếng trong tay trường côn vung lên vô số côn ảnh bay ra cùng trên không vô tận đao quang điên cùng đụng vào nhau bên trên bầu trời chuyến đến va chạm kịch li lý tâm an thần sắc nghiêm nghị trường đao trong tay của hắn ra khỏi vỏ cùng sau lưng khổng lồ đao ý dung hợp chém xuống một cái đao quang phi tốc thu nhỏ giống như sấm xét trong nháy mắt liền đi đến tráng hán trước người còn không đợi hắn phản ứng lại trực tiếp liền chạm tại trong tay hắn trường côn phía trên a liên tục hai tiếng kêu thảm truyền đến tráng hán cùng cô gái xinh đẹp đồng thời bay ngược ra ngoài trên thân hai người máu tươi bắn tung tóe xuất hiện mấy đạo vết thương giờ k h ắ c này hai người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi phanh một tiếng hai người gần như đồng thời nện ở trên mặt đất mặt đất trong nháy mắt nhiều hơn hai cái khổ sâu hai người đầy b ụ i đất trong miệng đồng thời lần nữa phun ra một n g ụ m máu tươi giao ra đồng bài bằng không thì ta sẽ không lại lưu thủ lý tâm an đứng ở trên không thần tình lạnh nhạt mở miệng nói hắn không có nói sai vừa mới hắn chính xác thu tay lại bằng không thì cái kia cô gái xinh đẹp chắc chắn phải chết đến nỗi cái này chẳng hắn cũng tất nhiên trọng t h ư ơ n g thương thế của hắn cũng không phải là bây giờ thoải mái như vậy chẳng hắn mặt cười khổ nghĩ không ra đụng phải một cái cọng dâm cứng chính mình đây là đụng vào thiết bản chẳng hắn không có chút nào do dự trực tiếp ném ra trong tay đồng bài bị lý tâm an một cái tiếp nhận nữ tử kia cũng không dám chậm lấy ra chính mình đồng bài ném cho lý tâm an cầm tới hai cái đồng bài lý tâm an không khỏi hai mắt sáng lên cơ thể n h ó á n g một cái trực tiếp tại chỗ biến mất tráng hán cùng cô gái xinh đẹp đứng dậy nhìn phía xa mặt đất cái kia răng khắp nơi hố sâu trên mặt còn có nhẹ nhẹ vẻ sợ hãi những thứ này hố sâu cũng là vừa rồi đối phương chém ra đào khí lưu lại còn tốt lao tử thông minh không có đem tất cả mảnh vụn rung hợp lại cùng nhau bằng không thì lần này liền mất giáo tráng hán vung tay lên trong tay của hắn xuất hiện lần nữa một cái đồng bài trên mặt cũng là vẻ may mắn nữ tử kia cũng giống như thế trong tay nàng cũng nhiều thêm một mặt đồng bài lý tâm an tự nhiên không biết hắn giờ phút này đem vừa lấy được hai cái đồng bài ních lại gần mình khối kia lệ n h bài hai khối đồng bài trong nháy mắt hóa thành một vệ sáng biến mất ở trong chính mình đồng bài bây giờ lý tâm an bài trong tay từ bên trên chính giữa một điểm kim màu vàng xanh nhạt trong nháy mắt tiêu thất toàn bộ biến thành ngân s ắ c nhưng biến hóa cũng không ngừng tại trong sáng chói ngân quang một vòng màu vàng kim nhàn nhạt trong nháy mắt xuất hiện tại biên giới vị trí cùng trước đây ngân s ắ c xuất hiện tình trạng tương tự đối với điểm này lý tâm an không có chút nào ngoài ý mới nếu như hắn không có đón sai kim sắc chính là đẳng cấp cao nhất nhưng muốn biến thành kim sắc nói nghe thì dễ cũng không biết cần d u n g hợp bao nhiêu mảnh vụ mới được bất quá vừa vặn kinh nghiệm để cho hắn lấy được một cái mới thu thập thủ đoạn a n cướp lý tâm a n đột nhiên khỏe miệng lộ ra một tia cười sâu xa trên mặt hắn dung mạo nhanh chóng biến hóa trong nháy mắt huyện hóa thành vừa mới tráng h á n k i a bộ dáng sau đó thân thể của hắn nhoáng một cái trực tiếp tiêu thất không lâu sau đó một lao giả miệng p h u n máu tươi nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh nhưng nhìn thấy trong tay đối phương cầm cái tia khổng lồ côn sắt thời điểm chỉ có thể nhận bệnh lao giả trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở một khối thanh đồng tiền bạc lệnh bại bị hắn ném ra bị lý tâm ăn một phát bắt được sau đó cơ thể trực tiếp tiêu thất đây là lý tâm an huyện hóa thành tráng hán cướp bóc đệ nhất đơn hết thể thuận lợi đến nỗi trong tay cái này một cây côn sát hắn hoàn toàn không phân rõ đến từ nơi nào dù sao lấy phía trước giết người lấy được chữ vật giới chỉ nhiều lắm bất quá là hắn nhìn thấy tráng hán kia dùng côn sát cho nên mới tìm vật này đi ra nửa ngày sau lại có ba người bị lý tâm an đánh ngã ba cái thanh đồng v i ề n bạc lệnh bài tới tay sau đó hai ngày hắn triệt để thả bản thân đánh cướp gần hai mươi người trong tay nguyên bản lệnh bài màu bạc bây giờ đã có nhiều hơn một nửa đã biến thành hoàng kim màu sắc sau đó không lâu lý tâm an phát hiện một vấn đề chính mình ă n cướp tới lệnh bài giống như muốn mất đi tác dụng. h à n trăm mối vẫn không có cách giải quyết định tại đánh kiếp người cuối cùng thử xem vẹn vẹn sau nửa c á n h giờ một nữ tử một mặt tức giận ném ra lệnh bài của mình cái này lệnh bài đại bộ phận đã là ngân s ắ c hùng cường n g ư ơ i dám ăn cướp ta ta phái tuyết sơn sẽ không bỏ qua ngươi ngay tại lý tâm an quay người rời đi thời điểm nữ tử kia tức giận hướng về phía lý tâm an mở miệng lý tâm an mỉm cười cơ thể n h o á n một cái trong nháy mắt tiêu thất hùng cường hh hắc hắc, hy vọng ngươi có thể mạnh mẽ lên lý tâm an vừa đi nữ tử kia liền lấy ra một cái ngọc giản bóp chặt lấy sau một lát một thân ảnh xuất hiện chính là diệp thu linh nữ tử vừa nhìn thấy diệp thu linh trong n g á y mắt nước mắt liền r ớ t xuống nhìn diệp thu linh không khỏi nữ h mày sư tôn ta bị bái thiên giáo hùng cường đánh cướp hắn cướp đi lệnh bài của ta ngươi phải làm chủ cho ta à. diệp thu linh ngay xong không khỏi lần nữa lông mày nữ h một cái sau đó mở miệng nói đồng linh ngươi cho rằng đây là tông môn không thành đây là bí cảnh nhân ra không có giết ngươi đã là xem ở ta phái tuyết sơn mặt mũi ngươi tài nghệ không bằng người còn không biết xấu hổ cùng ta cáo trạng diệp thu linh chính xác rất tức giận nàng cho đồng linh một viên kia ngọc bài thế nhưng là cho đối phương bảo mình dùng đối phương vậy mà dạng này bóp nát đồng linh nghe được diệp thu linh lời nói trên mặt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi không còn dám mở miệng giờ khác này ở trăm dặm có hơn một cái trong rừng rậm hùng cường cùng cái kia cô gái xinh đẹp bị mười mấy người bao bọc vây quanh hùng cường giao ra lệnh b á i của ta bằng không thì hôm nay chớ trách chúng ta không cho bái thiên giáo mặt mũi cái này một số người từng cái bầu không khí dị thường bọn hắn đều có chung một cái thân phận đó chính là bị hùng cường đánh cướp hùng cường khóc không ra nước mắt hắn mấy ngày nay đều đang bế quan chữa thương t ố t ta chuyện gì cũng không làm a ngay tại hùng cường cảm giác muốn xong đời thời điểm một âm thanh lạnh lùng vang lên thật can đảm cũng dám vây công chúng ta bái thiên giáo người theo một tiếng này tiếng nói rơi xuống một cái chừng ba mươi tuổi nam tử trung niên rơi xuống một cỗ uy áp kinh khủng bào phủ toàn trường chương hai trăm hai mươi ba lạnh lùng vô tình mạnh hỏa chương hai trăm hai mươi ba lạnh lùng vô tình mạnh hỏa thiên tượng cảnh người t r u n g quanh trong nháy mắt cảm thấy không lành từng cái hướng về bốn phương tám hướng chạy như bay trong bọn họ cao nhất không quá thiên môn cảnh đình phong làm sao có thể cùng người ta chống lại nhìn ngươi tới hùng cường không khỏi vui mừng quá đỗi vội vàng ôm cửa nói đà tạ tào sư minh tào lập đình lạnh dên một tiếng sau đó bình thản mở miệng nói tức đoạt cũng phải có một cái h ạ độ bằng không ai cũng bảo hộ không được ngươi Tào Lập Đình giờ khác nói n thể này h lý tâm an hiểu rồi nếu như muốn lệnh bài biến thành kim sắc chỉ có một cái biện pháp chém giết đẳng cấp cao nhất thi hải cũng chính là cái kia mấy cái động thiên cảnh mới được chuyện này không chỉ có lý tâm an hiểu rồi mạnh hỏa diệp thanh linh hai vị động thiên cảnh người cũng đã minh bạch bọn hắn bây giờ cũng là những mày muốn săn giết bọn hắn xem ra chỉ có một cái biện pháp đó chính là tập trung tất cả mọi người sức mạnh tiến hành tập thể vây g i ế t tất cả mọi người tới bản tôn ở đây tụ tập mạnh hỏa nghĩ tới chỗ này sau không có chút nào do dự trực tiếp triển lộ chính mình hơn một nghìn triệu p h á p thân sau đó thanh â m của hắn chuyển khắp ở ngoài n à n g i ả m nghe được mạnh hỏa âm thanh sau một nhóm người không dám thất lễ lập tức đi tới nhưng cũng có một nhóm người không dành để ý lý tâm an nhìn xem ngoài mấy trăm dặm cô kia hiện ra ở bên ngoài khổng lồ phát thân không khỏi hai mắt khẽ hít một cái nhưng hắn cũng không có do dự bản thân hắn liền muốn hướng về bên tiếp đổi một canh giờ sau mạnh hỏa pháp tướng xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm theo bàn tay của hắn một trường vô xuống một ngọn núi san thành bình điện mấy tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến bọn hắn đều tại mạnh hỏa dưới một trường hồn phi phép tán bản tôn lặp lại lần nữa tất cả mọi người tới bản tôn địa điểm chỉ định tụ tập lại để cho bản tôn phát hiện không nghe hiệu lệnh giả vừa mới mấy người chính là các ngươi hạ tràng mạnh hỏa âm thanh vang lên lần nữa trong thanh âm nhiều một tia túc sát chi khí giờ khắc này rất nhiều người đều bị do sợ động viên cảnh cường giả nếu quả thật ra tay bọn hắn ha có thể chống lại vốn là còn đang do dự không quyết định người n h o nhau khởi hành tiến đến mạnh h lý tâm an đã đến đối với mạnh hỏa việc làm hắn không có cảm thấy có gì k h ô n g ổn tu tiên giới bản thân liền là mạnh được yêu thua vật khí, thực lực cả hai thiếu một thứ cũng không được kỳ thực mạnh hỏa chỉ định chỗ lý tâm an tới qua chính là trước đây lý tâm an dùng âm dương song đồng quan sát được có đại đạo quy tắc chi lực ngăn trở chỗ rất nhanh lục tục no g a ngoe không ngừng có người tới vẹn vẹn nửa ngày thời gian ở đây liền hội t ụ bảy tám trăm người cái này một số người hẳn là bọn hắn khu vực này tất cả nhân viên lý tâm an ánh mắt đảo qua tảo lập đình liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương người này bị chính mình chém tới hai tay xem ra đã mọc ra lần nữa tào lập đình ánh mắt đảo qua đám người hắn không có nhận ra lý tâm an bởi vì giờ khắp này lý tâm an đã lần nữa đổi một cái gương mặt tào lập đình không có phát hiện lý tâm an không khỏi nhẹ nhàng thở ra thời khắc này hiện trường rất nhiều người đều có chút sợ hãi không biết tụ tập cùng một chỗ đến cùng cần làm chuyện gì đúng lúc này mạnh hỏa xuất hiện hắn khổng lồ pháp tướng chậm rãi tán đi thưa không mà đứng mặc dù không có tận lực phóng thích huy áp nhưng trên thân tán phát khí tức vẫn như cũ để cho rất nhiều người sắc mặt trong bệnh tất cả thiên tự cảnh thiên môn cảnh giả đứng ở bên này mạnh hỏa nhìn xem đám người bình tĩnh mở miệng nói theo mạnh hỏa lời nói rơi xuống không rõ ràng cho lắm đám người bắt đầu chia trở thành hai đống một đống là thiên môn cảnh cùng thiên tượng cảnh người một cái khác chồng nhưng là thiên môn cảnh phía dưới người lý tâm an tự nhiên là thuộc về thiên môn cảnh phía dưới một đội này mặt khác cái kia một đội lý tâm an thần hồn đảo qua phát hiện nhân số tại khoảng một trăm người trong đó thiên tượng cảnh hết thể chín người có một cái thiên tượng cảnh đình phong hai tên thiên tượng cảnh hậu kỳ bốn tên thiên tượng cảnh trung kỳ hai tên thiên tượng cảnh sơ kỳ lý tâm an nhìn thấy tên kia thiên tượng cảnh hậu kỳ đứng tại diệp thu linh thân sau lập tức đánh giá ra người này cũng là đến từ phái tuyết sơn mạnh hỏa đem diệp thu linh gọi vào một bên thấp giọng thương nghị cái gì sau một lát hai người giống như đã đạt thành hiệp nghị lý tâm an chú ý tới diệp thu linh trong hai mắt lộ ra một tia lo lắng thân sắc nhưng cuối cùng thở dài c h ư vị đặt tại tất cả chúng ta trước mặt chính là tiến vào bí cảnh một cửa ả i cuối cùng ta cũng không gạt đại gia cửa ả i này bên trong có bốn cái lớn thi hải tu vi cùng ta không kém nhiều muốn đi vào tất nhiên cần phải có người hy sinh đây là tránh không khỏi một sự kiện ta tuyên bố tất cả thiên môn cảnh phía dưới người lập tức toàn bộ tiến vào bên trong có thể hay không tránh thoát lớn thi hải công kích thì nhìn vận mệnh của các ngươi mạnh hỏa mặt không thay đổi mờ miệng ánh mắt lạnh nhạt gì thường mạnh hỏa vừa dứt lời phía dưới cả đám người trong nháy mắt sôi c h à o cái gì vậy mà để chúng ta đi vào trước cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào chính là ta đều không có đồng bài căn bản không tiến vào được bí cảnh ta hà tất đi vào chịu chết động tiên cảnh thi hài vẹn vẹn tiết lộ khí tức liền có thể đem chúng ta ép thành mảnh v ỡ a căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản không đi kiên quyết không đi bằng không thì chắc chắn phải chết đúng thế bọn hắn muốn dùng chúng ta đi phân tán lớn thi hài lực chú ý sau đó khi tiến vào trong đó thật sự là quá mức rất nhiều người lòng đầy căm phẫn n a o n a o mở miệng nhìn về phía mạnh h ỏ a ánh mắt tràn đầy phẫn nộ sâu kiến bản tọa giải thích với các ngươi là cho các ngươi một bộ mặt các ngươi muốn chết phải không mạnh h ỏ a lạnh hư một tiếng chỉ thấy hơn mười đạo thân ảnh từ trong đám người bay lên bay đến giữa không trung chính là mới vừa rồi mở miệng cái đ á m kia người đúng lúc này tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ không trung chuyển đến hơn mười đạo thân ảnh trực tiếp nổ bể ra tới hóa thành đầy trời sương máu ngay cả thần hồn cũng đồng thời xoắn nát giờ khắc này toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh mọi người nhìn về phía mạnh hòa ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi lý tâm an thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy cái này mạnh hỏa đủ hung ác trong mắt hắn cái này một số người chính xác cùng sâu kiến không khác hắn lạnh lùng liếc mạnh hỏa một cái nhưng hắn nhưng không có muốn động thủ ý tứ hắn vốn là muốn tiến vào trong đó còn ai có ý kiến đứng ra mạnh hỏa lạnh lạnh âm thanh truyền khắp t o à n trường để cho rất nhiều người trong nháy mắt như rơi vào hầm băng rất nhiều người nhìn thấy mạnh hỏa ánh mắt sau trong nháy mắt túi đầu xuống có ít người nắm quả đấm thật chặt nhưng cuối cùng bất đắc dĩ bông ra bọn hắn liền liệu mạng tư cách cũng không có tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến vậy thì đi vào đi sống hay chết nhìn chính các nghe được mạnh h ỏ a băng l ệ n h âm thanh trong đám người đám người trầm mặc một hai hơi sau đó cuối cùng có người cắn r ă n g một cái trực tiếp tiến vào bên trong người phía sau cũng nao nhau khởi hành trong mắt của bọn hắn đều lộ ra vẻ bị thương chi sắc chương hai trăm hai mươi b ố lôi phạt chi nhãn tẩy hắc khí chương hai trăm hai mươi b ố lôi phạt chi nhãn tẩy hắc khí lý tâm an hôn tạp trong đám người thân hồn của hắn bày ra hướng bốn phía dò xét tạm thời cũng không có phát hiện lớn thi hài thân ảnh để cho lý tâm an k h ẽ thở phào nhẹ nhõm tất cả mọi người tản ra không cần tụ tập cùng một chỗ bằng không thì rất có thể bàn diện lý tâm an nhìn thấy rất nhiều người tụ thành một đoàn cẩn thận từng ly từng tí không khỏi mở miệng nhắc nhở một chút tại động thiên cảnh lớn thi hài trước mặt cái này một số người toàn bộ tụ tập cùng một chỗ cũng đỡ không nổi lớn thi hài một đ a u nghe được lý tâm an nhắc nhở rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ sau đó nhao nhao phân tán ra tới tụ tập cùng một chỗ kỳ thực là vừa gieo xuống ý thức bản năng nhưng bọn hắn quên đi động thiên cảnh lớn thi hài đáng sợ người này tất cả mọi người rất rõ ràng bọn hắn có thể hay không mạng sống toàn bằng vật khí hơn bảy trăm người tàn ra chia làm vô số cỗ không lâu sau đó liền bao phủ tại trong núi rừng mạnh hỏa thần tình lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy đây chính là hắn muốn đáp án nhiều cá như vậy ngồi thả xuống đi tất nhiên có thể đem cái kia bốn cỗ lớn thi hải tách ra đã như thế hắn chém giết một bộ á c có niềm tin còn lại những người khác bao quát bên người nhóm này thiên tượng cảnh thiên môn cảnh người sống chết của bọn hắn cùng hắn có liên t ă n gì tại trong mạnh h ỏ a mắt nhóm người này bất quá là hơi lớn một điểm mồi câu thôi trong rừng rậm không khí cực kỳ kiềm chế rất nhiều người trong lòng đều nhẫn nhịn một đám lửa nhưng không có chỗ phát t i ế t lý tâm an nhìn phía dưới đen như mực mặt đất trong lòng nghiêm nghị âm dương song đồng bắt đầu vận chuyển mắt trái của hắn giống như một vòng liệt nhật mắt phải giống như một cái hát động tại trong hai mắt âm dương vòng ánh sáng xuất hiện âm dương vòng ánh sáng có thể nhìn thấu hư hảo t h ẳ n g diện thân hồn lý tâm an hai mắt nhìn về phía phía dưới đen như mực thổ địa thân thể của hắn không khỏi rung mạnh chỉ thấy phía dưới trong đất có vô tận thi cốt những hải cốt này giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng tán lạc một chỗ lý tâm an chú ý tới những hải cốt này có đầu người pha thoái có xương ngực đứt gãy có thậm chí chỉ có một nửa xương cốt còn lại biến thân thể của hắn lần nữa rung mạnh hắn thấy được một cái một tòa trôn cất dưới đất đổ sụn cung điện trong cung điện càng là có vô số thi cốt trồng chất chẳng lẽ nơi này chính là trước kia hạo nhiên tông một phong hay sao lý tâm an trong lòng có ngờ tới nhưng hắn còn không dám chắc chắn dù sao hắn đối với trước kia hạo nhiên tông diệt vong còn không phải hiểu rất rõ thân thể của hắn nhanh chóng hướng về phía trước phi hành âm dương song đồng nhưng là không ngừng quét bốn phía đúng lúc này cơ thể của lý tâm an ngừng lại hắn âm dương song đồng thấy được một bộ đen như mực thi hải cái này một bộ thi hải vậy mà khoanh chân ngồi ở một đống thi hải ở giữa hắn đen như mực trên đầu khớp xương có một cô hấp lực chuyển ra bốn phía thi h ả i trên thân có một chút xíu lực lượng kỳ dị tuôn ra nhao nhao hướng chạy cái này đen như mực thi h ả i theo những thứ này lực lượng kỳ dị c h ạ n vào đen như mực thi h ả i khí tức vậy mà tại chậm rãi tăng trưởng lý tâm an nhận ra cỗ này đen như mực thi h ả i chính là lần trước đụng tới cái kia bốn cỗ thi h ả i một trong dường như là cảm nhận được lý tâm an â m dương hai con ngươi ánh mắt cỗ kia thi h ả i ngầm đầu lên lô thủng trong hai mắt có ngọn lửa màu đen mẹ lên thi cốt vung tay lên một đạo đen như mực khí thể từ lòng đất xông ra thẳng đến lý tâm an chất khí màu đen bay ra sau phi tốc mở rộng sau đó vậy mà hóa thành một đầu đen như mực cự long anh một tiếng vang thật lớn hát long vọt thẳng xuất địa thực chất hướng về phía lý tâm an gào thét v ọ t tới lý tâm an ánh mắt t h i ê n tĩnh thân thể của hắn nhoáng một cái trong nháy mắt tại chỗ biến mất so tốc độ hắn không kém gì động thiên cảnh sơ kỳ người theo trường sinh bất tử quyết dừng lại ở tầng thứ tư những năm này lý tâm an đạt được cũng là tốc độ cùng phòng ngự thêm điểm n ụ c thể của hắn không giống như động thiên cảnh sơ kỳ người kém tốc độ đồng dạng cũng là như thế lý tâm an âm dương xong đồng vận chuyển hai tay kết ấ n tí ti lôi điện chi lực tại hai tay hội tụ lôi phạt trí nhãn mở đây là trung châu vượt huyền gia t h ầ n thông hắn sớm đã tu luyện sẽ lần này là hắn lần thứ nhất sử dụng theo hắn tiếng nói rơi xuống trong hai tay hắn lôi điện chi lực thẳng đến bầu trời bầu trời trong nháy mắt phong vân biến sắc vô số lôi vân tụ đến sau đó lôi vân nứt ra một cái lạnh lùng vô tình ánh mắt xuất hiện tại thiên không con mắt này chính là lôi phạt chi nhãn lấy công pháp dẫn động lôi phạt từ đó tạo thành mặc dù chỉ vẹn vẹn có nhất kích nhưng cái này dù sao cũng làm mượn thiên đạo chi lực cho nên cực kỳ đáng sợ nhìn thấy lôi phạt chi nhãn xuất hiện nguyên bản một mặt bình tĩnh mạnh hỏa cùng diệp thu linh đồng thời sắc mặt biến sắc bọn hắn đều có thể cảm nhận được con mắt kia đáng sợ không có khả năng trung châu vượt huyền gia thần thông làm sao có thể xuất hiện tại bạch hạc vực chẳng lẽ huyền gia sớm đã lặng lẽ bố trí bạch hạc vực hay sao mạnh h ỏ a tự lẩm bẩm vẻ mặt trên mặt kinh nghi bất định bởi vì nếu thật là như thế vậy lần này mạnh gia nhất định phải được bán thánh bí cảnh hành trình vô cùng có khả năng xuất hiện biến cố đây chính là mạnh gia lập ngàn năm sự tỉnh quyết không thể còn có bằng không thì trước đây cũng sẽ không an bài mạnh thủy quân tới bạch hạch sâu trong lòng đất cố kia đen như mực thi hải nâng lên má hỏa khiêu động hai mắt thân thể của hắn vậy mà run nhẹ nhẹ đúng lúc này một đạo trưởng thành cánh tay giống như kích thước lôi điện từ không trung rơi xuống thẳng đến sâu trong lòng đất đen như mực thi hải v à n h một tiếng vang thật lớn toàn bộ mặt đất đều run r à y lên sấm xét trực tiếp đánh xuyên hết thể trở ngại rơi vào cố kia đen như mực thi hải bên trên đen như mực thi hải trong miệng lại có kêu thảm chuyển đến cực kỳ quỳ dị cùng lúc đó đen như mực ma long trực tiếp s ụ p đổ tiêu tan trên không trung lý tâm an hai mắt nhìn tròng trọc vào dưới nền đất phương thi hải chỉ thấy thi hải mặt ngoài màu đen tại thiểm điện phía dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan chỉ một lát sau ở giữa nguyên bản đen như mực thi hài liền biến thành màu trắng một cỗ hạo nhiên chi khí từ màu trắng thi hài bên trên hiện hiện ra tại này cổ hạo nhiên chi khí xuất hiện trong nháy mắt nguyên bản bạch c ố t â m u phía trên vậy mà bắt đầu có huyết n ụ c lớn lên vẹn vẹn mấy tức thời gian một lao giả khuôn mặt xuất hiện tại lý tâm an âm dương trong hai con người lao giả hai mắt nhìn một phía ánh mắt lộ ra vô tận bi ai chi sắc vây một tiếng vang thật lớn đại đ i ệ n ư ớ ra lao giả thân ảnh từ lòng đất bay ra một cỗ động thiên cảnh trung kỳ uy áp tử trên người triển lộ ra lão giả nhìn về phía lý tâm an trong đôi mắt lộ ra kỳ dị màu sắc mi tâm của hắn bên trong màu đen khí thể quay quanh thiếu niên là người tỉnh lại b ả n t o ọ n lý tâm an trong tay nhiều hơn một tấm động thiên cảnh đỉnh phong nhất kích t ạ m chỉ cần cảm giác không đúng hắn sẽ không chút d ò dự ném đúng ra t i ê n bối ở đây trừ ta ra hẳn không có người khác ca lão giả nhìn xem lý tâm an sau đó mở miệng nói thiếu niên đà tạ ngươi mặc dù ta đã chết đi không biết đã bao nhiêu năm nhưng ta hôm nay cái này một tia ý thức có thể trở về bản ngã một lần nữa nhìn một chút p h i ế t i ê n địa này đã không có tiền mới đã như vậy l ã o phu hôm nay tiễn đưa ngươi một hồi tạo hóa lấy chấm dứt hôm nay chi nhân quả chương hai trăm hai mươi lăm kiếm đạo phân thân đột phá bảy đại thi hải tể xuất chương hai trăm hai mươi lăm kiếm đạo phân thân đột phá bảy đại thi hải tể xuất l ã o giả sau khi nói xong hai tay k ế tấn chỉ thấy một đoàn hào quang sáng trói tại hai tay trong lòng bàn tay hội tụ đây là một đoàn hạo nhiên chính khí theo cái này một đoàn hạo nhiên chính khí xuất hiện trên mặt l ã o giả dần dần bị màu đen tràn ngập thiếu niên tiễn đưa ngươi dùng văn tái đạo chính khí vĩnh tồn lao giả sau khi nói xong con ngón búng ra cái này một đoàn hạo nhiên chính khí đi thẳng tới lý tâm an trước mặt theo cái này hạo nhiên chính khí cùng đi còn có một mặt viền vàng lệnh bài màu bạc lý tâm an hơi s ữ n g sở sau đó hắn nhìn thấy nguyên bản trên người lão giả huyết đ ụ c bắt đầu t ă n giã lộ ra bên trong đen như mực bạch cốt lý tâm an trong thân thể kiếm đạo phân thân lóe lên mà ra, miệng hám ở trực tiếp đem cái này đoàn hạo nhiên chính khí nuốt vào trong bụng đây là lý tâm an đã sớm suy nghĩ xong muốn cho kiếm đạo phân thân tìm một đoàn hạo nhiên chính khí theo cái này đoàn hạo nhiên chính khí và bụng kiếm đạo phân thân n g u y ê n bản bình cảnh ầm v a n vỡ vụn khí tức của hắn liên tục tăng lên vẹn vẹn trong nháy mắt kiếm đạo phân thân tu vi liền từ nhưng còn chưa ngừng sau đó trực tiếp đạt đến vấn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong giờ khắc này lý tâm an trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng phân thân trên mặt đồng dạng lộ ra vui mừng phân thân cơ thể n h o n g một cái lần nữa tiến vào bản tôn trong thân thể hãn vội vàng xem xét bảng hệ thống tốc chủ lý tâm an kiếm đạo phân thân sức mạnh 988, vấn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong tốc độ 1115 phòng ngự 1124 căn cốt kiếm hồn kiếm cốt kiếm tâm kiếm đạo chi thể năng lực đặc thù ủy kiếm thiên diện thuật thiên cơ tham chất thuật thời không nhảy vào thuật nhìn xem toàn diện tăng lên kiếm đạo phân thân lý tâm an hai mắt tỏa sáng lần này bi cảnh hành trình thật sự kiếm lợi lớn hào một cái kiếm đạo phân thân tân hỏa truyền t h ừ a sinh sôi không ngừng ta có thể yên tâm rời đi lao giả cười ha ha thân thể của hắn phía trên huyết đ ụ c phi tốc tan giã một lần nữa biến thành một bộ đen như mực thi hải thi hải phía trên xương cốt nhau nhau rơi xuống sau đó biến thành cho tàn lý tâm an đem chính mình viên kia lệnh bài lấy ra sau đó cùng lao giả lệnh bài d u n g hợp lại cùng nhau một cái vàng nóng ánh lệnh bài xuất hiện tại trong tay lý tâm an cái này lệnh bài toàn thân giống như hoàng kim đồng dạng kim quang lòng l á n cực kỳ loa mắt lý tâm an đem thần hồn dung nhập trong lệnh bài màu và nóng trong n g á y mắt trong đầu của hắn xuất hiện một bức tranh đây là một tòa khổng lồ cung điện tòa cung điện này giấu ở trong tầm mây không có triển lộ một chút tại cung điện phía dưới là ba tòa huyền không sân phòng ngọn núi bên trên đồng d ạ n g có vô số cung điện chỉ là quy mô so với cái này một tòa tiểu quá nhiều mà tại ba tòa lơ lửng sơn phong phía dưới nhưng là tám mươi mốt cái ngọn núi nhỏ mỗi một cái ngọn núi bên trên đều có cung điện thân ảnh hạo nhiên tông một cấm tam sơn tám mươi mốt điện thời khắc này chẳng cảnh hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt lý tâm an nhìn xem kéo dài mấy ngàn dặm hạo nhiên tông lý tâm an trong lòng bùi mùi mùi m trong này cảnh tượng là hạo nhiên tông tột cùng nhất thời kỳ cảnh tượng cũng không phải bây giờ lý tâm an thần hồn ra khỏi đột nhiên biến sắc cơ thể n h ó á n g một cái biến mất không còn tằm tích canh một tiếng vang thật lớn lý tâm an nguyên bản đứng thẳng tri địa trực tiếp bị một cái khổng lồ bàn tay vô xuống san thành bình đ ị a m ạ n h hỏa thân ảnh từ bên trong hư không lóe lên mà ra sắc m ặ tâm trầm như nước hắn không nghĩ tới đích thân ra tay vậy mà không công mà lui đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã mạnh hỏa thần hồn bày ra bao trùm phương viên trăm dặm không có phát hiện lý tâm an thân ảnh mạnh hỏa lông mày nữ một cái thần hồn kéo dài ra bên ngoài hai trăm dặm không có ba trăm g i ả m vẫn là không có đúng lúc này một bộ khổng lồ đen như mực lớn thi hài xuất hiện một đao chém xuống trực tiếp đem mạnh hỏa thần hồn chặt đứt mạnh hỏa kêu lên một tiếng sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh còn không đợi hắn rời đi cô kêu đen như mực thi hài liền đến hắn khổng lồ pháp tướng xuất hiện cùng lớn thi hài dung hợp lại cùng nhau tạo thành một cái cự nhân cự nhân giơ tay lên bên trong trường đao hướng về phía mạnh hỏa chính là chém xuống một cái mạnh hỏa lạnh hư một tiếng một trưởng vỗ ra trực tiếp cùng cự nhân đại chiến cùng một chỗ a n g một tiếng vang thật lớn giống như cựu thiên thần lôi trên không trung văng dội phát ra kịch liệt tiếng oanh minh phía dưới hoa có cây cối trong nháy mắt nổ bể ra tới biến thành một phấn liền tại đây bên cạnh đại chiến đồng thời năm cỗ đen như mực lớn thi hải xuất hiện tăng thêm cùng mạnh hỏa đại chiến cái k i a một bộ chung sáu cỗ lớn thi hải nếu như tính luân lý tâm an phía trước tiêu tán cái k i a một bộ lớn thi hải tổng cộng bảy bộ lớn thi hải căn bản không phải phía trước nhìn thấy bốn cỗ những thứ này thi hải xuất hiện trong nháy mắt liên bắt đầu ở bốn phía đại khai xa giới tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng toàn bộ bên trong bí cảnh ở bên ngoài nhìn xem một màn này diệp thanh linh t r o mày sau đó cắn răng một cái mở miệng nói tất cả mọi người theo ta cùng nhau trùng xác có thể hay không sống sót thì nhìn riêng phần mình vật khí diệp thanh linh sau khi nói xong xét theo đồng linh trước tiên liền xông ra ngoài thân thể của nàng nhanh như t h i ề m điện huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh giống như vô số diệp thanh linh phi hành trên không trung đồng dạng diệp thanh linh đương nhiên sẽ không đi đối mặt mấy cái kia lớn thi hải nàng một cái đều đánh không lại húng chi còn muốn chiếu cố đồng linh tự nhiên càng thêm sẽ không đi bất quá ở đây có chút phiền phức vậy mà không cách nào sẽ rách không gian bằng không thì nàng đã sớm sử dụng một chiêu này diệp thanh linh không biết nàng tránh đi lớn thi hải đồng thời cũng đại biểu cho nàng cùng cái bí cảnh này cơ duyên lớn nhất gặp tháng qua không có kim s ắ c lệnh b à i người không cách nào chân chính tiến vào bí cảnh hạch tâm trí địa những cái kia thiên môn cảnh cùng thiên tượng cảnh người bây giờ cũng là cắn răng một cái nhau nhau phóng tới bốn phương t á m hướng từng cỗ khổng lồ khí tức từ trên người bọn họ tản ừ t r mát ra Ngay tại những này tàn ra tại tức mát khí sau những cái kia vốn là còn đang đổi r ế t vấn đỉnh cảnh nguyên anh cảnh lớn thi hải nhau nhau đổi mục tiêu thẳng đến cái này một số người mà đến nam tôn khổng lồ pháp tướng hiện thân trường đao vung lên chém xuống một cái tiếng kêu thảm thiết đau lớn chuyển khắp các nơi hai tên thiên tượng cảnh sơ kỳ người bị chém trúng tính cả bọn hắn pháp tướng đồng thời chém vỡ mấy tên t i ê n môn cảnh nhân thân thể vỡ vụn thành từng mảnh thậm chí ngay cả kêu thảm đều không thể truyền ra giờ k h ắ c này ngược lại là những cái kêu ban đầu tiến vào người từng cái như chút được gánh nặng không có một cái nào lớn thi hài tới tìm bọn hắn nhưng bọn hắn nào dám chút nào dừng lại điên cuồng hướng về nơi xa chạy vội bọn hắn rất rõ ràng đây chính là bọn họ còn sống cơ hội cơ thể của lý tâm an xuất hiện tại mấy trăm dặm có hơn trên người hắn nhiều hơn một cái áo tàng hình để cho thân thể của hắn lẩn tàng ở trong hư không tăng thêm có quỷ kiểm thiên diện thuật liền xem như thiên tượng cảnh cũng không cách nào phát giác hắn tồn tại lý tâm an nhìn bầu trời phía xa nơi đó mạnh h ỏ a cùng lớn thi hài đang chiến đấu khoe miệng của hắn không khỏi khẽ cười lạnh cái này không biết xấu h ổ người nhà họ mạnh động tiên cảnh trung kỳ tu vi còn làm đánh lén nếu không phải mình dùng bước nhảy không gian thuật né tránh vậy cũng chỉ có thể lãng phí một tấm động tiên cảnh đ ỉ n h phong nhất k í c kẹt bất quá thù này hắn nhớ kỹ chờ đến thời điểm sau cùng lại đến cùng mạnh g i a tính toán tổng nợ không thể không giết sạch bọn hắn chương hai trăm hai mươi sáu t a vấn vì cái gì tu tiên chương hai trăm hai mươi sáu t a vấn vì cái gì tu tiên không có lớn thi hài ngăn cản một canh giờ sau lý tâm an thuận lợi xuyên qua vùng rừng dầm này bây giờ xuất hiện tại lý tâm an trước mặt chính là một cái quảng trường nhỏ quảng trường có một cái xoay tròn đặc thù thông đạo trong thông đạo có đặc thù sức mạnh hiện lên đây là không gian lực lượng lý tâm an thần hồn bày ra đột một cái đến thông đạo lập tức liền bị g ã y trở về giống như có một tầng đặc thù kết giới lý tâm an suy tư p h ú t chốc tự a h ồ nghĩ tới điều gì vung tay lên viên kia kim quang lóng lánh lệnh bài xuất hiện trong nháy mắt một cỗ đặc thù sức mạnh từ trong thông đạo chuyển đến giống như tại dẫn dắt lý tâm an tiến lên hắn không do dự trực tiếp tiến lên Thân thể của hắn xuyên qua một tầng thù kết giới, sau đó một thù tác dụng tại trên thân thể hắn mạnh hắn. xuyên dụng của đặc cố đặc sức qua sau giới, đó lý tâm an sau đó giật mình phát hiện, phát mình lông ệ n vàng óng thành văn biến trong thân thể hắn. Lý tâm an h hóa phụ thù, thể bài màu mà cái một mất Tâm vậy đặc ở Lý l mày nữ một cái đang muốn xem xét gì tình huống thời điểm thân thể của hắn bị một cỗ cường đại hấp lực hút vào thông đạo trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích Hắn v ừ thời khắc này diệp thu linh sắc mặt tái nhuận trên người có thật dài vết thương xem xét chính là trường đao vết thương trong cơ thể nàng linh lực đang điên cuồng tu bổ thương thế nhưng ở miệng vết thương nhưng lại có lực lượng q u ỷ dị đang tại ngăn cản nàng chữa trị diệp thanh linh không chút do dự sau đó lấy ra lệnh bài mang theo đồng linh đi vào cái tia đường hầm hư không biến mất không còn t â m tích tại diệp thanh linh các nàng sau khi biến mất một nhóm người chạy tới bên này đây đều là vấn đình cảnh nguyên anh cảnh kim đan cảnh tu sĩ bọn hắn nhóm đầu tiên xông vào núi rừng giờ khác này cuối cùng chạy đến rất nhiều người nhìn thấy đường hầm hư không nhao nhao hai mắt tỏa sáng sau đó lấy ra lệnh bài của mình xông vào trong đó cơ thể trong nháy mắt tiêu thất nhưng tương tự có một nhóm người không có lệnh bài bọn hắn hai mặt nhìn nhau nhưng vẫn là cắn răng một cái sông vào trong đường hầm hư không một hồi trời đất quay cùng sau đó những thứ này người xuất hiện thân sau đó giật mình phát hiện bọn hắn đã bị truyền tống đi ra thời khắc này lý tâm an xuất hiện tại một cái chân núi tại đỉnh đầu của hắn cái kia vần g mặt trời t r ó i t r a n g quang mang đại thịnh phát ra hào quang chói sáng để cho lý tâm an cảm giác một cô cực nóng chi sắc bao trùm toàn thân hắn ngẩm đầu nhìn về phía đỉnh núi mây mù nhiễu căn bản là không có cách thấy rõ đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi lý tâm an biết tất nhiên chuyển đến ở đây tự nhiên muốn đi đỉnh núi nhìn một chút bằng không thì chính hắn cũng không biết đi tới địa phương nào thân thể của hắn nhoáng một cái thẳng đến núi xa x a đ ỉ n h nhưng bay ra trăm trượng hắn liền lông mày n í u một cái cơ thể phi tốc hạ xuống hắn vừa mới cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng hướng hắn đ è ép mà đến trên thân giống như nhiều nặng ngàn vạn cân gánh hơn nữa lý tâm an có dự cảm càng đi về trước bay áp lực sẽ càng thêm đáng sợ xem ra đây là không cho phép phi hành mà là phải đi bộ lên núi a lý tâm an có hiểu ra sau đi tới bậc thang phía trước chậm dãi tiến lên vẹn vẹn đi mấy bước hắn liền t r o mày hắn cảm giác m ô i đạp vào một bậc thang liền có một cỗ đặc thù khí tức từ lòng b à n chân sông vào trong thân thể của mình những khí tức này để cho hắn cảm giác cước bộ nhiều một k i a trầm trọng lý tâm an ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi nơi này bậc thang vô số nhìn không thấy cuối lý tâm an không có dừng lại từng bước một đi lên đại khái đi hơn trăm cái bậc thang hắn đã có chút hơi hơi thở dốc đúng lúc này lý tâm an nhìn thấy phía trước không xa có một khối bia đá không khỏi s ư ơ n g sở sau đó leo lên hơn mười cái bậc thang sau đi tới trước tấm bia đá vì cái gì ưu tiên đây là trên tấm bia đá chữ bốn chữ này giống như một cỗ ma lực đồng dạng sông vào lý tâm an trong đầu tại đầu góc hắn quanh quẩn trường sinh lý tâm an t h ố c gia trả lời vấn đề này cái này cũng là hắn theo bản năng phản ứng đầu tiên tu tiên không vì trường sinh chẳng lẽ vì đ o ạ n mệnh hay sao theo lý tâm an trả lời hắn giật mình phát hiện trên tấm bia đá cái gì là tu tiên bốn chữ đã tiêu thất thay vào đó là trường sinh hai chữ một tiêu đặc thù khí tức từ trong tấm bia đá xuất hiện còn không đợi lý tâm an phản ứng lại liền biến mất ở lý tâm an trong thân thể liền tại đây sợi khí tức biến mất ở lý tâm an hiện lên trong đầu một cái hình ảnh trong vũ trụ vạn vật im tiếng nỗi lơ lửng vô tận thi cốt tinh cầu pha toái vũ ạ n v trụ đều diệt vong trong thiên địa sinh linh đều diệt vong duy trì có hắn còn sống trường sinh cũng mang ý nghĩa vô tận cô độc một khối bia đá mà thôi muốn loạn ta đạo tâm người còn không được lý tâm an trong đôi mắt âm dương song đồng vận chuyển tất cả hình ảnh toàn bộ tiêu tan hắn một lần nữa đứng tại trước tấm bia đá hắn không có đi lại đi nhìn bia đá mà là tiếp tục tiến lên hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong thân thể của mình cái kia cố áp lực còn đang tăng trưởng sau một n é n n h a n g hắn lần nữa ngừng lại bởi vì trước mặt hắn xuất hiện lần nữa một khối bia đá phía trên vấn đề vẫn là vì cái gì t u tiên lý tâm an vốn không muốn trả lời trực tiếp tiến lên nhưng hắn phát hiện không làm được bởi vì phía trước có một tầng đặc thù sức mạnh ngăn cản lần này hắn không có trả lời ngay mà là rơi vào trầm tư một lát sau mới mở miệng nói thủ hộ quả nhiên theo hắn tiếng nói rơi xuống trên tấm bia đá chữ đã biến thành thủ hộ hai chữ hắn vốn cho là lại sẽ có u y ễ n cảnh xuất hiện nhưng chờ giây lát cái gì cũng không có hắn cũng không có đang do dự tiếp tục hướng phía trước đi quả nhiên như hắn suy đoán một dạng không lâu sau đó cái thứ ba bia đá xuất hiện vấn đề y nguyên vẫn là vì cái gì tu tiên lý tâm an suy nghĩ trong chốc lát hắn đã nghĩ tới rất nhiều đáp án tỉ như tình cảm chân thành dương danh thiên hạ các loại nhưng sau đó bị hắn nhất nhất phủ quyết nhìn xem trước mắt bia đá lý tâm an đột nhiên cười ha ha tới ngươi cái gì là tu tiên lao tử dựa vào cái gì nói cho ngươi nếu như nhất định phải có một đáp án đó chính là lao tử ưa thích liên quan gì đến ngươi lý tâm an tiếng nói vừa ra bia đá rung động dữ dội trên tấm bia đá xuất hiện tám chữ lao t ử ưa thích liên quan gì đến ngươi lý tâm an chính mình cũng chân kinh cái này cũng được đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện nguyên bản ngăn tại phía trước mê vụ hoàn toàn tiêu tan hắn vậy mà chống rông xuất hiện tại thang đá trên cùng lý tâm an hơi s ư ơ n g sở sau đó hướng về nơi xa nhìn lại chỉ thấy bên trong bí cảnh tương tự với dạng này thang đá có rất nhiều mỗi cái thang đá thượng đâu có người ở tiến lên coi như hắn vừa mới leo lên thang đá hắn cũng nhìn thấy một bóng người quen thuộc người này chính là mạnh hỏa có thể tiến vào ở đây chỉ có thể nói rõ một điểm mạnh hỏa chém giết một cái lớn thi hài đã thành công lấy được một cái kim bài chương hai trăm hai mươi bảy chạm n h thạch nhân lại thu được hạo nhiên chính khí mạnh hỏa bây giờ đang tại chân núi sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy cánh tay trái của hắn vậy mà thiếu đi một đoạn một cỗ đặc thù sức mạnh đang tại ăn mòn miệng vết thương của hắn mạnh hỏa nhiều lần muốn để cho gãy chi trùng sinh đều bị có lực lượng này ngăn cản lý tâm an đứng tại thang đá đỉnh nhìn phía dưới mạnh hỏa ngay cả biểu tình của đối phương cũng nhìn rõ ràng lý tâm an rất là giật mình không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào phải biết từ thang đá đỉnh nhìn hướng phía dưới không ít hơn hơn vạn cái bậc thang tăng thêm vân giả vũ nhiễu muốn nhìn rõ tuyệt không phải sự tình đơn giản nhưng hắn vẫn làm được đúng lúc này lý tâm a n sau lưng một đạo quang trụ phóng lên trời sau đó một thanh â m vang vọng bốn phía tinh thần điện đã có người đang đỉnh những người còn lại đi cạnh tranh k h ắ c điện thanh â m này vang lên trong n g a y mắt một cái đặc thù lồng ánh sáng từ đỉnh núi không ngừng hướng về phía dưới nhanh chóng lan tràn mạnh hỏa vừa leo mấy chục cái bậc thang còn không đợi hắn phản ứng lại trực tiếp bị tầng này lồng ánh sáng bắn bay ra ngoài mạnh hỏa sau đó kinh ngạc nhìn thấy ngọn núi này toàn bộ bị mây mù n u ố t hết giống như biến mất liền xem như mạnh hỏa thần hồn cảm giác cũng là cái gì cũng cảm giác không đến mạnh hỏa nhữ mày hai mắt nhìn phía xa màu trắng mây mù trong mắt sát cơ l ó a lên nhưng sau đó thở dài trực tiếp rời đi đối với văn cùng bán thánh bí cảnh bọn hắn mạnh ra sớm đã có nghiên cứu muốn lấy được chân quý nhất bán thánh bản nguyên tri lực đầu tiên là nhất định phải đạt được tám mươi một điện bên trong xếp hạng thứ hai mươi trong đó nhất điện tán thành mới được trước mắt tinh thần điện chính là trước hai mươi một trong tất nhiên tinh thần điện đã có người bật mất mạnh hỏa đương nhiên sẽ không lại dừng lại quay lý tâm an nhìn thấy mạnh h ỏ a rời đi không khỏi xoay người lại nhìn phía xa giờ khác này ở trước mặt hắn cũng không phải cái gì cung điện nguy nga mà là đầy đất tường đổ từng cây vô cùng to lớn cây cột ngột ngang nằm trên mặt đất rất nhiều nơi còn có vô cùng to lớn hô sâu cũng không biết nguyên nhân gì ở đây vậy mà không có một cây cỏ dại chỉ có vô tận b i thương lý tâm an vận chuyển â m dương s o n g đồng xem xét sâu trong lòng đất hắn quả nhiên phát hiện rơi là tả trên đất thi hải hắn chậm rãi hành tẩu tại trong cái này một đống tường đổ sau đó hắn nhìn thấy một khối ngã xuống bia đá không k h i tiến lên sau đó đem nó đỡ lên trên tấm bia đá viết chính là tinh thần điện ba chữ ngay tại hắn đem khối này bia đá đỡ dậy trong nháy mắt toàn bộ tinh thần điện ẩm ẩm chấn động giống như phát sinh chấn động dạng lý tâm an bị sợ nhảy lên không khỏi phi thân giữa không trung nhìn phía dưới chỉ thấy đại điện nước ra bốn cái khổng lồ thạch nhân từ lòng đất chậm rãi dâng lên trong tay của bọn hắn đều cầm một cái khổng lồ đao đá tại thạch nhân mi tâm đều có một cái tỏa sáng lấp lánh đồ vật giống như như sao trời lý tâm an có chút mộng không biết chuyện gì xảy ra quanh một tiếng vang thật lớn bốn tôn thạch nhân đứng thẳng thạch nhân ánh mắt vậy mà chậm rãi bắt đầu chuy nếu g ư được ơ i mới có thể đ n mong đồ vật mong muốn. Một như trên người bọn họ khí chỉ thì tức liên tục liên giữa, tăng lên, đến một lát sau ở ợ c vậy ấ n đỉnh cảnh đỉnh phong. Yếu như Yếu v lý tâm an hơi hơi giật mình chẳng lẽ không phải là thiên tượng cảnh hoạt động thiên cảnh mới được sao dùng sức mạnh của chính người đánh bại chúng ta người đem có thể thu được tinh thần điện tán thành tốt nhất đừng mượn nhờ ngoại lực bằng không thực lực của chúng ta sẽ theo ngoại lực tăng trưởng mà tăng trưởng không có hạn mức cao nhất thạch nhân lần nữa chậm rãi mở miệng sau đó phi thân lên thẳng đến lý tâm an lý tâm an lấy làm kinh hãi trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường đào thiên diễn bạn đạo thuật hắn không chút do dự trực tiếp thi triển ra lực s á t thương tối cửa một chiêu hướng về phía bốn cỗ thạch nhân chém xuống một cái bốn cỗ thạch nhân trong tay đao đá vung lên đồng thời chém xuống một cái bốn đạo đao quang hội tụ tạo thành một cái đặc thù tinh thần p h ù văn trực tiếp cùng lý tâm an chém ra đạo kia đao quang đụng vào nhau h à n h một tiếng vang thật lớn lý tâm an chém ra một đao trực tiếp chạm tại trên cái này tinh thần p h ù văn dị vãng vô kiên bất tồi đao quang vậy mà phi tốc tăng ăn dã lý tâm an rất là giật mình đây chính là có thể vượt dai mà chém một chiêu cứ nhiên bị bốn cỗ thạch nhân cả lại lý tâm an không chút do dự t h i triển ra bách biến thiên đao thuật đây là hắn từ trong hệ thống sớm nhất lấy được đao pháp theo hắn tu vi tăng lên bách biến thiên đao thuật uy lực dần dần phát huy ra mỗi một đao chém xuống đều giống như ngân hà rót xuống từ chín tầng trời đồng d ạ n g tạo thành từng mảnh từng mảnh đáng sợ đao quang bao phủ bốn phía trong ánh đao sát cơ lâm nhiên kèm theo trong thân thể của hắn linh lực cường đại tạo thành một mảnh liên miên không dứt đao mưa đao quang bao phủ bốn phía thẳng đến tứ đại thạch nhân trong lúc nhất thời tứ đại thạch nhân trên thân cũng là vô tận đao quang nhưng bốn cái thạch nhân đáng sợ dị thường bọ có đáng sợ hấp lực chuyển đến đem lý tâm an chém ra đào quang phi tốc tăng ăn dã chỉ một lát sau ở giữa lý tâm an chém ra mấy trăm đào nhưng đều bị bốn c ỗ thạch nhân ngăn trở xuống cái này khiến hắn không khỏi nhữ mày cái này bốn c ỗ thạch nhân cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm cứng rắn vô cùng lý tâm an ngẫu nhiên cũng có đào quang chạm tại bốn c ỗ thạch nhân trên thân nhưng bốn c ỗ thạch nhân trên thân vẹn vẹn chỉ để lại một đạo màu trắng vết tích lý tâm an rất muốn cho bọn hắn nhất trương thiên môn cảnh định phong nhất kích tạp nhưng nghĩ tới vừa mới thạch nhân mà nói hắn có, có chút do dự đúng lúc này bốn cô thạch nhân hướng về lý tâm an đánh tới bọn hắn cơ trong tay đào đá chém xuống sau đó giống như tinh thần di động đồng dạng thần bí dị tường h hắn không dám thất lễ một bên thi triển bách biến thiên đa o thuật vừa suy nghĩ cách đối phó đúng lúc này hắn đột nhiên hai mắt sáng lên tay trái kết ấ n trong tay trái có một tí lôi điện xuất hiện lôi phạt chi nhãn lý tâm an khẽ quát một tiếng trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc trong lôi vân một cái con mắt xuất hiện một đạo lớn bằng cánh tay lôi điện từ trên trời giáng xuống anh một tiếng vang thật lớn đạo này lôi điện trực tiếp đánh vào một cái thạch nhân phía trên thạch nhân trong nháy mắt chia năm xe bảy nổ bể ra tới thạch nhân mi tâm cái k i ệ như sao trời chiếu lấp lánh đổ vật bay ra vỡ thành một phấn. thứ này tan vỡ trong n g á y mắt một đoàn to bằng nắm đấm trẻ con hạo niên h chính khí hệ i n lên để cho lý tâm an không khỏi hai mắt tỏa sáng không chút do dự lý tâm an miệng rộng mở ra một c ỗ hấp lực chuyển lên ra cái này một đoàn hạo niên h chính khí thẳng đến lý tâm an mà đến bị lý tâm an nuốt vào trong bụng theo cái này một đoàn hạo niên h chính khí vào bụng hắn trong n g á y mắt cảm thấy trường sinh bất tử quyết đạt đến l à n d a n h b ộ t phá chỉ cần hắn nghĩ nhắm mắt điều tức nửa canh giờ liền có thể làm đến giờ khác này hai mắt điều t nửa a n h giờ l n n h ể à n giờ h á c này hai mắt đ i c nửa c a n nhân hai mắt lửa n ó n dị thường mặc dù bọn hắn khó mà giết chết, nhưng lại không phải giết không、chết. chẳng qua là tương đối tốn sức thôi cái này một đoàn hạo nhiên chính khí hắn muốn chương hai trăm hai mươi tám thạch nhân d i ệ t thạch quan g r a chương hai trăm hai mươi tám thạch nhân d i ệ t thạch quan g r a ngay tại lý tâm an chuẩn bị ra tay thời điểm còn thừa ba cái thạch nhân thân thân khí tức tăng gọn một đoạn trực tiếp từ vấn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong tăng lên tới thiên môn cảnh sơ kỳ lý tâm an lông mày nhữ một cái hắn không biết đây là cái tình huống gì bất quá hắn cũng ẩn ẩn có chỗ ngờ tới hẳn là phía trước cái kia thạch nhân bị diệt sau còn thừa ba cái thạch nhân thôn vệ cái kia thạch nhân sức mạnh thăng cấp nếu thật là như vậy cái tiêu tại giết chết trong đó một cái thạch nhân phải chăng mang ý nghĩa tu vi của bọn hắn còn có thể lần nữa tăng trưởng ngay tại hắn suy tư thời điểm ba cái thạch nhân hướng về lý tâm an đánh tới thiên môn cảnh sơ kỳ ba cái thạch nhân thực lực so với nguyên lai、like、ít nhất tăng vọt một lần trở lên phá ngọc chỉ lý tâm an hét lớn một tiếng ngón trỏ trái nâng lên một chỉ điểm ra tại hắn một chỉ điểm xuống trong n g a y mắt trên bầu trời chấn động kịch liệt một cây giống như ngọc thạch tầm thường ngón tay xuất hiện ở bầu trời cái này ngón tay vô cùng to lớn cùng lý tâm an điểm ra một ngón tay rung hợp thẳng đến ba cái thạch nhân cùng lúc đó lý tâm an trường đao trong tay vung lên trên người hắn đao khí ẩm vang một phát ở sau lưng hắn tạo thành một thanh vô cùng to lớn trường đao hám sơn đao lý tâm an k h ẽ quát một tiếng một đao chém xuống đao quang trầm trọng giống như s ơ n nhạc sau người đao khí ngưng kết mà thành khổng lồ trường đao đồng dạng vung lên một đao chém xuống phá ngọc chỉ chính là trung châu v ự c huyền gia thiên giai cao phẩm chiến kỹ hám sơn đao nhưng là lý tâm an tại trăm linh vực học được hắn đến bây giờ cũng không biết phẩm dai ba cái cự nhân d ơ tay lên bên trong trường đao ba đạo đao quang bay ra trực tiếp cùng lý tâm an thi triển phá ngọc chỉ cùng hám sơn đao đụng vào nhau qu lý tâm an thi triển phá ngọc chỉ cùng chém ra đào quang đồng thời p h á t o á i lý tâm an kêu lên một tiếng liền lùi mấy bước ánh mắt lộ ra của hắn một t i a n g ư n g trọng mặc dù địch nhân ít một cái nhưng thực lực ngược lại trở nên mạnh mẽ không ít bất quá tất nhiên lôi phạt chi nhãn hữu dụng vậy thì thử lại lần nữa bất quá lôi phạt chi nhãn tiêu hao rất nhiều lý tâm an mỗi thi triển một lần không sai biệt lắm phải tiêu hao một thành dưới linh lực lôi phạt chi nhãn theo lý tâm an quát nhẹ lôi phạt chi nhãn tái hiện một đạo kinh khủng lôi quang ngút trời mà hàng trực tiếp hung hăng bổ vào trên một cái khắc thạch, thạch nhân thân thể phi tốt tan g ã nhưng tan g ã một nửa sau ngừng lại vô số khe hở trải rộng thạch nhân toàn thân lý tâm an gặp một lần không khỏi con ngươi hơi hơi có rút lần thứ hai thi triển vậy mà không thể hoàn toàn tiêu diệt cái này khiến nội tâm của hắn càng thêm ngưng trọng bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi cơ hội như vậy hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua thiên diễn bản đào thuật một vệ ánh đao hướng về phía cái k i a trải rộng vết dạn thạch nhân chém tới đúng lúc này mặt khác hai cái thạch nhân đồng thời giơ tay lên bên trong trường đao liền muốn ngăn lại hắn một đao này lý tâm an không chút do dự tay trái vung lên hơn mười kiểu đồ bay ra đây đều là hắn từ chỗ khác trong tay người thu thập mà đến linh khí Những thứ này linh thứ không í chí đẳng cấp tương đối đau tương hơn nữa có chút lộn sột, có bình chăn còn có trường thương. cấp có chút có có thấp, tấm sột, trở, thậm kiếm, Bạo. ốm, k có chút nào do dự lý tâm an k h ẽ quát một tiếng hơn m ộ ư ơ i dạng linh khí đồng thời nổ bể ra tới linh khí mặc dù còn kém rất rất xa linh minh nhưng hơn m ộ ư ơ i kiện linh khí nổ tung đồng dạng n g lực không nhỏ tạo thành một cỗ kinh khủng vòng xoáy quét ngang hai cỗ thạch nhân trực tiếp đem hai cỗ thạch nhân đánh bay mấy mét mặc dù không cách nào làm bị thương thạch nhân nhưng lại làm dối loạn thạch nhân suất đao tiết ấu lý tâm an một đao hung hăng chạm tại trên cỗ kia đẩy người vết d ạ n thạch nhân thân thạch nhân trực tiếp bạo cái ra mi tâm như sao trời chiếu lấp lánh đổ vật sau đó vỡ vụt ra xuất hiện lần nữa một đoàn hạo nhiên chính khí lý tâm an đã sớm chuẩn bị một cái l ắ p mình liền đi đến cái này một đoàn hạo nhiên chính khí phía trước há mồm hút một cái trực tiếp đem cái này một đoàn hạo nhiên chính khí hút vào trong bụng quả nhiên đúng lúc này hai cô thạch nhân khí tức tăng vọt trực tiếp từ thiên môn cảnh sơ kỳ tăng vọt đến thiên môn cảnh trung kỳ lý tâm an trong lòng hiểu rõ bất quá thần sắc càng thêm ngưng trọng một chút riết lý tâm an trực tiếp cùng hai cô thạch nhân đại chiến cùng một chỗ trong tay trường đao chém ra vô số lao quang cùng hai cái thạch nhân không ngừng va chạm phanh một tiếng lý tâm an d ă n d ă n chắc chắc chịu thạch nhân một quyền cơ thể bay ngược mà ra cơ thể của lý tâm an trực tiếp nhập vào trong phế tích trong phế tích trực tiếp đập ra một cái h ô sâu a thế mà chẳng có chuyện gì lý tâm an hơi hơi kinh ngạc hắn vậy mà đều cảm giác không thấy quá nhiều đau đớn chỉ là có chút nhỏ nhẹ đau thôi trong n g a y mắt hắn liền nghĩ hiểu rồi hắn phòng ngự so với tu vi cao nhiều lắm không giống như động thiên cảnh sơ kỳ người kém tưởng tượng biết rõ chuyện này lý tâm an triệt để yên tâm phong hành khối hồ bôi quyền bài vấn trưởng kim luân toàn truyền lý tâm an triệt để thả bản thân chính mình biết đủ loại chiến kỹ nhau nhau thi triển ra hai cái này thạch nhân trở thành tốt nhất thí luyện đối tượng phanh lý tâm an lần nữa bị thạch nhân một quyền hung hang đập vào mặt đất mặt đất xuất hiện lần nữa một cái khổng lồ hồ sâu hắn không có chút nào v ề hoài ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười vừa mới giao thủ nửa nén hương thời gian hắn thi triển mười mấy loại c h i ế n kỹ thống khoái dị thường lại đến lý tâm an toàn lực thi triển tốc độ của mình giờ khắc này hai cái thạch nhân căn bản là không có cách thấy rõ tốc độ của hắn quá nhanh quần bạo đao quang không ngừng chạm tại trên cùng một cái thạch nhân thân trong n h á mắt liền chém ra mấy chục đao giang dắt thạch nhân thân bên trên cuối cùng xuất hiện một vết n ư ớ giờ khắc này lý tâm an hai mắt càng thêm sáng tỏ bách biến thiên đao thuật hóa thành vô tận đao quang đem một bộ thạch nhân hoàn toàn bao phủ hoành một tiếng thạch nhân này cuối cùng không chịu nổi trực tiếp nổ bể ra tới lý tâm an lại được một đoàn hạo nhiên hạo nhiên c h í n h khí sau đó một cái thạch nhân quả nhiên tu vi lại trướng đặt đến thiên môn cảnh hậu kỳ nhưng lý tâm an phòng ngự thạch nhân không đánh nổi tốc độ lại so thạch nhân nhanh sau nửa canh giờ cuối cùng một bộ thạch nhân tan thành m â y khói thu hồi cuối cùng một đoàn hạo nhiên trinh khí lý tâm an trực tiếp mệnh mọi ngồi phịch ở địa hắn tóc thai bù sủ bộ dáng rất là chật vật nhưng hắn cười ha hà thấm khoái dị thường hắn đã lâu không có dạng này niềm vui tràn trề đánh nhau lần này mặc dù cũng coi như là cho mượn ngoại quả sức mạnh nhưng tổng thể t ô i nói cũng là chính hắn sức mạnh hơn nữa cuộc chiến đấu này đánh xuống hắn đối với rất nhiều chiến kỹ có càng thêm khắc sâu lý giải đặc biệt là bách biến thiên đa o thuật nhìn như cứ như vậy mới đao nhưng mỗi một lần chém xuống đều có biến hóa khác không hổ là bách biến chi danh đúng lúc này tinh thần điện ẩm ẩm chấn động sau đó điên cùng đổ sụp lý tâm an bị sợ nhảy lên vội vàng phi thân lên hai mắt hướng phía dưới nhìn lại chỉ thấy vô tận trong cho bụi một cái khổ lồ thạch quan xuất hiện thạch quan không có cái nắp có thể thấy rõ ràng bên trong. chỉ thấy một bộ hài cốt xếp bằng ở trong thạch quan mi tâm của hắn có một cái lỗ thủng hẳn là bị người xuyên thủng sở trí chương 229, c h u y ể n thừa động nhân tâm chương 229, c h u y ể n thừa động nhân tâm nhìn xem cố này xếp bằng ở trong thạch quan thi hải lý tâm an luôn cảm giác có một cố vẻ bi thương từ trên người tản mắt ra hắn phi thân xuống đi tới cố này thạch quan trước mặt ngay tại hắn rơi xuống trong nháy mắt nguyên bản dung nhập trong thân thể kim sắc lệnh bài phù văn xuất hiện phù văn màu vàng từ tay phải của hắn bay ra trong nháy mắt dung nhập vào trước mắt thi hải trong mi tâm theo cái này phù văn màu vàng rơi xuống thi hài động một âm thanh lạnh lùng vang lên trong lời nói có ngập trời sát cơ hiện lên ta hạo nhiên tông không có các hạ muốn cái này đồ vật một lao giả phi thân lên thân thể của hắn bột phía lại có tinh thần chi lực lưu chuyển đã như vậy hôm nay ta liền tiêu diệt các ngươi xem các ngươi giao không giao theo lời nói này chuyên gia nguyên bản không có một bóng người bầu trời trống rông xuất hiện một lão giả s ắ t cơ ngập trời quanh thân tinh thần người cùng lão giả trong nháy mắt đại chiến cùng một chỗ theo hắn công pháp vận chuyển cơ thể bên ngoài giống như có mãn thiên tinh thần diễn hóa nhưng cái đó lão giả càng mạnh hơn hắn mỗi một chỉ điểm xuống đều biết để cho hư không rốn r ố dày toàn bộ không gian đều giống như không chịu nổi lực lượng của hắn hư không rốn r ố dày vẹn vẹn hơn t r ă m chiêu lão giả một chỉ điểm xuống trực tiếp xuyên thủng cái kia quanh thân tinh thần lão giả mi tâm lấy ta chi mệnh lên chu thiên tinh thần đại trận chu thiên tinh thần lão giả hét lớn một tiếng hắn không có ở lão giả nhất chỉ phía dưới chết đi. nhưng hắn vẫn hiến tế tự thân chỉ thấy toàn thân phi tốc khô héo sau một lát còn sót lại ra bọc xương sau đó từ không trung rơi xuống tại hắn rơi xuống trong nháy mắt vô số ngôi sao không ngừng sáng lên một cái khổng lồ trận pháp xuất hiện đem tiến vào tinh thần điện tất cả mọi người giam ở trong đó xâm lấn ta tinh thần điện giả chết theo lời nói này rơi xuống vô số tinh quang rơi xuống từ trên không tinh quang hội tụ tạo thành vô số ngôi sao dây c h u y ể n tinh thần chi lực nhanh chóng xuyên thẳng qua xuyên thủng từng cái áo đen thân ảnh lão giả kia tức giận gào thét bàn tay vung lên một trưởng vô xuống toàn bộ tinh thần điện kiến trúc cầm vang đổ sụ nhưng vào lúc này, vô số ngôi sao dây truyền phóng tới lao giả tại lao giả trong ánh mắt hoảng sợ đem hắn xuyên thủng sau đó nổ bể ra tới giờ khắp này phía trên tinh thần điện còn sống không đủ trăm người những người còn lại toàn bộ chết t r ư ợ hạo nhiên chính khí thiên địa vĩnh tồn tinh thần chi quang phổ chiếu thế gian không người nào có thể diện ta tinh thần điện ta tinh thần điện truyền thừa vĩnh tồn lý tâm an biết rõ là nguyên cảnh nhưng hắn y nguyên vô dụng âm dương s o n g đồng thoát khốn đi ra tinh thần điện một màn này cùng lớn hoa ngực trận chiến kêu biết bao tương tự thân ở tuyết cảnh lại có thể bỏ sinh sát địch đợi đến lý tâm an tâm thần lui ra ngoài thời điểm viên t i a phủ văn màu vàng lần nữa quay về tiến vào lý tâm an trong thân thể lý tâm an đ ố i trước mắt thi hải thi cái lễ sau đó tay trái một chảo cách đó không xa nắp quan tài bay tới rơi vào trong tay của hắn lý tâm an đem nắp quan tài đắp lên sau đó tay trái ngăn chặn nắp quan tài d ư ớ i đáy đi đến cách đó không xa đem thạch quan để vào trong một cái hố sâu theo ống tay háo của hắn vung lên vô số bùn đất bay múa trong nháy mắt đem quan tài báo phủ lý tâm an thở dài sau đó đi tới vừa mới đặt thạch quan chỗ chỉ thấy phía dưới là một cái cỡ nhỏ truyền thống trận lý tâm an cũng không biết thông hướng nơi nào nhưng vừa mới thần hồn của hắn bạo qua phát hiện bốn phía đã hoàn toàn bị phong tỏa vừa mới hắn leo lên thang đá đã biến mất không còn tam tích muốn rời khỏi ở đây xem ra trước mắt truyền t ố n g trận mới là duy nhất đột phá chi điện lý tâm an vung tay lên từng viên linh thạch bay ra hiện đầy toàn bộ truyền t ố n g trận lỗ khảm theo linh thạch rơi xuống trên truyền t ố n g trận phù văn trong nháy mắt nhanh chóng sáng lên chỉ một lát sau một cái truyền t ố n g thông đạo xuất hiện thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không còn tam tích lý tâm an xuất hiện lần nữa thời điểm không khỏi hơi x ư n g sở đây là cái tình h u ố n gì hắn vậy mà đi tới vừa mới tinh thần điện chân núi thời khắc này chân núi tụ tập không ít hơn hai mươi người rất nhiều người đang điên cuồng tiến đánh kết giới phòng ngự muốn leo lên tinh thần điện nhưng cái đó kết giới không ngừng lắc lư bất luận bọn hắn như thế nào tiến đánh chính là không có muốn phá ý tứ đột nhiên một người từ bên trong trống rông xuất hiện trong nháy mắt để cho chân núi người ngây ngẩn cả người ánh mắt mọi người đều chết chết nhìn chằm chằm lý tâm an từng cái hai mắt tỏa sáng mọi người cùng nhau ngăn lại người này người này tất nhiên là thu được tinh thần điện c h u y ể n thừa đúng lúc này trong đám người một người hô to một tiếng sau đó người bên cạnh trong nháy mắt phản ứng lại h ư ớ n về phía lý tâm an liều chết xung phong lý tâm an có chúc n ộ n g cái này một số người thực lực kém nhất cũng là thiên mối cảnh tối cường nhưng là thiên tượng cảnh hắn không chút do dự cơ thể nhoáng một cái trong nháy mắt tiêu thất tốc độ của hắn nhanh như thiềm điện mắt thấy phía trước mấy tên thiên tượng cảnh người bày ra khổng lồ phát tướng hắn trực tiếp thi triển bước nhảy không gian thuật biến mất ở trước mặt mọi người lần nữa hiện thân hắn cũng tại c h ă m dặm có hơn nhớ tới chuyện vừa rồi hắn có chút hiểu rồi nếu như hắn đoán không lầm tiến vào bên trong bí cảnh chia cắt thành tầm mười phê nhân mã đã làm ộ t lần nữa hội tụ vào một chỗ hắn không có chút nào do dự lập tức thay đổi dung mạo đem chính mình ăn mặc một cái nhìn qua chừng ba mươi tuổi nam tử lúc này mới thoải mái nhàn nhã hướng về nơi xa bay đi. chỉ một lát sau hắn liền phát hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc đương nhiên ở đây nói quen thuộc là chỉ lý tâm an biết bọn hắn bọn hắn không nhận ra lý tâm an những người này là hắn trước khi tiến vào bí cảnh gặp q u a thôi liệu mềm lòng giao ra đại nhận điện truyền thừa bằng không thì không nên trách bản tôn không k h á c h khí đúng lúc này một thanh â m từ đằng xa truyền đến như là sấm nổ đồng dạng sau đó hai cỗ uy áp kinh khủng từ đằng xa mà đến hai người này một đuổi một chạy phía trước chạy trốn chính là một nữ tử mỗi một bước bước ra cũng là trăm trường sa phía sau nam tử nhưng là giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng nhưng tốc độ không chậm chút nào chính là mạnh g a mạnh dũng tu vi của hai người cũng là động tiên cảnh sơ kỳ nhưng rõ ràng liễu mềm lòng không phải mạnh dũng đối thủ mạnh đạo hưu bản tôn nói qua đại nhật điện ta chẳng đạt được gì ở bên trong lãng phí một cách vô ích đông đảo thời gian ngươi thật sự cho rằng bản tôn không dám cùng ngươi động thủ hay sao liễu mềm lòng rất tức tối nếu không phải là xem ở trên mạnh ra mặt những người khắc tử một cái mạnh dũng mà thôi còn không cách nào để cho chính mình e ngại cái gì mạnh dũng n h ư mày hắn có chút không tin liễu mềm lòng mà nói dù sao đại nhật điện nhưng mà năm đó hạo nhiên tông xếp hạng đệ ngũ tồn tại làm sao có thể cái gì cũng không có nhưng hắn quan sát liễu mềm lòng giọng nói chuyện thần、thái. lại không giống nói dối, không chương o hai trăm ba mươi chín tòa tháp cao đúng lúc này nơi xa lại có một đạo khí tức cường đại xuất hiện người này chính là mạnh hỏa mạnh hỏa xuất hiện để cho liễu mềm lòng trên mặt biến sắc không khỏi ngừng lại mạnh dũng nhưng là sắc mặt vui mừng còn không đợi mạnh dũng mở miệng mạnh hỏa liền mở miệng nói đi cứ bí cảnh c h ỗ sâu mạnh dũng xứng sở sau đó gật gật đầu không có ở để ý tới liễu mềm lòng cùng mạnh hỏa đồng thời rời đi hòa sư minh ngươi vừa mới thế nhưng là từ ngọc nữ điện đi ra không biết nhưng có thu hoạch mạnh dũng không khỏi mở miệng hỏi mạnh hỏa nghe xong không khỏi thở dài mở miệng nói đúng là ngọc nữ điện nhưng bên trong sớm đã trở thành phế tích không có thu hoạch gì mạnh dũng nghe xong trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra xem ra cái kia liễu mềm lòng cũng không nói dối lý tâm an ánh mắt hơi h i ế p nhìn c h ầ m c h ầ m đi xa mấy người sau đó cơ thể n h ó n g một cái đi tới cách đó không xa một đống tu sĩ chỗ đạo hưu cái bí cảnh này như thế nào ít người như vậy ta nhớ được tới thời điểm nhân số có thể nhiều lý tâm an chủ động mở miệng thăm dò lên cái này một số người tới đây còn không phải là đi chúng ta cái kêu bí cảnh nguy hiểm vô cùng vô cùng vô tận b ò cặp lửa giết đều giết không hết quá đáng hơn là chúng ta ít nhất mỗi người muốn giết một cái vấn đ ỉ n h cảnh đ ỉ n h phong b ò cặp lửa mới có thể để cho lệnh bài biến thành kim sắc người cái kia tính là gì chúng ta đối mặt thế nhưng là vô số khổng lồ con rơi bọn chúng đều biết phú lửa một m ả n g lớn người bị giết chết mà muốn đi vào bí cảnh nhất thiết phải giết chết một cái thiên môn cảnh con rơi mới được ha ha xem ra vẫn là chúng ta tương đối may mắn chúng ta chỉ cần giết chết một cái nguyên anh cảnh đ ỉ n h phong hung thú liền có thể thu được k i bài trời ơi các người như thế nào may mắn như vậy chúng ta muốn đem lệnh bài biến thành kim sắc liền muốn chủ động tiến vào huyết cảnh giết chết thiên tượng cảnh h u n g thú mới được rất nhiều người đều tại trong ảo cảnh chết đi nói đến vẫn là chúng ta thảm nhất chúng ta một cửa hải kia mặc dù không có bất kỳ h u n g thú nhưng mỗi người đều phải đối mặt một chính mình khác hắn cùng với ngươi tu vi tương đương công pháp chiến kỹ cũng không kém bao nhiêu thật sự là gian khổ nghe được người bên cạnh mở miệng lý tâm an có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác đồng dạng tiến vào bí cảnh người khác thiên hồ khai cục chính mình là hình thức địa ngục nếu không phải mình nhiều thủ đoạn thì sẽ cùng biệt đại bộ phận người một dạng bị loại ra ngoài lý tâm an yên lặng vì những cái kia cùng mình tiến vào cùng một cái bí cảnh người mặc niệm ba giây bọn hắn thực sự quá bí thảm lý tâm an lấy được câu trả lời mong muốn cũng sẽ không lại dừng lại tại trong cái bí cảnh này có thể cùng chung h o à n nạn nhưng không có c h u n g phú quý nói chuyện tùy thời có người sẽ đối với người ra tay lý tâm an tốc độ cực nhanh trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích vừa mới người kia là ai à không phải là các n g ư ơ i chân linh tông sao ta không biết ta ta nhìn ngươi cùng hắn nói chuyện ta còn tưởng rằng là các n g ư ơ i phái tuyết sơn cho nên ta mới chen mượn à từng bầy liếc n h ì nhau n hai mặt n h ì nhau n sau đó đồng thời quay đầu đi lý tâm an thần hồn bày ra hướng bôn phía tìm tòi không khỏi lắc đầu cười khổ hắn ban đầu thật sự cho rằng nhân số không nhiều nhưng theo thần hồn bày ra hắn đã phát hiện mấy trăm đạo thân ảnh tại tu tiên giới vật khí có đôi khi chính là tối cường thực lực đúng lúc này tay trái hắn lòng bàn tay hơi hơi nóng lên viên tiêu lệnh bài biến thành phù văn màu vàng hiện lên lý tâm an cảm thấy phù văn màu vàng bên trong có một tí đặc thù dẫn dắt chi lực chỉ dẫn chính mình đi đến phía trước giờ khắp này hắn trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng lý tâm an tăng thêm tốc độ gần gần một cái canh giờ hắn liền đi tới một cái phía trên vùng bình nguyên vừa tới nơi này thân ảnh của hắn trong nháy mắt n g lại thần sắc có chút nghiêm túc nơi này có hơn ngàn đạo thân ảnh từng cỗ khí tức đáng sợ từ những thứ này trên thân người chuyển đến mạnh ra đám người này đứng tại phía trước nhất huyền văn huyền lãnh cũng xuất hiện tại cách đó không xa t r â n linh tông bái thiên giáo phái tuyết sơn vạn ma tông huyết ma tông bang diễm ma cung lục đại cấp tám tu chân thế lực người cũng toàn bộ hiện thân lý tâm an cũng không có tới huyền văn huyền cái b i cảnh này đối bọn hắn tới nói cũng là một cái cơ hội đang lúc mọi người phía trước nhất một cái khổng lồ tháp cao cao vút ở trước mặt mọi người tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm tòa kia tháp cao trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam nhưng mọi người cũng không có tiến lên bởi vì tại tháp cao phía trước m ộ trong cái màu vàng kết giới phòng tháp ngự đem xa xa căn a o v bản không phải một tòa tháp cao mà là chín tòa tháp cao tại lý tâm an âm dương hai con ngươi gia trì những tòa đại điện này tên toàn bộ hiện ra ở trong hai mắt hắn công pháp điện đan dược điện linh khí điện trận pháp điện truyền công điện chấp pháp điện nội đạo điện âm dương điện hạo nhân điện nhưng chỉ một lát sau lý tâm an tự hạ định quyết tâm tất nhiên muốn chọn liền tuyển cuối cùng một tòa hạng nhiên điện nhưng chỉ, chỉ một lát sau hắn lại lông mày nhữ một cái bởi vì mỗi một tòa tháp cao phía trước đều có sáu cái cực lớn đồng nhân đồng nhân hai tay đều cầm một cái thanh đồng cổ kiếm một cỗ túc sát chi ý từ trên người bọn họ tản mắt ra lấy lý tâm an đối với cái bí cảnh này nhận thức mấy cái này đồng nhân tuyệt không phải bài trí xem ra một hồi chân chính huyết tinh đại chiến muốn mở ra lý tâm an sau khi suy nghĩ cẩn thận thu hồi âm dương song đồng sau đó tìm một cái chỗ khoanh chân ngồi xuống dựa theo trước mắt kết dối tốc độ tiêu tán hẳn là còn cần hơn nửa ngày thời gian kết dối phía trên ẩn chứa đại đạo pháp tắc chi lực liền xem như động thiên cảnh cường giả cũng không dám dễ dàng đụng vào thời gian chậm rãi trôi qua càng ngày càng nhiều người đi tới bên này nhân số đang không ngừng tăng thêm nửa ngày sau lý tâm an chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt lộ ra của hắn một cô nóng bỏng tri sắc thân hôn của hắn bà qua phát hiện hiện trường đã tụ tập đại khái chừng ba người t r o nếu g động thiên cảnh thiên tượng cảnh đại chiến liên quan tiết lộ khí tức đều đủ để đem bọn hắn ép thành thịt nát thời khắc này hiện trường tất cả mọi người đều là hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm trước mắt kết giới so với hơn nửa ngày phía trước bây giờ kết giới đã tiếp cận trong suốt giờ k h ắ c này tất cả mọi người đều tin tưởng kết giới đã đến tiêu tan thời điểm đúng lúc này trong kết giới sương mù phi tốc tiêu tan chỉ một lát sau trong kết giới tràng cảnh hoàn chỉnh lộ ra ở trước mặt mọi người trời ạ hết thẻ chín t ò a t h á p cao có người n h ị n không được lớn tiếng kinh hô đi ra không khí hiện trường trực tiếp bị dẫn bạo chương 231, văn cùng hiện thân chương 231, văn cùng hiện thân trong đám người nóng hương h ự c vô số ánh mắt tham lam nhìn t r ò n g t r ọ c vào kết giới phía sau chín t ò a t h á p cao rất nhiều thiên tượng cảnh người kích động nhất bọn hắn thậm chí âm thầm nắm chặt nắm đấm hiện trường có đông đ ả o động tiên h cảnh rất nhiều thiên tượng cảnh người cảm giác á p lực như núi bọn hắn không có bất kỳ cái gì chắc chắn có thể cùng động thiên cảnh tranh phong nhưng mà bây giờ có chín toà thác cao Tình n h u ố giờ k a l i khác này t tất cả mọi người tính tích cực đều bị điều động ba giống như một cái bọn biện phá toái đồng dạng kết giới tại mọi người lửa nóng trong ánh mắt ẩm vang vỡ vụn từng đạo khí tức đáng sợ phóng lên trời thẳng đến hậu phương tháp cao đặc biệt là trước mặt động viên cảnh cường giả tốc độ kia càng là nhanh như thiền điện nhưng vào lúc này tất cả đồng nhân đều động từng cỗ khí tức kinh khủng từ đồng nhân trên thân dâng lên toàn bộ đều là động tiên cảnh sau cái đồng nhân ngăn ở tháp cao lối vào để cho nguyên bản một mặt lửa nóng đ ắ n g người trong nháy mắt giống như đỉnh đầu dội cho một thùng nước lạnh đồng dạng tới một xuyên tim lý tâm an hai mắt nhìn chằm chằm mạnh ra người chỉ thấy mạnh ra người cầm đầu không có chút nào dừng lại trực tiếp xuyên qua c ô n g phát điện đan dược điện nếu như lý tâm an đoán không sai mục tiêu của đối phương chính là cuối cùng cái kia một tòa hạo n h i ê n điện nghĩ đến đây lý tâm an không do dự nữa thời không nhảy võ thuật trực tiếp thi triển ra một cái lắc mình hắn liền đi tới hạo nhân điện trước mặt ngay tại lý tâm an xuất hiện trong nháy mắt sáu cố đồng nhân trong nháy mắt phong tỏa lý tâm an lý tâm an lạnh rên một tiếng thời không nhảy vọt thuật lần nữa thi triển trực tiếp đột phá sáu người phong tỏa giống như một đạo khói xanh tiến vào trong hạo nhiên điện đang nhanh chóng đi về phía trước mạnh xương bình n h ữ n g mày hắn giống như cảm giác có người tiến vào hạo nhiên điện nhưng sau đó hắn lại cảm thấy là mình cả n g h ị quá rồi mỗi cái tháp cùng tháp ở giữa đều có một cái nho n h ỏ che chắn mình muốn đột phá đều cần tiêu phí không sai biệt lắm một hơi thời gian hơn nữa mỗi tòa tháp phía trước đều có sáu cố động thiên cảnh sơ kỳ đồng nhân muốn đi vào nhất định phải đánh bại cái này sáu cố đồng nhân mới、được. nghĩ đến đây mạnh sương bình liền để xuống t â m tới sau đó r a tốc đi tới h ạ o nhiên điện thời khắc này huyền văn huyền lãnh cũng riêng phần mình làm ra lựa chọn huyền văn tuyển chọn lĩnh nộ đạo điện huyền lãnh lựa chọn âm dương điện đương nhiên nhìn chúng nộ đạo điện cùng âm dương điện cũng không vẹn vẹn chỉ có huyền văn huyền lãnh còn có mạnh gia mạnh quế mạnh hoa hai người này cũng là động thiên cảnh hậu kỳ tu vi Giết! công Thời điện, đan dược điện, linh khí điện khắc pháp khí dược này đan vạn ma tông huyết ma tông b ă n g diễm ma cung lục đại cấp tám tu chân thế lực giống như ăn ý diễn phần mình lựa chọn một tòa thác cao đối với sau cùng ba tòa thác cao bọn hắn không có nhúng tay ý tứ có lục đại cấp tám tu chân thế lực dẫn đầu kinh khủng sóng linh khí trong nháy mắt tại bên trong vùng bình nguyên t á n phá bừa bãi lộ đạo trước đ i ệ n mặt huyền văn hòa mạnh quế đứng đối mặt nhau hai người trong mắt đều lộ ra chiến ý trước giải quyết cái này sau cái đồng nhân sau đó ngươi ta công bằng một trận chiến ai thắng ai tiến như thế nào mạnh quế ánh mắt thiên tĩnh nhìn xem huyền văn đề nghị huyền văn gật gật đầu đồng ý xuống theo hai người động tiên cảnh hậu kỳ thực lực triệt lộ uy áp kinh khủng tạo thành bao t á p linh lực bao phủ bốn phía âm dương trước địa phương huyền lánh cùng mạnh hoa đồng dạng cũng là quyết định như thế hai người không chút do dự triển lộ chính mình khí thế đáng sợ thời khắc này hạo nhiên đ i ệ n bên trong lý tâm an đứng tại tầng thứ nhất hắn cảm giác chính mình đưa thân vào một cái đặc thù trong ả o cảnh bây giờ xuất hiện ở trước mặt hắn đó là một cái cực lớn đến cực điểm tông môn vô số người đều ngước đầu nhìn lên đỉnh đầu đạo tiên ngồi ở bạch hạc phía trên thân ảnh trong mắt đều có vẻ cục nhật lý tâm an biết đạo thanh n m này chính là văn hòa đúng lúc này bạch hạc bên trên văn hòa mở miệm thiên đ i ệ có chính khí nhân gian có chính đạo người lại có cứng r nhân gian có đại nghĩa nhân gian có đại đức đại nghĩa đại đức giả vì chính khí c h i nguyên không bị tiền bạc cám rỗ nghèo h è n không thể rời uy vũ không khuất phục đây là trong lòng c h i chính nghĩa thiên địa có chính khí hóa thành phong vũ lôi điện hóa thành nhật n g u y ệ t tinh thần hóa thành sông núi biển hồ hóa thành nhân gian bốn mùa người sống một thế công danh phú quý bất quá xem qua mây tạnh chỉ có tinh thần vĩnh lưu truyền hôm nay ta thành lập h ạ o nhiên tông dưỡng thiên địa tri h ạ n nhiên chính khí càn quét hết thẻ ác quỷ quái vật đưa ta nhân gian đại đạo h ạ n nhiên tông đệ tử khi kế tục t á trí thủ vững nhân gian chính đạo theo văn hòa tiếng nói rơi xuống, phía dưới vô số thân ảnh đều phát ra tiếng hoan hô to lớn lý tâm an âm thầm gật đầu cái này văn h ò a không h ổ là bạch hạc vực người khai sáng trên người người này có một cỗ mị lực đặc t h ủ ngươi có muốn trở thành ta chi đ ệ tử trung thân thủ hộ bạch hạc vực ngay tại lý tâm an tâm thần ra khỏi hảo cảnh trong nháy mắt một thanh âm trong đại điện vang lên lý tâm an hai mắt quét bốn phía không có chút nào phát hiện không khỏi nhũ mày không biết thanh âm này đến từ nơi nào ngươi có muốn trở thành ta chi đ ạ tử trung thân thủ hộ bạch hạc vực còn không đợi lý tâm an suy nghĩ nhiều thanh âm này lần thứ hai vang lên lý tâm an âm dương song đồng vận chuyển nhìn một phía sau đó bình tĩnh mở miệng nói không muốn hắn mặc dù muốn có được cái bí cảnh này đồ vật nhưng hắn tuyệt không có khả năng bán đứng chính mình bạch hạc vượt quá nhỏ không phải hắn sân khấu đại điện bên trong lâm vào vô tận trầm mặc không có chút nào âm thanh oanh kịch liệt tiếng oanh minh từ bên ngoài đại điện chuyển đến mạnh sương bình tới đang cùng sáu cố đồng nhân kịch liệt triển khai va chạm vừa đến hạo nhiên cửa đại điện mạnh sương bình lập khắc cảm giác không đúng bởi vì hạo nhiên điện đại môn lại có bị đ ẩ y ra vết tích cái này khiến mạnh sương bình sắc mặt dị thường khó coi ở đây mặc dù không phải bí cảnh trung cực trí điện h ư n g có thể lấy hạo nhiên nhi chữ cũng đủ để nói rõ tầm quan trọng của nơi này cho nên giờ khác này mạnh sương bình không có chút nào lưu thủ động thiên cảnh đ ỉ n h phong tu vi bày ra một t r ư ờ n g vỗ xuống trực tiếp đem một bộ đồng nhân đánh thành mạnh vụn thời khác này đại điện bên trong yên lặng một lát sau một tiếng thở dài xuất hiện một bóng người hư hảo xuất hiện tại trước mặt lý tâm an văn hòa bàn thánh lý tâm an lấy làm kinh hãi nhịn không được kinh hô một tiếng đồng thời trong lòng của hắn cũng rất là kinh ngạc phải biết vừa mới chính mình thế nhưng là thi triển âm dương sông đồng nhưng không có bất luận phát hiện gì nghĩ không ra mấy ngàn năm đi qua còn có người nhớ t a văn hỏa nhìn xem lý tâm an rất là cảm、khái. Cái này tự nhiên không phải này không văn thần hồn, mà tự hòa lý à hắn một tiêu tâm h thôi, lúc nào cũng có thể chương minh lỗi lạc, cần gì phải hỏi ứ c lúc cũng có lạc, cần tiêu tan, t lỗi nào quang gì Chương an g gì minh tâm. Tâm lỗi phải hỏi cần tâm. Tâm An lạc, Lý không nói gì chỉ là hai mắt nhìn chòng chọc vào văn hòa thần hồn hắn biết rõ có chút cũ yêu quái vì kéo dài tính mạng sẽ có đủ loại đủ kiểu thủ đoạn mặc dù hắn cũng không sợ nhưng mọi thứ vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng văn hòa cái kia sợ ý thức đánh giá lý tâm an trong hai mắt tràn đầy trí k h ô n ánh mắt ngươi vì cái gì không muốn trở thành ta chi đệ tử vì cái gì không muốn trung thân thủ hộ bạch hạc vực lý tâm an nghe được văn hòa lời nói không khỏi mỉm cười sau đó bình tĩnh mở miệng nói ta không phải bạch hạc v ự c người vì sao muốn trung thân thủ hộ bạch hạc vực lý tâm an hỏi lại để cho văn hòa s ữ n g s ờ sau đó gật gật đầu mở miệng nói thôi thôi trên người ngươi chính xác không có chút nào bạch hạc v ự c khí v ậ n đã người ngoại cuộc hà tất tiến vào trong cục bất quá đã ngươi có thể tiến vào h ạ o nhiên điện bản tôn cũng cho ngươi một cái cơ hội muốn có được ta chi bán thánh bản nguyên cần sông tam quan có thể hay không xông qua thì nhìn ngươi chi tạo hóa văn hòa sau khi nói xong một chỉ điểm ra một đạo kiếm khí theo nguyên bản mở ra hạo nhiên điện đại môn bắn ra trực tiếp đem mạnh sương bình kích bay ra ngoài mạnh sương bình kêu lên một tiếng sắc mặt trắng bệnh bay ngược mấy chục trượng sau đó hắn nhìn thấy nguyên bản mở ra hạo nhiên điện đại môn trong nháy mắt khép lại cùng lúc đó một cái đặc thù kết giới phòng ngự xuất hiện đem hạo nhiên điện vững vàng bảo hộ ở trong đó đến cùng là ai vậy mà đ ộ t mất lao phu tất sát ngươi mạnh sương bình hai mắt sát cơ phun trào ánh mắt lộ ra vô tật lạnh nhạt không có chút nào do dự mạnh sương bình trực tiếp một trưởng hung hăng đập vào trên hạo nhiên điện kết giới phòng ngự quay một tiếng vang thật lớn kết giới nổi lên từng đạo g sau đó hóa thành một cỗ cường đại lực phản chấn đem mạnh sương bình trực tiếp đánh bay ra ngoài mạnh sương bình lần nữa truyền đến kêu đau một tiếng bay ngược trăm t r ư ợ n g sau đó miệng há ra, phun một ngụm máu tươi t u ô n ra mà ra nguyên bản đang cùng huyền lãnh giao chiến mạnh quế mạnh hoa không khỏi đồng thời giật nảy cả mình hai người đồng thời chụp ra một trường bước lui huyền văn huyền lạnh mạnh quế mạnh hoa không có chút nào do dự bay đến mạnh sương bình thân bên cạnh huyền văn huyền lạnh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này tốc độ nhanh như thiểm điện chui vào trong âm dương điện cùng lộ đạo điện theo hai người tiến vào âm dương điện cùng lộ đạo điện đại môn ầ m vang đóng lại một đạo kết giới xuất hiện bả lưỡng điện vây ở trong đó lần này mạnh s ư n g bình mạnh quế mạnh hoa ba người cũng là sát cơ lâm nhiên đây chính là trọng yếu nhất ba tòa t h á p cao thời khắc này hạo nhiên điện bên trong theo đại môn đóng lại toàn bộ hạo nhiên điện đột nhiên sáng lên vô số ánh sáng từ bốn phương tám hướng mà đến tại những n à y ánh sáng xuất hiện thời điểm văn hóa tiêu thất lý tâm an còn chưa phản ứng lại hắn cũng cảm giác bên cạnh mình có một cỗ kinh khủng hấp lực không đợi hắn làm ra ứ n g đối thân ảnh của hắn liền trong nháy mắt tiêu thất khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đi tới một cái địa phương mới đây là một cái khổng lồ bình đài trên bình đài mây mủ nhiễu giống như ở trên trời. như trên ở lý tâm an nhũ mày âm dương song đồng vận chuyển sau đó rất là giật mình hắn đi tới chỗ lại là tại bí cảnh bên ngoài nhìn thấy huyền không sơn h ạ o nhiên tông một cấm tam sơn tám mươi mốt điện hắn bây giờ sở tại c h i điệu tên là vấn tâm sơn h ạ o nhiên tông tam sơn một trong còn lại lưỡng sơn theo thứ tự là hỏi hồn sơn vấn đạo sơn lý tâm an thần hồn đ ả o qua bốn phía nhìn thấy cách đó không xa một khối bia đá không khỏi tiến lên mấy bước vấn tâm giả nhận rõ bản n g a tâm động vạn vận động lòng yên tĩnh vạn vật tính vấn tâm sơn họ là hướng đạo tri tâm họ là lòng thương hại h ỏ i là bản thân cường đại chi tâm lòng có tứ hải dù cho địa vị h è n mọn cũng có thôn thiên ý chí vấn tâm giả h ỏ i là ý chí là đảm đương là khí phách là nhân sinh đại đạo bản thân hắn ta bản ngã không ta đều là tâm chi sở hướng nhìn thấy nội dung trên tấm địa đá lý tâm an hai mắt không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng sau đó hắn nhìn một phía chỉ thấy trên bình đài có một ngụm khổng lồ chuông lớn chiếc chuông này không có bất kỳ cái gì đánh công cụ muốn nó không gõ từ vang dội chỉ có nhìn người tu luyện tâm tính phải trăng đầy đủ kiên định lý tâm an đi tới nơi này miệng chuông lớn cách đó không xa sau đó nhìn chung lớn một mắt sau đó chậm rãi nhắm mắt lại thân hôn của hắn bày ra hướng về chung lớn lan tràn đi qua hắn trong nháy mắt cảm giác tự mình tới đến một cái thế giới đặc thù vô số tiếng la rết từ bốn phương tám hướng chuyển đến chỉ thấy từng bầy thông thường b á t tính tay cầm gậy gỗ hướng về một cái tiên phong đạo cốt lao đạo phóng đi lao đạo thần sắc lạnh lùng trường kiếm trong tay mỗi lần chém xuống đều sẽ có mấy người ngã vào trong vũng máu lao đạo sĩ này kỳ thực tù vi cũng không cao bất quá là tiên thiên cảnh nhất cho tôi bất quá cái này tại người bình thường trong mắt đã là thần tiên đổi tùng người xứng đáng sinh người nuôi người thôn sao vậy mà tàn sát cùng t h ô n người một cái niên kỷ rất lớn lao giả gào thét gương mặt bi phẫn trí sắc lao đạo ánh mắt lộ ra bi thương sau đó lạnh lùng mở miệng nói các ngươi vì khối lớn chừng bàn tay ta khâu ra ruộng đồng giết cha mẹ ta em trai em gái cái này vì cái gì không đ ể cập tới các ngươi có thể giết người ta không thể giết phải hay sao hôm nay giết sạch các ngươi chặt đứt hết thể quá khứ về sau bần đạo một lòng cầu tiên đạo đôi tùng sau khi nói xong trong đôi mắt tựa hồ lâm vào bị điên trạng thái trường kiếm trong tay vung lên vọc thẳng vào đám người không ngừng sát l ụ chỉ một lát sau ở giữa hắn liền giết hơn một trăm người cơ hồ một cái thôn thanh niên trai tráng toàn bộ rét không còn một mảnh coi như không có người tại t r i ề u đổi tùng vọt tới thời điểm đổi tùng lúc này mới tựa hồ từ điên dại hình dáng trong trạng thái đi ra trong mắt cũng là vẻ áo não thời khắc này trong vũng máu hai cái đứa bé sơ sinh khóc n h ỉ non đưa tới đổi tùng chú ý đổi tùng tiến lên ôm lấy hai cái này hài nhi liền đi rời đi thôn trang này đi đến ngàn dặm bên ngoài một thôn trang sinh hoạt hai cái này hài nhi một cái bị đổi tùng lấy tên văn hỏa một cái lấy tên vũ bình đổi tùng không còn tu tiên mà là một lòng bồi dưỡng văn cùng với vũ bình văn hỏa thích đọc sách hắn đi khắp các nơi vì văn hả làm già vô số sách vũ bình yêu tu tiên đội tùng đem phương pháp tu tiên truyền cho hắn đồng thời lấy được rất nhiều tăng cường khí huyết dược liệu cứ như vậy qua m ộ ư ơ i năm năm đội tùng một lần ra ngoài trọng thương mà về sau đó trước khi chết nói cho vũ bình cùng văn hòa chuyện đã xảy ra chết ở vũ bình trong ngực đội tùng một đời nhiều lần v ấ n tâm ngươi cùng với đội chỗ m à xử lại nên làm như thế nào ngay tại đội tùng chết đi trong n g a y mắt một thanh â m tại lý tâm an trong đầu vang lên thân hôn của hắn lui từ t r ỗ n g lớn bên trong lui ra lý tâm an t r o mày hắn bây giờ phát hiện h ạ n nhiên tông cùng hắn có rất nhiều chỗ không hợp nhau ngay một khắc này hắn đúng là không nhận được văn h ò a bán thánh bản nguyên hưng thú đại giảm người sống một thế khi khoai ý ân k i ề u tùy tính tiêu sái người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta đổi tận giết tuyệt hà tất trong lòng còn có thương hại ta không phải đổi tùng làm việc quang minh lỗi lạc hà tất vấn tâm Trưng 233, giao dịch. Trưng 233, giao dịch. Lý Tâm tâm trong chút trực tiếp An lời nói âm vang hữu lực, vang vọng vấn tâm sơn. Đây là trong lòng của hắn đáp án, không có chút nào Giao Giao lời của dịch. dịch. lực, có che hữu Lý là lấp, âm Đây đáp hắn cũng không cái gọi là keng k e n ngay tại lý tâm an cảm thấy không có khả năng thông qua thời điểm tiếng c h u n g chuyển đến hết thảy vang c h í lần vang vọng toàn bộ bí cảnh theo tiếng c h u n g chuyển đến lý tâm an phát hiện mình vị trí vỡ vụn thành từng mảnh một đoàn hào q u ò n g trói sáng xuất hiện tại trước mặt lý tâm an đây là hạo nhiên chính khí cái này một đoàn hạo nhiên chính khí so với di vang bất luận cái gì một đoàn còn lớn hơn h ơ nữa n ít nhất lớn gấp ba trở lên để cho lý tâm an trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng không có chút nào do dự hắn trực tiếp đem cái này một đoàn hạo nhiên chính khí nuốt vào trong bụng giờ khác này lý tâm an cảm thấy trường sinh bất tử quyết lấy một loại tốc độ cực nhanh vận chuyển hắn sớm đã tùy thời có thể đột phá tầng thứ tư tiến vào tầng thứ năm nhưng đây là bí cảnh hắn không đội rời đi về sau lại đến đột phá cũng không mượn hơn nữa hắn phát hiện theo hạo nhiên chính khí và bụng thần hồn của hắn vậy mà cũng tại nhanh chóng tăng trưởng đã vượt qua lần thứ nhất ngưng kết phân thân thời điểm lý tâm an rất rõ ràng chờ hắn rời đi cái bí cảnh này thời điểm cũng là hắn ngưng kết thứ hai cỗ phân thân này lần này bí cảnh hành trình hắn đã kiếm đầy bồn đầy bát lý tâm an đoan chừng trường sinh bất tử quyết tiến vào tầng thứ năm sau đó vẫn như cũ có thể phi tốt ti tiết kiệm chính mình vô số thời gian tu luyện đúng lúc này lý tâm an trước mặt nguyên bản tiêu tán văn h ò a đạo ý thức kia xuất hiện lần nữa văn h ò a nhìn xem lý tâm an sau đó bình tĩnh mở miệng nói ngươi nói đúng lý niệm của ngươi cùng ta hạo nhiên tông không cùng bản tôn phía sau hai ải khảo hạch ngươi cũng không cần tham gia tin tưởng ngươi đối với khí vận tẩy lễ cũng không có hứng thú bất quá bản tôn muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch không biết ngươi là có hay không cảm thấy hứng thú lý tâm an nghe xong không khỏi xưng sở sau đó ô n quyền đối với văn hòa bái mở miệng nói xin tiền bối chỉ rõ văn hòa gật gật đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói ngươi là bản tôn gặp qua kỳ lạ nhất một người bản tôn từ trên người ngươi vậy mà cảm nhận được vô số quy tắc chi lực bản tôn tin tưởng ngươi có thủ đoạn cũng có năng lực này đem nam vực người đổi ra đi chặn đứt nam vực cùng bạch hạc vực liên hệ chỉ cần ngươi đáp ứng bản tôn chuyện này bản tôn tiễn đưa ngươi một đoàn bán thánh bản nguyên chi lực ngươi xem coi thế nào lý tâm an rất là giật mình không biết văn hỏa là từ đâu chỗ nhìn ra chính mình khác biệt bất quá hắn vô cùng rõ ràng hắn ban đầu ở đại hoa vực xứ dùng bán thánh thể nghiệm tạp thể nội hấp thu số lớn quy tắc chi lực dẫn đến thân hồn tu vi bị phong ấn thời gian rất dài đoạn thời gian kia chính là thần hồn của hắn cùng l ụ c thân tại dung hợp những thứ này quy tắc chi lực bây giờ những thứ này quy tắc chi lực đã trở thành thân thể nàng một bộ phận văn hòa dù sao cũng là b ả n thánh mặc dù bây giờ vẹn vẹn chỉ là một đạo ý thức nhưng ánh mắt còn t ạ i hắn có thể nhìn ra cũng là bình thường ngươi cứ như vậy xác định ta có thể làm thành chuyện này văn hòa mỉm cười sau đó bình tĩnh mở miệng nói b ả n tôn đời này duyệt người vô số ngoại trừ tại tỉnh cửa này cắm một cái lớn b ụ nào chuyện còn lại chưa từng đi ra sai lầm bản tôn tin tưởng mình ánh mắt cũng tin tưởng ngươi lý tâm an hơi hơi trầm tư phúc chốc sau đó mở miệng nói bán thánh bản nguyên đối với ta nhưng có ảnh hưởng không tốt văn hòa nghe được lý tâm an lời nói hai mắt không khỏi hơi hơi sáng lên sau đó nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm thưởng thức bán thánh bản nguyên là một cái bán thánh cường giả cả một đời cảm nộ sức mạnh h ạ y tâm có thể để người ta m ò hơn đột phá b á n thánh nhưng cùng lúc bởi vì bán thánh cảm nộ không phải nơi phát ra chính ngươi tư tưởng của ngươi sẽ bị những thứ này cảm nộ ảnh hưởng cho nên dung hợp đi qua tự nhiên là có nhất định ảnh hưởng nhưng ngươi khác biệt ngươi nắm giữ kiếm đạo phân thân Cái lý tâm an nghe được văn hòa lời nói quả nhiên động lòng bản thân có trường sinh bất tử quyết không cần bất kỳ thay đổi nào phân thân chiến lược nếu như có thể tăng tốc trưởng thành đối với mình tự nhiên là chuyện tốt đi chuyện này ta đáp ứng lý tâm a n cũng là có quyết đoán người trực tiếp mở miệng nói văn hòa mỉm cười tựa hồ đã sớm ngờ tới kết cục này sau đó mở miệng nói bản tôn sẽ không nhìn l ầ m ngươi bây giờ liền đem bản thánh bản nguyên tri lực cho ngươi văn hòa sau khi nói xong đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía bầu trời thái dương dùng sức một chảo nói xong văn hòa một tay bắt lấy lý tâm a n trong nháy mắt cảm giác bầu trời thái dương b ộ c phát ra vạn đạo tia sáng sau đó hắn giật mình phát hiện thái dương bên trong có bảy đám kim quang lóng lãnh đổ vật tồn tại đúng lúc này trong đó một đoàn hào quang trói sáng từ không trung bay xuống tại trong tay văn hò cuối cùng tạo thành một d ọ t chất lỏng màu vàng tại cái này đoàn ánh sáng mang rơi xuống trong nháy mắt bầu trời thái dương trực tiếp c h ở tối một chút lý tâm an vận chuyển âm dương s o n g đồng nhìn chằm chằm cái kia một đoàn chất lỏng màu vàng nóng chỉ cảm thấy bên trong lẩn chứa vô tận quy tắc chi lực văn hỏa giật mình nhìn xem lý tâm an s o n g đồng sau đó lộ ra vẻ hâm mộ không dính nhân quả không dính khí vận ngươi là bản tôn thở bình sinh ít thấy người văn hỏa sau khi nói xong vung tay lên cái kia một dọn chất lỏng màu vàng đi thẳng tới lý tâm an trước mặt Vừa mới lý tâm an liếc mắt nhìn văn hỏa sau đó bình tĩnh mở miệng nói tiền bối tất nhiên vãn bối thu ngươi chỗ tốt trước hết giúp ngươi thu chút lợi tức đem mạnh ra người giải quyết ta văn hòa nghe xong nhưng vào lúc này hạo nhiên điện đại môn từ từ mở ra nguyên bản đen như mực đại điện dần dần có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào cùng lúc đó mấy đạo khí tức kinh khủng xuất hiện tại bên ngoài đại điện trên bầu trời gương mặt túc xát chi sắc mấy người kia chính là mạnh gia mạnh sương bình mạnh quế mạnh hoa ba người chương hai trăm ba mươi bốn một trưởng diệt ba người t r ư ơ n g hai trăm ba mươi b ố một trưởng diệt ba người thời khắc này ba người sát cơ như nước thủy triều tam đôi ánh mắt nhìn chòng chọc vào đại điện bên trong lý tâm an ánh mắt âm u lạnh lẽo dị thường mạnh g i a đối với lần này bí cảnh nhất định phải được bất luận là ai ngăn cản mạnh g i a lộ giả đều phải giết không tha mạnh sương bình xem như mạnh gia đại trưởng lão sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây thì ra là vì nguyên nhân này lý tâm an ánh mắt thông qua hạo nhiên điện mở ra đại môn nhìn lên bầu trời ba bóng người thần sắc hở hữu hắn biết rõ văn hỏa vẹn vẹn chỉ là một đạo ý thức không cách nào giết chết trước mắt mấy người bằng không thì cũng không có khả năng cùng hắn làm giao dịch lý tâm an chậm rãi đi ra h ạ o nhiên điện trong tay của hắn nhiều hơn một tấm bán thánh cảnh đ ỉ n h phong nhất kích tạp bọn hắn còn chưa xứng t ự sử dụng c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong thể nghiệm tạp dù sao lần này đối mặt vẹn vẹn chỉ là một vị động thiên cảnh đ ỉ n h phong hai vị động thiên cảnh hậu kỳ thôi giao ra ngươi tại h ạ o nhiên điện lấy được đồ vật bản tọa có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn t h ờ i còn không đợi lý tâm an đi ra h ạ o nhiên điện mạnh hoa liền hướng về phía lý tâm an lạnh lùng mở miệng lý tâm an đứng tại h ạ i n h i ê n điện cửa chính nhìn xem trước mắt tầng này thật mỏng lồng ánh sáng trong lòng của hắn có đếm da cái này lồng ánh sáng. chính là mạnh gia người lúc động thủ không hổ là đại gia tộc xuất sinh người quả nhiên từng cái cực kỳ bá đạo khoe miệng của hắn tự lẩm bẩm hắn đã nghĩ tới trung châu vượt huyền ra người cùng mạnh gia người thái độ giống nhau như lúc các ngươi nhất định phải ra tay với ta lý tâm an m ặ t không thay đổi nhìn xem bên ngoài kết giới ba người thần s ắ c hở h ữ n g một con kiến hôi thứ đ ồ thông thường nếu không có tầng này kết giới phòng ngự lao phu khí thế vừa để xuống liền có thể đem ngươi ép thành thịt nát ngươi coi ngươi là người nào ra tay với ngươi ngươi cũng xứng chúng ta ra tay sao trong lòng mạnh quế sớm đã tức sôi ruột bây giờ gặp lý tâm an cũng dám nói chuyện với bọn họ như thế trong nháy mắt liền bạo phát mạnh sương bình n h ư mày hắn nhìn thấy lý tâm an biểu tình bình tĩnh thời điểm chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên một tia tâm tình bất an nhưng mạnh sương bình trong nháy mắt liền đem cái này chút bất an ném xó hắn cũng không cho rằng tại bạch hạc vực có ai có thể uy hiếp được chính mình thật coi các ngươi mạnh r a người tại bạch hạc vực có thể vô pháp vô thiên không thành văn h ò a t i ê n bối mượn ngươi sức mạnh dùng một chút lý tâm an nói cực kỳ lớn tiếng cơ hồ chuyển khắp phương viên hơn mười dặm phạm vi theo lý tâm an tiếng nói rơi xuống trong tay hắn chuẩn thánh cảnh nhất kích tạp liền bị bóp chặt lấy sau đó hướng về phía mạnh xương bình một ngón tay ngay tại ngón tay của hắn hướng mạnh xương bình trong n h y mắt toàn bộ bí cảnh phong vân biến sắc bầu trời nứt ra một cái kinh khủng bàn tay màu vàng nóng xuất hiện tại thiên không bàn tay màu vàng nóng những nơi đi qua vô số quy tắc chi lực vẫn quanh bàn tay màu vàng nóng không có chút nào dừng lại hướng về phía mạnh xương bình ba người một t r ư ờ n g vô xuống không gian nổ tung vô số kim sắc sợi tơ từ trên trời gián xuống tạo thành một cái kim sắc lồng giam đem mạnh xương bình mạnh quế mạnh hoa bao phủ trong đó một cỗ đáng sợ tới cực điểm uy áp từ bàn tay màu vàng nóng bên trong triển lộ ra giờ khắc này toàn bộ bí cảnh đều đang lắc lư có sụp đổ dấu hiệu công p h á p điện đan dược điện linh khí điện trận p h á p điện truyền công điện bên trong chấp p h á p điện bây giờ đang có rất nhiều thân ảnh tại tranh đoạt đủ loại p h á p bảo đan dược linh khí nhưng ở cái này màu vàng bàn tay xuất hiện trong nháy mắt tất cả mọi người bọn họ sắc mặt đã biến bất luận là tu vi thế nào bây giờ trong lòng đều tràn đầy vẻ sợ hãi đ ộ n thiên cảnh người nhao nhao phi thân mà ra bọn hắn nhìn thấy bàn tay màu vàng nóng trong n á y mắt trực giác lông tơ dựng thẳng trong mắt lóe lên trước nay chưa có sợ hãi cùng bây giờ người trong cuộc mạnh x ư ơ n g bình ba người dọa đến hồn phi p h á c h tán một kích này thậm chí vượt qua mạnh ra láo tổ b á n thánh cảnh cừng giả không có khả năng bạch hạc vực làm sao có thể có b á n thánh cảnh cừng giả mạnh x ư ơ n g bình phát ra sợ hãi gào thét sau đó to lớn quát một tiếng một đạo gần ba ngàn trượng pháp tướng xuất hiện mạnh quế mạnh hoa cũng là h é t lớn một tiếng hai người pháp tướng đồng thời hiện thân gần hai ngàn trượng bất bại thần quyền ba đạo pháp tướng đồng thời phát ra tức giận gầm rú thể nội khí huyết vận chuyển tới cực h ạ n đồng thời hướng về phía trên không đánh ra một quyền bất bại thần quyền chính là mạnh gia cấp cao nhất chiến kỹ một quyền đánh、ra. sẽ có vô số quyền ảnh đồng thời đập ra một cái quyền ảnh ma diện liền sẽ sinh ra một cái mới quyền ảnh vô cùng vô tận cho nên sương chi bất bại ba đạo kinh khủng nắm đấm phóng lên trời sinh ra nghìn đạo quyền ảnh trực tiếp cùng bàn tay màu vàng n óng đụng vào nhau nghìn đạo quyền ảnh trong nháy mắt b ă n g d i ệ t không thể ngăn cản màu vàng trưởng ấn một chút thánh giả không thể n h ụ dù là b á n thánh c h i lực cũng nắm giữ hủy thiên diện địa c h i uy không phải động thiên cảnh có thể so sánh được tiếng yêu thảm thiết đau lớn vang vọng toàn bộ bí cảnh ba đạo khổng lồ pháp tướng tại bàn thánh sức mạnh phía dưới giống như, như băng tuyết t á n g ã không ngừng sụp đổ không cách nào ngăn cản máy máy. lý tâm an vận chuyển âm dương song đồng hắn cùng với mọi người thấy hoàn toàn khác biệt màu vàng t r ư ờ n g ấn bên trong có vô số đại đạo quy tắc chi lực những thứ này đại đạo quy tắc chi lực không ngừng c ắ t chém ba đạo khổng lồ pháp tướng tại những n à y quy tắc chi lực trước mặt khổng lồ pháp tướng giống như đ ầ u hũ đồng dạng không thể ngăn cản m ấ y may chỉ một lát sau ba đạo khổng lồ pháp tướng liền bị nghiền nát lộ ra pháp tướng bên trong ba đạo tràn ngập sợ h ã i thân ảnh nhưng bàn tay màu vàng nóng không có chút dừng lại trực tiếp vỗ xuống ba tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến mạnh sương bình mạnh quế mạnh hoa ba người trực tiếp bị ép thành một đám m ư ơ máu thần hồn của bọn hắn vừa mới bay ra. liền nghiền nát. Vâng! bị đại đ ị a chấn động giống như phát sinh chấn động dạng một cái kinh khủng tuyệt luân t r ư ờ n g ấn khắc ở trên mặt đất sâu đạt vài trăm mét trường ấn chi lớn kéo dài vài dặm tạo thành một cái hình bàn tay đáng sợ hố sâu trong hố sâu vô số quy tắc chi lực tràn ngập tạo thành một cô đáng sợ hư không phong bạo thôn p h ệ bốn phía hết thể răng rác giống như mặt kính phá toái đồng dạng nguyên bản bình nguyên vỡ nát ra giờ khác này trong mắt mọi người tràn cảnh đại biến thế này sao lại là cái gì bình nguyên mà là chín tòa sân phong công pháp điện đan dược điện linh khí điện trận pháp điện truyền công điện chấp pháp điện n ộ đạo điện âm dương điện h ạ o nhiên điện đều ở trong đó một ngọn núi phía trên cái này c h í n tòa sơn phong bị văn hòa lấy đại thần thông thuật liền cùng một chỗ giống như bình nguyên đồng dạng hơn nữa c h í n tòa sơn phong đỉnh đầu ba tòa khổng lồ huyền không sơn xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt tại ba tòa khổng lồ huyền không sơn đỉnh núi còn có một tòa tre lấp tại trong mây mù huyền không sơn hoàn toàn thấy không rõ dung mạo của nó giờ khắp này rất nhiều người nhao nhao từ vừa mới trong lúc khiếp sợ tỉnh lại nhìn lên bầu trời bốn tòa huyền không sơn trên mặt đã lộ ra nóng bỏng chi sắc đinh chúc mừng chủ nhân chém giết mạnh xương bình ban thưởng mạnh gia thực phẩm chiến kỹ bất bại thần quyền ban thưởng cự t ố chúc độ 160, p ò n ngự 160, Ban thưởng phân, đinh. g 160, 160.000 tích h c mừng chủ nhân chém giết mạch quế ban thưởng cựu phẩm dưỡng hồn đan m ộ t khỏa tốc độ 140, phòng ngự 140, b a n thưởng 140.000 tích phân đinh chúc mừng chủ nhân chém giết mạch hoa ban thưởng cựu phẩm dưỡng hồn đan m ộ t khỏa tốc độ 140, phòng ngự 140, b a n thưởng 140.000 tích, 140, 140 tích phân chương 235, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chương 235, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ âm thanh của hệ thống tại lý tâm an trong đầu vang lên để cho hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng lần này hệ thống lòng từ bi vậy mà phần thưởng ba viên cựu phẩm dưỡng hồn đan đây là hắn thứ cần thiết nhất lý tâm an ngẩng đầu nhìn bầu trời một mắt sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng mạnh hỏa da hỏa này lần trước còn dám đánh lén mình một tấm động thiên cảnh đỉnh phong nhất kích tạp xuất hiện bị lý tâm an bóp chặt lấy thiên diễn b ả n đạo thuật lý tâm an trong lòng mặc niệm trường đao trong tay vung lên hướng về phía mạnh hỏa chém xuống một cái mạnh hỏa sớm tại lý tâm an ánh mắt nhìn sang phía trước liền dọa đến hồn phi phát tán không chút do dự hướng thẳng đến nơi xa chạy trốn t r ớ c mắt ngàn trượng nhưng tốc độ nhanh của hắng đao tốc độ càng nhanh. Một sau đó một tiếng hét thảm chuyển đến mạnh hỏa bị một đao trực tiếp chém thành hai nửa t h ầ n h ồ n mất ra kèm theo tiếng kêu thảm thiết t h ê lương sau đó trên không trung tiêu tan đ i n h chúc mừng chủ nhân chém giết mạnh hỏa ban thưởng bắt phẩm dưỡng hồn đan một khỏa tốc độ 120, phòng ngự 120, ban thưởng 1 2 0 t r ă hai tích phân mạnh hỏa kêu thảm để cho mạnh gia mạnh dũng mạnh cương dọa đến hồn phi phách tán ba người không có chút nào do dự hóa thành ba đạo t i a sáng chạy về phía tư phương người chung quanh bây giờ đều lấy lại tinh thần một mặt sợ hãi nhìn xem hạo nhiên ngoài điện đạo thân t n h kia lý tâm an không để ý đến đám người ung dung đi ra hạo nhiên điện lồng ánh sáng sau đó tay trái nắm vào trong hư không một cái ba cái n h ẫ n chữ vật hướng hắn bay tới bị hắn thu vào không gian hệ thống thân thể của hắn nhoáng một cái đi tới mạnh họa thi thể chỗ thu hồi mặt khác một cái n h ẫ n chữ vật sau đó hắn không có dừng lại trực tiếp rời đi đối với hắn mà nói bí cảnh tìm tòi đã kết thúc đương nhiên đối với bên trong bí cảnh những người khác mà nói chân chính tiệc muốn bắt đầu đến nội ai sẽ là người thắng cuối cùng lý tâm an cũng không chú ý mạnh ra người đã chết bốn cái còn thừa ba người mặc dù tu vi cường hãn nhưng đã uy hiếp không được bạch hạp vực hơn nữa cái này một số người đoán t r ừ n g sợ vỡ mật không dám dừng lại ở bên trong bí cảnh văn hòa trước kia thiết lập bí cảnh chính là muốn cho bạch hạc vực người lưu lại đột phá b á n thánh thời cơ hắn đem chính mình bán thánh bản nguyên chi lực chia làm bảy đám trong đó một đoàn bị tách ra khí vận bị lý tâm an đặt được mặt khác sáu đám sẽ cho đến bạch hạc vực còn lại sáu người ai có thể nhận được lý tâm an cũng không quan tâm dù sao chuyện không liên quan tới hắn ngay tại hắn suy nghĩ như thế nào rời đi bí cảnh thời điểm một cánh cửa ánh sáng chống rông xuất hiện ở trước mặt hắn lý tâm an biết cái này tất nhiên là văn hòa cái kia một đạo ý thức mở ra lý tâm an hướng về phía hư không ôm quyền thi cái lễ không chút do dự bước vào trong con môn cơ thể n h ó á n g một cái biến mất không còn t â m tích hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới khoảng cách trước đây chờ đợi bí cảnh mở ra chỗ không xa chỉ thấy tại hơn mười dặm có hơn khắp nơi đều là bóng người cái này một số người cũng là không có thể tiến vào bí cảnh người nhưng bọn hắn lại không cam tâm rời đi đương nhiên trong này cũng còn có một phần là về sau mới chạy tới lý tâm an liếc mắt nhìn liền không lại dừng lại thẳng đến tàng kiếm tông mà đi vài ngày sau hắn lặng yên không tiếng động quay trở về tàng kiếm tông thân hôn của hắn bỏ qua phát hiện khúc tinh dao đang tại bế quan tu luyện không khỏi gật gật đầu không làm kinh động bất luận kẻ nào đi thẳng tới chính mình c h ỗ luyện đ a n lý tâm an kiếm đạo phân thân từ bản tôn trong thân thể bước ra một bước sau đó bắt đầu nhắm mắt tu luyện thời khắc này kiếm đạo phân thân trên thân nhiều một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức đúng lúc này kiếm đạo phân thân khí tức tăng vọt trực tiếp từ vấn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong đột phá đến thiên môn cảnh sơ kỳ phía trên l a n g vân phong một cỗ kinh khủng kiếm ý phóng lên trời xông thẳng lên trời sau đó một cái vô cùng to lớn đại kiếm trên không trung hội tụ đột nhiên xuất hiện một màn kinh động đến toàn bộ tàng kiếm tông ánh mắt m Yến trong h phi thân giữa không ầ n tuyết t giữa u n nhìn xem bên trên lăng vân g h xem p khoảng không cái thời a kia ra n cùng lớn trong nàng mình đồng h h kiếm, đại giật vô to mắt t lộ c ũ n gian không k h ỏ nhẹ nhàng thở r t r o g k h o ả này g gian thời n vị này lý phong chủ vẫn luôn không tại tàng kiếm tông tàng kiếm tông phụ cận thường xuyên có ma môn người qua lại để cho y ế n thần t u y ế t có chút thấp t h ỏ g bây giờ đối phương trở về nàng triệt để yên tâm bạch m ộ c núi chắc hàng phóng tân bình tào trí kiên mấy người nhao nhao phi thăng giữa không trung nhìn xem cái kia khổng lồ cự kiếm không khỏi thở dài trong lòng bọn họ thăng không dậy nổi bất luận cái gì cùng lăng vân phong cạnh tranh tâm tư trên lệnh quá lớn lấy cái gì cạnh tranh lý tâm an nhìn xem đột phá kiếm đạo phân thân rất là hài lòng sau đó xem xét bảng hệ thống tốt chủ lý tâm an sức mạnh 999, vấn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong tốc độ 5116 phòng ngự 5007 tích phân 2407546 b ă n ă u căn cốt h ỏ a linh thể c ự c phẩm thiên giai cao phẩm năng lực đặc thù u ỷ kiểm thiên diện thuật thiên cơ tham c h ắ c thuật thời không nhảy vọt thuật âm dương song đồng thôn vệ huyết mạch hệ thống nhiệm vụ 50 năm bên trong trở thành một tên tam phẩm lượt đan sư độ hoàn thành c h í ư xem xong bản tôn sau, sau đó xem xét phân thân bảng hệ thống tốt chủ lý tâm an kiếm đạo phân thân sức mạnh 1 ộ 9 n thiên môn cảnh sơ kỳ tốc độ 1153 phòng ngự 1161 căn cốt kiếm hồn kiếm cốt kiếm tâm kiếm đạo chi thể năng lực đặc thù quỷ k i ế m thiên diện thuật thiên cơ tham chất thuật thời không nhảy vào thuật nhìn thấy bảng hệ thống bên trong giới thiệu hắn hai mắt sáng tỏ dị thường hắn không gấp đi đột phá trường sinh bất tử quyết mà là quyết định hoàn thành trước hệ thống nhiệm vụ sau đó mấy ngày hắn tiếp tục luyện đan cái này vừa luyện chế chính là mười ngày nhìn xem trong tay chín cái hồn viên tam phẩm đan dược phía trên ba đạo đan văn vờn quanh trong đó lý tâm ăn k h miệng không khỏi nợ một nụ cười mấy chục năm c cuối cùng triệt để hoàn thành tất cả thuốc viên tam phẩm luyện chế bắt đầu từ hôm nay hắn muốn trở thành một tên luyện đàn sư tứ phẩm hắn kiểm tra một hồi bảng hệ thống hệ thống nhiệm vụ một cột hệ thống nhiệm vụ năm mươi năm bên trong trở thành một tên tam phẩm luyện đàn sư độ hoàn thành 9 0 9 9 9 ư lý tâm a n trên m ặ t không khỏi lộ ra một tia hát tuyến đây là có chuyện gì làm sao còn kém một chút không phải hẳn là hoàn thành mới đúng không hắn tự tay vớt vớt mi tâm cuối cùng đứng dậy ánh mắt lộ ra một tia suy tư sau một lát hắn đột nhiên có chỗ hiểu ra không có chút nào do dự lấy ra lò luyện, đàn, tiếp tục luyện chế đ ă n dược lần này hãn luyện chế không còn là tam phẩm đan dược mà là đan dược tứ phẩm bên trong bình thường nhất tăng linh đan loại đan dược này sau khi uống có thể trong thời gian ngắn để cho người ta linh lực trong cơ thể tăng thêm ba thành đương nhiên cái này cũng đối với nguyên anh cảnh phía dưới người hữu hiệu đến vấn đỉnh cảnh người phục d ụ n g linh lực trong cơ thể chỉ có thể tăng thêm một thành thiên môn cảnh người vô dụng mặc dù là đan dược tứ phẩm bên trong đơn giản nhất một loại nhưng luyện chế cũng có chút không dễ sau nửa cách giờ đan lô mở ra bên trong nằm năm m ư i ba đạo đan văn đan dược chính là đan dược tứ phẩm tăng linh đan tại tăng linh đan luyện chế thành công trong n g é y mắt hắn hệ thống nhiệm vụ đ ộ hoàn thành trực tiếp biến thành một trăm chương hai trăm ba mươi sáu phá diệt chi nhãn chương hai trăm ba mươi sáu phá diệt chi nhãn đinh chúc mừng chủ nhân hoàn thành hệ thống nhiệm vụ ban thưởng đan phát ra ban thưởng chủ nhân cựu phẩm luyện đan sư cả đời luyện đan cầm lộ đồng thời phụ tặng hắn tất cả đa phương ban thưởng chủ nhân cựu phẩm đan lô liệt diễm lô dùng lô này luyện chế đan dược có thể tăng lên năm thành tỷ lệ thành đan ban thưởng chủ nhân đan dược thang phẩm thuật có thể tăng lên đan dược phẩm giai ban thưởng chủ nhân cựu phẩm dưỡng hồn đan m ư ơ i cái ban thưởng chủ nhân cựu phẩm luyện hồn đan âm thanh của hệ thống tại lý tâm an trong đầu vang lên để cho hắn trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng mặc dù khen thưởng số lượng không nhiều lắm nhưng mỗi một dạng cái gì cũng là giá trị liên thành hắn há có thể không cao hứng đúng lúc này một c ố bảng bạc vô cùng đan đạo cảm nộ g đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn lý tâm an không dám thất lễ vội vàng ngồi xếp bằng thời gian nhoáng một cái chính là nửa tháng lý tâm an lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt của hắn cũng là vẻ hưng phấn hắn dùng thời gian nửa tháng cuối cùng tiêu hóa một cái cựu phẩm luyện đan sư cảm nộ đồng thời trong đầu của hắn nhiều hơn vô số đan p ư ơ n g giờ khắc này giải quyết triệt để hắn về sau luyện đan trên đường không người chỉ điểm vấn đề hắn chỉ cần làm từng bước liền có thể lý tâm an vung tay lên trong tay của hắn nhiều hơn một cái t o à n thân đỏ c h é t đan lô chính là cái kia cựu phẩm liệt diễm lô liệt diễm lô xuất hiện trong n g a y mắt toàn bộ phòng luyện đan nhiệt độ liên tục tăng lên để cho hai mắt của hắn không khỏi tỏa sáng có cái này cựu phẩm liệt diễm lô về sau luyện đan tuyệt đối bất lo nhiều bất quá lý tâm an quyết định không dễ dàng vận dụng cái này đan lô mà là dùng thông thường lò luyện đan trước t i ê n luyện dạng này mới có thể chân chính ma luyện chính mình đan đạo sau đó lấy ra đan dược thăng phẩm thuật nghiêm túc quan sát càng xem hai mắt càng thêm sáng tỏ đan dược này thăng phẩm thuật quả nhiên ghê gớm vậy mà có thể thông qua đan dược dung hợp tăng thêm dược liệu một lần nữa tạo dựng đan dược kết cấu bên trong ba loại phương thức để cho đan dược phẩm giai tiến hành thăng cấp cái này ba loại phương thức tùy tiện lưu truyền ra đi một loại tuyệt đối cũng có thể để cho luyện đan giới phát sinh biến hóa cực lớn h ắ n tại quảng thanh điện vạn đan phong thời điểm cũng coi như là đọc nhiều sách vợ kiến thức n g ê n bắc nhưng chưa từng nghe nói có thể làm cho đan dược t h ứ nguyên bắc nhưng chờ hắn đem đan dược thăng phẩm thuật tiêu hóa xong l phát hiện huyền văn huyền lãnh đã trở về bãi kiến công tử lý tâm an gật gật đầu sau đó mở miệng nói trở về bao lâu huyền văn mở miệng cười nói đã trở về hai ngày lý tâm an hơi xứng sở sau đó mở miệng nói bí cảnh đằng sau đã xảy ra chuyện gì huyền lãnh không khỏi mỉm cười sau đó mở miệng nói công tử ngươi giết mạnh ra mấy người sau dẫn đến toàn bộ bí cảnh thực lực xảy ra biến hóa lớn về sau bí cảnh tranh đoạt cực kỳ kịch liệt cơ hồ khắp nơi lấm máu vẫn tâm sơn vẫn đạo sơn hỏi hồn sơn càng là trở thành đám người tranh đoạt chủ yếu chiến trường mạnh ra mấy người về sau cũng hiện thân Ta cùng với huyền văn tất cả giết một một chết cùng cả khác huyền văn người, người với bất ở i diễm đại vạn vây tông, tông, băng cùng công. ma ma ma tam huyết thế b lực quá ta cuối ù n g h y ề đều n văn dừng bước tại hỏi hồn sơn, không có thể tiến vào sau cùng cấm địa bên vào địa sau quá u trong. bước Bất có cấm c tại thể hỏi cùng bầu trời thái dương nổ bể ra tới hóa thành sáu đám tia sáng dung nhập vào bạch hạc vực lục đại thế lực nhân thân trong cơ thể nhưng cụ thể là ai chúng ta cũng không biết lúc đó giống như thiên cơ che lấp đồng dạng không cách nào thấy rõ nghe được huyền lãnh lời nói lý tâm an không có quá lớn ngoài ý mớn văn hỏa đạo ý thức kia có thể khống chế toàn bộ bí cảnh văn h ò a tất nhiên là chọn lựa lục đại trong thế lực lớn nhất tiềm lực người đây cũng là cho bạch hạc v ư ợ t lưu lại tương lai thành t i ể u bán thánh hạt giống công tử bí cảnh bên ngoài cũng đặc sắc t u y ệ t luân tiến vào trên v à n người lúc đi ra còn sót lại chừng phân nửa nhưng những người này vừa rời đi bí cảnh liền bị chờ tại bí cảnh bên ngoài người truy sát một hồi đại hôn chiến tại bí cảnh bên ngoài bày ra đồng dạng có vô số người đẫm máu chúng ta liếc mắt nhìn liền không có để ý tới bất quá bằng vào ta đo chừng ít nhất sẽ có hơn nghìn người vất lạc huyền văn mở miệc cười nói cho lý tâm an sự tỉnh phía sau mặc dù huyền văn huyền lãnh cũng là hời hợt nhưng lý tâm an có thể cảm nhận được gần chứa trong đó huyết tinh chi khí hắn nhìn hai người một mắt sau đó cười nói các ngươi thu hoạch như thế nào huyền văn huyền lãnh mỉm cười đồng thời gật đầu công tử cũng coi như thu hoạch không nhỏ lấy được mấy đám hạo nhiên trinh khí cùng linh lực trong cơ thể dung h ợ p sau phát hiện linh lực trong cơ thể đều dày thêm một chút ta cùng với huyền lãnh lần này bí cảnh hành trình không chỉ có triệt để ổn định động thiên cảnh hậu kỳ tu vi đồng thời còn có chỗ tăng trưởng dự tính tiết kiệm chúng ta trăm năm khổ tu thời gian hơn nữa chúng ta thu được một môn công pháp đ ặ thủ là một môn đồng thuật tên là phá diệt chi nhãn m ô trong, trong tấm bia đá văn tự tại âm dương song đồng phía dưới hóa thành từng cái phủ văn tiến vào hắn âm dương trong hai con ngươi những phủ văn này tại âm dương trong hai con ngươi không ngừng hội tụ cuối cùng tạo thành phá diệt chi nhãn vận chuyển công pháp gian giắt trên tấm bia đá cái cuối cùng văn tự hóa thành p h ù văn tiến vào lý tâm an trong hai mắt thời điểm vách đá p h a thoái sau đó hóa thành một phấn lý tâm an nhắm mắt lại rơi vào trầm tư đây đúng là một môn đồng t h u ậ t chuyên môn phá đủ loại pháp tướng vô cùng lợi hại sau một lát hắn mở hai mắt ra chỉ thấy cặp mắt của hắn bên trong hai chùm sáng bắn ra thẳng đến lăng vân phong bên ngoài mấy chục dặm một ngọn núi q a n h một tiếng vang thật lớn chuyển đến toàn bộ sơn phong trực tiếp bị hai chùm sáng đánh xuyên qua sơn phong rung động dữ dội sau đó điên cùng đổ sụp một màn bất thình lình đem toàn bộ tảng kiếm tông người đều lộng đậu từng cái phi thân giữa không không biết vì cái gì một tòa thật tốt sơn phong đột nhiên đổ sụt lý tâm an chính mình cũng là bị sợ nhảy lên không nghĩ tới cái này phá diệt chi nhãn uy lực vậy mà đáng sợ như thế cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới lĩnh nộ một chút g a lông nếu như về sau hoàn toàn nắm giữ đoán chừng uy lực càng thêm đáng sợ huyền văn huyền lãnh cũng là lấy làm kinh hãi bọn hắn cũng bị cái này đáng sợ uy lực h ủ dọa sau đó hai người nghĩ đến cái gì sắc mặt đồng thời biến đổi lấy phá diệt chi nhãn uy lực đáng sợ như vậy pháp tướng cũng chưa chắc chống đỡ được lý tâm an tâm tình thật tốt sau đó mở miệng cười nói phá diệt chi nhãn chính xác đáng sợ ta cũng chuyển cho các người một môn quyền pháp lý tâm an sau khi nói xong đưa tay điểm vào huyền văn huyền lãnh m i tâm đem bất bại thần quyền chuyển cho hai người đây chính là thiên giai cực phẩm chiến kỹ dùng cái này cùng bọn hắn trao đổi ngược lại cũng không tính toán chiếm bọn hắn quá lớn tiện nghi chương 237, t r ư ờ n g sinh bất tử quyết lần nữa đột phá hỏa diễm phân thân thành chương 237, t r ư ờ n g sinh bất tử quyết lần nữa đột phá hỏa diễm p â n thân thành kế tiếp m ư ơ i ngày lý tâm an chẳng hề làm gì t r i để chạy không chính mình Mười ngày điều chỉnh. để c lý tâm an cuối cùng đ trong đến t thân thể xuất hiện lần nữa mấy đạo xích xắt những thứ này xích xắt đem hắn cơ thể một mực t h ó i buộc chặt những thứ này xích xắt lý tâm an rất là quen thuộc hắn nhiều lần đặt qua mỗi lần trường sinh bất tử quyết đột phá thời điểm bọn chúng tất cả sẽ xuất hiện lý tâm an không chút do dự linh lực trong cơ thể mạnh liệt hóa thành liên hỏa trực tiếp thiêu đốt lên trong đó một cây xích s á t xích s á t tại liệt hỏa phía dưới chậm rãi tan r ã sau một lát xích s á t nước ra tới giờ khắp này lý tâm an cảm giác thân thể của mình giống như hồng thủy như vỡ đê nguyên bản trướng bụng gân m ạ n h trong nháy mắt bắt đầu phi tốc mở rộng cùng lúc đó hắn thần hồn thức hại bên trong một cái khổng lồ đại môn đứng sừng sững ở chỗ đó cái này khổng lồ đại môn cao vút trong đây cao tới và trượng lý tâm an nguyên thần nằm trượng nhưng ở cái này khổng lồ đại môn trước mặt vậy mà lộ g a dị thường nhỏ bé hắn n h i u mày hắn hỏi qua huyền văn huyền l n h người bình thường từ vấn đỉnh cảnh bước vào thiên muốn m u ố n chém vỡ thiên môn bất quá là mấy trăm trượng lớn nhỏ chính mình cái này cao tới vạn trượng đại môn là chuyện gì xảy ra bất quá hắn giờ phút này cũng không có thời gian đi quản những thứ này ngàn trượng lớn nhỏ nguyên thần gào thét một tiếng hướng về phía trước mắt đại môn chính là điên cồn g va chạm ầm ầm kịch liệt oanh minh tại trong hắn thần hồn thức h ả i vang lên đại môn hơi hơi rung động nhưng không có di động một chút lý tâm ăn n h ữ n g mày xem ra là chính mình xem nhẹ cánh cửa này suy tư một lát sau ngàn trượng lớn nhỏ nguyên thần bắt đầu hai tay k í c tấn sau đó hai tay nắm đấm bất bại thần quyền đây là mạnh gia thiên gia i cực phẩm c h n kỹ bây giờ hắn nguyên thần trực tiếp thi triển ra vô số quyền ảnh hướng về vạn trượng đại môn đánh tới từng đạo quyền ảnh điên cuồng công kích tại vô cùng to lớn trên cửa giang giác theo song quyền đánh ra trên cửa chính trong nháy mắt xuất hiện một đạo ngàn trượng dài khe hở lý tâm a n hai mắt sáng lên đây là hữu dụng không khỏi vui mừng quá đôi ầm ầm bất bại thần quyền bị hắn thi triển ra điên cuồng công kích vạn trượng trên cửa xuất hiện càng ngày càng nhiều khe hở hắn không biết mọi mệnh không biết đập bao nhiêu quyền tại hắn cuối cùng một quyền nện xuống trong nháy mắt vạn trượng đại môn chia năm xẻ bảy đại môn sau đó xuất hiện vô số kim sắc cùng lúc đó tại trong lý tâm an thần hồn thức hải vô số kim hàn nợ rộ bách diệp vô thận tản ra đậm đà sinh cơ thân thể bên trong đồng dạng có biến hóa linh lực trong cơ thể tăng vọt trứng gấp đôi gân mạch tự động phát triển một lần trở lên toàn thân hắn xương cốt cũng bắt đầu gieo họ giống như chúc mừng tân sinh xương cốt phía trên có ánh trong suốt giống như không tì vết bạch ngọc tản ra thánh khiết qua n g mang hắn huyết dịch cả người phi tốc c h ả y xuôi tại trong mạch máu di động thời điểm vậy mà phát ra lao nhanh thanh âm thiên môn cảnh sơ kỳ cùng vấn đỉnh cảnh đ ỉ n h phong mặc dù vẹn vẹn chỉ kém một cái tiểu cảnh giới nhưng lại hoàn toàn khác biệt giờ khác này lý tâm an cảm thấy toàn thân đều được thăng hoa đây là một loại toàn phương vị tăng lên đinh chúc mừng chủ nhân trường sinh bất tử quyết tầng thứ tư viên mãn tiến vào tầng thứ năm hệ thống ban thưởng đang phát ra chúc mừng chủ nhân thu được điểm thuộc tính bốn trăm có thể thêm t ạ i sức mạnh tốc độ phòng ngự ba tùy ý một cái bên trên ban thường chủ nhân bản thánh đỉnh phong thể nghiệm tạp một t ấ m hữu hiệu thời gian mười lăm phút ban thường chủ nhân bản thánh đỉnh phong nhất kích tạp hai t ấ m có thể tùy ý sử dụng không tác dụng phụ ban thường chủ nhân chiến chữ a bí pháp một khi cùng người giao chiến sẽ càng đánh càng mạnh thời gian kéo dài một c a n h giờ ban thường chủ nhân cựu phẩm luyện hồn đan mười cái có thể rèn luyện tự thân thần hồn để cho thần hồn trở nên l ư n g thực ban thường chủ nhân cựu phẩm dưỡng hồn đan mười cái có thể tẩm bổ mở rộng thần hồn ban thường chủ nhân chuẩn thánh binh Sơn Hà Đao một cái, sơn hà đao có thể hấp thu sơn hà chi lực uy lực tại còn lại chuẩn thánh binh phía trên ban thưởng chủ nhân tích phân năm âm thanh của hệ thống không ngừng vang lên để cho hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng lần này đại đột phá ban thưởng thực sự phong phú cơ h ộ i cũng là vật mình cần có những vật này thực lực của hắn sẽ càng thêm đáng sợ lý tâm an điều chỉnh một ngày sau đó bắt đầu một chuyện trọng yếu nhất đó chính là ngưng kết h ỏ a linh thể phân thân có kinh nghiệm của lần trước lần này hắn ngược lại cũng không lo lắng cái gì lý tâm an hai tay kết ấ n thân thể của hắn phi tốc giải yếu nhưng phút chốc liền khôi phục bình thường hắn chỗ đầu ngón tay nhiều hơn một giọt màu đỏ máu tươi đây là trong cơ thể hắn một năm tinh huyết bây giờ bị lý tâm an từ trong thân thể kéo ra đi ra hắn một chỉ điểm ra bang bạc vô cùng linh l ự c xông vào trong giọt máu tươi này giọt máu tươi này bắt đầu không ngừng biến lớn tinh huyết bên trong càng không tự thành một cái mới lý tâm an thân thể xuất hiện trong mắt hắn nhìn xem thân thể này hắn hai mắt tỏa sáng sau đó hắn cao tới hai ngàn trượng thần hồn xuất hiện thần hồn tại lý tâm an đối diện ngồi xếp bằng bị lý tâm ăn một chỉ điểm tại thần hồn mi tâm thần hồn trên mặt đã lộ ra vẻ thống khổ thần hồn phía trên không ngừng có ánh sáng ảnh giao thế sau một lát, một thân ảnh từ thần hồn bên trong bước ra một bước cái này là từ lúc đầu trong thần hồn chia ra phân hồn theo phân hồn xuất hiện lý tâm an hai ngàn trượng lớn nhỏ thần hồn nhanh chóng thu nhỏ sau một lát liền còn sót lại một ngàn một trăm trượng t à hữu nguyên bản giống như thực chất thần hồn vậy mà xuất hiện hư hảo chi sắc đồng thời lộ ra vô tận vẻ m ệ t m ỏ i đúng lúc này chủ hồn đứng lên dung nhập trong lý tâm an bản thể hỏa linh thể đi ra lý tâm an k h á c quát một tiếng chỉ thấy một đám lửa từ mi tâm của hắn bay ra theo cái này một đám lửa xuất hiện bốn phía nhiệt độ phi tốc lên cao lý tâm an hai mắt sáng tỏ hô hấp cũng không khỏi thô trọng theo hắn vây tay một cái cái này một đám lửa cùng phân hồn trực tiếp dung nhập trong phân thân đúng lúc này hắn bạn tôn vung tay lên vô số linh thạch xuất hiện lít nha lít nhít mặc dù cũng là hạ phẩm linh thạch nhưng chừng hơn ngàn vạn mai nhiều tất cả linh thạch xuất hiện sau đó nhao nhao nổ bể ra tới hóa thành linh lực kinh khủng hướng về hỏa linh thể phân thân phóng đi hỏa linh thể phân thân hóa thành thao tiết h tham lam hấp thu hắn phân thân tu vi đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ